Chương ý thức được điều ấy diệp vân trực tiếp bắt đầu siêu hồn mà tân quốc chủ hòa đại thống lĩnh đều là chừng tóm mắt cái này tiêm phục tại chỗ tối ra hỏa có phải hay không vĩnh hằng cảnh tựa như là a trên người hắn tản ra pháp t ắ c lực lượng đại thống linh nuốt ngụm nước bọt bố lao vương không có ẩn tàng thực lực của mình bởi vậy hắn có thể cảm giác được bố lao vương cường đại vĩnh hằng cảnh vô địch vĩnh hằng cảnh lại bị diệp vân tùy tiện thì cho bắt rồi diệp vân thực lực chân chính được nhiều mạnh a diệp vân lại là loại thực lực này so với chúng ta đoán muốn mạnh hơn nhiều l ắ m a trước đây bọn họ căn cứ lao quốc chủ cùng đẩy xe lão nhân suy đoán chính là khẳng định diệp vân là pháp tác trị vực cảnh giới nhưng không nghĩ tới liên vĩnh hằng cảnh đều không phải là diệp vân đối thủ ta vậy mà may mắn làm quen mạnh mẽ như vậy vó giả Tân toàn thân Thực động run quốc chủ kích động toàn thân dậy. sau ự là. Cả đời vận khí、à. Mà giờ này, diệp vân cũng hoàn thành giờ cũng tốt, tốt, tốt. Diệp Lại khắc Vân sự ộ c phát ra năng lượng, đó e m mặt bố Lao Vương triệt để đ sát. Sau đó, tôn u ra một chút thuộc tính điểm còn có bố lao vương chữ vật giới chỉ chủ yếu chính là cái này diệp vân nhặt lên chữ vật giới chỉ tìm tòi cần phải ngay ở chỗ này rất nhanh diệp vân theo trong chữ vật giới chỉ tìm được hai cái đồ vật một cái đồ vật thoạt nhìn như là ông trúc còn có một cái chính là chứa đựng tin tức thư tín cái này ông trúc là bố lao vương lớn nhất cơ duyên bố lao vương sở dĩ có thể xuyên thẳng qua mỗi cái sen thế giới cũng là bởi vì cái này ông trúc chỉ cần có thể lượng tôi động cái này xem ra giống ông trúc đồ vật thì sẽ trực tiếp biến lớn sau đó mang theo cả người xuyên việt đến còn lại sen thế giới bố lao vương cũng l à ị vào cái này ông trúc đến mỗi cái sen thế giới thu thập tài nguyên mới tu luyện đến bây giờ cấp độ mà cái này chứa đựng tin tức thư tín chính là bố lao vương thăm dò vô số sen thế giới về sau chứa đựng tất cả tư liệu chỉ cần là hắn thăm dò qua sen thế giới hắn đều sẽ ghi lại ở thư tín bên trong bao quát các loại tài nguyên cùng thế lực hô nói đến đây diệp vân thở dài ra m ộ t hơi có những vật này hắn cũng có thể tùy ý thăm dò còn lại s e n thế giới để linh hồn vĩnh hằng bất hủ trí bảo nếu như cái này thư tín bên trong vừa tốt có ghi chép ta liền có thể trực tiếp tiến về cái kia s e n thế giới tiết kiệm ta rất nhiều công phu tại diệp vân lúc c ả n g h á i tân quốc chủ hòa đại thống lĩnh đều đứng ở một bên đông nhiên từng tiền tuyến có tin tức tới đại thống lĩnh giật mình lấy ra truyền tin dùng phụ trú đây là khẩn cấp tình hình chiến đấu chuyện gì xảy ra rõ ràng ưu thú vương giả đều đã chết ư thú nhập t h u còn dám tiến công chúng ta đại thống lĩnh n g ư ơ i nhanh đi tiền tuyến đóng giữ đi tân quốc chủ nói nói tuất ta đi trước đại thống lĩnh vừa định đi lại bị diệp vân cản lại n g ư ơ i đi cũng vô dụng diệp vân chủ động nhắc nhở vừa mới siêu hồn ta biết được một việc cái này chết đi ra hỏa mới từ tử tộc bên kia trở về không bao lâu hắn chiếm lấy tử tộc một kiện rất trọng yếu bảo vật hiện tại đang bị tử tộc truy sát nếu như đoán không sai bên ngoài công thành hẳn là tử tộc hơn nữa còn là tử tộc vĩnh hằng cảnh dẫn đội cái gì ngay được tin tức này quốc chủ cùng đại thống lĩnh đều bị giật này mình tử tộc vĩnh hằng cảnh dẫn đội chúng ta nên làm cái gì đối kháng sao đây không phải là hẳn phải chết chúng ta không có khả năng ngăn cản vĩnh hằng cảnh a quốc chủ cùng đại thống lĩnh liếc nhau một cái đối mặt tử tộc vĩnh hằng cảnh bọn họ đều chỉ nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết còn phải xin nhờ diệp vân dù sao vĩnh hằng cảnh đối diệp vân tới nói không đáng kể chút nào nhưng là diệp vân sẽ ra tay giúp đỡ sao tân quốc chủ trong bóng tối cắn răng ta liền diệp vân muốn linh hồn loại trí bảo đều cầm không ra vẫn còn muốn người ta giúp đỡ đối kháng tử tộc dựa vào cái gì a người ta dựa vào cái gì giúp không người a xin nhờ diệp vân tiên sinh lúc này đại thống linh đã quỳ một chân trên đất ngưng trọng nhìn về phía diệp vân cứu lấy chúng ta nhân tộc đi từ tộc đội ngũ chúng ta căn bản là không có cách chống cự thiên sinh cứu lấy chúng ta nhân tộc đi tân quốc chủ s ư ơ n g sở sau đó cũng lập tức theo quỳ một chân trên đất khẩn cầu ngài m a u cứu nhân tộc đi ta xác thực không có có đồ vật gì có thể đem ra được nếu như ngài nguyện ý xuất thủ cứu vẫn nhân tộc toàn bộ thiên đũ quốc đưa cho ngài cũng tốt ta cầu van xin ngài mẫu cứu nhân tộc nhân tộc không thể hủy gì ta diệp vân ba các ngươi làm cái gì vậy ta có nói qua ta muốn khoanh tay đứng nhìn sao diệp vân hỏi lại a tân quốc chủ x g sở người muốn xuất thủ nhưng ta chả không n ổ i thủ lao a không cần thủ lao diệp vân khoát tay á o chúng ta cùng vì nhân tộc chính là vì nhân tộc ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tân quốc chủ nguyên lai、like, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử diệp vân vậy mà lại vì thủ hộ nhân tộc không ràng buộc xuất thủ cái này ngài thật sự là đại nghĩa a đại thống linh có chút kích động nhân tộc có ngài thật là chúng ta chuyện may mắn đúng đúng đúng ngài thật sự là đại nghĩa tân quốc chủ theo điên cuồng gật đầu đại nghĩa sao diệp vân khẽ cười một tiếng chính là quay người trực tiếp đi thuận tiện nói cho các ngươi biết nghệ i tộc t cũng bị diệt chờ ta diệt t ử tộc cái này x e n thế giới cần phải cũng không có cái gì t r ù n g tộc mạnh mẽ các ngươi cố gắng phát triển đi cái gì nghệ i tộc t đã bị diệt tân quốc chủ khó có thể tin kỳ ngộ kỳ ngộ đại thống lĩnh ngược lại là kích động trực tiếp nhảy dựng lên chúng ta cả nhân tộc kỳ ngộ a địch nhân của chúng ta đều chết xong chúng ta nhân tộc có thể phát triển chúng ta có thể phát triển anh hùng hãn tuyệt đối là nhân tộc anh hùng tuyệt đối tuyệt đối là diệp vân mấy cái là mình liền đã đi tới thiên đũ quốc chỗ cửa thành ti tiện nhân tộc giao ra chúng ta tử tộc tử gian châu lại không giao ra thì tiêu diệt các ngươi tử tộc vương giả không ngừng tiêu gạo t ử gian châu cũng là bố lao vương ăn cắp bảo vật diệp vân nhìn lại bố lao vương trí nhớ bố lao vương là muốn cầm tử gian châu luyện chế một cái vĩnh hằng cảnh khôi lỗi đối với tử tộc tới nói tử gian châu có thể duy trì bọn hắn sinh mệnh để bọn hắn vĩnh hằng bất tử như thế bố lao vương đang trộm trộm tử gian châu về sau mới có thể đổi tới tử tộc điên cùng đổi rét nhìn lại hoàn tất về sau diệp vân sau lưng một đầu thôn phệ thú hư ảnh c h ậ m rãi hiện hiện chương bốn trăm bốn mươi bốn mười bảy cent h ế giới nhân loại ngươi là đại biểu các ngươi nhân tộc đến đàm phán sao tử tộc vương nhìn hằm hàm diệp vân chớ cùng ta nói nhảm đem tử gian châu giao ra bởi vì thiên lũ quốc bên ngoài thì diệp vân một người một mình đứng ở nơi đó cho nên tử tộc vương liền đương n h i ê n coi là diệp vân là nhân tộc đại biểu đến đàm phán đàm phán diệp vân không có nhiều lời chỉ là vung tay lên ngao sau người thôn p ệ thú hư ảnh trực tiếp mãnh liệt hít một hơi thứ đồ gì lớn như vậy một đầu thú làm sao chưa từng thấy cái chủng tộc này tử tộc vương còn không có kịp phản ứng cái kia liền trực tiếp bị thôn vệ thú nuốt trừng lấy liên mang còn có chung quanh một đống tử tộc toàn bộ đều bị thôn vệ tốt đều giải quyết xong diệp vân liếc nhìn một vòng xác định lại không người sống sót ta cũng nên đi bám một chút diệp vân liền biến mất ở không trung giờ phút này thủ thành rất nhiều hộ vệ đều nhìn sửng sốt kết thúc thì kết thúc thượng như là kết thúc a tử tộc đám ra hỏa chết hết người này là ai a làm sao mạnh như vậy là chúng ta nhân tộc bí mật vũ khí sao người không biết sao ta không biết ta ta vừa tới trước đó ưu tú vương giả cũng là bị người này một thương chém giết bây giờ cùng tân quốc chủ giống như gọi là dị diệp vân diệp vân sao đây cũng quá mạnh đi một chiêu đi xuống tất cả t ử tộc cũng bị mất đúng vậy a thật vô cùng mạnh nhân tộc có diệp vân thủ hộ lại không sợ những gì tộc khác bọn hộ vệ tranh nhau nghị luận mà lúc này đây tân quốc chủ hòa đại thống lĩnh cùng một chỗ chạy tới hộ vệ thủ thành hộ vệ đại thống lĩnh vừa tới thì lập tức ô phía ngoài tình hình chiến đấu thế nào Tử tộc đại ộ Hộ i Diệp chiến giúp mới giải thích nói. ngũ như nào? Vân không Cần chúng sướng này thế hay khổ thích ta vào sao? vệ có lúc A? A. lâm đỡ đ sở, thống lĩnh ngài suy nghĩ nhiều quá chiến tranh đã kết thúc diệp vân sau lưng sinh ra một con quái vật hư ảnh trực tiếp liền đem tử tộc chỗ có sinh vật toàn thốn vệ đã tháng a đại thống l ĩ n h cùng t â n quốc chủ cũng bị giật này mình bọn họ biết diệp vân rất mạnh nhưng không nghĩ tới tại hai người mình chạy tới công phu toàn bộ tử tộc đều bị diệt lúc này mới bao lâu a cũng chính là uống miếng nước công phu a quá nhanh đi diệp vân tiên sinh thật là k ỳ n h â n vậy tân quốc chủ nhịn không được thở dài lên tiếng sau đó tân quốc chủ nhìn về phía đại thống lĩnh đây là ta nhân tộc vạn năm khó gặp đại biên cục đại thống lĩnh ngươi cái kêu minh bạch ta ý tứ vâng đại thống lĩnh nhẹ gật đầu bây giờ ưu thú vương giả tử vong n g h i ệ t tộc bị diệp vân thanh lý t ử tộc đồng dạng xuống trảng diệp vân trước đó cũng đã nói để cho chúng ta bắt lấy cơ hội lần này vậy còn chờ gì phản công tân quốc chủ trực tiếp hết lớn một tiếng t h hôm nay trở đi cái này xem thế giới thuộc về ta nhân tộc thiên hạ xuất chiếm lính sen thế giới đại thống linh cũng là hô, hô to một tiếng mà tại diệp vân bên này hắn tìm một chỗ trốn không người sau đó cẩn thận lật nhìn lên t h ư tín mười vị trí đầu sen thế giới quá nguy hiểm bố lao vương chưa bao giờ đi qua tự nhiên cũng không có ghi chép nhưng cái này trước một trăm sen thế giới bên trong có không ít là ghi chép qua thì nhìn trong này có hay không linh hồn vĩnh hằng bảo vật nếu như nơi này đều không có liền muốn đi thăm dò mười vị trí đầu sen thế giới lật xem sau khi diệp vân mắt sáng d ự n lên tại số mười bảy sen trong thế giới nghệ tộc cùng tử tộc từng có một lần giao dịch trong đó có linh hồn bất hủ trí bảo tử tộc tại có tử gian châu tình hồ dưới là có thể làm đến nục thân bất tử tương đương với vĩnh hằng c h i tâm nhưng sống quá lâu linh hồn cũng sẽ sụp đổ cho nên một số tử tộc vì để cho chính mình vĩnh sinh tìm tìm linh hồn bất hủ phương pháp mà trung hợp nghệ i tộc t có bảo vật như vậy tốt tốt tốt vậy liền đi số mười bảy sen thế giới như thế diệp vân thu hồi thư tín lấy ra ố n g trúc thôi động năng lượng mục tiêu số mười bảy sen thế giới ông theo năng lượng tiên bảo diệp vân trong tay ông trúc cũng chậm dại biến lớn rất nhanh to lớn ông trúc liền đem diệp vân cho bao lấy sau đó ông trúc liền hư không tiêu thất đây là diệp vân nhìn một phía phát hiện mình trước mắt có một đống ánh sáng đại khái nhìn một chút diệp vân liền coi như đi ra nơi này cùng sở hữu ba nghìn cái ánh sáng hắn là đối ứng ba nghìn cái sen thế giới có thể cảm giác được những điểm sáng này đối ta sức lôi kéo chỉ cần ta nghĩ thì có thể đi vào bất kỳ một cái nào ánh sáng ân diệp vân lại tỉ mỉ quan sát một chút phát hiện những điểm sáng này lớn nhỏ không đ ề ừ đây chính là số hiệu lớn nhất điểm sáng cũng là số một sen thế giới mà nhỏ nhất ánh sáng chính là thứ ba n g h n cái sen thế giới mục tiêu của ta là số 17 s e n t h ế giới dựa theo trình tự tìm tới thứ 17 cái đại điểm sáng là được rồi sau đó diệp vân bắt đầu so sánh lấy trưởng không cảnh tính toán lực rất nhanh đã tìm được số 17 s e n t h ế giới đi diệp vân tới gần số 17 ánh sáng trực tiếp liền bị h ú t vào ông dịch c h u y ể n không gian diệp vân đi tới số 17 s e n t h ế giới ẩm ẩm vừa xuống đất ông trúc thì phun ra một số khí thể sau đó diệp vân thì theo ông trúc bên trong đi ra thu diệp vân đem ông trúc lấy đi về sau nhìn bốn phía cảm giác cùng trước đó cái kia sen thế giới không sai biệt lắm Trong, không khí năng lượng cũng đều có chút trong thế giới tìm này hết n hệ i t t ộ có căn một c h mươi bốn cái nghệ tộc t căn cứ còn lại một mươi ba cái đều rất phổ thông bên trong mạnh nhất tu lệ giả cũng bất quá trường k h ô n g cảnh mà cái này lớn nhất căn cứ ta nhìn không thấu hoàn toàn nhìn không thấu diệp vân nhìn trước mắt cự phụ không thành bảo nơi này chính là nghệ tộc lớn nhất căn cứ làm cho ta đều nhìn không thấu liền là bởi vì nơi này có trận pháp giá trị mà lại theo r ậ n p lý mà nói một cái vô chủ bản nguyên thế giới bình thường siêu thoát cảnh đều sẽ không vượt qua mười cái thì thật giống như hai chúng ta vũ trụ nhân tộc hai cái yêu tộc hai cái linh tộc cũng là hai cái sau đó đổ an tộc một cái lúc này mới bảy cái siêu thoát cảnh nay phương bản nguyên thế giới bên trong đoán chừng cũng kém không nhiều cần phải đều tụ tập tại bài danh mười vị trí đầu sen thế giới bên trong cho nên cái này số mười bảy sen thế giới đại khái dẫn là không có siêu thoát cảnh chương bốn trăm bốn mươi lăm nguyên sơ sinh vật có điều coi như không có siêu thoát cảnh cứu cực cảnh khẳng định có diệp vân ánh mắt hiếp lại có siêu thoát cảnh trận pháp gia trì cái này cứu cực cảnh bạo phát đi ra thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố xa so với cái kia hai đầu thôn vệ thú cường đại liền xem như ta cũng không nhất định đánh thắng được diệp vân đang tự hỏi sau một lát liền quyết định sử dụng thần vương k h i lỗi dù sao cái này một ước năm trôi qua ta góp nhặt thần vương chi huyết cũng rất nhiều có thể nói là dùng không hết như thế chiếm lấy linh hồn loại trí bảo chuyện trọng yếu như vậy vẫn là thỉnh thần vương khôi lối ra tay đi bất quá tại động thủ trước đó ta muốn trước xác định những cái kia bảo vật cất g i ữ đ i ệ n ân diệp vân trầm tư một chút về sau liền quyết định chính mình trước giả trang thành thương nhân thử một chút trước nếm thử cùng nhiệt tộc tiến hành giao dịch đã có thể do xét bảo vật cất giữ chỗ cũng có thể nhìn xem nhiệt tộc thái độ như thế nào nếu như bọn họ thái độ còn có thể nguyện ý cùng ta tiến hành bảo vật giao dịch chính là tốt nhất sau có thể thông đó diệp vân đem tự thân năng lượng khí thức hoàn toàn nận tảng như thế ký nhân loại thân phận liền sẽ không đại lộ dân tộc quá yếu tại nghệ tộc trong mắt h â n tộc cũng là con kiến hôi cũng là đồ ăn hoàn toàn không để vào mắt nhìn đến h â n tộc bọn họ căn bản thì sẽ không cùng người tiên hành giao dịch ân thì dùng thôn v ệ thú bề ngoài thử một chút xem sao diệp vân nhìn về phía không trung huyền phù thành bảo tại nghệ tộc t tòa thành bên trong quan trọng nhất địa phương đây là nguyên bản nghệ tộc t cứu cực cảnh sinh hoạt địa phương cái này nghệ tộc t cứu cực cảnh vốn là cái này xen trong thế giới nghệ tộc t mạnh nhất vương giả nhưng hôm nay sư tôn nghệ tộc t cứu cực cảnh nhu thuận đứng lên một bên thái độ cung kính nhìn về phía trước mắt tồn tại đây là sư tôn của hắn nghệ tộc siêu thoát cảnh cũng là thứ tư sen trong thế giới người thống trị toàn bộ thứ tư sen thế giới đều là hắn c h í nghệ h là n i tộc t siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu sư tôn hôm nay đột nhiên tới chơi là bởi vì cái gì nghệ tộc t cứu cực cảnh thận trọng hỏi ta tới tìm ngươi tự nhiên là muốn nhìn ngươi một chút có hay không lười biếng tu hành nghệ tộc t siêu thoát cảnh hừ một tiếng thì hiện tại đến xem tu vi của ngươi không có một chút tiến bộ hừ có phải hay không đang lười biếng nghệ tộc t cứu cực cảnh sư tôn ngài nói đùa a nghệ tộc cứu cực cảnh dợ khóc dợ cười ta làm sao có thể đang lười biếng chỉ là cứu cực cảnh tiến vào siêu thoát cảnh ngài cũng biết đó là rất khó không có có một ít nịch g h thiên kỳ ngộ làm sao có thể tiên vào siêu thoát cảnh ta cũng muốn tiến bộ nhưng thực sự không có cách nào a ta đương nhiên biết ngươi muốn tiến vào siêu thoát cảnh rất khó nghệ tộc t siêu thoát cảnh nói ra ta chỉ là cảnh cáo ngươi một chút chưa có biến n h á c nghệ tộc t cứu cực cảnh được rồi ngài vui vẻ là được rồi ta không cùng ngài tranh luận mặc dù nói tiến vào siêu thoát cảnh rất khó nhưng ngươi thật phải cố gắng nghệ tộc t siêu thoát cảnh nói nghiêm túc chúng ta nghệ i tộc cùng từ tộc đều có bốn cái siêu thoát cảnh xem như địa vị ngang nhau nếu như ngươi có thể trở thành chúng ta nghệ tộc cái thứ năm siêu thoát cảnh Cái c kia h í n h phá h là này cái võ n t ă g bằng, Biết chúng nghiệt không? Nếu n tộc có trực chế tộc. thể háp ta tiếp tử ư n g ư ơ i có chúng tộc được thể đột phá, chúng ta toàn nghiệt phá, đều bộ sẽ là ợ i biết. Nghiệt Ta tộc gật Ta tranh đã đầu. cảnh nhẹ gật đầu. Ta sẽ cố gắng, n thủ cứu cực cố sẽ sớm y đột phá. Ngươi là chúng ta nghệ tộc t có hy vọng nhất đột phá đến siêu thoát cảnh nghệ tộc t siêu thoát cảnh tiếp tục nói cho nên ta hôm nay tới mục đích chủ yếu cũng là tặng cho ngươi một số cảm lộ nói đến đây nghệ tộc siêu thoát cảnh đơn tay vừa lộn một đống màu trắng huyết nhục xuất hiện tại kỳ thủ phía trên cái này màu trắng huyết nục mới vừa xuất hiện t r u n g quanh thì tản mát ra một cỗ cực kỳ thuần chính thiên địa lực lượng thật giống như thiên địa lực lượng tái phiến một dạng cái này cái này huyết nục vậy mà ẩn chứa thiên địa chi sơ năng lượng nghệ i tộc t cứu cực cảnh nhìn đến cái này huyết nục trong nháy mắt toàn thân đều đang không ngừng run dày chẳng lẽ chẳng lẽ là đúng nguyên sơ sinh vật một khối huyết nục nghệ i tộc t siêu thoát cảnh khẳng định nói nguyên sơ sinh vật xóm đã bị chúng ta giết hết trên người bọn họ mỗi một khối huyết nục đều ẩn chứa thiên địa lúc đầu y năng đối với tu hành mười phần có lợi đều là cực kỳ chân quý bảo vật nhưng bởi vì không có thể tái sinh cơ bản đều sớm đã dùng hết chỉ có chúng ta nghệ i tộc t còn giữ hai khối huyết đủ. c á i này một khối chính là cho ngươi ngươi ăn cái này huyết đủ. sau đó an tâm tu luyện liền có cơ hội trùng kích siêu thoát cảnh cơ duyên cơ duyên đây chính là cơ duyên to lớn a nghệ tộc t cứu cực cảnh kích động tiếp nhận huyết đủ, vừa dự định ướt đừng n ó n g nội nghệ tộc t siêu thoát cảnh ngăn trở người trước giữ lấy cảm nộ mấy ngày sau đó tại ướt dạng này sử dụng sử dụng tốt nhất đúng đúng ta đã biết nghệ tộc cứu cực cảnh liên tục gật đầu nhưng cái này thiên địa uy năng giống như một mực tại tiêu tán đây là bình thường dù sao đã tử vong rất lâu n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh lật tay một cái xuất ra một cái hộp ngọc người đem để vào nơi này liền có thể cam đoan thiên địa uy năng không tiêu tán a a t ố t n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh vội vàng tiếp nhận hộp ngọc sau đó đem huyết đ ụ c bỏ vào ta sẽ thật tốt bảo tồn đem đầy đủ sử dụng nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c hiện tại là dùng một khối thiếu một khối nghiện tộc siêu thoát cảnh nói ra cái này một khối mười phần trọng yếu cho nên ta sẽ một mực tại ngươi bên này bảo đảm ngươi hoàn toàn sử dụng khối này huyết thịt về sau ta mới sẽ rời đi Tốt, ta đã biết. ngay p pháp. đầu. Hắn hiểu được, cái này tương đương đánh hiểu cứu Hắn cho mình hộ、pháp. Tránh cho tử tộc cứu cực cảnh này tương tôn lén. cái với tại sư tộc cực tử lúc này có một nghệ tộc t hộ vệ gõ cửa một cái Ừm. gõ cửa là có việc gấp sao nghệ tộc t cứu cực cảnh s ư n g sở sau đó phất tay người nào vào đi vương ngoại giới có một con buôn muốn cùng chúng ta nghệ tộc t tiến hành bảo vật giao dịch hộ vệ vừa tiến đến liền nói thẳng con buôn nói mình bảo vật không ít hỏi có thể hay không cùng ta tộc tiến hành giao dịch giao dịch bảo vật nghệ tộc cứu cực cảnh nhữ mày sau đó nhìn về phía mình sư tôn xem hắn có bảo vật gì đi nghệ tộc t siêu thoát cảnh khẽ cười nói nếu có chúng ta cần bảo vật cũng là giao dịch cũng không có gì được nghệ tộc t cứu cực cảnh nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía hộ vệ người cũng nghe đến sư tôn ta nói có thể tiến hành giao dịch để cái kia con buôn b à o đi vâng hộ vệ lên tiếng sau đó trộm nhìn lén mắt nghệ i tộc t siêu thoát cảnh hắn biết đây là bọn họ nghệ i tộc t trụ cột bốn đại siêu thoát cảnh một trong chương bốn trăm bốn mươi sáu giao dịch tiến hành tại nghệ tộc sinh vật chỉ huy dưới diệm vân toại nguyện gặp được nghệ tộc siêu thoát cảnh cùng cứu cực cảnh siêu thoát cảnh khi nhìn đến nghệ i tộc t siêu thoát cảnh trong né mắt diệp vân đồng tử hơi co lại cái này x e n thế giới bên trong lại có siêu thoát cảnh hắn vốn cho rằng trong thế giới này mạnh nhất cũng là cứu cực cảnh không có nghĩ tới đây có siêu thoát cảnh siêu thoát cảnh lại phối hợp siêu thoát cấp t r ấ t pháp cái k i a là tuyệt đối vô địch tồn tại thật giống như thời không thánh đường bên trong thánh đường c h i chủ đồ an tộc cương vực bên trong quang hoàng c h i chủ đều là chân chính vô địch tồn tại hắn thần vương khôi lỗi tuyệt không phải là đối thủ cái này có thể phiền thoái không thể cưỡng đoạt ta tại diệp vân suy nghĩ thời điểm dẫn hắn tới n g h i ệ tộc t sinh vật nói chuyện vương vị này cũng là con vương cái này n g h i ệ tộc t sinh vật đối n g h i ệ tộc t cứu cực cảnh mười phần cung kính Ừm, ngươi đi xuống đi n g h i ệ tộc t cứu cực cảnh khoát tay á o sau đó n g h i ệ tộc t sinh vật thì đi xuống mà dư vân đem đây hết thầy đều nhìn ở trong mắt cái này n g h i ệ tộc t sinh vật vậy mà đối n g h i ệ tộc t cứu cực cảnh cung kính như thế còn xưng hô hắn là vương đối siêu thoát cảnh lại làm như không thấy nói cách khác cái này xen thế giới bên trong n h ĩ a tộc vương là cứu cực cảnh mà không phải cái tia siêu thoát cảnh cái tia siêu thoát cảnh hẳn là lâm thời、tới. tốt dạng này lên tốt diệp vân nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、cái này siêu thoát cảnh không phải thường trú vốn là dự định thử t r a rõ ràng tình huống bên này nếu như giao dịch thất bại ta liền trực tiếp độc thủ hiện tại xem ra không thể trực tiếp độc thủ nếu như giao dịch thất bại ta liền muốn chờ lâu mấy ngày chờ siêu thoát cảnh rời đi lại độc thủ đương nhiên nếu như giao dịch có thể thành công chính là tốt nhất miễn cho một phen tranh đấu trường không cảnh mà lúc này đây n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh nhìn ra diệp vân tu vi n g u y ê một cái t r ư ờ n g không cảnh cũng dám cùng chúng ta nhất tộc làm giao dịch không sợ chết sao đến mức nhiệt tộc siêu thoát cảnh thì là lược có chút nghi hoặc nhìn diệp vân cái này là trùng tộc gì làm sao chưa bao giờ thấy qua diệp vân hiện tại ngoại hình chính là thu nhỏ thôn phệ thú giao dịch là giao dịch cùng tu vi lại có quan hệ gì diệp vân chỉ là khỏe miệng cười một tiếng nếu như nhiệt tộc vương nguyện ý cùng ta giao dịch ta liền lấy ra ta bảo vật nếu như ngài không nguyện ý ta liền rời đi chính là ha ha thú vị nhiệt tộc cứu cực cảnh chỉ là cười lớn một tiếng tốt để ta xem một chút ngươi có bảo vật gì ngươi lại muốn đổi bảo vật gì chỉ cần có thể để cho ta hài lòng ta thì theo ngươi giao dịch nhưng nếu như không hài lòng đừng trách ta vô tình được diệp vân lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ cái này trong chữ vật giới chỉ trang đều là vĩnh hằng cảnh cấp bậc huyết ấ n cái này một ước năm qua đi thần vương thế giới cho hắn kiến tạo rất nhiều vĩnh hằng cảnh cấp bậc huyết ấ n hắn thứ không thiếu nhất chính là cái này trong này là một loại vũ khí n g h i ệ t tộc tuyệt đối chưa thấy qua sau đó diệp vân đem chữ vật giới chỉ ném cho n g h i ệ t tộc cứu cực cả cảnh chỉ cần sử dụng liền có thể để vĩnh hằng cảnh cấp bậc nghiện tộc thực lực tăng nhiều trên chiến trường tối thiểu nhất có thể đánh hai cái vĩnh hằng cảnh còn không rơi vào thế hạ phong vũ khí có thể làm cho vĩnh hằng cảnh thực lực gần nhau tăng lên gấp bội nghệ i tộc t cứu cực cảnh lắc đầu cái này vũ khí tăng phúc hiệu quả là rất tốt nhưng tăng phúc mục tiêu cuối cùng chỉ là vĩnh hằng cảnh đối với ta vô dụng nhưng nếu như số lượng rất nhiều cái kia l ư ợ n g biến gây nên biến chất diệp vân nhìn về phía nghệ i tộc t cứu cực cảnh loại vũ khí này nếu có một vài cái vậy liền không đồng dạng loại vũ khí này có một vài cái nghệ tộc cứu cực cảnh đồng tử hơi co lại phải biết nghệ tộc nhân khẩu thơ thớt coi như cái này xem thế giới bên trong tài nguyên càng thêm phong phú nhưng vĩnh hằng cảnh nghệ tộc t cũng b ấ t quá chừng một trăm cũng là tính cả còn lại tất cả x e n thế giới đoán chừng vĩnh hằng cảnh nghệ tộc t cũng mới một vạn t à hữu mà cái này vũ khí khiến cái này vĩnh hằng cảnh thực lực đều gấp bội không phải tương đương với vĩnh hằng cảnh số lượng cũng gấp bội rồi một vạn vĩnh hằng cảnh trực tiếp biến thành hai vạn vĩnh hằng cảnh lại cùng tử tộc giao chiến vĩnh hằng cảnh nơi này trực tiếp nghiên ép cái này ưu thế thậm chí có thể ảnh hưởng khai hích cảnh chiến trường mà khai hích cảnh nếu như thắng ưu thế này lại có thể ảnh hưởng đến nhất đạo cảnh chiến trường như thế suy ra đây là chúng ta nghệ tộc đại cơ d u ê n tuyệt đối là muốn đến nơi này nghệ tộc t cứu cực cảnh vội vàng nhìn về phía diệp vân ném cho chính mình chữ vật giới chỉ phát hiện bên trong quả nhiên trưng bày một vạn cái huyết ấ n thứ này gọi là huyết ấ n diệp vân tiếp tục nói ngươi bây giờ liền có thể tìm một cái vĩnh hằng cảnh nghệ tộc t để hắn kích phát nhìn xem đương nhiên chính ngươi cũng có thể kích phát chỉ là thực lực của ngươi quá mạnh cái này vĩnh hằng cảnh vũ khí căn bản gánh không được ngươi vi năng khả năng rất nhanh liền phá toái sẽ phá toái vậy ta cũng không cần như thế bà bối cũng không thể lãng phí nghệ tộc cứu cực cảnh chầm tư một hồi nói ra đến cái vĩnh hằng cảnh thử một chút cái này h u y tấn rất nhanh một cái nghệ tộc t vĩnh hằng cảnh đi tới tại diệp vân chỉ dẫn xuống rất nhanh cái này huyết tân liền bị kích hoạt lên hồi bầm vương cái này quả thật làm cho ta thực lực tăng nhiều ta cảm giác ta có thể đánh hai cái vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng cảnh nghệ tộc t nói ra nay huyết tân s ắ c thực thần kỳ tốt tốt tốt nghệ tộc t cứu cực cảnh liên tục tán thưởng không nghĩ tới cái này huyết tấn vậy mà như thế hữu hiệu thương đương tộc ta vĩnh hằng cảnh số lượng trực tiếp gấp b ộ i có ít đồ nghệ tộc siêu thoát cảnh cũng hơi hơi ghém ắ t có cái này một vạn cái huyết tấn bọn họ tộc quần thực lực trực tiếp tăng lên khoảng ba phần mười nhưng là ta còn rất là hiếu kỳ gia hỏa này là chủng tộc gì chưa bao giờ thấy qua chưa bao giờ có lẽ muốn liên lạc đại ca hỏi một chút cái này thần bí gia hỏa này huyết tấn hiệu quả rất tốt chúng ta n g h i ệ t tộc rất hài lòng mà n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh thì là rất vui vẻ nhìn về phía diệp vân người muốn cái gì bảo vật có thể làm cho linh hồn vĩnh hằng bất hủ trí bảo ta cần những thứ này diệp vân nói ra yêu cầu của mình ít nhất m ộ ư ơ i cái m ộ ư ơ i cái n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh xương sở muốn m ư ơ i cái linh hồn bất hủ bảo vật thứ này muốn nhiều như vậy làm cái gì tuy nhiên có nghỉ hoặc nhưng n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh cũng không hỏi nhiều chỉ cần những thứ này sao n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh nhìn về phía diệp vân đúng ta chỉ cần có thể để linh hồn bất hủ bảo vật diệp vân khẳng định nói càng nhiều càng tốt vật này cũng là không tính là gì n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh nhẹ gật đầu chỉ bất quá ngẫu nhiên cùng t ử tộc giao dịch sẽ phát huy được tác dụng ra bên này đại khái còn có hơn một trăm cái tổn kho đi ngươi muốn đều cho ngươi tại nghiện tộc cứu cực cảnh xem ra dùng một số đồ vô dụng giao dịch làm cho cả tộc còn đều mạnh lên bảo vật tuyệt đối là chính mình kiếm lời hơn một trăm cái diệp vân cũng là k h ỏ e mắt nhỏ nhảy bởi vì đối với hắn mà nói vĩnh hằng cảnh huyết tấn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu dùng những thứ này sản xuất hàng loạt đồ vật đổi lấy thân nhân mình vĩnh sinh tuyệt đối là chính mình kiếm lời chương bốn trăm bốn mươi bảy đột nhiên đậu thủ song phương đều cảm giác chính mình kiếm lời mà lại là kiếm lời lớn ngươi đi trong bà khố đem linh hồn bất hủ bảo vật lấy ra nghệ tộc t cứu cực cảnh nhìn về phía trước đó khảo nghiệm huyết tấn vĩnh hằng cảnh nghệ tộc vâng vương nghệ tộc vĩnh hằng cảnh nhẹ gật đầu liền muốn đứng dậy chơ một chút n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh suy nghĩ một chút lại ngăn trở vĩnh hằng cảnh hành động đợi lát nữa đem những thứ này huyết tấn bảo vật cũng bỏ vào về sau trong tộc vĩnh hằng cảnh người nào lập công ta thì khen thưởng cho hắn một cái huyết tấn tuy nhiên những thứ này huyết tấn đầy đủ toàn bộ n g h i ệ t tộc sử dụng nhưng n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh vẫn cảm thấy người nào lập công cho ai có thể khích lệ tộc quần dạng này càng tốt hơn vâng n g h i ệ t tộc vĩnh hằng cảnh nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi tuất đi bảo k ố cầm bảo vật đi nghiên tộc cứu cực cảnh khoát tay não ừng nghiên tộc vĩnh hằng cảnh liền lui đi sau đó nghệ tộc t cứu cực cảnh nhìn về phía sư tôn của mình sư tôn ta đem thêm ra tới huyết tân lấy ra nghệ tộc t cứu cực cảnh lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ hắn vừa mới đem huyết tấn một phân thành hai cho mình lưu lại bốn trăm cái huyết tấn còn lại đều đặt ở cái này chữ vật giới chỉ hắn muốn giao cho sư tôn để sư tôn mang về toàn bộ nghệ tộc t ừng nghệ tộc t siêu thoát cảnh thu hồi còn lại huyết tấn sau đó hít sâu một hơi nhìn về phía diệp vân ngươi đến tột u cùng là chủng tộc gì đến từ nơi đâu ta chủng tộc gì diệp vân xứng sở không có nghĩ đến cái này siêu thoát cảnh sẽ hỏi như vậy chính mình cái này cái trọng yếu sao ta chỉ là một cái con b u ồ n là đến giao dịch bảo vật đúng a sư tôn nghệ tộc t cứu cực cảnh cũng là hơi nghỉ hoặc một chút hắn chủng tộc cùng chúng ta lại không quan hệ sư tôn ngài làm cái gì vậy bởi vì ta vừa vừa nhận được tin tức nghệ tộc t siêu thoát cảnh chậm rãi đưa tay một cô năng lượng chậm rãi tụ tập ta đại ca nói nếu là nói không rõ lai lịch chủng tộc liền đem coi là nguyên sơ sinh vật đời sau nguyên sơ sinh vật đời sau diệp vân đồng tử chấn động cái này nguyên sơ sinh vật lại là cái gì làm sao chính mình chưa từng nghe qua hơn nữa nhìn đối phương bội đáng đây là muốn đối với mình ra tay rõ ràng trước đó còn câu thông tốt như vậy cũng coi là hòa bình giao dịch cái này cùng ta giả ngây giả dại không chịu nói đúng không n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh nhảy lên một cái trực tiếp xuất thủ cái kia liền trực tiếp bắt để ta xem một chút huyết mạch của ngươi thần vương khôi lỗi diệp vân cũng không có do dự mắt nhìn đối phương đột nhiên bạo khởi trực tiếp thì khởi động thần vương khôi lỗi hơi anh thần vương khôi lỗi trong nháy mắt b u ô n g xuống siêu thoát cảnh năng lượng bạo phát đi ra cái gì siêu thoát cảnh nghệ tộc t cứu cực cảnh cùng siêu thoát cảnh đều bị cái này đột nhiên xuất hiện thần vương khôi lỗi cho giật này mình cái này con buôn lai lịch ra sao lại có siêu thoát cảnh tùy thân theo hộ pháp mà lại cái này siêu thoát cảnh làm sao cũng chưa bao giờ thấy qua ngoại trừ tộc ta cùng tử tộc chủng tộc khác còn có siêu thoát cảnh bởi vì thần vương khôi lỗi cấu tạo hết sức đặc thù bọn họ đều coi là thần vương khôi lỗi là vật sống làm sao biết đây chính là cái khôi lỗi nhất định là nguyên sơ sinh vật đời sau nhất định là nghệ tộc siêu thoát, cảnh càng thêm kích động. Cái này siêu thoát cảnh rất có thể là cầu sống xuất nguyên sơ sinh vật Cái thế giới thế ngoại à y còn có n u y ê n s trừ tạo s đầu máy như thế thời khắc nguy cơ không thể nói được cũng muốn dùng tóc đổi lấy lực lượng diệp vân trong lòng hơi động vừa dự định xuất r a cạo đ ồ máy ừ m có không gian chi lực ba đ ộ n nghiệt tộc siêu thoát cảnh nhìn về phía diệp vân sau đó đối với diệp vân một chỉ muốn cầm r a bảo vật đối phó ta hừ phong sau đó diệp vân phát hiện mình cùng mình cá nhân thương khố đã mất đi liên lạc làm sao có thể diệp vân khó có thể tin nhìn về phía nghiệt tộc siêu thoát cảnh chính mình từ khi thu hoạch được tỷ lệ rơi đồ về sau cái này cá nhân thương khố liền một mực tồn tại dù la tiến về còn lại bản nguyên thế giới nhà kho cũng một mực theo hiện tại lại bị đối phương phỏng ấn không thể dùng đây là cái gì thủ đoạn nhìn ra ngươi thật giống như đối với thủ đoạn của ta rất khiếp sọ nghệ tộc t siêu thoát cảnh nhịn không được s ù y cười một tiếng bất quá là rất đơn giản không gian vận dụng tôi h ngươi cho rằng ta không có cách nào sao không nên quá xem nhẹ siêu thoát cảnh nghe được nghệ tộc t siêu thoát cảnh d i ệ p vân cũng là hít sâu một hơi xác thực siêu thoát cảnh thế nhưng là đứng tại vũ trụ đỉnh điểm tối cờ ư n giả g là đem tự mình mở ra đi ra phát tắc tu hành đến đại viên mãn tồn tại bất kỳ một cái nào siêu thoát cảnh đều nắm giữ cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường siêu thoát cảnh tuy nhiên cùng cứu cực cảnh chỉ thiếu chút nữa nhưng một bước này cũng là ngày đêm khác biệt lần thứ này h đến phiên nhiệt g h La tộc thường siêu thoát cảnh có trần h chạy t kinh gia hỏa này thân thể tố chất mạnh mẽ như vậy ta tại trận pháp gia chỉ hạ một kích bắt hắn vậy mà hoàn toàn vô dụng ngài không phải nói thiên kia có thể là nguyên sơ sinh vật sao n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh nhắc nhở nếu là nguyên sơ sinh vật thân thể của bọn hắn lực lượng mạnh hơn một chút cũng là bình thường cũng đúng nguyên sơ sinh vật cái gì đều không được thì một thân cậy mạnh cực kỳ khủng bố n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu sau đó liền bay ra ngoài không thể để cho bọn họ chạy nhất định phải bắt bọn hắn lại mà lúc này đây diệp vân cùng thần vương khối lỗi đã đi tới p h ủ không thành bảo tít ngoài rìa nơi này bị nghiên tộc trận pháp cho ngăn cách trận pháp này thật giống như một cái vòng phòng hộ đem chọn cái phụ không thành bảo đều bao phủ diệp vân nhìn trước mắt trận pháp linh hồn bất hủ y bảo vật không nội ta tại m ô i cái huyết tấn bên trong đều thả định vị ta đến lúc đó trở về lấy đi chính là hiện tại trọng yếu nhất vẫn là rời khỏi nơi này trước thoát khỏi cái kia siêu thoát cảnh từ một chút thần vương khôi lỗi có thể hay không đánh phá đi nếu như không đánh tan được ta nhưng là nguy hiểm sau đó diệp vân khống chế thần vương khôi lỗi đối với trận pháp cũng là tấn công mạnh tiếng ẩm ẩm bên thai không dứt trận pháp năng lượng lại một mực tồn tại giống như hiệu quả rất kém cỏi a diệp vân quay đầu nhìn đến nghiệt tộc siêu thoát cảnh ngay tại cấp tốc bay tới cơ duyên to lớn thượng đạo cụ không thể sử dụng chỉ có thể dùng kỹ năng diệp vân trong nháy mắt liền làm ra quyết định dùng phệ hồn thống kích tại thần vương khôi lỗi bên trên sử dụng đánh nát trận pháp này bình t h ư ớ n g phệ hồn thống kích là có thể phụ ma tại vũ khí bên trên sử dụng kỹ năng diệp vân đi qua nghiên cứu phát hiện phệ hồn thống kích đồng dạng có thể phụ ma tại khôi lỗi phía trên cũng coi là hắn một cái s á t chiêu hắn cũng có n g h ĩ qua dùng phệ hồn thống kích thêm thần vương khôi lỗi trực tiếp dùng để cùng đối phương chiến đấu liều một phen nhìn xem nhưng suy nghĩ kỹ một chút có trận pháp ra chỉ siêu thoát cảnh căn bản cũng không sợ phệ hồn thống kích liền xem như đem đối phương nục thân một chiêu p h á t mái có trận pháp cùng pháp tắt chi lực chữa trị trong n g á y mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đối với đối phương ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ lại thêm phệ hồn thống kích có một phút đồng hồ cd dù là tính cả thủy linh châu cd giảm phân nửa cũng còn có ba mươi giây một k í c h không giết chết đối phương ba mươi giây cd đầy đủ trận pháp siêu thoát cảnh giết chết chính mình vô số lần như thế diệm vân mới không có lựa chọn liều mạng mà lại tới nơi này mục tiêu là linh hồn loại bảo vật ta cũng không cần chiến đấu trước thoát thân lại nói theo diệp vân chỉ huy bị vệ hồn thống kích ra chỉ thần vương khôi lỗi một quyền đánh phía trận pháp bình t r ư ớ n g ta cái này một thước năm qua cũng sẽ đi xếp vệ hồn thống kích hiệu quả hắn là sẽ không quá kém a tại thần vương khôi l ỗ i năm đấm tiếp xúc đến trận pháp bình t r ư ớ n g thời điểm n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh đã bay tới dù sao cũng là siêu thoát cảnh hành động cực kỳ cấp tốc thật nhanh a như vậy huyết tấn kích phát diệp vân trực tiếp kích phát huyết tân đây là tô phong lúc trước cho hắn luyện chế huyết tấn hắn qua nhiều năm như vậy cũng là nắm giữ đến tầng thứ ba nắm giữ huyết tấn tầng thứ nhất thời điểm liền coi như là thu phục huyết tấn mà nắm giữ đến tầng thứ hai liền có hiệu quả đặc biệt tăng phúc cực đại trình độ trình độ v i ệ n siêu đồng dạng huyết tấn tăng phúc đủ để cho diệp vân thực lực tăng lên mấy lần đến mức tầng thứ ba cái kia chính là nhiễu loạn có k h ố n địch hiệu quả cái này huyết tấn tại siêu thoát cảnh bên trong đều xem như trí bảo dù là ta tu vi không đủ nhưng trung quy là siêu thoát cấp bảo vật ta tin tưởng bảo vật này tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng diệp vân kích phát huyết tấn tầng thứ ba nhiễu loạn vọc thẳng hướng về phía nghiệp tộc siêu thoát cảnh ừ một cái nho nhỏ trưởng khống cảnh lại còn dám ra tay với ta nghiệt tộc siêu thoát cảnh không đ ệ bụng sau một khắc ông nghiệt tộc siêu thoát cảnh liền cảm giác đầu não không rõ cả n g ư ờ i đều dừng lại một chút tại nghiệt tộc siêu thoát cảnh dừng lại trong chớp nhóm này thần vương khôi lỗi đánh xuyên qua trận pháp bình t h ư ớ n g ha ha ha quả nhiên không có khiến ta thất vọng đi diệp vân ra lệnh một tiếng thần vương khôi lỗi mang theo diệp vân bay thẳng đi mà sau một khắc nghiệt tộc siêu thoát cảnh lấy lại tinh thần đây là cái gì thủ đoạn nghiệt tộc siêu thoát cảnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chính mình có trận pháp gia trì hoàn toàn có thể được xưng tụng là vô địch nhưng dặng này sẽ còn bị trường khống cảnh cho nhiễu loạn trong nháy mắt mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng cuối cùng vẫn là bị nhiễu loạn ra hòa này thủ đoạn vậy mà như thế khó lường nghệ tộc t siêu thoát cảnh lần nữa nhìn về phía d i vân phát hiện hắn đã cùng thần vương khôi lỗi bay xa dù sao thần vương khôi lỗi cũng là siêu thoát cảnh tu vi một cái n g ư ờ i người đủ để cho thần vương khôi lỗi bay ra ngoài rất xa có muốn đuổi theo hay không đi lên nghệ tộc t siêu thoát cảnh do dự một hồi vẫn là thở dài từ bỏ ta ở chỗ này cũng chính là ý vào trận pháp mới có thể áp chế bọn hắn nếu như ta truy đi ra liền không có trận pháp che chở hai người này thủ đoạn cũng rất nhiều ta tự tiện đuổi theo ra đi làm không tốt sẽ bị bọn họ liên thủ giết chết được rồi được rồi cuối cùng n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh vẫn là từ bỏ không dám đuổi theo thần vương khôi lỗi mang theo diệp vân liên tiếp bay rất lâu phát hiện n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh không có đuổi theo diệp vân liền thu hồi thần vương khôi lỗi ồ ta cá nhân thương khố lại có thể dùng nhìn trước khi đến cũng là lâm thời phong ấn một hồi diệp vân lật tay đem t r ư ờ n g thương của mình đem ra ừ có thể sử dụng không có vấn đề sau đó diệp vân lại đem trưởng thương thả trở về nói đến bọn họ trong miệng nguyên sơ sinh vật đến tột cùng là cái thứ gì diệp vân rơi vào t r ầ m tư rõ ràng ngay từ đầu đều giao dịch vô cùng thuận lợi thì bởi vì hoài nghi ta là nguyên sơ sinh vật liền trực tiếp đập thủ đến tột cùng là cái gì tại diệp vân suy tư thời điểm đông nhiên hắn phát hiện trong kho hàng có đồ đang l ó i lên thứ gì diệp vân xuất ra phát hiện là luân hồi hoa luân hồi hoa là chuyện gì xảy ra diệp vân cảm giác một chút phát hiện hoa bên trong có một hàng chữ đây là ta chuyện chức lưu lại năng lượng bởi vì thế giới này có nguyên sơ sinh vật sợ ngươi không biết liền thiết lập tốt chỉ cần trong lòng ngươi có nghị hoặc l i ề n sẽ tự động giải thích cho ngươi nguyên sơ sinh vật là chỉ một cái bản nguyên thế giới bên trong tự nhiên dựng dục sinh vật cái này sinh vật tự thân là không có tu vi cảnh giới nhưng ngươi không nên coi thường những sinh vật này bởi vì là bản nguyên thế giới dựng dục sinh vật bọn họ bản thân thì ẩn chứa cực mạnh thiên địa u y năng nhất cử nhất động của bọn họ đều lại nhận bản nguyên thế giới gia trì tự nhiên mà thành mà lại bọn họ bản thể cũng cường đại dị thường coi như đã mất đi thiên địa gia trì hắn bản thể cũng có thể dựa vào cậy mạnh đánh bại siêu thoát cảnh đây chính là nguyên sơ sinh vật vô cùng tên đáng sợ trừ cái đó ra nguyên sơ sinh vật bởi vì là bản nguyên thế giới dựng dục sinh vật tự thân thời khắc bị thiên đ ị a u ra chỉ cho nên bình thường nguyên sơ sinh vật xuống t r à n g đều rất thảm bởi vì bọn họ huyết lục cũng ẩn chứa thiên đ ị a chi huy. rất nhiều loại tộc tại quật khởi về sau liền sẽ giết chết nguyên sơ sinh vật sau đó hấp thu huyết lục của bọn hắn biến đến càng mạnh nguyên sơ sinh vật toàn thân trên dưới đều là bảo vật a một điểm cuối cùng cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có nguyên sơ sinh vật thì như các ngươi thế giới kia liền không có nguyên sơ sinh vật sau đó ngươi trước nhìn thấy thôn vệ thú chính là ẩn chứa một chút nguyên sơ sinh vật huyết mạch Là tô p、like, cũng đúng lúc đó ta cùng thôn vệ thú giao thủ thôn vệ thú công kích đều hàm ẩn thiên địa uy năng muốn đến đây cũng là những cái kia nguyên sơ huyết mạch lại phát vùng tác dụng chắc không được chắc không được ca nghệ tộc t lại đột nhiên ra tay với ta bọn họ hoài nghi ta là nguyên sơ sinh vật đời sau đoán chừng là muốn nuốt huyết đ ụ c của ta chương bốn trăm bốn mươi chín cơ duyên to lớn hạ nói đến ta hóa thân thôn vệ thú đi gặp bọn họ diệp vân có chút rợ khóc rợ cười sau đó bọn họ hoài nghi thôn vệ thú là nguyên sơ sinh vật đời sau mà thôn vệ thú vẫn thật là ẩn chứa nguyên sơ sinh vật một tiêu huyết mạch chi lực quả như là diệp vân bất đắc dĩ lắc đầu đây cũng quá đúng dịp sau đó diệp vân cũng là vất cảm nói trở lại thôn vệ thú chỉ là ẩn chứa một t i ê nguyên sơ sinh vật huyết mạch t nguyên sơ sinh vật h nguyên g sơ sinh vật nhắc tới hai câu về sau diệp vân cũng là lắc đầu hắn biết cái thế giới này nguyên sơ sinh vật đoán chừng đều bị tử tộc cùng nghiện tộc giết hết cái nào còn có cái gì nguyên sơ sinh vật cho hắn nhìn đáng tiếc cũng được về sau lại đi còn lại bản nguyên thế giới lưu ý thêm một cái đi làm không tốt còn lại bản nguyên thế giới có nguyên sơ sinh vật cái kia ân sớm một chút giải quyết linh hồn loại trí bảo ta liền đi còn lại bản nguyên thế giới nhìn xem sau đó diệp vân bắt đầu cảm giác huyết ân vị trí trong đó bốn trăm cái huyết ấn vị trí là bất động đặc t h u n g một chỗ muốn đến là đặt ở nghiệt tộc trong b ả o k hồ sau đó còn có chín sáu trăm trăm cái huyết ân là tại một bên khác muốn đến cũng là tại cái kia siêu thoát cảnh trên thân căn cứ cái này chín nghìn cái huyết ân đến thăm dò cái kia siêu thoát cảnh còn ở nơi này không đi các loại đi đợi đến siêu thoát cảnh đi ta lại ra tay hắn cần phải đợi không được quá lâu như thế diệp vân bắt đầu chờ đợi sau một tháng cái kia siêu thoát cảnh làm sao còn ở nơi này không đi diệp vân có chút khó có thể tin cái này x e n thế giới n g h i ệ t tộc c h i chủ không phải cái kia cứu cực cảnh sao cái này siêu thoát cảnh một mực đợi ở chỗ này hắn không trở về thế giới của mình sao diệp vân cũng không biết n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh là chuyên môn tới nơi này vì cứu cực cảnh hộ pháp mà cứu cực cảnh một lần bế quan khả năng d à i đến hơn mấy vạn năm được rồi đã đối phương một mực không ra ta không bằng đi địa phương khác nhìn xem diệp vân nhìn hướng lên bầu trời nói đến ta vừa tới nơi này thì có chút hiếu kỳ đã nơi này là sen thế giới mỗi cái sen thế giới đều có dễ cây cái kia thân phía dưới cùng là cái gì không bằng thừa dịp hiện tại đi qua nhìn một chút vừa nghĩ đến đây diệp vân trực tiếp lao ra này phương sen thế giới sau đó bay thẳng phía dưới bay đi chỉ chốc lát diệp vân liền thấy này phương sen thế giới dễ cây mười phân trắng kiện cái này một cái thân đ o á n chừng có một cái tinh hệ rộng to lớn chỉ cực theo dễ cây tiếp tục bay ta muốn nhìn phía dưới này là cái gì vậy mà duy trì cái này toàn bộ sen thế giới theo diệp vân không ngừng hạ xuống hắn phát hiện chung quanh bắt đầu xuất hiện một số cùng loại hát động đồ vật tốt h ấ p lực cường đại không biết sẽ bị hút đi nơi nào diệp vân không có nhiều thăm dò chỉ tiếp tục hướng xuống bay đi đi qua ba ngày phi hành diệp vân cuối cùng đi tới dưới đáy ba ngày lấy tốc độ phi hành của ta đ ề u muốn bay lên ba ngày thật là khoa trương sau đó diệp vân nhìn về phía dễ cây cấp độ chỉ thấy căn này thân cuối cùng chính là một cái to lớn vòng xoáy đúng vậy dễ cây theo vòng xoáy bên trong m ọ c r a sau đó một mực đi lên sinh trường cao nhất địa phương tạo thành một phương thế giới cái này vòng xoáy nội bộ lại là cái gì diệp vân nhìn về phía vòng xoáy trung tâm chỉ liếc một chút diệp vân cũng cảm giác vòng xoáy đối với mình giống như có lớn lao sức hấp dẫn đồng dạng cả người đều muốn bị hút đi vào nhưng diệp vân vô cùng rõ ràng cái này vòng xoáy không có bất kỳ cái gì hấp lực chỉ là h à o giác của mình ta thì nhìn thoáng qua vậy mà lại sinh ra h à o giác ta thế nhưng là hoàn mỹ trưởng khống cái này vòng xoáy đến t ộ n cùng là lai lịch gì tại diệp vân trầm tư thời điểm ông vòng xoáy này đ ỗ n g nhiên bắt đầu chuyển động lần này có thể không phải là ảo giác vòng xoáy thật bắt đầu ở lôi kéo diệp vân chính là muốn đem diệp vân trực tiếp cho hút đi vào hấp lực cường cái chút. cũng có chống cự. nhìn Vân không Vâng. đại, đi kia Diệp qua thì một Hấp lực lại ự c l lần nữa gia tăng trực tiếp liền đem diệp vân hút vào chờ diệp vân lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện chung quanh một mảnh hư vô là chân chính hư vô không có cái gì chỉ là ngẩng đầu thời điểm có thể nhìn đến hư không bên trong một vòng xoáy khổng lồ tại vòng xoáy phía trên mơ hồ có thể nhìn đến một cái rễ cây ta liền bị hút vào tới nơi này đến tột cùng là địa phương nào coi là thật có chút huyền diệu diệp vân nhìn một phía hắn cũng là không hoảng hốt dù sao tới nơi này thăm dò trước hắn đã nghĩ ký tất cả đối sách mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào hắn đều có thể ứng phó nếu thật đến khó lường đã tình huống ta trực tiếp sử dụng cạo đầu máy chính là diệp vân nhìn về phía mình bên hông chỗ nào để đó cạo đầu máy bởi vì lúc trước bị phong ấn qua nhà kho lo lắng thời khắc mấu chốt gặp lại tình huống tương tự diệp vân liền đem cạo đầu máy tùy thân mang theo đi trước thăm dò một chút đi làm không tốt là kỳ nộ g cái kia diệp vân tại cái này mảnh trong hư vô bắt đầu phi hành đại khái tại mấy ngày sau hắn phát hiện một cái nghiệp tộc sinh vật ừ n nơi này lại còn có nghiệp tộc sinh vật diệp vân không do dự trực tiếp xuất thủ mặt sát đồng thời siêu hồn thì ra là thế thông qua siêu hồn diệp vân cũng là biết đại khái tình huống nơi này được xưng là hư vô tri địa thật lâu trước đó n g h i ệ t tộc cùng tử tộc cũng tò mò xem thế giới dễ cây đến từ nơi đâu sau đó bọn họ xuống tới cuối cùng giống như ta bị thôn vệ tiến đến bị thôn vệ sau khi xuống tới bọn họ thì không ra được những thứ này ra không được đám ra hỏa liền đem nơi này đặt tên là hư vô tri địa tại cái này mảnh hư vô tri địa tối cường giả là cứu cực cảnh cứu cực cảnh đều không bay ra được bọn họ liền suy đoán chỉ có siêu thoát cảnh mới có thể chống cự vòng xoáy hấp lực nói cách khác muốn bay ra ngoài thì muốn đạt tới siêu thoát cảnh nói đến đây diệp vân trong mắt lóe qua một tiên nóng rực trọng yếu không phải những thứ này bởi vì căn cứ siêu hồn lấy được tin tức đến xem cái này mảnh hư vô thế giới bên trong có một cái nguyên sơ sinh vật thi thể cái này nguyên sơ sinh vật thi thể bởi vì tử vong thật lâu nguyên nhân khắp t r u n g quanh thiên địa uy năng đã tắn đi t h i liên máu thịt bản thân cũng biến thành rất phổ thông khối thịt bởi vậy không có có bất kỳ người tu luyện nào đi thôn vệ nhưng ta không giống nhau a diệp vân ánh mắt càng ngày càng nóng rực ta có kỹ năng thôn vệ thôn vệ đồ vật càng chất quý ta phản hồi với bản thân thì càng cường đại trên cái thế giới này còn có đồ vật gì là so nguyên sơ sinh vật càng thêm chân quý nói đến đây d i ệ p vân nhịn không được cười to lên ha ha ha không nghĩ tới ta cũng có như thế cơ duyên ha ha ha cả khối nguyên sơ sinh vật thi thể a ha ha ha cũng may mắn cái này nguyên sơ sinh vật tử vong quá lâu một tia uy năng cũng không có nếu có thiên địa uy năng chỉ sợ xóm đã bị hắn hắn tu luyện người nuốt chừng lấy chỗ nào còn vòng đến ta tốt chân thì sinh biến ta muốn mau chóng tới thôn vệ chương bốn trăm năm mươi ba v ạ năm sau đó diệp vân dựa theo siêu hồn cho ra tin tức hướng về mục tiêu điểm trực tiếp bay qua không cần một lát diệp vân đã đi tới mục tiêu điểm một cái to lớn thi thể cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất đây cũng là cái kia nguyên sơ sinh vật thi thể mà tại trên thi thể còn có một nghệ i tộc t cứu cực cảnh tại tu hành toàn bộ hư vô tri địa cũng là hắn tu vi mạnh nhất diệp vân nhìn về phía nghệ i tộc t cứu cực cảnh tuy nhiên cái này nguyên sơ sinh vật thi thể đã vô dụng nhưng dù sao cũng là toàn bộ hư vô tri đ ị ệ quý báu nhất đồ vật bởi vậy nghệ tộc cứu cực cảnh ngay ở chỗ này tu hành dùng cái này để biểu hiện mình tôn quý cùng tương đại、ừ. là ai bởi vì diệp vân cũng không có tận lực che giấu mình cho nên nghệ tộc t cứu cực cảnh trực tiếp thì cảm giác được diệp vân ánh mắt nhân tộc ngươi là cái k i a nhỏ yếu nhân tộc các ngươi nhân tộc yếu như vậy lại còn dám đến thăm dò hư vô tri điệu diệp vân đã giải ngoại trừ biên hóa hiện tại thì là nhân tộc bộ dáng được rồi không giống nhau diệp vân nói chuyện nghệ tộc t cứu cực cảnh thì không nhịn được khoát tay áo cái này hư vô chỉ điệu cũng liền vừa bị phát hiện thời điểm hốt không ít tu luyện giả tiến đến cho tới bây giờ mấy ước năm qua đi mọi người cũng đều biết hư vô chỉ đ i ệ rất nguy hiểm liền không có tu luyện giả sẽ tới gần không có tu luyện giả bị hút vào đến điều này sẽ đưa đến chúng ta hư vô chỉ đ ị a tu luyện giả đang không ngừng giảm bớt ban đầu h ư vô chỉ đ ị a còn có mấy vạn tu luyện giả hiện tại chỉ còn lại mấy ngàn mà lại số lượng còn đang không ngừng giảm b ớ t ai cô độc ca cô độc nói đến đây n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh đột nhiên từ rêu c ậ n cười một tiếng ta thật sự là bị giam ở chỗ này quá lâu đều thần chí không rõ vậy mà cùng ngươi một cái nhân tộc r ô n g dài nửa n g à y c o n kiến hôi một người như vậy tộc chỉ sợ đều nghe không hiểu ta đang nói cái gì được rồi được rồi ngươi đi, đi. xem ở tất cả mọi người bị vây ở chỗ này phân thượng ta không giết ngươi nhưng nếu dám nếu có lần sau nữa ta định chạm không công tha hoặc không nghĩ tới ngươi một cái n g h i ệ t tộc vậy mà không nghĩ giết ta diệp vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn nhưng là biết rất nhiều n g h i ệ t tộc đều có ăn người tộc trái tim thói quen mà nghe được diệp vân lời này n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh c a o mày cái này nhân tộc lại còn dám ở chỗ này ba hoa thật sự coi chính mình là ăn chay ta nhìn ngươi là muốn chết đã ngươi không muốn đi vậy cũng trở đi n h i ê n tộc cứu cực cảnh trực tiếp đứng dậy một tấm cự thủ trục vào diệp vân thương pháp thế giới diệp vân trực tiếp ra thương đây chính là hắn đi qua cải tiến thế giới sau này uy năng để cao rất nhiều đồng thời diệp vân thúc giục huyết tấn đồng thời kích phát huyết tấn tầng thứ hai tăng phúc trực tiếp đ ể diệp vân nục thân chiến l ự c để cao gấp ba tà hữu vê anh một thương trực tiếp đem n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh cự thủ đánh xuyên thật mạnh uy năng n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh bị giật này mình trực tiếp xoay người chạy từ đâu tới quái vật chẳng lẽ là nhân tộc siêu thoát cảnh nhân tộc đều có siêu thoát cảnh rồi rút lui rút lui rút lui hắn quá mạnh căn bản không phải ta có thể ngăn cản chạy như thế quả quyết diệp vân nhìn lấy n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh bóng lưng thật cũng không đuổi theo ta bây giờ còn chưa có miểu sát cứu cực cảnh thực lực cứu cực cảnh một lòng muốn chạy ta cũng không có cách nào được rồi không thèm quan tâm hắn xem trước một chút cái này nguyên sơ sinh vật thi thể đem ánh mắt thu hồi diệp vân nhìn về phía nguyên sơ sinh vật thi thể m ư ờ i phần to lớn ước chừng có một ngọn núi một dạng to lớn tra xét rõ ràng một phen diệp vân vây quanh nguyên sơ sinh vật thi thể bay một vân g u y n ò n g ừ cái này thi thể tuy có thiếu thốn nhưng trên cơ bản cũng coi là h o à n trinh thật giống như trên một ngọn núi thiếu đi mấy khối thẳng thiếu thốn bộ phận đoán chừng là có tu luyện giả không cam tâm nếm thử nuốt một chút sau cùng phát hiện quả nhiên vô dụng liền triệt để từ bỏ ân tại xác định hết thẻ cũng không có vấn đề gì về sau diệp vân trực tiếp thúc giục kỹ năng thôn vệ lần này diệp vân không có sử dụng thôn vệ thú hư ảnh mà chính là trực tiếp bản thể thôn vệ một miệng toàn bộ nguyên sơ sinh vật đều bị thôn vệ vây anh sau đó một c ố cực kỳ cường đại mà năng lượng tinh thuần phản hồi tại diệp vân trên thân tốt năng lượng khổng lồ diệp vân cảm ứng một chút phát hiện những năng lượng này đều tại cường hóa hắn thân thể ừ n nguyên sơ sinh vật có hai đại đặc điểm Tự thân mang theo thiên địa chi huy cùng thân thể cực mạnh. Cái này trên thi thể thiên một thân thể trên ta, tăng thân thể. Tốt. chi huy mạnh. không chi huy, chỉ mạnh. Cho phản hồi hẳn mang cùng này cũng còn nên, đến người cũng cường địa địa của Cái lại cái cực có có cực là vậy liên nhìn xem cuối cùng có thể thêm mạnh đến mức nào đi diệp vân chậm rãi nhắm mắt cũng bắt đầu chuyên chú luyện hóa lên những năng lượng ngày tới một ngày hai ngày một năm hai năm thời gian phi tốc trôi qua trong n h y mắt cũng có ba vạn năm qua đi mà toàn bộ hư vô chỉ địa cũng biết diệp vân tồn tại bọn họ cũng đều biết mới tới một cái bá chủ hư hư thực, thực siêu thoát cảnh tu vi thập phân cường đại đem nguyên bản bá chủ trực tiếp đánh chạy chối chết thì liền nguyên sơ sinh vật thi thể đều bị cướp đi thường xuyên cũng sẽ có một số chủng tộc khác tu luyện giả ngăn cách thật xa trộm nhìn một chút diệp vân phát hiện diệp vân chính ở chỗ này nhắm mắt tu hành không qua lớn nhất để bọn hắn kinh ngạc vẫn là nguyên bản nguyên sơ sinh vật thi thể vậy mà biến mất cũng không biết đi đâu hôm nay thì có một ít tử tộc tu luyện giả đi tới cách đó không xa cách không nhìn về phía diệp vân nhìn thấy không đó chính là chúng ta hư vô tri địa tân bá chủ dùng cứng thực lực miểu sát lao bá chủ lại là tại tu hành ông trời ơi vậy mà tại hư vô tri địa còn có thể như thế chuyên chú tu hành thật sự là nỗ lực ca khó trách người ta có thể trở thành hư vô tri địa đệ nhất nhân quá mạnh chờ một chút các minh đệ ta giống như nhìn đến hắn động không có khả năng hắn đều nhắm mắt tu hành ba năm làm sao có thể x ẽ động lời còn chưa nói hết bọn họ liền thấy diệp vân trực tiếp đứng lên ngoa t à o t h ậ t động hắn t h ậ t động ông trời ơi sau đó bọn họ liền thấy diệp vân một cái bạo phát trực tiếp lao ra vòng xoáy rời đi hư vô tri đệm một đám tử tộc tu hành giả bay mất hắn bay đi rồi hắn liền rời đi hư vô chỉ điện tình huống như thế nào có tử tộc tu luyện giả bị giật này mình không phải nói chỉ có siêu thoát cảnh mới có thể rời đi sao cái kia cường đại sức hấp dẫn chính là cứu cực cảnh đều không thể chống cụ đúng à? nói là chỉ có đạt đến siêu thoát cảnh mới có thể chống cự cái kia hấp lực vậy hắn thật sự là siêu thoát cảnh à? hắn một cái siêu thoát cảnh không có việc gì tới hư vô chỉ điện đi một vòng lại đi ra ngoài đây là tại làm cái gì à? ta không hiểu nhưng ta biết hiện tại bá chủ lại đổi người há xác thực nguyên bản hắn là bá chủ hiện tại hắn bay mất hiện tại hư vô chỉ địa tôi c ứ n g giả lại biến thành n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh ai cũng không biết chúng ta thời điểm có thể ra ngoài thì cùng cái kia siêu thoát cảnh một dạng ta cũng muốn tùy ý ra vào nơi này chương bốn trăm năm mươi mốt chính nghĩa chấp hành vê anh diệp vân một cái bạo phát trực tiếp n mạnh kháng hư vô tri địa sức hấp dẫn xông ra vòng xoáy thật mạnh hấp lực quả nhiên muốn rời khỏi nơi này nhất định phải nắm giữ siêu thoát cảnh thực lực bằng không có thể ra không được sau đó diệp vân đứng tại vòng xoáy phía trên lắc lắc tay hấp thu ba và năm cuối cùng đem cái kia nguyên sơ sinh vật nhục thể năng lượng toàn bộ hấp thu song song năng lượng thật sự là bảng đại a ngay cả ta đều muốn hấp thu ba v năm n nhưng hết thể đều là đáng giá diệp vân cảm ứng đến chính mình thân thể lực lượng cường đại trong mắt cũng là chiến ý mười phần ta hiện tại thân thể năng lượng hoàn toàn đạt đến siêu thoát cảnh cũng chính là ỷ vào cái này ta mới có thể xông ra hư vô chi điệp nhục thân đạt tới siêu thoát cảnh tuy nhiên cảnh giới không bằng chân chính siêu thoát cảnh nhưng b ă n g vào mượn nhục thân lại thêm diệp vân các loại thủ đoạn hiện tại diệp vân đã hoàn toàn có thể cùng siêu thoát cảnh chiến đấu sẽ không giống như trước kia một dạng nhìn đến siêu thoát cảnh thì thúc thủ vô sách tiếp đó cũng là trở về trở về cái kia nghiệt tộc tòa thành chiếm lấy để linh hồn bất hủ bảo vật không không nên nói là chiếm lấy bọn họ đã cầm vết máu của ta giao dịch đã hoàn thành là bọn họ làm trái giao dịch phải nói chính nghĩa chấp hành vây anh diệp vân một cái bạo phát theo dễ cây sông về sen thế giới đồng thời vây tay một cái đem trường thương của mình đem ra sau đó hắn lại cảm ứng một chút huyết tấn vị trí ừ n cái kia chín nghìn cái huyết tấn còn tại tòa thành bên trong nói cách khác cái tiêu n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh không đi cái này đều ba vạn năm qua đi vẫn còn chưa đi cũng tốt cũng tốt vừa tốt báo thủ sau đó d i ệ p vân triệu hoán ra thần vương c h ố i lỗi dù sao cũng là cùng hàng thật giá thật siêu thoát cảnh giao thủ hắn cũng sẽ không vô lễ hắn tại trong trận pháp vô địch trước hết hủy trận pháp sau đó lại c h ầ m rãi đối phó hắn tại số một ư ơ i bảy cent r o n g thế giới n g h i ệ t tộc phụ không thành bảo bên trong n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh ngay tại cẩn thận cảm nộ trong thân thể năng lượng hắn thôn vệ nguyên sơ sinh vật huyết m ụ đã có hai vạn năm cái này ba vạn năm bên trong cái thứ nhất một vạn năm hắn đều là dùng để cảm nộ huyết mục huyền、diệu. tại huyền diệu không sai biệt lắm muốn tán đi thời điểm hắn mới bắt đầu thôn vệ sau khi thôn vệ chính là bắt đầu tiêu hóa cái này vừa mất hóa cũng là hai và năm đồng thời còn đang kéo dài tiêu hóa bên trong Ừm. xâm cảm Đồng động, đều đang nhiên, nghiệt tộc siêu thoát cảnh sở. Lại có con kiến xâm nhập toàn thành. Có siêu thoát cảnh trận pháp tồn tại, toàn bộ phù không thành nhất nhất nghiệt cảnh Con kiến.、Lúc、này, chính đang tiêu hóa nghiệt cảnh nh giác thoát thoát pháp phù thoát phía hóa siêu Lại siêu tại, tại siêu dưới. tiêu tộc tộc tộc bộ sức có Có cử Lúc cứu cực sở. bảo bọn hộ vệ tự nhiên sẽ xử lý chúng ta thì không cần lo lắng hả nguyên lai chỉ là một cái trưởng khổng cảnh nhân loại nghệ i tộc t cứu cực cảnh cũng là nhẹ gật đầu không có để ở trong lòng một cái trưởng khổng cảnh nhân tộc cũng không xứng hắn nhìn thẳng đi xem bọn hộ vệ tự sẽ đem làm thịt sau đó ăn hết trái tim của hắn không nói cái kia con kiên nói một chút ngươi nghệ i tộc t siêu thoát cảnh nhìn về phía cứu cực cảnh cái này hai vạn năm trôi qua cảm giác như thế nào hấp thu hơn một nửa đi nghệ tộc cứu cực cảnh trả lời đồng thời ta cảm giác mình bình cảnh xác thực có chỗ bưng lỏng nếu như có thể toàn bộ luyện hóa ta sẽ có một tia khả năng trùng k í c h siêu thoát cảnh nói đến đây n g h i ệ tộc t cứu cực cảnh r ụ t cổ một cái dù sao hắn cũng biết khối này nguyên sơ sinh vật huyết nục chân quý c ỡ nào chính mình ăn về sau không có thể bảo chứng đột phá chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi cái này khiến hắn cảm giác rất hổ thẹn thật không dám nhìn thẳng sư tôn của mình có một tia khả năng n g h i ệ tộc t siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu không tệ không tệ rất tốt người quả nhiên là chúng ta trong tộc có thiên phú nhất cứu cực cảnh a nghĩa tộc cứu cực cảnh x ơ sở không nghĩ tới chính mình chỉ là có một tia khả năng sư tôn không có trách cứ ngược lại là đang tán thưởng chính mình người có phải hay không cảm thấy đột phá siêu thoát cảnh khả năng quá thấp rất hay náy nghiệt tộc siêu thoát cảnh cười siêu thoát cảnh rất trở khó khăn nếu như ăn xuống một miếng nguyên sơ sinh vật huyết nhục liền có thể bảo chứng đạt tới siêu thoát vậy chúng ta trong tộc đàn siêu thoát cảnh đã sớm đạt tới hai chữ số khó siêu thoát cảnh rất khó người ăn huyết nhục về sau có thể cảm giác được bình cảnh buông lỏng thậm chí là có một tia khả năng đột phá đến siêu thoát đã rất h á rất nhiều người ăn huyết nhục đều là ăn không liền đột phá khả năng đều không có biết không nguyên lai đột phá đến siêu thoát cảnh khó như vậy nghệ tộc t cứu cực cảnh giật mình nhẹ gật đầu xem ra chỉ cần có một tia cơ hội chính mình cũng phải bắt được ga cũng không thể lãng phí ngay tại nghệ tộc t siêu thoát cảnh còn muốn nói chút gì thời điểm đông nhiên siêu thoát cảnh biến sắc tình huống như thế nào cái t i a trưởng k h ô n g cảnh nhân loại làm sao tại hướng lấy mắt trận phóng đi sư tôn ngươi cứ yên tâm đi nghệ tộc t cứu cực cảnh xem t h ư ờ n g chỉ là một cái trưởng k h ô n g cảnh hắn còn có thể lật trời hay sao mắt trận thả ở trước mặt hắn hắn đều không cách nào đánh vỡ càng đừng đề cập chúng ta còn có bọn hộ vệ trông coi tùy tiện đều có thể giết chết hắn không không thích hợp nghệ tộc t siêu thoát cảnh cao mày ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút người tốt sinh tu luyện sau đó nghệ tộc t siêu thoát cảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ nghệ tộc t cứu cực cảnh sư tôn ngài thật đi rồi cũng bởi vì một con kiến hôi cần thiết hay không thật làm không rõ ràng sư tôn cũng quá cẩn thận đi nghệ tộc t cứu cực cảnh lắc đầu vừa muốn tiếp tục tu luyện ầm ầm hắn liền cảm giác toàn bộ phụ không thành bảo đều đang chấn động tình huống như thế nào nghệ tộc cứu cực cảnh khó có thể tin nhìn một phía hắn thấy được bảo vệ bọn hắn phủ không thành bảo siêu thoát cấp trận pháp vậy mà tại tán loạn mắt trận bị phá thời gian một chút hướng phía trước một số nghiệt tộc siêu thoát cảnh một cái là mình liền nhìn đến diệp vân đã vọt tới mắt trận trước đó dừng tay từ đâu tới con kiến hôi an d á m công kích ta mắt trận nghiệt tộc siêu thoát cảnh trực tiếp một bàn tay t r ụ c về phía diệp vân một t r ư ờ n g này thế nhưng là ra chỉ trận pháp chỉ lực tuyệt đối không thể khinh thường huyết ân kích phát nhục thân tam phúc diệp vân trực tiếp buộc phát ra huyết t n cái gì huyết ân diệp vân trên thân hiện ra huyết ân thời điểm nghiệt tộc siêu thoát cảnh xương sở đây không phải cái kia thương bán cho bọn họ đồ vật sao lúc này diệp vân trực tiếp dùng tăng phúc qua thân thể n mạnh kháng bị trận pháp ra chỉ một trường hắn tự tin lấy siêu thoát cảnh nhục thân lại tăng phúc g ấ p ba hoàn toàn có thể kháng trụ không có bất cứ vấn đề gì đồng thời chính hắn một thương đánh phía m ắ t trận thương pháp sinh tử luân hồi chương bốn trăm năm mươi hai dốc hết toàn lực thượng thật can đảm chỉ là trưởng k h ô n g cảnh cũng dám dùng nhục thân n mạnh kháng công kích của ta nghệ tộc t siêu thoát cảnh cười lớn một tiếng cái này trưởng khống cảnh quả nhiên là không biết trời cao đất rộng chính mình một bàn tay không đem hắn đập chết tại nghệ tộc t siêu thoát cảnh cười to thời điểm hắn đánh ra cái nào một trưởng đã vọt tới diệp vân trên thân ầm ầm năng lượng đâm vào diệp vân trên thân trực tiếp buộc phát ra uy thế cường đại nuốt sống diệp vân mà diệp vân cũng trong nháy mắt này một thương trực tiếp quán xuyên mắt trận lần này toàn bộ phủ không thành bảo cũng bắt đầu không bị khống chế chấn động trận pháp bình t h ư ớ n g cũng bắt đầu i ê u tàn làm sao có thể nghệ tộc t siêu thoát cảnh chừng to mắt chỉ là một cái trưởng khống cảnh vậy mà thật đem mắt trận làm hỏng muốn đánh dụng mắt trận nhất định phải đạt tới siêu thoát cảnh thực、lực. hắn làm sao làm được sau đó nghiệt tộc siêu thoát cảnh sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa chờ một chút hắn còn giống như không chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghiệt tộc siêu thoát cảnh nhìn về phía trước mắt là một đoàn năng lượng to lớn mắt thường không cách nào nhìn thấu nhưng hắn có thể cảm giác được diệp vân còn ở bên trong đồng thời còn đang di động hắn một cái t r ư ở n g không cảnh làm sao có thể ăn ta một t r ư ở n g bất tử càng đừng đề cập lúc đó còn có trận pháp gia trì tuyệt đối không có khả năng các loại ta đã biết nghiệt tộc siêu thoát cảnh đột nhiên lấy lại tinh thần hô lớn tử tộc lao ra hỏa đừng ra bộ người biến hóa nhân tộc coi là ta không nhìn ra được sao ngươi là nhận được tin tức muốn đến phá hư đệ tử ta tu hành sao mà lúc này đây n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh cũng bay tới sư tôn ta cảm giác được trận pháp bị phá liền đến đây ngài vừa mới nói cái gì tử tộc lao gia hỏa đúng n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu lao gia hỏa kia khẳng định là dùng một số thủ đoạn đặc thù đem chính mình bao trang thành một cái nhân tộc trưởng không cảnh dùng cái này đến gây mê chúng ta sau đó đánh lén rơi mất chúng ta m ắ t trận ta đo chừng hắn là biết ngươi đang trùng kích siêu thoát cảnh cho nên mới tới ra tay ngắn cản ngươi tranh thủ thời gian trốn đi chớ bị lao ra hỏa này làm cho bị thương là là sư tôn ta cái này trốn đi n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh vừa dự định rút lui ha ha ha đoàn năng lượng bên trong diệp vân cười to tránh muốn tránh đi nơi nào nhận lấy cái chết vừa dứt lời một cây trường thương trực tiếp vạch phá đoàn năng lượng bay thẳng n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh quả nhiên là hướng ngươi tới ngươi nhanh chóng tránh đằng sau ta nghiện tộc siêu thoát cảnh một thanh kéo qua đồ đệ của mình chuẩn bị n g ạ n kháng một thương này ẩm trong né mắt trường thương thì đâm vào nghiện tộc siêu thoát cảnh trên thân、ừ. tuy nhiên có chút đi lực nhưng cũng cứ như vậy lao ra hỏa cái gì thời điểm đ ổ i dùng trường thương ngươi nhận lầm người diệp vân vây tay một cái trường thương lần nữa về đưa tới tay không nghĩ tới lấy đi ta bảo vật về sau nhanh như vậy liền đem ta quên đi lấy đi ngươi bảo vật nghệ i tộc t siêu thoát cảnh s ư ớ n g sỏ lại nghĩ tới trước đó diệp vân sử dụng huyết tân không thể nào chẳng lẽ ngươi là ba vạn năm trước hư hư thực thực nguyên sơ sinh vật ra hỏa a nghệ i tộc t cứu cực cảnh cũng xứng sở muốn nói chút gì thời điểm、Bạch. bọn họ liền nhìn đến diệp vân sau lưng trực tiếp lao ra một bóng người thần vương khôi lỗi quả nhiên là các ngươi nghiệt tộc siêu thoát cảnh trong nháy mắt liền biết nguyên lai không phải từ tộc siêu thoát cảnh mà là trước kia cái kia hai cái thủ đoạn khó lường nguyên sơ sinh vật trước đó bị ta đánh chật vật mà chạy hiện tại còn dám trở về m u ố n chết nghiệt tộc siêu thoát cảnh trong nháy mắt bạo phát phóng tới thần vương khôi lỗi ha ha ngươi đều không có trận pháp còn dám mạnh miệng diệp vân mở ra huyết tấn v ọ t thẳng hướng về phía nghiệt tộc siêu thoát cảnh lại đến thử xem nhìn lấy chạm mặt tới diệp vân cùng thần vương khôi lỗi nghiệt tộc siêu thoát cảnh cười lạnh một tiếng thật sự là không biết sống chết ra hỏa trước đó phá mất mắt trận cùng kháng trụ ta công kích Đều là cái này cái siêu thoát cảnh à? t một một không i h ắ gì hơn i n n đấu, g ư cái này chuyện gì xảy ra nghệ tộc t siêu thoát cảnh đồng tử chấn động hắn rất biết rõ giao hỏa này cũng là trường khống cảnh sao có thể gánh vác được công kích của mình theo trước đó kiểm chế chính mình trong nháy mắt đến bây giờ chính diện kháng trụ công kích của mình lúc này mới ba vạn năm đi qua thật mạnh thật, thật mạnh quả nhiên là siêu thoát cảnh thực lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng mới là trường khống cảnh nghệ tộc t siêu thoát cảnh một bên chống cự một bên trong lòng thất kinh chờ một chút ta tốt mới biết theo hắn cùng diệp vân giao thủ càng ngày càng nhiều nghệ tộc siêu thoát cảnh cũng có một t i n g minh n mộ hắn tựa như là thân thể lực lượng cực kỳ cường đại ở cái này huyết ấn ra chỉ dưới so ta đều mạnh viễn siêu siêu thoát cảnh thân thể tố chất nhưng hắn tu luyện cảnh giới giống như chỉ là trưởng khống cảnh mà lại chiêu thức của hắn cũng đều m ộ ư ơ i phần đơn sơ kém xa tít tắp siêu thoát cảnh ta đã hiểu g i a hỏa này quả nhiên là nguyên sơ sinh vật thân thể cường đại thu vi cảnh giới lại dối tinh dối mù chỉ là nguyên sơ sinh vật đều tự mang thiên địa huy áp hắn không có cái này thì có chút kỳ quái được rồi bất kể như thế nào dù sao là nguyên sơ sinh vật không sai chỉ cần có thể giết chết hắn chúng ta trong tộc liền có thể đạt được rất nhiều nguyên sơ sinh vật huyết đủ. đại cơ duyên a sau đó nghĩ tới đây nghệ i tộc t siêu thoát cảnh thì kích động đối với diệp vân tấn công mạnh đối với thần vương khôi lỗi công kích hắn trực tiếp mặc kệ sư tôn cố lên a nghệ i tộc t cứu cực cảnh tránh ở một bên mặc dù có lòng giúp đỡ nhưng tứ tán đi ra năng lượng đều kém chút đi hắn lật tung cho nên hắn cũng không dám thật nhúng tay chiến đoàn mà diệp vân nhìn lấy nghệ tộc siêu thoát cảnh đối với mình tấn công mạnh cũng là cười lớn một tiếng s、so、a chiêu thức tín rượu ta xác thực không bằng các ngươi siêu thoát cảnh nhưng dốc hết toàn lực nghe qua sao dốc hết toàn lực nghiệt tộc siêu thoát cảnh s ư n g sở mà diệp vân thì là trực tiếp mở ra ngũ hành chiến trận vê anh năng lượng cường đại bạo phát tự thân lực lượng lại lần nữa để cao sinh mệnh nguyên điện chủ động k í c h phát hôn nguyên b ỹ thuật bản nguyên chiến thể chủ động k í c h phát diệp vân lực lượng tiếp tục tăng lên chỉ tiếc lấy ta thực lực bây giờ hai cái này b ỹ thuật đối với ta tăng phúc cũng là càng ngày càng nhỏ cũng thế hôn nguyên mỹ thuật dù sao cũng là cứu cực cảnh mỹ pháp có chút rơi ở phía sau diệp vân thở dài một tiếng sau đó hai mắt nhắm lại nhớ lại n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh làm hết thảy ta cùng các ngươi giao dịch các ngươi lại muốn giết ta nếu không phải ta có hậu thủ chỉ sợ cũng bị các ngươi g i ế t đi nghĩ tới đây diệp vân cảm giác mình trong lòng hận ý bắt đầu càng ngày mênh ngông chương bốn trăm năm mươi ba dốc hết toàn lực hạ oán hận c h i t r ù n g đối mục tiêu càng là oán hận đối thực lực của mình tăng phúc chính là càng mạnh diệp vân không ngừng nghĩ đến n g h i ệ t tộc sự tỉnh tự thân oán hận cũng là không ngừng tăng cường thẳng đến diệp vân oán hận đạt đến đình phong xem ra đây chính là tăng phúc mức cực hạ diệp vân mở ra hai tay hít sâu m ộ t hơi sau cùng bạo chủng 99. í n i vê anh theo diệp vân trên thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng cái này đây là cái gì n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh nhìn lấy diệp vân nhịn không được lũi về sau một bước tuy nhiên không hiểu diệp vân trên thân xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được theo diệp vân thân bên trên truyền đến huy áp một cô cực kỳ to lớn huy áp chính là liền hắn đều cảm thấy uy hiếp là cái này dốc hết toàn lực nhìn kỹ diệp vân đem t r ư ờ n g thương trong tay hoán đổi thành tử thần của trượng phệ hôn thống kích phụ ma sau đó diệp vân bọt thẳng hướng về phía n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh giơ lên quyền trượng gõ hướng về phía đối phương không có bất kỳ cái gì kỹ xảo càng không có bất kỳ cái gì p h á p t ắ c gia trì đây chính là thuần túy nhất lực lượng quá nhanh bởi vì diệp vân thân thể lực lượng tăng lên mấy lần sớm đã siêu việt siêu thoát cảnh tốc độ kia tự nhiên cũng là như thế thời khắc này n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh căn bản thấy không rõ diệp vân động tác hắn là muốn tránh nhưng sau một khắc diệp vân đã dơ gậy gỗ đi tới trước mặt hắn đã không tránh được vậy liền liều mạng thử một chút ta cũng không tin ngươi còn có thể rét ta không thành đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng chẳng qua là mãng phu thôi cái này thiên địa p h á p tắc cuối cùng mới là đại đạo vê anh nghệ i tộc t siêu thoát cảnh trên thân nổi lên p h á p tắc chi lực đây là siêu thoát cấp p h á p tắc chi lực viện siêu trưởng không cảnh ở thời điểm này diệp vân đã nhất côn g õ xuống đến vê anh tử thần quyền trượng đụng phải p h á p tắc chi lực trong nháy mắt trực tiếp đem đánh cái pha thoái ta bình t h ư ớ n g cứ như vậy biến mất nghệ i tộc t siêu thoát cảnh kinh hãi sau một khắc tử thần quyền trượng thì gó ở trên người hắn lực lượng thật kinh khủng nghệ tộc siêu thoát cảnh trị cảm giác thân thể của mình bị trước nay chưa có đà kích mười phần trầm trọng trong nháy mắt hắn thân thể liền trực tiếp p h á thoái sư tôn n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh nhìn giật mình sư tôn thân thể lại bị đánh nát ông trời ơi theo n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh thân thể p h á thoái hắn đeo trên người bảo vật cũng đều hiện lên đi ra chữ vật giới chỉ diệp vân trực tiếp khóa chặt một cái giới chỉ bên trong để đó vết máu của hắn trọn vẹn hơn chín cái huyết ấ n vật quy nguyên chủ diệp vân đem để đó huyết ấ n chữ vật giới chỉ thu vào sau đó nhìn về phía nghiện tộc siêu thoát cảnh lượng máu hp .E. rơi ba mươi tả hữu mặt bảng trung thượng biểu hiện một côn này sau đó n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh thiếu ba mươi huyết chỉ muốn như vậy lại đến hai lần hắn thì hắn phải chết tốt tốt tốt công kích của ta đã vậy còn quá hữu hiệu đây chính là siêu thoát cảnh a đứng tại bản nguyên thế giới đỉnh phong cừng giả đang sử dụng siêu thoát cấp pháp tắc chỉ lực hộ thân thời điểm còn có thể một kích đánh dụng ba mươi huyết cái này c h i ế n quả đã vượt quá diệp vân dự liệu mà tại cách đó không xa n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh đã thông qua pháp tắc trí lực tái tạo nhục thân hắn cũng không nói hoài tới bảo vật g i i mất chỉ là phát điên nhìn về phía diệp vân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn thì thật đơn giản nhất c ôn vậy mà đem ta đả thương mà lại thương tổn nghiêm trọng như vậy thì một c h i ê u a ta liền xem như cùng trận pháp ra chỉ siêu thoát cảnh g i a o thủ trận pháp siêu thoát có thể xưng vô địch nhưng ta cũng có thể kiên trì bảy tám c h i ê u a chẳng phải là nói hắn vừa mới một chiêu kia đã siêu việt trận pháp siêu thoát cảnh rồi quái vật gì a không phải siêu thoát cảnh lại có thể buộc phát ra siêu việt trận pháp siêu thoát lực lượng thật là đáng sợ thử vong giờ khắc này nghiện tộc siêu t h t cảnh cảm giác được tử vong uy hiếp đó là từ khi hắn đạt tới siêu thoát cảnh về sau cũng chưa từng có cảm giác ta sẽ chết thật sẽ chết ta đường đường siêu thoát cảnh rất có thể sẽ chết nghĩ tới đây nghệ i tộc t siêu thoát cảnh không dám tiếp tục do dự trực tiếp bạo phát chính mình pháp tắc chi lực hắn pháp tắc chi lực thiên hướng về không gian ừ m diệp vân không chỉ có lui về phía sau mấy bước thật mạnh uy thế đây là muốn chém giết đánh một trận sao không hổ là siêu thoát cảnh a toàn lực bạo phát pháp tắc c h i lực thật rất khủng bố sau một khắc chỉ thấy một trận không gian và mẹo nghệ i tộc t siêu thoát cảnh trực tiếp biến mất diệp vân nghệ tộc cứu cực cảnh a chạy sư tôn hắn chạy nghệ tộc t cứu cực cảnh khó có thể tin sư tôn của mình nghệ tộc t mạnh thứ hai siêu thoát cảnh liền chạy a cái này liền chạy diệp vân cũng cảm giác có chút thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta liều chết nhất chiến không nghĩ tới như thế tham sống sợ chết cũng đúng ngươi này bình thường thế nhưng là cao cao tại thượng siêu thoát cảnh không cần cùng người liều mạng cái kia sau đó diệp vân thu hồi thần vương khối lỗi quay đầu nhìn về phía nghệ tộc t cứu cực cảnh vốn cho rằng lại là một trận át chiến không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc đúng vậy a đúng vậy a bị diệp vân để mắt tới nghiệt tộc cứu cực cảnh liền nội vàng gật đầu phụ họa ngài thật sự là lợi hại a sư phụ ta hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của ngài ha ha ngài trước đó không phải muốn kia là cái gì sao ta đi cùng ngài lấy tới ngài cũng đừng g i ế t ta à g i ế t ta ngài cũng không biết bảo khố ở nơi nào không g i ế t ta ta mới có thể cùng ngài cái kia cái linh hồn bảo vật a không hổ là nhất mạch tương thừa a cùng sư phụ của ngươi một dạng tham sống sợ chết diệp vân lắc đầu ngươi thật sự cho rằng ta bảo vật là dễ cầm như vậy ta bảo vật bên trên có cái này định vị tin tức ta đã biết bảo khố ở nơi nào nghiệt tộc cứu cực cảnh vậy ta ha không phải là không có còn sống giá trị khắt đ ừ n g giết ta muốn đến nơi này n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh h o à n g sợ nhìn về phía diệp vân thật đ ừ n g giết ta ba vạn năm trước là sư phụ ta đối ngươi ra tay ta căn bản là không có xuất thủ ngươi cùng ta sư phụ có ân đoán không phải cùng ta có ân đoán a thà cho ta đi ba vạn năm trước đó là ngươi không có thực lực xuất thủ ngươi có thực lực liền sẽ không ngồi lấy b ả n quan diệp vân vung lên t r ư ờ n g thương đã các ngươi lúc đó muốn giết ta ta hiện tại muốn giết các ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sao có cái gì tốt cầu xin tha thứ không ta nhiệt g tộc cứu cực cảnh còn muốn nói gì Bạch! diệp vân một thương liền trực tiếp mang đi cái này cứu cực cảnh lấy ta thực lực bây giờ không có cách nào miểu sát siêu thoát cảnh nhưng lại có thể nhẹ nhõm mỉ hệ sát cứu cực cảnh diệp vân k h ẽ cười một tiếng sau đó liền nhìn về phía nhiệt g tộc cứu cực cảnh tuân ra đến đồ vật hết hệ thì ba cái t r u n g sáng cái thứ nhất t r u n g sáng thân thể tố chất cái thứ hai chung sáng nhiệt g tộc cứu cực cảnh chính mình p h á p t ắ c cảng ộ thân thể tố chất có chút dùng phát tác cảng ộ là hoàn toàn vô dụng diệp vân lắc đầu hãn tu hành chính là thế giới ngũ hành phát tắc mà cái này nghiệt tộc tuân ra tới phát tắc là hắn hắn phát tắc căn bản không có gì công dụng cái này cái thứ ba là diệp vân ấn mở cái thứ ba chung sáng chương bốn trăm năm mươi bốn cái thứ hai thế giới tên hoàn toàn mới nguyên sơ sinh vật huyết đủ. c ghi chú như ngươi thấy đây là một khối hoàn chỉnh nguyên ban đầu thánh vật huyết đủ, hơn nữa là hoàn toàn mới tự mang thiên địa u về liền diệu lại là nguyên sơ sinh vật huyết đủ. diệp vân có chút hơi nghi hoặc một chút cái này nghiệt tộc cứu cực cảnh sau khi chết vậy mà có thể tuân ra vật này nói cách khác cái tiêu nghiệt tộc cứu cực cảnh trên người có một khối nguyên sơ sinh vật huyết n ụ hắn từ nơi nào làm được suy tư một lát diệp vân nhẹ gật đầu h ả ta đã biết c h ắ c không được n g h i ệ t tộc siêu thoát cảnh một mực đợi ở chỗ này hẳn là siêu thoát cảnh đem cái này nguyên sơ sinh vật huyết n ụ c đưa tới sau đó n g h i ệ t tộc cứu cực cảnh thì muốn mượn khối này huyết n ụ c đột phá đến siêu thoát cảnh ma sư tôn của hắn liền một mực tại nơi này làm hộ pháp cho hắn bảo vệ ba v à n ă m ân hẳn là dạng này diệp vân nhìn trong tay huyết n ụ c hắn đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra chơ một chút diệp vân nhìn trong tay huyết n ụ c phát hiện phía trên huyền diệu tại dần đận tiêu tán khối này huyết nục c ầ n chứa huyền diệu kinh người nhưng tiêu tán tốc độ cũng rất nhanh ân theo tốc độ này một vạn năm về sau huyền diệu liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa theo lý mà nói ba vạn năm trước nghiệt tộc siêu thoát cảnh liền đến đưa huyết nục cái này ba vạn năm đi qua huyền diệu cần phải đã sớm tiêu tán xong vì sao ta khối này huyết nục huyền diệu như thế c h ầ n g đấy muốn đến nơi này d i ệ p v â n chú ý tới mặt bảng phía trên hoàn toàn mới hai chữ hoàn toàn mới nói cách khác nghiệt tộc cứu cực cảnh bọn họ sử dụng khối đó là cũ mà ta tuân ra tới cái này là hoàn toàn mới cùng bọn hắn cái nào không phải cùng một khối thật là khoa trương diệp vân nhịn không được thán phục một tiếng thực lực đến hắn cấp độ này hắn đã đại khái có thể nhìn thấu thế giới quy tắc vật chuyển càng là chân quý thiên tài địa b ả o liền càng là độc nhất vô nhị cái này nguyên sơ sinh vật huyết nhục không hề nghi ngờ là cực kỳ lừa thưa có đồ vật theo lý mà nói tuân ra đến huyết nhục hẳn là cũ huyết nhục cũng là nghiệt tộc cứu cực cảnh bọn họ sử dụng cái k i a một khối cũ huyết nhục nhưng bây giờ lại có thể tuân ra hoàn toàn mới huyết nhục tương đương với nói là bông dưng sáng tạo ra một khối nguyên sơ sinh vật huyết nhục đi ra đến tột cùng là làm sao làm được liền nguyên sơ sinh vật huyết nhục đều có thể sáng tạo đây chẳng phải là nói chỉ cần điều kiện đ cái này tỷ lệ rơi đổ liền nguyên sơ sinh vật đều có thể trực tiếp sáng tạo nguyên sơ sinh vật đây chính là có thể đại biểu bản nguyên thế giới ý chí đồ chơi cái này tỷ lệ rơi đổ thực sự không hợp thói thường diệp vân không nhịn được cô một tiếng tuy nói tỷ lệ rơi đổ là hắn độc có đồ vật nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là nhìn không thấu cái này tỷ lệ rơi đổ có lẽ chờ ta về sau biến đến mạnh hơn ta liền có thể làm rõ ràng cái này tỷ lệ rơi đổ là lai l ị c gì sau đó diệp vân đem huyết nục để vào cá nhân thương khố bên trong bay thẳng hướng về phía nghệ tộc bà khố tại trong bà khố hắn cũng tìm tới chính mình huyết tấn cùng linh hồn vĩnh hằng trí bảo cái này linh hồn bất hủ bảo vật còn có hơn chín mươi cái rất tốt đầy đủ t a d ù n g diệp vân thu lên linh hồn loại trí bảo đến tận đây hắn đến cái thế giới này nhiệm vụ hoàn thành kế tiếp cũng là tìm một c h â u bế quan thật tốt l i n h hội một phen nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c một vạn năm trong trước mắt tính cả trước đó ba v ạ năm n diệp vân đã ở cái này bản nguyên thế giới bên trong vượt qua bốn v ạ năm n cái này một và năm diệp vân một mực tại lĩnh hội huyết nục phía trên huyền rượu huyết nục phía trên huyền rượu tiêu tán không sai bị lắm lại trôi qua đi xuống khối này huyết nục thì biến thành phổ thông huyết nục diệp vân hít sâu một hơi hắn hiện tại muốn làm cũng là thừa dịp huyết nục còn có uy năng trực tiếp thốt vệ sau đó tiến hành luyện hóa đem khối này huyết nục tác dụng phát huy đến cực hạn nuốt vào về sau cũng không biết phải dùng bao nhiêu thời gian luyện hóa diệp vân một miệng nuốt vào liền cảm giác mình đưa thân vào trong thiên địa một dạng các loại thiên địa quy tắc v ậ t chuyển cũng đều không ngừng tại trước người hắn bày ra cùng thế giới có liên quan pháp tác chi lực cùng ngũ hành có liên quan pháp tác chi lực nơi này vậy mà đều có mà lại diện hóa đều rất là mỹ so ta trước mắt lĩnh ngộ thơm ảo hơn rất nhiều tốt tốt, tốt. không hổ là nguyên sơ sinh vật huyết đủ, quả nhiên huyền diệu diệp vân vội vàng nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội cái này một lĩnh hội chính là năm ngàn năm trôi qua khối này huyết đủ, ta đã hoàn toàn luyện hóa lĩnh hội chấm dứt diệp vân ngẩng đầu nhìn lên trời nghệ i tộc t cái kia siêu thoát cảnh ở chỗ này chờ đợi ba vạn năm nói cách khác nghệ i tộc t cứu cực cảnh luyện hóa ba vạn năm đều không đem khối này huyết đ ụ c luyện hóa hoàn tất mà ta chỉ dùng năm năm xem ra ngộ tính của ta muốn so cái kia cứu cực cảnh cao rất nhiều không qua còn chưa đủ a vẫn là kém một bước cuối cùng nói đến đây diệp vân trên mặt hiện ra tiếp、đối. cái này năm ngàn năm đến hắn có ba lần đụng chạm đến cứu cực cảnh bình cảnh rõ ràng thì chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cứu cực cảnh nhưng bất kể như thế nào hắn đều không có đột phá bình cảnh này vẫn là tại trường k h ô n g cảnh như thế thẳng đến nguyên sơ sinh vật huyết nhục triệt để bị luyện hóa diệp vân vẫn là cắm ở bình cảnh trước đó cũng coi là nửa bước cứu cực cảnh đi diệp vân tự rêu cười một tiếng không nghĩ tới bình cảnh này khó như vậy đột phá cũng được cái thế giới này đã đối với ta vô dụng đi phía dưới một cái thế giới đi diệp vân lật tay lấy ra luân hồi hoa giờ phút này luân hồi hoa còn có ba cái cánh hoa cái thứ nhất bản nguyên thế giới chờ đợi 4.5 và năm không biết cái thứ hai thế giới lại là cái gì dạng diệp vân kích phát năng lượng ba cái cánh hoa khô héo một cái chỉ còn lại có hai cái cánh hoa sau đó diệp vân liền bị một cố cường đại năng lượng trực tiếp mang đi cái thứ hai bản nguyên thế giới vay một chút diệp vân rơi xuống đất nơi này là nhân tộc diệp vân ngắm nhìn một phía phát hiện mình cách đó không xa có một cái nhân loại thôn trang nhỏ thế giới này nhân tộc cũng không biết thế nào đi qua nhìn một chút thuận tiện cũng tìm hiểu một chút tình huống mấy cái là mình diệp vân đi tới thôn trang bên ngoài võ giả đại nhân nhìn lấy diệp vân chấp động tới đứng tại thôn làng cửa mấy người liền biết diệp vân là võ giả không biết võ giả đại nhân đích thân đến không có từ xa tiếp đón mong rằng đại nhân thứ tội à. sau đó mấy người hào hào quỳ xuống đất quỳ phục tại diệp vân trước mặt xem ra nhân loại của thế giới này võ giả địa vị đều rất cao diệp vân vung tay lên dùng năng lượng kéo lên mọi người ra hiệu không cần quỳ b á i võ giả đại nhân ngài đến thôn chúng ta rơi là có sắp xếp gì không thôn dân đều cẩn thận nhìn về phía diệp vân không có chuyện gì cũng là đến tùy tiện nhìn xem diệp vân trả lời a các thôn dân xứ sở chương bốn trăm năm mươi lăm một vạn cái t r ù n g tộc a các thôn dân xứ sở đều không hiểu rõ diệp vân là có ý gì cái này rừng núi hoa n g vắng không có việc gì tới nơi này nhìn cái gì nhìn giã thú sao tôn kính võ giả đại nhân ngài muốn nhìn cái gì ngài thì nhìn cái gì đi tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng các thôn dân cũng không dám nói thêm cái gì dù sao võ giả thế nhưng là cao cao tại thượng hoàn toàn áp đ ả o p h ả m nhân phía trên tồn tại ồ diệp vân cũng theo những thôn dân này ánh mắt bên t r o n đọc lên một chút ý tứ e ngại kính trọng cẩn thận từng ly từng tí h nhìn tới cái thế giới này võ giả cùng người bình thường trung đụng cũng không tốt sau đó diệp v â n hướng về trong thôn đi đến đương nhiên là nhìn xem trong thôn xóm bội như thế nào đi thôi các người dẫn đường a võ giả đại nhân ngài muốn nhìn trong thôn mấy cái thôn dân liếc nhau một cái sau đó vội và nói võ giả đại nhân a thôn chúng ta hướng về đến c ả n g cỗi cái này đều là mọi người đều biết sự t ì n h ngài đi vơ vét cũng không có cái gì tiền tệ a đến mức trong thôn nữ nhân cũng đều là xấu vô cùng sợ do ngài m ắ ta ta không cần tiền tệ cũng không muốn nữ nhân diệp vân lắc đầu ta chính là nhìn xem trong thôn tình huống a các thôn dân lần nữa xứng sở thông qua cái này hai phiên trò chuyện bọn họ cũng ý thức được trước mắt vị võ giả này giống như cùng những võ giả khác không giống nhau không có như vậy ngăn ngừa thậm chí có chút h i ệ n lành chẳng lẽ là trong truyền thuyết h i ệ n lành võ giả đại nhân có thôn dân thấp giọng thảo luận còn thật bị chúng ta gặp khó mà nói làm không tốt đây là đ ầ u võ giả tính kế để cho chúng ta cho là hắn là người tốt sau đó lại làm ác một phen đúng ta cảm thấy lão lưu nói đúng võ giả là hạ người gì chúng ta còn không biết sao trong mắt bọn hắn chúng ta đều là heo chó đúng chúng ta cần phải từ bỏ hào tưởng m u ố n làm tốt chuẩn bị xấu nhất tốt ta vậy liền làm tốt chuẩn bị xấu nhất cũng không biết cái này võ giả muốn làm sao đối với chúng ta mấy cái thôn dân đều rất tâm thần bất định mà diệp vân cũng là nghe được bọn họ thảo luận dù sao tu vi bày ở chỗ này bọn họ thanh âm dù là ép tới lại thấp diệp vân đều nghe được sách nhìn đến không phải trung đụng không tốt là đi thẳng đến đoán hận trình độ cái thế giới này võ giả đến tột cùng là làm cái gì diệp vân cũng không có giải thích cái gì thì tuyển một cái thôn dân dẫn đường đi vào trong thôn mà đi vào trong thôn về sau diệp vân còn phát hiện thôn làng đều đóng chặt cửa phòng quả thực là một cái ra ngoài đều không có đều sợ ta như vậy diệp vân không khỏi lắc đầu võ giả đại nhân ngài nói đ ù a thôn dân nghe được diệp vân cảm khái vội vàng giải thích nói chúng ta thôn vốn là ít người mọi người vừa tốt cũng đều ra ngoài trồng t r ọ n không phải không muốn gặp ngài là tất cả mọi người không có ở trong thôn nghe được thôn dân giải thích diệp vân chỉ là cười cười hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi cái trong phòng đều có một người hoặc là hai người tránh ở bên trong hoàn toàn không dám mở cửa h i ệ n nhiên cũng là tại trốn t r a n h chính mình mà không phải thôn dân nói trồng c h ọ t đi được rồi ngươi trả lời ta m ở bị vấn đề ta liền rời đi diệp vân nhìn về phía thôn dân dạng nay được chứ a thôn dân trong bóng tối nhai răng vấn đề gì không phải là thôn làng sống một nửa người là sống tiểu hài tử vẫn là sống lao nhân lựa chọn như vậy để à? lại hoặc là là ta phải bỏ qua một cái cánh tay vẫn là bỏ qua một cái chân cái này tại thôn dân thấp thỏm thời điểm ngươi cũng đã biết ngoại trừ nhân tộc bên ngoài vẫn còn có chủng tộc sao diệp vân hỏi chính mình vấn đề a nghe được vấn đề này thôn dân s ư n g sở ừ m người không biết sao diệp vân nhữ mày xem ra vấn đề này quá khó khăn dù sao một cái bình thường thôn dân khả năng liền thôn làng đều đi ra không được làm sao có thể nhìn thấy chủng tộc khác có lẽ tại hắn trong nhận thức biết chỉ có một người tộc biết biết thôn dân lại ngay cả bận điệu giải thích nói vấn đề này rất đơn giản võ giả đại nhân nhóm thường xuyên đến tuyên truyền trên cái thế giới này có một vạn cái tộc quần chúng ta nhân tộc chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái tộc quần phía ngoài những tộc quần khác đều cực kỳ hưu ác nếu không phải võ giả đại nhân nhóm vất vả phân chiến bảo hộ chúng ta người bình thường sợ là chúng ta sớm đã bị ngoại tộc cho giết chết chúng ta có thể sống đều là võ giả đại nhân nhóm công lao h a nói đến đây thôn dân cũng là cảm kích nhìn về phía diệp vân diệp vân xứng sở hắn quả thật có thể theo thôn dân ánh mắt bên trong nhìn đến một chút cảm ơn mười phần chân thành đến mức cái khác liền tất cả đều là sợ hãi ta đại khái hiểu diệp vân trong lòng có tia minh ngộ võ giả chống cự và tộc người bình thường cảm kích võ giả nhưng đám võ giả sẽ còn đối với người bình thường xuất thủ lúc này mới dẫn tới người bình thường e ngại ân Hán đại khái hiểu, thế giới này nhân này đại giới tộc lần à cái gì tình này đến phiên thôn dân quay cuồng cái gì gọi là thật sự có không là võ giả đại nhân một mực tuyên truyền sao a hả ta hỏi sai ta nên nói ngươi gặp qua một vạn cái chủng tộc sao d i ệ p v â n hỏi cái này không có thôn dân lắc đầu nhưng ta gặp qua một ít bánh thú bọn họ sẽ tụ tập cùng một chỗ phát động thú triều công kích thôn chúng ta rơi nếu như không là võ giả đại nhân nhóm xuất thủ thôn chúng ta rơi liền không có cho nên chúng ta đều cảm kích võ giả đại nhân nhóm cái kia chính là chưa thấy qua chỉ là nghe đám võ giả tuyên truyền qua diệp vân nhẹ gật đầu xem ra cái này v n tộc vẫn là rất còn nghỉ vân được ta biết đại khái diệp vân vô vỗ thôn dân b ả vai ngươi có thể vì ta dẫn đường vẫn có thể vì giải hoặc cũng coi như hữu duyên cái này phù thạch ngươi cầm lấy nếu là gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp bóp nát phù thạch ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một lần a thôn dân tiếp nhận phụ thạch trong lúc nhất thời có chút quay cuồng cuối cùng là tình huống như thế nào a cái gì tiến triển a ta làm sao không hiểu rõ a chờ thôn dân lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện diệp vân đã biến mất đi rồi đây là đi rồi sao võ giả đại nhân đi rồi cũng chính là cái này thời điểm có mấy nhà phòng cửa mở ra lao lưu tình huống như thế nào cái kia võ giả cái kia trong phòng đi ra những thôn dân khác nghi ngờ nhìn về phía lao lưu ta không biết a lao lưu tay nâng phụ thạch cũng là không rõ ràng cho lắm đây là cái gì a có thôn dân chỉ chỉ láo lưu trong tay phu thạch há đây là cái kia võ giả để lại cho ta đồ vật nói ta gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp bóp nát lão lưu nói ra bóp nát về sau có thể bảo vệ ta bình an nói là cái gì duyên phận thôi đi có thôn dân b u môi tại không có vạn tộc xâm lấn thời điểm đám võ giả cũng là lớn nhất hai nạn bọn họ còn sẽ tốt như thế cho ngươi hộ thân p h ụ làm không tốt là cái gì đọc vật chương bốn trăm năm mươi sáu thần tộc cùng đại lục đúng làm không tốt là bóp nát về sau trực tiếp bạo phát kịch độc đ ọ vật những thôn dân khác đồng ý một khi bóc nát ngươi cái thứ nhất thì chết tranh thủ thời gian ném đi đi lao lưu thứ này quá nguy hiểm những thôn dân khác cũng thuyết phục lao lưu cái này lao lưu có chút do dự cái này ngắn ngủi ở chung cũng để cho lão lưu cảm thấy diệp vân cùng cái khác võ giả s á t thực không giống nhau ta cảm thấy cái võ giả này cùng cái khác võ giả không giống nhau lắm làm không tốt là thiệt lương vật này nói không chừng thật có thể bảo hộ ta thôi đừng chém gió những thôn dân khác nhịn không được bắt tay được rồi ngươi nếu là không muốn ném ngươi thì chính mình giữ đi đầu tiên nói trước đến lúc đó chết rồi cũng đừng nói đoàn người không có khuyên qua ngươi Thôi ta, ta đã biết. Lao lưu nhẹ gật đầu. Lao lưu nhìn lấy trong tay thạch, thận thu tại một trên mắt thâm thúy. thế rất Toàn thế một hết thể thế tinh thành trụ, toàn trụ nhẹ nhìn phụ chỗ ánh khối hương mình, hợp cuối Diệp núi Cái giới, giới, liền đại Diệp đi cái giới, loại Lao Lao sau, cao, qua của đã đầu. đứng bản bộ bản bản bộ bản lưu lưu lấy lạ. lục. là vào. nguyên nguyên nguyên quê cùng vẫn cẩn ngày sau, Vân cao, này giới, vẫn giới, Vân giới, mình, trụ, cũng n vậy Mấy các vực vũ vũ mà kỳ c đại lục này thế, thế lụ. g i ta mấy ngày nay đều không bay xong thật quá lớn cảm giác không có giới hạn một dạng quá khoa trương diệp vân cảm khái sau đó chính là nhìn về phía mặt đất chỗ đó có một đám lăng nhân còn có một chút cái thế giới này lại còn thật thì có một vạn cái tột quần nhân tộc võ giả thật cũng không gặp người trên thế giới này có một vạn cái tộc quần được xưng là vạn tộc mà nhân loại cũng là vạn tộc một trong sau đó trong vạn tộc trước một trăm cái tộc quần liền được xưng là bách tộc bách tộc thực lực đều rất mạnh đại trên cơ bản chỉ cần bách tộc liên thủ liền có thể trực tiếp diện đi vạn tộc trên lệnh đặc biệt lớn về sau tại bách tộc phía trên còn có một cái tộc quần được xưng là thần tộc cái này thần tộc chính là thống trị cái này bản nguyên thế giới lao đại rồi đáng nhắc tới thì là trở thành bách tộc điều kiện một trong chính là trong tộc nắm giữ trưởng khống cảnh cao thủ dựa theo ta trước mắt dò xét đến tin tức đến xem bách tộc bên trong liền cứu cực cảnh đều có rất ít cái này bản nguyên thế giới tựa như là vừa mới bắt đầu phát triển một dạng cứu cực cảnh trên cơ bản coi như mạnh nhất nói đến đây diệp vân không khỏi có chút mong đợi bởi vì nếu như cái này bản nguyên thế giới thật là vừa mới bắt đầu phát triển vậy thế giới này có khả năng đạn sinh ra nguyên sơ sinh vật là con sống loại kia nếu có may mắn gặp phải chân chính nguyên sơ sinh vật cùng hắn giao thủ cảm lộ một phen làm không tốt ta đều có thể đột phá bình cảnh nói đến cao cao tại thượng thần tộc thập phần thần bí siêu thoát tại vạn tộc phía trên làm không tốt thần tộc cũng là nguyên sơ sinh vật cái kia bất kể như thế nào hy vọng cái thế giới này thật sự có nguyên sơ sinh vật tồn tại càng nghĩ diệp vân liền càng l à kích động sau đó hắn liền phát hiện chính mình phù thạch nát ừ m là cái thôn kia thông minh lao lưu hắn bóp nát phù thạch cũng được đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào đi thời gian gần phía trước một số lao lưu trong thôn làng hống hống hổng một đám manh thu phóng tới lão lưu thôn xóm tựa hồ tùy thời muốn đem hắn phá hủy một dạng là thú triều thú triều trong thôn làng thôn dân đều kích động p h ấ tay mọi người mau ra đ â y chống cựa cơ trung thú triệu ước chừng có mấy trăm m a n h thú tạo thành mười phân khủng bố cái gì mấy trăm m a n h thú những thôn dân khác bị giật này mình mấy trăm m a n h thú cũng quá là nhiều đi thôn bọn họ rơi hết thể mới mấy ngàn người a bỏ đi giải yếu tàn tật có chiến đấu lực khả năng thì chừng một ngàn đối mặt trên trăm m a n h thú không là chịu chết a làm sao bây giờ tất cả mọi người lòng sinh tuyệt vọng không có cách nào chống cựa coi như thắng đoán chừng cũng là thẳng thắng ta ta có võ giả đại nhân để lại cho ta hộ thân phủ lão lưu run run rẩy rẩy xuất r a phu thạch bóp nát bóp nát cái này phu thạch võ giả đại nhân thì sẽ tới cứu ta ta tại lão lưu chuẩn bị bóp nát thời điểm ha ha ha lúc này không chung đống nhiên chuyển đến một trận tiếng cười to theo s á t lấy một mảnh hắc vụ khuyết tán mà ra vơ anh cơ hội là trong c h ư ớ c mắt hắc vụ khuyết tán đem tất cả thú tộc đều nuốt chừng lấy a thú triều bị khói đen nuốt chừng lấy rồi các thôn dân giật mình mà lão lưu cũng là đứng tại chỗ sững sờ nhìn lấy tình cảnh này hắc vụ từ đâu tới hắc vụ vậy mà đem thú triều đều nuốt trừng lấy rồi sau đó bọn họ liền thấy hắc vụ l ù i tán thú triều biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đầy mặt đất bạch quất những manh thú kia đều bị thôn vệ rồi ông trời ơi manh thú biến mất các thôn dân đều cảm thấy không thể tưởng tượng được nhiều như vậy manh thú cũng bị mất có cái gì tốt kinh ngạc có ta ở đây n h â n tộc không lo vậy lúc này không trung lần nữa chuyển đến một thanh â m là là chúng ta nhân tộc võ giả đại nhân sao chúng thôn dân lúc này mới ngầm đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy những thứ này hắc vụ đều không ngừng co vào sau cùng về tới một tên nam tử trên thân quả nhiên là chúng ta nhân tộc võ giả đại nhân a các thôn dân đều kích động hiển nhiên là nhân tộc võ giả tới ra tay cứu bọn họ hô lão lưu cũng là nhẹ nhàng thở ra ta hộ thân phủ còn không có dùng cái kia không nghĩ tới võ giả đại nhân thì tới cứu chúng ta sau đó tất cả thôn dân đều chạy tới nhìn lấy không trung võ giả trực tiếp quý báy gặp q u a võ giả đại nhân c ả m t ạ võ giả đại nhân cứu vớt chúng ta võ giả đại nhân dũng manh vô địch hử võ giả lạnh hừ một tiếng trực tiếp rơi xuống đất bóp nói nhảm ta xuất thủ cứu các ngươi các ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đến điểm bây giờ cái này các thôn dân lưu nhau sau đó đối với võ giả nói ra ngài nhìn thôn chúng ta rơi căn cối không chịu đ ổ i ngươi đòi tiền h tệ chúng ta cũng không có a còn nữ nhân cả đám đều h ò a tan ít bướm đánh dắm võ giả trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng thật coi lão tử mắt ngủ đúng không lão tử có thiên địa lực lượng cảm giác cái kia trong phòng nữ nhân còn có cái kia trong phòng nữ nhân đều cùng lao tử đi sau đó lại đến mười cái đồng nam đồng nữ làm không được các ngươi liền chờ chết đi chương bốn trăm năm mươi bảy thiểu ma đầu võ giả cảm giác vậy mà như thế rõ ràng một đám thôn dân đều bị giật nảy mình liền trong phòng nữ nhân đều cảm giác rõ ràng như thế mà lại võ giả chọn lựa cái kia hai nữ tử còn vừa tốt cũng là thôn bọn họ bên trong đẹp mắt nhất hai nữ tử cái này còn không mau đi các ngươi muốn thử xem thủ đoạn của ta sao võ giả nhìn lấy n g ẩ người n các thôn dân thử một tiếng ta xem các ngươi là muốn chết sau đó võ giả sau lưng lần nữa toát ra sương mù màu đen võ giả đại nhân bất giận chúng ta cái này đem hai nữ nhân kia mang ra các thôn dân lập tức túi đầu chúng ta biết quy củ võ giả xuất thủ không thể trắng xuất thủ chúng ta cái này mang ra cái kia hai nữ tử còn có mười cái đồng nam cùng đồng nữ võ giả nhắc nhở ta gần nhất muốn luyện chế một viên thuốc nếu như không có bọn họ làm thuốc dẫn ta nhưng không cách nào luyện chế nhớ đến đều mang ra đúng đúng võ giả đại nhân các thôn dân gật đầu liên tục sau đó các thôn dân đi qua một phen thương nghị liền đem mười cái đồng nam mười cái đồng nữ đều phân chia xuống cái gì để cho ta đem chính mình tiểu nữ n h ị đưa cho hắn lao lưu chừng tóm ắ t không có cách thì nhà ngươi có cái tiểu nữ nhì khẳng định phải ra phần lực thôn dân t h ở d à i được rồi ta cũng bỏ ra chính mình bé trai cái này cũng là vì võ giả đại nhân thế nhưng là cái kia võ giả mới nói là bắt người đi làm thuốc dẫn như vậy sao được lao lưu toàn thân r u n g dậy chính mình tiểu nữ nhi nếu như giao ra không phải liền chết nói đùa cái gì đây tuyệt đối là không được chính mình chết đều có thể nữ nhi tuyệt không thể chết lần này là nhất định phải bóp nát phù thạch lao lưu không do dự nữa trực tiếp bóp nát trong tay phù thạch võ giả đại nhân a hy vọng ngài có thể tới mau cứu ta xin nhờ thật xin nhờ người bóp nát cái gì mà lúc này đây võ giả cũng phát hiện lão lưu động tác làm sao đột nhiên xuất hiện một cô năng lượng ba đậu ừm mặt đối với võ giả chất vấn lão lưu nhịn không được run một chút là là cái p h ụ thạch ta biết một cái võ giả đại nhân hắn cho ta ta cùng hắn rất quen có thể hay không nhìn tại cái kia võ giả trên mặt mũi vung tha nữ n nhi của ta há là bởi vì chọn chúng con gái của ngươi sau đó ngươi đang dùng p h ụ thạch cầu cứu võ giả nhịn không được suy cười một tiếng khu vực này là ta cùng tiểu vương đang phụ trách không có khả năng có cái khác võ giả nhìn tới ngươi thông báo người là tiểu vương có ý tứ vậy thì chờ h ắ n tới nhìn hắn có dám theo hay không ta đối n ị c h cái gì nghe đến nơi này lão lưu liền cảm giác tuyệt vọng hắn nguyên bản là muốn cho đối phương nhìn lấy cái khác võ giả mặt mũi vung thao mình nữ nhi nhưng bây giờ đến xem đối phương căn bản không quan tâm cái khác võ giả a nữ nhị của mình vẫn là xong lão lưu a cam chịu số phận đi những thôn dân khác vỗ vỗ lao lưu đầu vai vì toàn bộ thôn xóm cái này hy sinh là tất nhiên lão lưu trầm mặc hắn cũng biết tất cả mọi người hy sinh con gái của mình nhưng hắn là thật không nỡ a vạn nhất cái kia v ạ nhân n ấ loại võ giả diệp vân nhìn về phía hắc vụ võ giả phát hiện hắn quanh thân đoán miệng khí trùng thiên cao như vậy hoàng khí đây là rét bao nhiêu người diệp vân đồng tử hơi co lại hắn nhìn ra hắc vụ võ giả không hơn vạn vật cảnh tu vi không đáng giá nhắc tới nhưng cao như vậy h o à n khí chỉ sợ giết người không dưới mười vạn từ đâu tới tiểu ma đầu diệp vân nhìn về phía đối phương mà hắc vụ võ giả cũng có chút q u a y cùng nhìn về phía diệp vân ngươi là ai ngươi không là tiểu vương p h í a khu vực này là ta cùng tiểu vương đang phụ trách ngươi là làm cái gì ta là làm cái gì diệp vân k h o á t tay chặn lại trực tiếp một c ô năng lượng chấn áp hắc vụ võ giả ngươi cũng xứng hỏi đối với loại này thích giết chóc võ giả diệp vân đều chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm ô ô ô hắc vụ võ giả còn muốn nói điều gì nhưng phát hiện mình căn bản không mở miệng được hoàn toàn thì bị chấn áp À. lao lưu ở bên cạnh nhìn không rõ chính mình triệu hoán tới võ giả giống như rất lọi hại dáng vẻ trực tiếp đem hắc vụ võ giả cho chấn áp ân nhân ân nhân lao lưu kịp phản ứng về sau trực tiếp quỷ bái tại diệp vân trước người đa tạng ngài cứu nữ nhi của ta đa tạng chuyện gì xảy ra đại khái nói cho ta biết diệp vân hỏi đại khái là như vậy lao lưu bắt đầu cùng diệp vân giải thích thú triệu võ giả võ giả muốn thủ lao há là thế này phải không diệp vân biểu bày ra mình biết rồi cái này chính là cái này thế giới võ giả sao khó trách trên thân đoán khí như thế trọng lại còn muốn giết đứa bé diệp vân nhìn về phía h á t vụ võ giả vung tay lên giải trừ một nửa chấn áp hôn đ à n h á t vụ võ giả lập tức kích động nổ hống ngươi nếu là võ giả vì sao đứng tại người bình thường bên kia ngươi là đ i ê n rồi sao giống như con kiến người bình thường ngươi lại muốn vì bọn họ ra mặt ngươi đây là đại nghịch bất đạo nhân vương sẽ không bỏ qua ngươi hôn trướng đồ chơi vậy mà phản bội võ giả chúng ta chờ một chút ngươi không phải là càn k h ô n tông người đi nghe nói nơi đó chính là một đám người điên một đám muốn bảo hộ người bình thường tên điên ngươi chính là trong bọn họ người sau đó hát vụ võ giả tiếp tục mắng to diệp vân ừng diệp vân cho mày hắn vốn là giải trừ một nửa chất áp là muốn hỏi chút vấn đề không nghĩ tới giá hỏa này một mực tại n h ụ c mạ n g mình vậy l i ê n tiễn ngươi một đoạn đường đi diệp vân vung tay lên trực tiếp đem hát vụ võ giả cho c h é m g i ế t sau đó diệp vân cũng là tiên hành một phen siêu hồn cái thế giới này nguyên lại là dạng này siêu hồn về sau diệp vân biểu lộ có chút ngưng trọng nhân tộc lấy nhân vương cầm đầu đám võ giả chống cự ngoại tộc đồng thời cũng sẽ đối phổ thông ra tay thậm chí Có một số người h thiên nhân â n n tộc tài, đều sẽ bị v ư ơ trực tiếp luyện ăn. Hắn cảm thấy dạng này có thể tăng cảm có c luyện này ăn. Hắn dạng hóa n g t h ê này phú mình. của Người n vương rõ ràng là cái bạo quân tại sự thống trị của h ắ n giới cả nhân tộc võ giả cũng đều là không sai biệt lắm tính cách nói đến đây diệp vân vung tay lên theo h á c vụ võ giả di vật bên trong lấy ra một bình dược thủy thậm chí thì liền thú triều cũng là bọn hắn chủ động đưa tới dựa theo h á c vụ võ giả trí nhớ cái này dược thủy cũng là hấp dẫn manh thú đồ vật trước đó công kích thôn xóm thú triều cũng là hắn đưa tới cố ý làm như vậy cũng là để thôn dân tuyệt vọng sau đó chính mình lại đến làm cứu thế chủ sau cùng lại cướp đoạt những thôn dân này như thế các thôn dân mới có thể đối với võ giả đã cảm kích lại sợ hãi thật sự là x u ấ t s i n h a những thứ này ma tu diệp vân chửi nhỏ một tiếng chương bốn trăm năm mươi tám một đường n h i n ép nếu như chỉ là đơn t h u ầ n cướp đoạt lâu dài xuống tới các thôn dân tất nhiên phản kháng mà thêm lên một cái thú chiều về sau liền có thể để các thôn dân lòng sinh cảm kích cái thế giới này võ giả từ trên xuống dưới đều là ma đầu không chuyện ác nào không làm ngoại trừ càn khốc tông diệp vân nhìn hướng lên bầu trời cái gọi là có hát cám địa phương thì có q u a n minh càng khôn tông chính là cái thế giới này duy nhất ánh sáng một đám lý tưởng cao cả tụ tập cùng một chỗ bọn họ bảo hộ người bình thường đồng thời còn nghĩ đến như thế nào trừ rơi nhân vương chỉ tiếc càng k h ô n tông thực lực so với nhân vương vẫn là quá yếu chỉ có thể nút trong bóng tối võ võ giả đại nhân a lúc này lão lưu run dậy đi tới ngài giống như g i ế t cái kia võ giả đại nhân cái này cái này không có vấn đề sao lát nữa những võ giả khác cũng sẽ chạy đến cẩn thận a những võ giả khác tất nhiên sẽ vì cái này hắc vụ võ giả báo thù a ta biết đợi lát nữa sẽ có một cái gọi là tiểu vương võ giả tới diệp vân lạnh hừ một tiếng những võ giả này đều sẽ lẫn nhau liên lạc người nào chết rồi một người khác chẳng mấy chốc sẽ biết hai người bọn họ hai một tổ phụ trách thiếu hiếp những người bình thường này mà hắc vụ võ giả cùng tiểu vương liền là phụ trách cái này một khối hiện tại tiểu vương hắn là đang dùng thủ đoạn giống nhau đối phó một cái khác t h ô n trang trước dẫn tới thu triệu lại làm bộ cứu vãn thôn làng sau đó tìm thôn dân yêu cầu c h ỗ t ố t diệp vân hít sâu một hơi tại thiên võ đại lục phía trên rất nhiều ma đầu đều không tản nhẫn như vậy các ngươi đều về trước trong thôn nơi này hết thể giao cho ta giờ khác này diệp vân vừa tốt làm ra quyết định thì theo cái này thôn làng làm đột phá khẩu đánh giết những thứ này tà ác võ giả sau đó dẫn xuất nhân vương dựa theo h á c vụ võ giả chỉ nhớ đến xem nhân vương hành tung là phi thường bí ẩn có lẽ là vì tránh né càn cầu t ô n g lại hoặc là nguyên nhân khác ngày bình thường không có người biết nhân vương ở nơi nào đã không biết nhân vương ở chỗ đó cái kia ngay ở chỗ này đến một cái võ giả giết một cái không cần bao lâu chỉ sợ cũng khả năng hấp dẫn đến nhân vương nhân vương là cả nhân tộc mạnh nhất tồn tại khẳng định biết cái khác võ giả cũng không biết bí ẩn đến lúc đó đem sư hồn nói không chừng có thể được đến một số cơ duyên đã có thể cứu một số người bình thường lại có thể dẫn tới nhân vương nhất cử lương tiện không tệ a nghe được diệp vân để cho mình trở lại trong thôn sau đó nơi này đều giao cho hắn lão lưu xưng sở ngay tại chỗ đây là muốn ngạch kháng cái khác võ giả chừng cứu thôn của chính mình sao chính mình nhận biết cái võ giả này coi là thật không giống nhau a không đi nghĩ thế nào giết người mà là nghĩ đến làm sao cứu người quả thực đúng đúng võ giả đại nhân chúng ta cái này trốn đi lão lưu cũng là gấp vội và ngật đầu đồng thời nói ra chúng ta trung thành chúc phúc Võ tiểu đại nhân, n g cười cười, vương t cũng là n trong nháy mắt liền bay đến diệp vân trước người phạm nhân ngươi là cố ý tới đón tiếp ta sao tiểu vương thần sắc cao ngạo nhìn về phía diệp vân dù sao diệp vân thực lực quá cao tiểu vương hoàn toàn nhìn không ra liền cho rằng diệp vân là p h à m nhân nếu là n g ê n h có ta vì sao còn không quỳ lạy tiểu vương hơi có chút khó chịu nhìn về phía diệp vân h ắ n t ừ trước đến nay bị p h à m nhân kính trọng quen thuộc diệp vân không quỳ làm cho hắn rất khó chịu ta nhìn ngươi là muốn chết rồi liên lạc cái khác võ giả hoặc là cấp trên của ngươi diệp vân không để ý đến tiểu vương mà chính là phối hợp nói ra tóm lại đi liên lạc mạnh hơn võ giả người liên lạc tộc cao tầng để bọn họ đi tới a tiểu vương trong nháy mắt vui vẻ ngươi cái này phạm nhân còn thật có ý、tứ. cũng dám sai xử lão tử tốt tốt tốt xem ra hôm nay không đem ngươi rút gân rút xương ngươi là không biết lớn nhỏ vương vừa dứt lời tiểu vương thì vươn tay cánh tay một bàn tay bổ về phía diệp vân đầu b ạ n h diệp vân bạo phát năng lượng trực tiếp chấn áp tiểu vương một lần cuối cùng cầu cứu cầu mạnh hơn võ giả đến chợ giúp ngươi bằng k h ô n g ngươi chết võ giả vẫn là mạnh hơn võ giả ngươi lại là võ giả cảm nhận được diệp vân cường đại về sau tiểu vương trực tiếp dùng mình một cái t r á c không được mặc đại ca sinh mệnh bài nát nguyên lai là người giết ta còn đang suy nghĩ chỉ là phạm nhân giết thế nào được đừng chơi liều diệp vân n h ũ mày nói n h ả m nữa cũng đã giết ngươi nhanh đi cầu cứu vân g vân g vâng ta cái này đi cầu cứu tiểu vương rụt cổ một cái sau đó vội vàng bóp nát kêu cứu lệnh bài cùng thì nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra cũng dám để cho ta cầu cứu chờ chết đi ngươi chờ chúng ta khu lao đ ạ i tới không trực tiếp đem ngươi làm thịt thật sự coi chính mình khó lường rồi còn dám bỏ mặc ta cầu cứu chờ coi đi gian dắt diệp vân trực tiếp đem tiểu vương nắm chết rồi ồn ào sau đó diệp vân liền đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi xuống một vị võ giả chạy đến mà tại trong thôn trang những thôn dân khác cũng nhìn thấy màn này mới tới võ giả lại bị diệp vân trực tiếp cản lại hắn hắn giống như thật đang thủ hộ chúng ta thôn trang a là thích võ người a một đám thôn dân đều kinh t h á n không thôi cản phía dưới thứ một cái võ giả ngăn lại cái thứ hai võ giả hắn giống như thủ hộ thần a ta cũng đã sớm nói hắn là thích võ người a lao lưu n h ị n không được nói ra các ngươi ngay từ đầu còn không tin thật xin lỗi a lao lưu những thôn dân khác cũng là rối rít nói xin lỗi thật không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này võ giả chúng ta sắp thực hiểu lầm、Ai? lao lưu thở dài một tiếng tốt đ ừ n g ẩm ẩm một miễn cho nhao nhao đến võ giả đại nhân đúng đúng võ giả đại nhân giống như đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần chúng ta tất cả các miệng một đám thôn dân đều vội vàng che miệng theo thời gian trôi qua cái thứ hai võ giả thứ ba cái võ giả tới một cái liền bị diệp vân chạm một cái đồng thời diệp vân sẽ còn để bọn hắn thông báo cấp trên của chính mình cứ như vậy một đường giết tới quận thủ cấp bậc quận thủ tại đi lên chỉ sợ muốn xuất nhân vương đi nhân vương cái kia tới a diệp vân nhìn hướng chân trời trong lòng yên lặng suy tư mà diệp vân thôn dân sau l ư n g nhóm đều nhìn ngây người tới một cái giết một cái chúng ta thủ hộ thần như thế nghịch thiên sao quá đẹp rồi a trước đó còn lo lắng thủ hộ thần sẽ thụ thương chuẩn bị rất nhiều thảo dược hiện tại xem ra hoàn toàn không cần a đúng vậy a chúng ta chuẩn bị thảo dược cũng không dùng tới a thủ hộ thần quá mạnh thật quá mạnh con của chúng ta đều bảo vệ may mắn mà có vị này võ giả đại nhân a đúng vậy a hắn mới thật sự là võ giả chúng ta thần chương bốn trăm năm mươi chín tinh thần mà theo diệp vân giết hại nhân tộc cao tầng xác thực đều nhận được tin tức tại cái nào đó tối tâm trí địa chung quanh trưng bày mấy cái huyết trì sau đó một tên nam tử ngay tại bên trong huyết trì ngâm trong b ụ n tắm đồng thời trong tay còn cầm lấy một đứa bé con sợ não làm chén rượu ồ cái nào đó thôn xóm xuất hiện một cái v õ giả một mực tại chém giết ta nhân tộc v õ giả thậm chí giết một cái quần thủ một phương quận thủ thực lực đều có thiên vật cảnh chúng ta nhân tộc cái gì thời điểm xuất hiện mạnh mẽ như vậy v õ giả ân nói đến đây nam tử trực tiếp đem sợ não bên trong loại rượu ống xong vừa dùng lực liền bót nát sợ não người tới nam tử hô, hô kêu một tiếng vương vừa dứt lời một tên tóc đỏ nữ tử liền bay tới có dặn dò gì biết gần nhất có nhân loại sao giết ta nhóm một cái c ủ a thủ nam tử vung cánh tay lên một cái để tỉnh thần đi qua một chuyền đem g i ế t nếu như không địch lại thì rút về tới để tinh thần đại nhân đi qua sao tóc đỏ nữ tử nhẹ cất đầu đúng ta đã biết há đúng rồi nam tử nghĩ nghĩ nói bổ sung còn có một việc chén rượu của ta nát lại chuẩn bị cho ta một cái muốn tới mới vâng tóc đỏ nữ tử lên tiếng t h o t đi thôi nam tử k h á t tay á o tóc đỏ nữ tử liền rời đi mà tại mặt khác một chỗ trong sân động mấy tên nhân loại võ giả cũng đều tụ tập cùng một chỗ các người nghe nói không có cái thủ hộ thôn xóm võ giả giết chết một cái quần thủ ta biết ta nghe nói đây chính là quận thủ a thiên vực cảnh võ giả chúng ta càng k h ô n tông trên dưới cũng liền b ả y cái thiên vực cảnh cũng không biết là từ đâu tới anh hùng cũng dám cùng người vương làm đúng không biết ta cũng cảm giác tựa như là bông dưng xuất hiện tại cái này mấy tên võ giả thảo luận thời điểm một tên áo trắng nam tử chậm rãi đi tới chư vị huynh đệ là đang thảo luận cái kia võ giả sự tình tông chủ cái khác mấy cái võ giả hơi hơi không người đúng vậy tông chủ cũng nghe nói ừng áo trắng nam tử nhẹ gật đầu cái này võ giả nguyện ý đứng tại người bình thường một phương cùng người vương tranh đấu thật sự là một anh hùng cũng không biết phẩm cách như thế nào có thể cùng nhân vương tranh đấu phẩm cách tất nhiên không kém cái khác võ giả nói ra ai áo trắng nam tử thở dài một tiếng ta đương nhiên biết phẩm cách khẳng định không kém ý của ta là không biết chúng ta cùng hắn có phải hay không người một đường trong lòng của hắn phải chăng cũng có cứu van thiên hạ ước vạn người bình thường đại trí cái này cái khác võ giả rơi vào trầm tư chưa thấy qua cái k i a võ giả khó mà nói hy vọng đối phương cũng có như thế đại trí áo trắng nam tử trong mắt lóe lên một tia trầm mong nếu là như vậy chúng ta lại có thể nhiều một phần lực lượng ừ m một đám võ giả nhẹ gật đầu tông chủ nói đúng chúng ta càng k h ô n tông thực lực vẫn là quá bật được cùng người vương so sánh không chịu nổi một kích nếu là có thể nhiều một phần lực lượng cũng liền nhiều một phần thành công khả năng đúng vậy a chúng ta quá cần tân nhân gia nhập áo trắng nam tử nắm chặt nắm đấm tông chủ muốn không ta đi qua nhìn một chút có một tên võ giả chủ động xin đi dết g ặ c ta đi gặp hắn một chút nhìn hắn có thể hay không muốn hay không gia nhập chúng ta cản không t ô n g đừng nóng vội áo trắng nam tử khoát tay áo đừng vội cùng gặp mặt hắn vạn nhất cái này là nhân vương bố cục cái kia cố ý dẫn dụ chúng ta cái kia nhìn nhìn lại thôi ta cái khác võ giả đều cười cười đều nghe thông chủ ngươi nói cái gì chính là cái gì mọi người k h á c h khí đều là huynh đệ áo trắng nam tử bất đắc dĩ lắc đầu mà tại diệp vân bên này lại đợi sau mười mấy phút bạch một vị thanh niên theo trời một bên bay tới cấp tốc rơi xuống đất、Ồ. vĩnh hằng cảnh diệp vân thấy được đối phương mặt bản tên là tinh thần tu vi thì là vĩnh hằng cảnh ở cái này bản nguyên thế giới bên trong mọi người tu vi đều không cao trưởng khống cảnh đều là đỉnh tiêm đại cao thủ dựa theo cái này đẩy tới đến nhân tộc mạnh nhất khả năng cũng liền vĩnh hằng cảnh hoặc là khai hết cảnh gia hòa này hẳn là nhân tộc tuyệt đối cao tầng làm không tốt thì là nhân vương coi như không là nhân vương đoán chừng cũng là thân tín loại hình ngươi chính là cái kia chém giết quần thủ nhân loại tỉnh thần sau khi hạ xuống cũng nhìn thấy diệp vân từ đâu tới gia hỏa cũng dám cùng người vương đối n ị c h chẳng lẽ ngươi là càn công tông không phải diệp vân cười cười thì phải là càn công tông mới có thể cùng các ngươi đối nghịch sao thì các ngươi loại này tàn bạo hành động là cá nhân đều nhìn không được thật can đảm tinh thần lạnh hừ một tiếng vậy liền đi chết đi tinh thần bạo phát trực tiếp một quyền cách không đánh phía diệp vân ồ cẩn thận như vậy sao cũng không dám cận chiến diệp vân liếc mắt một cái liền nhìn ra ra hỏa này rất cẩn thận mặc dù nói mà nói rất ngưng cuồng nhưng trong lòng không có một tia khinh thị tinh thần cũng là đứng ở đằng xa nhìn lấy chính mình cái này cách không m ư ợ quyền có thể có tác dụng sao tinh thần tại trong lòng thầm đủ gia hỏa này giết chết quân thủ nhìn đến ta cũng không sợ lại thêm ta nhìn không thấu tu vi của hắn đoán chừng thực lực không kém a nếu như hắn có thể tùy tiện chống được ta một quyền này ta liền trực tiếp t r ố n đi ta cũng không thể chết ở chỗ này vê anh t i n h thần cái này cách không một quyền trực tiếp đánh vào diệp vân trên thân đồng thời đã dẫn phát đẩy trời cho b ụ i y t i n h thần chừng tóm ắ t thành công gia hỏa này không có né tránh cũng không có đón、nữa. chính diện đánh chúng hắn xem ra hắn thực lực cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu a vừa dứt lời tinh thần cũng cảm giác một cố cự lực xuất hiện trên người mình hắn còn muốn dây rụa lại trực tiếp thì bị chấn áp uy lực không có cho b ù i cũng rất lớn lúc này diệp vân theo trong b ù i đất đi ra nói đi ngươi là ai nhân vương còn là nhân vương cấp dưới cái gì hoàn toàn không có chuyện gì g i a hỏa này đến tột cùng là thực lực gì t i n h thần theo tâm cơ sở sinh ra h o ả n sợ được rồi vì phòng n g ừ a ngươi g ạ t t a ta vẫn là chính mình động thủ đi diệp vân trực tiếp vươn tay n h ấ n tại tinh thần trên đầu sự hồn hồi lâu sau diệp vân dò xét xong trí nhớ quả nhiên lại là một người cặn bã diệp vân vừa dùng lực thì đem sao trời cho bốc nát mỗi ngày sáng sớm đều muốn giết một phạm nhân trợ trợ hứng hoàn toàn liền không có đem người bình thường làm người nhìn sau đó diệp vân nhìn về phía sau l ư n g tôn trang vung tay lên nhất đạo bình t r ư ớ n g rơi xuống đất cái này bình t r ư ớ n g đủ để bảo vệ các ngươi ta đi sau đó diệp vân bay thẳng đi bởi vì hắn vừa mới siêu hồn thời điểm biết hai chuyện một nhân vương là sẽ không tới nhân vương cũng có chút sợ lúc này mới điều động tinh thần đến dò xét mặc kệ kết quả như thế nào nhân vương cũng sẽ không đi ra hắn sẽ một mực đợi tại chính mình trong hang ổ chương bốn trăm sáu mươi nghịch mệnh đại trận đã nhân vương sẽ không tới tiếp tục đợi ở chỗ này liền không có ý nghĩa dù sao tới một cái giết một cái mục đích chủ yếu vẫn là dẫn xuất nhân vương mà chuyện thứ hai liền là nhân vương vị trí tuy nhiên nhân vương vị trí rất t h â n bí nhưng tinh thần chính là nhân vương đắc lực nhất t ư ớ n g tài bởi vậy biết đại khái nhân vương vị trí hết thể có bảy cái xào h u y ệ t nhân vương tại một trong số đó lần lượt tìm nhiều nhất bảy lần liền có thể nhìn thấy người kê vương diệp vân nhìn hướng chân trời hắn hiện tại địa phương muốn đi liền là cái thứ nhất xào huyện mà tại sau một khoảng thời gian nhân vương chỗ ẩn thân v ư ơ n g tóc đỏ nữ tử cung kính nhìn về phía nhân vương vừa vừa nhận được tin tức tình thần sinh mệnh lệnh bài đã vỡ vụn không có gì bất ngờ xảy ra là vẫn lạc nữ tử á o đỏ vừa rút lời liền chuyển đến xương sợ võ vụn thanh â m nữ tử á o đỏ rất rõ ràng cái này là nhân vương tâm tình kích động đem chén rượu của mình lại cho bóp nát v ư ơ n g chúng ta nên làm cái gì tinh thần chính là ta nhân tộc tướng t á i đắc lực liền hắn đều vẫn lạc nhân vương trầm tư một lát nói ra t h ô n trang này bên trong xuất hiện võ giả rất nguy hiểm không muốn lại c h ọ hắn vâng tóc đỏ nữ tử nhẹ gật đầu sau đó lại điều động cái khác võ giả đi đón tiếp xúc hắn nhìn có thể hay không đem mời chào nhân vương tiếp tục nói bổ sung nếu như có thể mời chào cái gì đại giới đều được nếu như không thể mời chào lại nghĩ những biện pháp khác ta đã biết tóc đỏ nữ tử nhẹ gật đầu sau cùng lại cho ta cả một ly rượu tươi mới nhân vương thanh âm chấm thấp vâng tóc đỏ nữ tử lên tiếng liền lui đi rất lâu sau đó nhân vương mới mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn tinh thần đều bị ngươi giết ngươi đến tột cùng là ai chúng ta nhân tộc lại còn có ngươi dạng này hào kiện hơn nữa nhìn ngươi u tứ giống như ngươi muốn trợ giúp những người phạm tội kia các ngươi cả đám đều có bệnh thật sao đám kia đê tiện phạm nhân cũng chỉ xứng biến thành gia súc lấy thịt mà tại càn k h ô n tông c ă n cứ một đám hạch tâm cao tầng đều ngồi cùng một chỗ bọn họ đều là thiên vực cảnh cao thủ thậm chí còn có một vị là vĩnh hằng cảnh cao thủ giờ phút này những người này đều thần tình kích động tựa hồ là xảy ra chuyện gì chuyện thật tốt nhận được sao tin tức mới nhất tinh thần vậy mà chết nhận được a thật sự là n ư u a cái kia thần bí vó giả thậm chí ngay cả tình thần đều đã chết nhân vương bên kia liền dựa vào chính hắn cùng tinh thần t r e o trống hiện tại t i n h thần đã chết nhân vương thực lực trực tiếp hao tổn một nửa cái này chẳng phải là tốt nhất công kích nhân vương cơ hội không sai hiện tại là nhân vương suy yếu nhất thời điểm cũng là chúng ta có hội tốt nhất thậm chí là đời này chỉ có cơ hội chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này cầm xuống nhân vương đúng nhìn tông chủ như thế nào quyết định tại mọi người kích động không thôi thời điểm áo trắng nam tử chậm rãi đi ta chư vị áo trắng nam tử muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không có tiếp tục nói hết tông chủ ngài cũng nhận được tin tức a cái khác võ dạ vội và nói Cái này nhân là đương nhiên khắc yếu đ đây cũng là càng không tông căn bản chúng ta tụ tập cùng một chỗ chính là vì còn ta nhân tộc một mảnh ban ngày ban mặt chỉ là trương vị dù là chỉ còn nhân vương một người chúng ta cũng nhất định phải liều lên hết thẻ đi chiến đấu ta là không sợ chết chỉ là các vị tông chủ làm sao đến thời khắc mấu chốt ngươi ngược lại do dự một tên võ giả trực tiếp tức giận nhìn về phía áo trắng nam tử đây là nhiều cơ hội t ố t ta người vương thực lực tổn thất hơn phân nữa chúng ta bây giờ còn không tiến công chẳng lẽ tiếp tục chờ đi xuống sao chờ cái gì bọn người vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vẫn là chờ nhân vương lại bồi dưỡng ra một cái vinh h o n g cảnh nếu như nhân vương lại bồi dưỡng ra một cái vinh h o n g cảnh chúng ta còn thế nào xoay người a cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí a đúng vậy a tông chủ một tên khác võ giả cũng có chút kích động đừng quên chúng ta đại trí a đánh sát nhân vương để ta nhân tộc hậu bối rời xa cái này địa ngục giống như cực hội tông chủ chớ do dự cái khác võ giả cũng đều đứng người lên lòng ta đã sống chết tại thê tử bị nhân vương giết thời điểm chết cùng theo một lúc chết rồi hiện tại vốn là mạng mục một đầu kéo dài hơi tàn thôi nếu có thể vì giết chết nhân vương ra một phần lực cũng coi là phế vật lợi dụng tông chủ nghe được chúng võ giả ngôn ngữ áo trắng nam tử thợ vào một cái ta đã biết ta cái này mở ra cựu tình lịch mệnh đại trận tuy nhiên trước đó đều nói qua tốt nhiều lần nhưng ta vẫn là nói lại lần nữa xem trận pháp một khi mở ra tính mạng của các ngươi cùng năng lượng đều sẽ hội tụ tại trên người của ta nếu như các ngươi không muốn chết thì lui ra đi cựu tinh lịch mệnh đại trận cũng là c à n k h ô n tông cùng người vương rằng có tư bản tuy nhiên bọn họ c à n k h ô n tông tổng thể không bằng người vương nhưng ngợn dùng đại trận có thể đem tất cả năng lượng tụ tập tại áo trắng nam tử trên thân như thế áo trắng nam tử thực lực đạt tới đ ỉ n h phong một đối một tình huống d ư ớ i liền có cơ hội giết chết nhân vương trước đây nhân vương một mực có tinh thần làm trợ thủ để bọn hắn không dám tùy tiện sử dụng đại trận dù sao một đối hai thực sự có chút khó khăn nếu như bọn họ chiến bại thì toàn xong hiện tại rốt c ụ c đ ợ i đến một đối một cơ hội bọn họ tự nhiên không chịu lại bung tha tông chủ không ai lui ra một đám võ giả đều vui vẻ cười có thể vì ta nhân tộc giết ma đầu kia chính là chết có ý nghĩa khai t r ậ n đi được ta đã biết áo trắng nam tử nhìn lấy kiên định mọi người tay cũng rung động run một cái ta sẽ không cô phụ các vị sinh mệnh ta định liều chết cầm xuống nhân vương sau đó áo trắng nam tử bắt đầu bày đặt đại trận mà cái khác võ giả cũng, cũng đang giúp bận địu bày đặt rất nhanh trận pháp đại thành áo trắng nam tử đứng tại trong trận pháp ở giữa xin nhờ c h ư vị ha ha ha t ố t tông chủ a chờ mong ngươi đánh thắng nhân vương tất cả mọi người vào trận tìm tới mỗi người vị trí sẽ áo trắng nam tử khẳng định nhẹ gật đầu sau đó kích phát trận pháp theo trận pháp thôi động một đám v õ giả năng lượng cùng sinh mệnh cũng bắt đầu hướng áo trắng nam tử tụ tập mà áo trắng nam tử cũng có thể cảm giác được đoàn người sinh mệnh trôi qua rất nhanh trận pháp kết thúc c à n không tông cao tầng toàn bộ bọn mình mà một thân năng lượng đều tụ tập tại áo trắng nam tử trên thân trư vị Áo các trong trắng nam tử dãi quỷ xuống đất, đối với mọi người thi thể thể. Ta tất liều hết tất cả, thiếu đốt tâm huyết, tử Ta Tiếu ta tộc tại Trước nam xuống người cùng người vương tử chiến.、Ta、định không cố phụ các vị. Cứu ta nhân tộc tại trong nước lửa. chậm mọi cả, cố phụ dãi đối với liều quỷ vị. sau đó áo trắng nam tử đứng dậy đem mọi người thi thể đều nhận được chữ vật giới chỉ bên trong chư vị cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đi v a n h áo trắng nam tử không do dự nữa trực tiếp bạo phát hướng về nhân vương nơi ở tiến đến nữ tử áo đỏ chính là bọn họ nội gián hắn biết rõ nhân vương vị trí ở nơi nào mà tại nhân vương nơi ở nhân vương một tay nắm lấy nữ tử áo đỏ ngươi、like, lại là nội gián thật c ă n đảm tinh thần vừa mới chết ngươi thì đem tin tức chuyển cho càn k h ô n tông thử nữ tử á o đỏ chỉ là l ệ n h hừ một tiếng thật sự là tiện nhân nhân vương giận dữ mắng mỏ một tiếng ta đối với ngươi không tệ ngươi nhất định phải đi cùng càn k h ô n tông người lêu lồng cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao bọn họ có thể cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sao nếu không phải ta nào có ngươi hôm nay a ngươi cho ta nhân đàn ta một cái cũng chưa dùng qua nữ tử á o đỏ cắn chặt răng ta có thể tu luyện tới hôm nay toàn dựa vào tiên phú của mình theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào cái gì thiên phú nhân vương xứng xỏ sau đó trừng mắt nhìn thiên phú n g ư ơ i g ặ p ta ngươi liền thiên phú cũng g ặ p ta ngươi nói mình không có thiên phú ngươi ngươi lại là thiên tài sau đó nhân vương vung tay lên trực tiếp đem nữ tử áo đỏ cho c h â n áp có thiên phú tốt tạm thời tạm giữ lại ngươi chờ ta giết cản khôn tông tông chủ liền đem ngươi luyện chế ra đưa ngươi hấp thu thiên phú của ngươi liền là của ta ha ha nhân tộc người có thiên phú đều phải trở thành ta chất dinh dưỡng nói đến đây nhân vương n ử a mặt lên trời cười to giống như điên. như Nữ đ tử áo sau đó diệp vân tiếp tục đi tới lại thăm dò hai cái xào huyệt đều là trong không hoặc bảy cái hư không năm cái đây cũng là kém hai cái đi qua nhìn một chút diệp vân tiếp tục đi tới bắt đầu thăm dò cái thứ sáu xào huyệt vừa tới phụ cận liền phát hiện có rất mãnh liệt năng lượng ba đậu ồ hai cỗ là có người tại chiến đấu diệp vân tới gần liền phát hiện một người toàn thân huyết khí quanh thân đoán n i ệ m khí trung tiên h đang cùng một tên áo trắng nam tử chiến đấu cái này là nhân vương liếc một chút diệp vân liền có thể nhìn ra cái này huyết khí ngút trời người hẳn là nhân vương thu vi khai hết cảnh so trước đó vĩnh hằng cảnh đều cao đoán chừng là nhân tộc tối cao đồng thời tự thân mang theo nồng như vậy nặng hoa khí trăm phần trăm thì là nhân vương cái kia áo trắng nam tử là diệp vân ánh mắt híp lại h ắ nhân c vương, tốt, tốt, tốt. vương nhìn lấy áo trắng nam tử cười to ba tiếng có gan không hổ là càn không tông tông chủ chính là hy sinh cánh tay phải của mình cũng muốn hủy đi ta trận pháp có trận pháp gia trì ta xác thực rất khó chiến thắng ngươi áo trắng nam tử liếc mắt cánh tay phải của mình giờ phút này trên cánh tay phải dính đầy huyết khí h i ệ n nhiên là phế bỏ nhưng hắn tỉnh không để ý bởi vì vừa mới hắn liều mạng cánh tay báo hỏng đem nhân vương xào huyện trận pháp cho phá không có trận pháp gia trì hắn đánh bại nhân vương khả năng thì để cao rất nhiều ta còn có một cái cánh tay xem ra có thể thắng áo trắng nam tử hít sâu một hơi có thể thắng liền tốt dạng này cũng không tính cô phụ mọi người ha ha ha nhân vương lại ở thời điểm này cười n g ư ơ i xác thực lợi hại nếu như không phải ta còn có thủ đoạn thật sự bị ngươi thành công nghe được nhân vương lời này áo trắng nam tử nhóc mắt ngươi muốn làm ta sợ áo trắng nam tử trong nháy mắt tiên vào trạng thái chiến đấu ta sẽ không bị ngươi hù đến ta hôm nay tất nhiên vì nhân tộc trừ rơi ngươi cái này đ ạ i hại ha ha ha vậy liền đi thử một chút đi sau đó nhân vương một tay bãi xuống chỉ thấy hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong vung ra một bộ t r ậ n pháp t r ậ n pháp áo trắng nam tử trong lòng cảm giác nặng nề n g ư ơ i phá hu chỉ là ta trong hang ổ t r ậ n pháp nhân vương một bên cười to một bên thôi động t r ậ n pháp trận pháp này là ta mang theo người t r ậ n pháp ta vẫn luôn mang theo một cái trật pháp chính là vì bảo vệ mình cái này mới là ta chân chính hậu thủ a ha ha ha, ha. v â i anh trận p h á p thành toàn bộ trận pháp hội tụ năng lượng thật lớn toàn bộ đưa vào nhân vương trên thân ngươi làm như thế nào ta áo trắng nam tử nhìn đến cái này màn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt rất nhiều hắn trước đó liều mạng cánh tay phải tổn thất lại thêm tự thân bốn mươi tải hữu năng lượng lúc này mới miễn cưỡng phá trận hiện tại lại đến một cái trận pháp hắn coi như phá trận thành công tự thân cũng sẽ suy yếu đến cực h ạ n căn bản không phải nhân vương đối thủ mà không phá nội trận hắn thì chỉ có một đường chết t u y ệ t lộ không ta không thể bưng tha áo trắng nam tử cắn chặt răng nắm chặt quần trái Ta gánh vâng á c lấy thất hy Quyết hy đoàn người hy vọng.、Quyết、không thể thất bại. Vì mọi người hy vọng. n bại. mọi thể h Vì Vì ta nhân tộc hậu bối. Ta tất t hậu h bối. ắ n Vâng. áo trắng nam tử trực tiếp thiêu đốt linh hồn đây là hắn lúc trước hắn đạt được cựu t ì n h lịch mệnh đại trận thời điểm lấy được b í pháp đồng dạng là thiêu đốt sinh mệnh chiêu thức chỉ là cái này thiêu đốt là sinh mệnh của mình mười cái hô hấp ở giữa ta tất sát ngươi vâng áo trắng nam tử b ư ớ c lên hồng quang bay thẳng nhân vương cái gì ngươi vậy mà đốt thiêu linh hồn của mình ngươi không muốn sống nhân vương kinh hãi ngươi liệu mạng chính mình tử vong coi như dết ta n h â n tộc cũng không có tương lai người chết dưới trướng của ta tu sĩ như c ũ sẽ giết hại nhân tộc không có người chủ trì đại cụ người chính là chết vô ích à. người dừng tay dừng tay nhân vương có thể cảm giác được thiếu đốt linh hồn áo trắng nam tử đối với mình có uy hiếp tính mạng vậy cũng không có cách nào áo trắng nam tử chỉ là cắn chặt răng ta cũng không muốn liều mạng ta muốn giết ngươi về sau lại đi cứu vãn cả nhân tộc nhưng ta không làm được ta chỉ có thể đưa ngươi liều rơi đến mức chuyện sau đó thì nhìn ta nhân tộc tu sĩ khác có thể làm được hay không đi điên rồi điên rồi thật muốn chết vô ích t nhân vương vội vàng kích phát đại trận muốn ngăn t r ở áo trắng nam tử tiến công vô dụng ta đã quyết định liều chết giết n g ư ơ i áo trắng nam tử trên người khí diễm tăng vọt vê anh một quyền áo trắng nam tử vanh mở đại trận trực diện nhân vương ngoài ta còn ai áo trắng nam tử nổi giận gầm lên một tiếng hội tụ toàn thân năng lượng công hướng nhân vương chương bốn trăm sáu mươi hai thần tộc cũng là nguyên sơ sinh vật a a a người cái người liên nhân vương kêu lên thảm thiết vê anh áo trắng nam tử một chiêu trị địch đem nhân vương cho chép giết ha ha ha áo trắng nam tử một cái lạo đạo quỵ dạp xuống đất lại là vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to các huynh đệ nhìn thấy không ta không có cô phụ các n g ư ờ i ta làm được ha ha ha một bên cười to một bên linh hồn khí tức không ngừng điêu linh hắn biết chính mình cũng không sống nổi quá lâu không quan trọng áo trắng nam tử ánh mắt bình tĩnh nhân vương vừa chết chúng ta càng k h ô n tông còn có một cao tầng có thể giải cứu cả nhân tộc hết thảy đều giao cho ngươi áo trắng nam tử nhìn về phía bị chấn áp nữ tử áo đỏ vui mừng cười hắn tin tưởng có nữ tử áo đỏ tại nhân tộc tuyệt đối sẽ đi hướng quỹ đạo nhân vương dương nhiệt tất n h i n sẽ bị diệt trừ nữ tử áo đỏ cũng muốn rẽ rụa một phen nhưng trấn áp vẫn tồn tại như cũ để cho nàng không cách nào đứng dậy không có chuyện gì nhân vương đã chết trấn áp ngươi dư huy rất nhanh liền tiêu tán ta phải đi ta thật một chút khí lực cũng không có nói xong câu đó áo trắng nam tử liền trực tiếp ngã xuống đất nữ tử áo đ ỏ bội phục bội phục lúc này diệp vân cũng là bay tới hy sinh chính mình cùng toàn bộ tông m ô n người chỉ vì đánh ra ta nhân tộc quang minh tương lai coi là thật có khí phách nữ tử áo đỏ nhìn về phía diệp vân mở to hai mắt nhìn phảng phất là đang hỏi ngươi là ai làm sao còn có người thứ ba ta đôi với các ngươi cũng không có á c ý diệp vân nhìn lấy nữ tử áo đỏ trực tiếp vung tay lên ông trấn áp nữ tử áo đỏ uy năng triệt để tiêu tán tông chủ nữ tử áo đỏ phát hiện mình có thể động về sau lập tức chạy đến áo trắng nam tử bên cạnh tông chủ ngươi tỉnh a không có sao chứ mặc cho nữ tử áo đỏ hô hoán áo trắng nam tử lại thợ ơ linh hồn của hắn đã tan tắc đến cực hạn căn bản là sống không được diệp vân nói ra trừ phi trừ phi cái gì nữ tử áo đỏ nghe được diệp vân lập tức kích động ngài có phương pháp cứu van hắn sao dạng này nhân vật anh hùng thật a cũng rất bội p ụ c chết sát thực tiếc. có linh hồn thu vào. Ta có thể sát tay trắng tử Ta đáng áo đem Vân vung lên, nam Diệp vào. v n dụng h linh hồn của hắn, để hắn một lần nữa trở lại định phong. Thật i lại ê n lượng, lần nữa địa đắp để của lực bù một trở sao nữ tử áo đỏ sướng sở lấy thiên địa lực lượng bổ sung linh hồn lớn như thế thần thông thật có thể làm đến sao nghe được nữ tử áo đỏ nghi vấn diệp vân chỉ là cười cười lấy cảnh giới của hắn hôm nay làm đến điểm ấy xác thực cũng không khó hoàn mỹ siêu thoát là vô số bản nguyên thế giới bên trong cao cấp nhất cảnh giới mà hoàn mỹ cứu cực cả cảnh chính là gần với hoàn mỹ siêu thoát cảnh giới diệp vân hiện tại là nửa bước hoàn mỹ cứu cực tương đương với hắn cách trên thế giới cảnh giới tối cao thì kém một bước nửa cảnh giới như thế cùng thực lực lấy thiên địa lực lượng bù đắp một cái linh hồn tự nhiên không phải vì khó đương nhiên diệp vân có thể làm đến cũng chỉ là bù đắp tàn phá linh hồn đối mặt thương láo linh hồn hắn vẫn là vô kê khả thi thật giống như thần ý có thể trị bất bệnh nhưng mặt đối với tự nhiên tử vong cũng đồng dạng bất lực đây cũng là vì sao diệp vân chưa bao giờ đối phụ mẫu sử dụng tới bù đắp linh hồn bởi vì vô dụng diệp vân tại thu lấy áo trắng nam tử linh hồn sau đồng dạng lại thu lấy nhân vương linh hồn hắn cần nhân vương linh hồn tiến hành trí nhớ điều tra hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này bí ẩn diệp vân tùy ý bù đắp một chút nhân vương linh hồn liền trực tiếp tiến hành sư hồn sau một lát do xét hết tất cả trí nhớ diệp vân liền đem nhân vương triệt để xóa đi nguyên lai là dạng này cái thế giới này thần tộc vẫn thật là là nguyên sơ sinh vật dựa theo nhân vương trí nhớ đến xem mỗi cái tộc q u ầ n vương giả tại vạn năm trong lúc đó đều có một cơ hội cầu kiến thần tộc mà cái gọi là thần tộc q u a n thân đều tự mang thiên điệu huyền diệu thiên đ i ệ này huyền diệu chỉ là chỗ gần xem chừng một phen đều có thể xúc động cảnh giới bình cảnh. như thế nhân vương cách mỗi một và năm n một có cơ hội liền sẽ cầu kiến thần tộc chỉ vì nhìn vài lần tìm hiểu một chút thiên địa huyền diệu nhân vương đại khái trăm năm trước mới vừa vặn gặp qua thần tộc cho nên muốn gặp lại không sai biệt lắm còn muốn chờ một và năm n ách diệp vân ngẩng đầu nhìn lên trời thần tộc nơi ở m ư ờ i phần bí ẩn như thần tộc không chịu kiến hắn là căn bản không gặp được thần tộc vậy thì chờ một chút đi chờ một và năm n dù sao ta chờ được khoáy dày một chút lúc này nữ tử áo đỏ đi đến diệp vân bên cạnh cái kia đại khái bao lâu có thể đem hắn cứu sống nếu như mà muội ngài thì coi như ta không có hỏi ha ha cũng không bao lâu nữa diệp vân khoát tay á o đại khái một tháng đi ta liền có thể đem linh hồn của hắn bù đắp a n h â n tiện còn có thể đem hắn hấp thu những người kia đều cho bù đắp nữ tử áo đỏ ba những tông môn khác minh đệ cũng có thể sống sót đương nhiên ta cần phải nhắc nhở người một câu diệp vân nhìn về phía nữ tử áo đỏ ta chỉ là bù đắp linh hồn của bọn hắn cùng sinh mệnh nếu là có người đem chết tỷ như thọ mệnh chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i ngày loại này người ta coi như đem hắn bù đắp sống lại hẳn tại sau mười mấy ngày vẫn là sẽ chết ta không cách nào can thiệp một người bình thường sinh tử biết không ta biết ta biết nữ tử áo đỏ liên tục gật đầu có thể lần nữa nhìn thấy tông môn các huynh đệ đã là chúng ta đại hạnh ta sao dám lại yêu cầu xa vời cái khác cảm kích ngài đại nghĩa xuất thủ cảm ơn không có gì diệp vân chỉ là nhìn về phía nơi xa bọn họ là nhân tộc anh hùng lý nên đạt được đãi ngộ như thế nữ tử áo đỏ xức sở rất nhanh thời gian một tháng đi qua diệp vân vẫn luôn tại bù đắp áo trắng nam tử linh hồn mà nữ tử áo đỏ thì là thanh lý nhân tộc sâu mọt thời gian một tháng quả thực là để cả nhân tộc đều rực rõ hẳn lên trên cơ bản lại không tà tu một ngày này nữ tử áo đỏ sớm đi vào diệp vân trước người diệp vân đại nhân hôm nay là tông chủ bọn họ phục sinh thời gian sau nữ tử áo đỏ có vẻ hơi khẩn trương đúng lập tức liền x u ố n g lại diệp vân nhìn xuống tiến độ không sai bị lắm há vừa tốt diệp vân khoát tay c h ặ ả lại bệnh áo trắng nam tử hiện thân lần nữa thậm chí ngay cả mất đi cánh tay phải cũng đều trở về ta ta đây là áo trắng nam tử sưng sợt ạ i nguyên chỗ hắn nhớ đến chính mình cùng người vương hiệu mạng sau cùng đồng quy v u tận a làm sao chính mình lại còn sống tình huống như thế nào a đây là đồng dạng kinh ngạc vẫn còn có cản k h ô n tông cao tầng chúng ta không phải hy sinh chính mình dùng đến để cao tông chủ tu vì sao hở các ngươi cũng sống lại áo trắng nam tử khiếp sợ nhìn về phía đ o à n người tình huống gì a đây là chư vị là diệp vân đại nhân cứu các ngươi nữ tử áo đỏ kích động nói diệp vân đại nhân cũng là lúc trước thủ hộ thôn xóm chém giết tinh thần đại năng các ngươi sau khi chết diệp vân đại nhân tốn thời gian một tháng cứu vớt các ngươi chương bốn trăm sáu mươi ba cực xạ tộc diệp vân đại nhân áo trắng nam tử s ư ơ n g sở lúc này mới chú ý tới nữ tử áo đỏ bên cạnh có một thanh niên n g ư ơ i a không ngài cũng là diệp vân là ta diệp vân nhẹ gật đầu ân cứu mạng vô cùng cảm kích áo trắng nam tử quỳ một chân trên đất biểu đạt cảm tạ của mình nguyên lai、like、là ngươi đã cứu chúng ta cái khác c à n không tông cao tầng ào ào kịp phản ứng theo quỳ xuống ừng diệp vân vung tay lên để mọi người bình thân đồng thời chỉ hướng một l ã o giả n g ư ơ i thọ mệnh sắp hết biết không rất cao những người khác giật mình ào ào nhìn về phía láo giả người thọ mệnh sắp hết rồi ha ha không nghĩ tới diệp vân đại nhân nhãn lực như thế rất cao cười một tiếng cũng không giấu diếm s á c thực tại cho tông chủ chuyển vận năng lượng thời điểm ta liền biết ta thọ mệnh không đủ nửa tháng bây giờ bị diệp vân đại nhân lần nữa phục sinh bù đắp ta cảm giác tuổi thọ của ta còn một tháng nữa tả hưu còn nhiều thêm nửa tháng ta đến là muốn cảm kích diệp vân đại nhân làm cho tốt bao nhiêu nửa tháng a ha ha ha thì thương một tháng những người khác là giật mình không nghĩ tới cái này thọ mệnh so với bọn hắn nghĩ còn muốn ngắn mà nữ tử áo đỏ cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ nàng rất rõ ràng cái này tử vong là thật tử vong diệp vân đã nói rồi hắn không cách nào làm liên quan võ nguyên ai các ngươi đều đừng thương cảm a rất cao nhìn lấy tất cả mọi người trầm mặc không nói không khỏi cười có thể sống lâu nửa tháng ta vốn là rất vui vẻ càng đừng đề cập chúng ta rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của mình có thể trước khi chết xem lại các ngươi cứu vẫn nhân tộc ta thật sự là vui vẻ ta vốn cho rằng một ngày này ta nhìn không thây ha ha ha nghe nói như thế mọi người cũng đều nhịn cười không được đúng vậy à vốn cho rằng cả đời này đều không có cơ hội rét chết nhân vương không nghĩ tới cuối cùng chúng ta vẫn là làm được đúng là chuyện tốt ta không bằng chúng ta sau cùng tới một lần tiệc ăn mừng đi có người bỗng nhiên đề nghị ha ha tốt mọi người cũng đều đồng ý diệp vân đại nhân nữ tử háo đỏ nhìn về phía diệp vân ngài muốn không cũng tới tham gia cũng có thể diệp vân khen cười một tiếng lại không đề cập tới nhân tộc bên trong tiệc ăn mừng tại nhân tộc biên giới có một đám trường xạ tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối xảy ra vật đề nhân tộc nhân vương đã một tháng không cho chúng ta thượng cung đúng, đúng đúng đúng lúc trước đã nói xong mỗi ngày cho chúng ta dâng lễ chúng ta mới không xâm lược nhân tộc hiện tại tốt không để ý đến chúng ta ta nhìn người kia vương làm m ố n chết nói không chừng đã chết cái kia nhân tộc đã đổi người t h ố n g trị ta xác thực cũng nghe nói trước đó nhân vương châu đó giống như xảy ra một lần đại chiến vậy làm sao nói chúng ta trực tiếp đem nhân tộc tiêu d i ệ t nếu như nhân vương còn sống tốt nhất bức bách nhân vương tiếp tục dâng lễ dù sao người kia đ a n hiệu quả rất tốt nếu như nhân vương chết rồi vậy liền đem nhân tộc gì đi dù sao cái kia nhân tộc cũng nhỏ yếu không chịu nổi xác thực cả nhân tộc liền không có một cái có thể đánh còn không phải người kia vương đem tất cả có thiên phú thiên tài đều r ế t bằng không nhân tộc làm không tốt so với chúng ta còn mạnh hơn hh ắ c ắ chúng c ta vẫn là muốn cảm tạ nhân vương à, không phải hắn chúng ta cùng nhân tộc làm hàng xóm thế nhưng lại áp lực rất lớn à. tốt nói nhảm đ ừ n g nhiều lời chuẩn bị một chút tiến công nhân tộc đi được trở về thông báo xa vương chuẩn bị khai chiến cực xa tộc l à tới gần nhân tộc vạn tộc một trong tính toán là nhân tộc hàng xóm chỉ là cực xa tộc thực lực mạnh cả một tộc nhóm có ba cái khai hích cảnh một cái nhất đạo cảnh so với nhân tộc muốn cường đại mấy lần dù sao nhân tộc trước đây thì một cái khai hích cảnh nhân vương rất nhanh tại xà vương chỉ huy dưới cực xà tộc tổ chức hơn vạn đại quân đi tới nhân tộc biên cảnh mà tại nhân tộc bên này mọi người còn tại mở tiệc ăn mừng không xong nữ tử áo đỏ đ ố n g nhiên biến sắc theo trên tiệc ăn mừng đứng lên cực xà tộc xâm l ấ n t a nhân tộc biên cảnh mà lại là nhất đạo cảnh xà vương cầm đầu khí thế hung hùng a cái gì nhất đạo cảnh xà vương nghe được xà vương những người khác biến sắc đây chính là nhất đạo cảnh cao thủ a s o khai hích cảnh nhân vương đều cường đại hơn mấy lần cái này nhất đạo cảnh xà vương diệp vân vuốt ve cái cảm h á n đại khái đối với n h â n tộc tình huống cũng có một chút hiểu rõ n h â n tộc bạn có không ít thiên tài đáng tiếc đều bị nhân vương ngược sát dẫn đến n h â n tộc tổng thể không người kế t ụ sau đó nhân vương điên quần định nọ cực xạ tộc không ngừng hiến tế phạm nhân cho cực xạ tộc này mới khiến cực xạ tộc không có diệt đi nhân tộc nói tóm lại hiện tại n h â n tộc cần thời gian phát d ụ n ế u như thời gian đầy đủ tương lai cũng có thể đánh bại cực xạ tộc mọi người không cần kinh hoàng ta sẽ tại n h â n tộc ít nhất đợi một thời gian và năm diệp vân vung tay lên chỉ cần ta còn tại nhân tộc sinh hoạt cái này lồng bảo hộ liền sẽ không biến mất các ngươi tốt bụng tu luyện không cần quan tâm ngoại sự sau này nhân tộc vẫn là muốn dựa vào các ngươi a mọi người xưng sở sau đó mới phản ứng được diệp vân là dùng vòng phòng hộ ngăn trở cực xạ tộc được hào lợi hại áo trắng nam tử ngây ngốc nhìn lấy vòng phòng hộ vung tay lên liền có thể kiến tạo ra bảo hộ cả nhân tộc vòng phòng hộ đồng thời còn có thể ngăn cản nhất đạo cảnh xà vương phần này thực lực rõ ràng viễn siêu nhất đạo cảnh chẳng lẽ là trong truyền thuyết trưởng khống cảnh lại thêm trước đó bù đắp thủ đoạn của chúng ta cái này Rõ ràng đều là thần tiên thủ đ o ạ n a chúng ta nhân tộc cái gì thời điểm có như thế một vị chân thần a ông trời ơi diệp vân đại nhân ngài thủ bút thật l ớ n a nữ t ử á o đỏ cũng t h ấ y c h ó n g lấy vòng phòng hộ bao phủ cả nhân tộc thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a mà tại cực xa tộc bên này bọn họ vừa muốn bước vào nhân tộc cương vực bên trong âm hầm đông nhiên một đạo vòng phòng hộ hạ xuống đem chọn cái cực xa tộc đều ngăn cản tại bên ngoài ừ n vòng phòng hộ muốn ngăn cản chúng ta sa vương nhịn không được suy cười một tiếng cái này nhân tộc biến rồi lấy làm một cái vòng phòng hộ liền có thể ngăn cản chính mình nhìn ta một lưỡi phá đi s a vương hất lên đầu lưỡi đánh phía vòng phòng hộ ẩm a a đầu lưỡi đau s a vương hút chuẩn mất đầu lưỡi này có chút e ngại nhìn về phía vòng phòng hộ cái này vòng phòng hộ làm sao bền bỉ như vậy s a vương đừng sợ lúc này s a vương bên cạnh có hoa một cái xà mở miệng càng mạnh vòng phòng hộ t i ê u hao năng lượng lại càng lớn như thế cường đại vòng phòng hộ nhân tộc tất nhiên duy trì không được bao lâu chương bốn trăm sáu mươi b ố tạm thời vì tân nhân vương ngươi nói có lý xa vương nhẹ gật đầu vậy chúng ta thì chờ lâu các loại chờ cái này năng lượng hao hết ta cũng không tin nhân tộc loại này đồ bỏ đi t r ù n g tộc có thể duy trì bao lâu vòng phòng hộ ừ n xà vương anh minh hoa xà nhẹ gật đầu sau đó thì ra hiệu đại quân cùng một chỗ chỉnh đốn chờ đợi rất nhanh một ngày đi qua một ngày dòng d ã một ngày xà vương tức giận nhìn về phía vòng phòng hộ chúng ta cũng chờ một ngày cái này lồng bảo hộ còn không có biến mất ta không có cái này kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa một cái nhân tộc còn chưa xứng lãng phí ta thời gian một ngày đều cho tổng tiến công ta cũng không tin nhiều như vậy xà liên thủ còn công không phá được xà vương ngài đừng nóng n ộ i hoa xà ở một bên tiếp tục nghĩ kế cái này vòng phòng hộ đã có thể phòng được bên này có thể phòng được địa phương khác sao n h â n tộc cương vực lớn như vậy luôn có bao bọc không chỗ ở không phải sao ừ n cũng đúng xà vương nếu có nghĩ nhẹ gật đầu vòng phòng hộ càng lớn tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều n h â n tộc điểm này vô liêng làm sao có thể duy trì khổng lồn như thế vòng phòng hộ tất nhiên là có bao bọc không chỗ ở chúng xả nghe lệ cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm vòng phòng hộ lỗ hồng vâng cái h theo ú n lên tiếng. Sau đó, xà vương mang theo đại quân, g xà xà trực tiếp tứ t đại Sau đó, n quanh nhân tộc cương ra, vây vực thì tộc g này n g lồng bảo hộ vậy mà thật bao phủ cả n h â n tộc nói đùa cái gì xà vương mở to hai mắt nhìn hắn không hiểu một cái to lớn vô cùng phòng hộ năng lực còn như thế mạnh vòng phòng hộ n h â n tộc làm sao có thể duy trì lên cái t i ê u tài nguyên tiêu hao theo lý mà nói n h â n tộc một ngày đều chịu không được a cái này không hợp lý a không có đạo lý a không có đạo lý hoa xả cũng mơ hồ lớn như vậy cái vòng phòng hộ n h â n tộc vậy mà thật có thể duy trì nhiều ngày như vậy chờ vậy liền nhiều c h ợ chút xà vương lạnh hừ một tiếng k h ô n g bố như vậy vòng phòng hộ liền xem như khoa đa tộc đều duy trì không được quá lâu ta cũng không tin chỉ là một cái nhân tộc có thể duy trì bao lâu ta hao tổn đều m ã i chết hắn được rồi hoa xả nhẹ gật đầu xem ra xà vương cũng không có biện pháp chỉ có thể đánh tiêu hao chiến sau đó xà Sa vương mang theo một đám xà tộc đối người tộc vòng phòng hộ bắt đầu đối hao tổn một ngày hai ngày ba ngày một năm hai năm ba năm trong n g a y mắt ngàn năm trôi qua cái này lồng bảo hộ làm sao vẫn là duy trì như lúc ban đầu a s a vương như muốn phát điên ta ta ta cũng không biết ta hoa xả rụt rụt đầu một ngàn năm nhân tộc cái này lồng bảo hộ vậy mà có thể duy trì một ngàn năm về nhà không đợi s a vương vừa quay đầu đến cá nhân cho ta dám t h ị lấy vòng phòng hộ nếu như biến mất t h u n g báo tiếp ta ta mẹ nó không đợi không hao vâng hoa xả nhẹ gật đầu cứ như vậy xa vương mang theo đại quân rút lui mà tại nhân tộc cương vực bên trong diệp vân cũng không có nhàn rỗi một mực tại lĩnh hội huyết tấn nay huyết tấn hết t h ể có tứ trọng đệ nhất trọng đến đệ tam trọng ta đều nắm giữ còn kém lây sau cùng nhất trọng vẫn rất khó nắm giữ à. diệp vân tìm hiểu một ngàn năm g à n n đều không có đầu mối gì cảm giác so đột phá đến cứu cực cảnh còn khó chật chật tiếp tục tham n ộ đi dù sao còn có chín năm cái kia sau đó diệp vân liền lần nữa bắt đầu lĩnh hội thời gian trôi qua rất nhanh trong trước mắt lại là chín năm trôi qua đến tận đây một vạn năm đi qua nhân vương lại có kiến thần tộc cơ hội ta thì tạm thời vì tân nhân vương đi gặp cái này thần tộc diệp vân đưa tới nữ tử áo đỏ cùng áo trắng nam tử cùng bọn hắn chào hỏi một chút t ạ sau khi đi vòng phòng hộ cũng sẽ cùng theo biến mất các người đến lúc đó vạn sự cẩn thận đúng diệp vân đại nhân hai người đều tôn kính lên tiếng ừng ta đi diệp vân khoát tay áo bóng người liền trực tiếp biến mất mà tại nhân tộc bên ngoài diệp vân đứng trên không trung t ạ sau khi đi vòng phòng hộ không có năng lượng cung cấp chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán diệp vân nhìn lấy vòng phòng hộ quyết định vẫn là trực tiếp lấy đi được rồi sau đó vung tay lên vòng phòng hộ liền bị diệp vân lấy đi mà theo vòng phòng hộ biến mất xà tộc bên kia g i a n thế cũng lập tức đem tin tức này chuyển cho xà vương vương vòng phòng hộ biến mất đại quân có thể đánh vào nhân tộc in tốt tốt tốt xà vương nhận được tin tức cũng là kích động trực tiếp đốt thắng một vạn năm a đợi một vạn năm cuối cùng cuối cùng biến mất d i ệ t nhân tộc chúng tiểu nhân cơ hội là trong chốc lát xà tộc thì hội tụ đại quân hướng về phía nhân tộc liền đến m à di vân g i ờ phút này còn đứng ở không trung thời gian vòng phòng hộ về sau vốn định quan sát một đoạn thời gian không nghĩ tới cái này xà tộc nhanh như vậy thì lại tới ta hiện tại là người mới vương nếu như nhân tộc bị diệt con người của ta vương liền không có dùng cũng không cách nào nhìn thấy thần tộc cái này xa tộc nhất định để ta xuất thủ diệp vân nhìn về phía xả vương cũng không do dự nữa trực tiếp đối với xả vương vung tay lên vê anh trong nháy mắt từ trên trời giang xuống một đạo năng lượng khổng lồ trực tiếp đem xả vương đều phá hủy ta vì nhân tộc tân nhân vương như lại có kẻ xâm lấn giết mà xa tộc đại quân đều thấy c h ó n g cái này tân nhân vương là cái quỷ gì a trực tiếp thì đem chúng ta xả vương cho dây chúng ta xả vương liền chết a a a hoa xà thậm chí kêu lên sợ hãi nhất đạo cảnh nhất đạo cảnh chúng ta trong tộc duy nhật nhất đạo cảnh vương chết Á á á. cháy mau cái này tân nhân vương quá khoa trương có xà tộc đống nhiên hô to một tiếng sau đó tất cả xà tộc cái này mới phản ứng được hào hào tứ tán thoát đi ta cái này vừa h i ể n uy hẳn là không nhân vật gì dám lại đến t r e o chọc nhân tộc đi nhân tộc chỉ cần không bị diệt con người của ta vương thân phận thì còn có thể dùng t ố t đi gặp thần tộc sau đó diệp vân lấy ra một tấm một bài đây là thần tộc cấp cho cho v ạ tộc chỉ có nhất tộc thống lĩnh mới có thể nắm giữ là nhân vương chứng minh cũng là nhìn thấy thần tộc quan trọng gặp thần tộc diệp vân đem năng lượng chuyển vận đến một bài bên trong rất nhanh một bài liền bắt đầu vì diệp vân câu thông thần tộc mà tại nhân tộc biên giới áo trắng nam tử mang nhân tộc còn xuất lại mấy người cao thủ thời khắc phòng bị xả tộc vòng phòng hộ đã biến mất hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình mọi người nên cẩn thận tất cả mọi người mười phần đề phòng sau đó liền nghe đến diệp vân thanh â m ta vì nhân tộc tân nhân vương như lại có kẻ xâm lấn giết áo trắng nam tử a diệp vân đại nhân không phải nói đi rồi sao làm sao còn thay chúng ta xuất thủ Ta ta. ta xuất thủ một、lần. Tốt. Diệp Vân Đại nhân thật tốt. Trước Thần. Tại một tri tướng sát vật, tụ tập cùng một chỗ. Phía dưới có sinh vật Sao địa, Phía đã Đại Đại hiểu, Nhân không chúng chúng Nhân Khởi chỗ huyền sinh chính chỗ. sinh thần Diệp cuối Diệp diệu cái người giống loài dưới muốn gặp Vân vẫn vì Vân cùng nỡ cũng lần. cùng mạo cực có tộc. mấy 465, bò ồ là cái kia t ộ c quần nhân tộc vạn tộc một trong nhân tộc vẫn tồn tại sao căn cứ lệnh bài kiểm t r c nhân tộc vẫn tồn tại đồng thời khoảng cách nhân vương lần trước gặp mặt thần tộc đã qua một vạn năm ồ Chủng tộc vẫn còn, thời gian cũng thời vẫn gian vàn n một đi qua ă dân tộc tới đi. Được. Sau đó, mấy cái Được. đó, Sau mấy nhanh à loài y cực giống i n bò sát s vật, ào ào phát lực, rất ảo ảo h lực, n một chóng á i k ô thông n gian thành hình. Nhân tộc, Nhanh g tộc. h đạo c tiến vào thông đạo đến thần vực vừa dứt lời diệp vân bóng người thì theo không gian thông đạo bên trong đi ra nơi này chính là thần tộc chỗ ở sao diệp vân đánh ra chung quanh phát hiện nơi này xác thực không giống nhau không đề cập tới khác thì chung quanh mơ hồ trợt hiện thiên địa huyền diệu liền đủ để chứng minh hắn chỗ bất phạm lâu dài ở lại đây cảm lộ những thiên địa này huyền diệu ta c đều đều ô như g t vậy phải không diệp vân nhẹ gật đầu trong lòng cũng đại khái năm chắc xem ra cái này bản nguyên thế giới ngoại trừ đại lục này bên ngoài còn mở ra một cái thần vực chuyên môn là cho thần tộc ở lại không hổ là bản nguyên thế giới thiên ái chủng tộc liền chỗ ở cũng không giống nhau sau đó diệp vân cũng là nhìn về phía mấy cái này l o à i bỏ sát sinh vật các ngươi là khoa đa tộc sao diệp vân thấy được đối phương mặt bản bách tộc đệ nhất chủng tộc khoa đa tộc làm vì đệ nhất chủng tộc bọn họ trên đại lục thuộc về quyền lực lớn nhất tại thần vực bên trong ngoại trừ thần tộc liền cũng chỉ có một chủng tộc cũng là khoa đa tộc bọn họ cũng được xưng là thần sứ chuyên môn phục vụ thần tộc a không nghĩ tới ngươi một cái vạn tộc tiểu gia hỏa vậy mà nhận cho chúng ta khoa đa tộc sinh vật cười quái dị một tiếng t u t đừng nói nhảm nhanh đi kiến thần tộc đi ngươi có thể nhìn thấy thần tộc là khởi thần nhanh đi đi ta gặp là khởi thần sao diệp vân nhẹ gật đầu đi ta dẫn đường cho ngươi lúc này diệp vân bên cạnh lại đi tới một cái khoa đa tộc khởi thần rất ít đi gặp vạn tộc đoán chừng mấy trăm vạn năm mới có thể đi gặp một cái vạn tộc ngươi thật là vận khí tốt diệp vân cũng không nói gì chỉ là theo chân trước người khoa đa tộc rất nhanh khoa đa tộc tướng diệp vân đưa đến một cái to lớn trước sân động khởi thần thì trong sân động ngươi đi vào liền có thể thấy được ta thì không tiến vào khoa đa tộc đứng tại bên ngoài sân động dù sao khởi thần không có triệu kiến thần nhìn h triệu Diệp ta. Vân có p về ích a quanh sơn sơn động, phát hiện này sơn động xung phát ũ n g có t i diệu ê n huyền không ngừng địa thật o n hiện. Ách. t sự là động thiên phúc địa a cái khác bản nguyên thế giới bên trong cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại địa phương này nguyên sơ sinh vật đãi ngộ thật sự là tốt khiến người ta hâm mộ sau đó diệp vân hít sâu một hơi chính là tiên nhập sơn động đi chưa được mấy bước cũng là một trận hào quang loại lên chung quanh đều rộng rãi không ít người chính là nhân tộc tân vương sao lúc này diệp vân nghe được một thanh âm a diệp vân ngầm đầu nhìn về phía trước người to lớn sinh vật tên Khởi thần, tự xưng. Ghi chú, một cái tự một xưng. còn sống n g ấy khắc khí khởi thần trừng mắt nhìn chỉ là nhìn lấy diệp vân nhân tộc thật thú vị một chủng tộc ta ngược lại thật ra tại thời gian nhàn hạ chú ý qua các ngươi ồ diệp vân hơi kinh ngạc nguyên sơ sinh vật hạng gì tôn quý vậy mà lại chú ý thế giới này nhân tộc dù sao thế giới này nhân tộc giống như cũng không có, có chỗ ó c đặc thù gì tu vi cao nhất cũng bất quá khai hết cảnh trong vạn tộc tầm thường nhất chủng tộc ta rất yêu mến bọn ngươi tộc quần bên trong càn không tông khỏi thân cười cười vì cái kia có thể cho nhân tộc h ậ u bối mang đến sinh lộ không t i ế c vứt bỏ chính mình hết thảy ta rất thưởng thức bọn họ ta một mực tại nhìn muốn xem bọn hắn có thể thành công hay không bọn họ thời điểm chết ta còn có chút đáng tiếc ân không nghĩ tới ngươi sau cùng xuất thủ sống lại bọn họ dạng này đến xem chúng ta cũng coi như hữu duyên ngươi có thể sách một cái yêu cầu dạng này a diệ vân đại khái cũng minh、bạch. giống như là nhân loại đang nhìn đấu dế cái này khởi thần cũng giống như vậy nhàm chán thời điểm nhìn xem càn khôn tông cùng người vương tranh đấu không nghĩ tới lúc trước cứu bọn họ ngược lại để ta hiện tại nhiều một cái đưa yêu cầu cơ hội cũng coi là dính bọn họ ánh sáng diệp vân khép cười một tiếng sau đó nhìn về phía khởi thần nói ra yêu cầu của mình ta cũng không có yêu cầu khác ta chỉ muốn khởi thần có thể hay không cùng ta giao thủ một tháng theo người giao thủ một tháng khởi thần s ữ n g sở không nghĩ tới diệp vân vậy mà lại đưa yêu cầu như vậy một tháng nếu như quá lâu có thể rút ngắn thành mười lăm ngày diệp vân nói ra mười lăm ngày nếu như là cùng chân chính nguyên sơ sinh vật giao thủ đoán chừng cũng có thể đột phá ha ha một tháng bất quá là híp mắt cái mắt thời gian không tính lâu khởi thân lắc đầu ta để ý là ngươi có thể kiên trì một tháng sao n g ư ơ i cái này tiểu thân xương nếu như ta một bàn tay đem ngươi đập chết rồi như thế nào kiên trì một tháng a cái này ngài thì không cần lo lắng d i ệ p vân cười cười nếu như ta không cách nào kiên trì một tháng chính là ta học nghệ không tinh tốt đã ngươi cũng không sợ cái kia liền có thể khởi thân giật giật thân thể của mình ngươi muốn giao thủ vậy thì tới đi ha ha diệp vân rốt cuộc kìm nén không được trực tiếp gọi ra trường thương của mình xông về khởi thần khởi thần ngươi có thể cẩn thận thương pháp thế giới vừa lên đến diệp vân thì vận dụng chính mình mạnh nhất thương pháp thế giới dường như thế giới bị áp xúc thành một chút trực tiếp bạo phát đâm về phía khởi thần ô thật mạnh uy năng khởi thần hơi kinh ngạc cái này nhân loại so với chính mình nghĩ giống như hiếu thắng một chút giống như có tiếp cận siêu thoát cảnh thực lực khởi thần vung tay lên một trưởng móng vụ ồ lớn chụp về phía diệp vân h o i anh trường thương trực tiếp sắp nổi thần móng đốt lớn cho bán ra thật mạnh đ ụ thân so ta cũng liền kém một chút vừa giao thủ một cái khởi thân liền biết cái này tân nhân vương xác thực không giống nhau bản thân cảnh giới thì tiếp cận siêu thoát cảnh lại thêm cái này cường đại nhục thân hoàn toàn bắt kịp siêu thoát cảnh thật là khủng khiếp nhục thân ngoại trừ tộc ta đồng loại ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế nhục thân khởi thân ánh mắt cũng dần dần nghiêm túc chương bốn trăm sáu mươi sáu đột phá cái này nhân loại còn thật không tầm t h ư ờ n g giá trị được bản thân nghiêm túc đối lãi mà diệp vân cũng là chào hỏi một tiếng khởi thân cẩn thận ta muốn tăng lên lực lượng bước kế tiếp diệ vân quyết định muốn kích phát h u y ế tấn cái gì ngươi còn có thể lại để thăng khởi thần nhịn không được hơi kinh ngạc tiểu t ử này đều siêu thoát cảnh thực lực lại còn có thể tăng lên chỉ sợ khoa đa tộc tộc trưởng đều làm không được loại tình trạng này a nhân tộc bài danh đến là thấp dù là tộc nhân khác rất bình thường nhưng có hãn tại nhân tộc hoàn toàn vẫn có thể tiến vào b ấ t tộc khởi thần hơi hơi lưu lại tiến nhập phòng ngự trạng thái mà lúc này đây diệp vân đã hoàn thành huyết tấn kích phát tăng phúc vê anh diệp vân siêu thoát cảnh thân thể lực lượng lại tăng lên nữa siêu việt siêu thoát khởi thần ta đến rồi diệp vân vọt thẳng hướng khởi thần tức để ta xem một chút nhân tộc tân nhân vương thực lực khởi thần quanh thân buộc phát ra bạch quang đánh phía diệp vân ẩm ẩm theo một trận chấn động diệp vân xông ra bạch quang trực tiếp cùng khởi thần chiến đấu ở cùng nhau mà trận chiến đấu này cũng là kéo dài một tháng sau một tháng diệp vân thu hồi trường thương cảm tạ nhìn về phía khởi thần đa tạ n g à i tháng này l u ậ n bàn ta học được không ít lời này không phải giả một tháng này chiến đấu diệp vân khoảng cách gần cảm nộ g khởi thần trên người thiên địa h u l i n diệu đã có đột phá diệp vân tự tin chỉ cần ổn định lại tâm thần lắng động hắn liền có thể đột phá đến cứu cực cảnh ngươi cũng rất mạnh khởi thần nhìn lấy diệp vân có chút tôn trọng đi qua một tháng n à y giao thủ để khởi thần ý thức được nhân loại trước mắt thật vô cùng mạnh tuy nhiên không bằng nguyên sơ sinh vật cường đại nhưng muốn so phổ thông siêu thoát cảnh cường đại đồng thời đối phương còn có tiến bộ rất lớn không gian tương lai bất khả h à lượng chỉ sợ trở thành vạn tộc đệ nhất cường giả đều có cơ hội ha ha vậy ta liền đi diệp vân cười lớn một tiếng ừ n hoan nghê ngươi h n không có việc gì liền đến thần vực dung loạn khởi thần đối diệp vân phát ra mời ồ ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu xem ra một vạn năm tiến vào một lần thần vực chỉ là đối với người bình thường hạn chế nếu như là cơn giả liền không cần quan tâm những thứ này sau đó diệp vân cùng khởi thần cá o biệt rời đi s ơ n động hắn hiện tại không kịp chờ đợi thì muốn trở về bế quan sau đó chỉnh lý một tháng này càng n ộ đột phá đến cứu cực cảnh chờ cứu cực cảnh vững chắc về sau liền có thể lại đến thần vực lấy thần vực các loại về l i ề n diệu hắn cách đạt tới siêu thoát cảnh chỉ sợ cũng không khó nếu là ta thật có thể đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh chúng ta vũ trụ đại tiếp cũng có thể tùy tiện vượt qua hoàn mỹ siêu thoát thuộc về m ạ n nhất không có đạo lý thất bại cố lên sớm ngày hoàn mỹ siêu thoát trở về vũ trụ chủ trì đại cục diệp vân thông qua khoa đa tộc truyền tống trận liền trực tiếp rời đi thần vực về tới nhân tộc cũng không có thông báo bất luận kẻ nào chỉ là tìm cái tiểu địa phương bắt đầu bế quan tu hành đại khái tốn thời gian ba năm diệp vân thành công đạt đến cứu cực cảnh hoàn mỹ cứu cực cảnh đây chính là hoàn mỹ cứu cực cảnh hoàn mỹ cứu cực cảnh đối đánh dấu phổ thông siêu thoát cảnh diệp vân cảm thụ được tự thân c ư ờ n g đại ta hiện tại thân thể lực lượng vượt qua siêu thoát cảnh cảnh giới cũng địch nội siêu thoát cảnh thực lực tổng hợp hoàn toàn ở phổ thông siêu thoát phía trên hoàn mỹ siêu thoát không ra ta hẳn là vô địch đồng thời chỉ cần tiến thêm một bước ta liền có thể đạt tới tu vi đình phong hoàn mỹ siêu thoát sau đó diệp vân bắt đầu cảm ứng tự thân các loại chiêu thức bài tiên sinh mệnh nguyên điện cùng bản nguyên chiến thể đều đã hoàn toàn quá hạn thì cùng lúc trước dục châu một dạng đối với hiện tại ta tới nói thật không có gì dùng hai cái này chiêu thức đối ngọn là phổ thông cứu cực cảnh đối với hoàn mỹ cứu cực cảnh diệp vân tới nói là hoàn toàn vô dụng đến mức ngũ hành chiến trận cũng có chút quá h ạ cần tại tiến hành cải tiến tăng lên chỉ cần cải tiến thật tốt cũng có thể tiếp tục phát huy tác dụng sau đó c ũ diệp vân lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái hắn muốn bủ mạnh ngũ hành chiến trận đồng thời lĩnh hội huyết tấn tầng cuối cùng như thế vậy là năm trôi qua diệp vân lấy chính mình cứu cực cảnh cảnh giới đem ngũ hành chiến trận tiến hành thăng cấp cải tạo mới chiến trận diệp vân xưng là thế giới chiến trận tên như ý nghĩa là hắn tham khảo thế giới của mình ngũ hành phát tắc tiến hành thăng cấp cải biến thế giới này ngũ hành phát tắc thế nhưng là hoàn mỹ phát tắc thế giới hoàn toàn mới chiến trận uy lực tự nhiên viễn siêu ngũ hành chiến trận đã tới t cứu cực cảnh tốn thời gian ba ngàn năm sáng tạo ra k i ế p sau giới chiến trận tốn thời gian bảy nghìn năm tổng cộng tốn thời gian một vạn năm ta tại cái thứ nhất x e n thế giới tốn thời gian bốn năm vạn năm trước đó chờ thần tộc dẫn kiến là một vạn năm hiện tại lại là một vạn năm hết thể đi qua sáu năm vạn năm tiếp đó cũng là lĩnh hội cái này huyết tấn cũng không biết muốn tốn thời gian bao lâu diệp vân bắt đầu dốc lòng lĩnh hội huyết tấn tầng cuối cùng hai thời gian vạn năm diệp vân lĩnh h ộ huyết tấn tầng cuối cùng đến tận đây cái này siêu thoát cảnh cấp bậc huyết tấn bị diệp vân triệt để nắm giữ mà một năm này cũng là diệp vân rời đi quê hương mình tám vạn 5 năm là năm n huyết ấ n tầng thứ nhất chỉ cần luyện hóa liền có thể nắm giữ mà tầng thứ hai là tam phúc tầng thứ ba cũng là nhiễu loạn đến mức cái này tầng cuối cùng gọi là rào sát một cái hoàn toàn công kích chiêu thức uy lực cùng huyết ấ n chứa đựng năng lượng có quan hệ huyết ấ n bị triệt để nắm giữ về sau liền có thể chứa đựng năng lượng cái này năng lượng cần diệp vân tiến hành tích lũy hoặc là chính mình đưa vào hoặc là đánh bại địch nhân sau để huyết ấ n tiến hành hấp thu huyết ấ n có thể chứa đựng năng lượng cũng là cực kỳ to lớn ta trước đưa vào năng lượng thử một chút diệp vân nếm thử đưa vào năng lượng để huyết tân tiến hành hấp thu đại khái tại một giờ sau diệp vân nhẹ gật đầu cái này huyết tấn có thể chứa được năng lượng so với ta nghĩ muốn nhiều lấy thu vi của ta bây giờ tiếp tục phát ra một giỏ có thể phát ra rất năng lượng khổng lồ mà đưa vào này huyết tân bên trong cảm giác đổ đầy không đến một phần trăm như thế một cỗ năng lượng khổng lồ bạo phát đi ra s á c thực cũng được cho sát chiêu sau đó diệp vân đứng người lên bước kế tiếp hắn dự định đi trong thần vực tu hành tại trong thần vực tu hành tốc độ rất nhanh ngẫu nhiên còn có thể cùng khởi thần luật bản đây là ta kỳ ngộ không thể lãng phí huyết tấn năng lượng tích lũy thì từ từ sẽ đến đi dù sao cũng không đội sau đó diệp vân liền sử dụng thần lưu cho tín vật của hắn liên lạc đối phương rất nhanh khoa đa tộc liền đem truyền tống thông đạo làm ra đ e n đi diệp vân tiến vào thông đạo lần nữa về tới thần vực chương bốn trăm sáu mươi bảy một đôi ba diệp vân tại đi vào thần vực về sau ngày bình thường cũng là mượn nhờ thần vực thiên địa huyền diệu t u hành nếu là khởi thần có rảnh thì cùng khởi thần trực tiếp luật bản đồng thời cũng để vì huyết ấn chứa đựng một chút năng lượng một ngày lại một ngày đ ạ mắt lại là đi qua một vạn năm một ngày này khoa đa tộc mấy vị tộc nhân tụ tập cùng một chỗ cái k i a nhân loại đều đến thần vực một và năm n đúng vậy a cùng khởi thần đi đến giống như còn rất gần nhìn giá hỏa này trong thời gian ngắn cũng đi không được chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi sao bởi vì hắn chúng ta đã chậm trễ tám nghìn năm nguyên bản chúng ta tại tám n g h n năm trước liền nên đậu thủ cho nên không đợi sao đúng không đợi đã hắn như thế đ ưa thích đợi ở chỗ này vậy liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này đi chúng ta trực tiếp kẻ gây tai họa cạo chết hắn cái kia đúng mục tiêu thay đổi một chút nguyên bản mục tiêu của chúng ta là lộ thần hiện tại đổi thành khởi thần đổi thành khởi thần sao chúng ta sắp nổi thần chết ngụy trang thành diệp vân giết sau đó để thần tộc đối phó diệp vân không sai chính là cái này ý tứ Tốt. mọi người chuẩn bị một chút khoa chúng ta nhiều tộc săn giết cái thứ nhất thần minh chính là khởi thần thần tộc trời sinh liền tự mang thiên điệu huyền diệu thật sự là hiếu kỳ bọn họ sau khi chết sẽ như thế nào ta cũng tò mò ha ha chuẩn bị động thủ đi sau đó khoa đa tộc tộc nhân ăn nhịp với nhau mục tiêu của bọn hắn chính là săn giết một tên thần tộc tồn tại nhìn xem giết đối phương có không có chỗ tốt sau mấy tháng một ngày này diệp vân vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện đ ồ nhân g n i tiếp trời ê trên n lớn ráng xuống. n Ẩm ẩm. Mấy uy đạo to lớn uy áp, trực tiếp từ ác, h loại người thật to còn dám giả v ngu n khởi thân chết theo người thoát không được quan hệ một cái nguyên sơ sinh vật giận dữ mắng mỏ diệp vân khởi thân chết rồi diệp vân đồng tử hơi co lại khởi thần là cao quý nguyên sơ sinh vật càng là cái thế giới này thần tộc vậy mà chết rồi làm sao vẫn lạc đột nhiên như thế còn trang một cái khác nguyên sơ sinh vật giận dữ mắng mỏ một tiếng tất cả mọi người biết cái này một vạn năm đến thì ngươi cùng khởi thần đi được gần không phải ngươi làm là a làm mà lại thông qua hiện trường đến xem còn có không ít tư h ơ n vấn ừ cả cái thần vực thì ngươi dùng thương đừng cho là chúng ta không biết bóp nói nhảm nhị ca trực tiếp giết hắn ngũ đ ệ khởi thần từ khi phương thế giới này sinh ra đến nay liền theo chúng ta sông lay động một cái khác nguyên sơ sinh vật đầy dây phân nộ chúng ta chín vị huynh đệ cái kia là bực nào k h ó i ý tiêu dao bởi giờ bị cái này nhân tộc giết một cái há có thể tha cho hắn giết cái khác nguyên sơ sinh vật cũng không do dự nữa vọt thẳng hướng diệp vân hoàn toàn không nghe ta giải thích ta diệp vân trực tiếp móc ra trường thương được rồi vậy liền đến đánh dù sao ta cũng không sợ bọn họ diệp vân ngang nhiên bạo phát vọt thẳng hướng ba vị nguyên sơ sinh vật một thương chính là trực tiếp đánh bay một cái nguyên sơ sinh vật cái gì cái này nhân loại làm sao mạnh như vậy mặt khác hai đầu nguyên sơ sinh vật thấy chóng chỉ là một cái nhân loại vậy mà có thể một thương đánh bay bọn hắn huynh đệ ta cái này một v à n năm cũng không phải trắng đ ợ i diệp vân nắm chặt t r ư ờ n g thương trên người chiến ý không ngừng nhắc đến cao thế giới chiến trận vê anh theo thế giới chiến trận mở ra diệp vân trên người uy thế lại lần nữa để cao bà phần ta chỉ nói một lần khởi thân chết không có quan hệ gì với ta diệp vẫn hất lên t r ư ờ n g thương nếu như các ngươi tin hiện tại thì tránh ra ta không giết các ngươi nếu các ngươi không tin liền đi thử một chút đi thật can đảm nhân loại lại còn dám uy hiếp chúng ta chỉ là một cái vạn tộc sinh vật cũng chúng cao tộc của thần nôn. dám đối với chúng ta, cao quý thần tộc khẩu ta suất quý ba cái nguyên sơ sinh vật đều n đề người người hợp lực vọt thang hướng diệp vân mà tại một bên khác khoa đa tộc mấy tộc nhân chính cùng một chỗ thương thảo sự tỉnh ta thiên không nghĩ tới khởi thần vẫn lạc về sau trên người hắn huyết nục thần kỳ như thế quả nhiên quả nhiên thần tộc huyết nục cũng không tầm thường a ha ha nếu như chúng ta có thể đem chỗ có thần tộc đều giết đi chỉ sợ trong tộc siêu thoát cảnh còn có thể tăng gấp đôi a đúng những thứ này huyết nục đều quá thần kỳ bọn họ thành công giết chết nguyên sơ sinh vật về sau lần thứ nhất thưởng thức được nguyên sơ sinh vật chỗ thần kỳ không cần do dự nữa chúng ta hợp lực đem còn lại nguyên sơ sinh vật đều giết đi đi bọn họ xác thực nên giết cái gì đều giao cho chúng ta hiện tại cả cái thần vực đều là người của chúng ta thần tộc bất quá một đám rác rồi thôi chủ yếu vẫn là bố trí siêu thoát cấp trận pháp bọn họ cũng không biết ha ha chúng ta trong tộc ba vị siêu thoát cảnh lại thêm trận pháp g i a trì mỗi cái đều là siêu thoát cảnh vô địch mức độ diễn s á t còn lại thần tộc không phải dễ như c h ở bàn tay động thủ hôm nay cũng là thần tộc bị diệt thời điểm tại một bên khác diệp vân lực chiến ba cái nguyên sơ sinh vật không chỉ có không có rơi x u ố n gió g càng l à áp chế bọn h ắ n đánh cái này nhân loại vì cái gì mạnh như vậy không có khả năng chúng ta đều là cao quý thần tộc là thiên đ i ệ chỉ linh không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chúng ta làm sao lại thua cho nhân tộc ca ba cái nguyên sơ sinh vật đều bị đánh hoài nghi nhân sinh thương pháp diệp vân nắm chặt trường thương lại một lần nữa sử dụng mạnh nhất thương pháp thế giới aa lại là một thương kia hắn lại muốn sử dụng một thương kia trong đó một đầu nguyên sơ sinh vật sắc mặt đại biên lại nhiều đến mấy phát chúng ta làm không tốt có nguy cơ vẫn là ca nhị ca ta đã biết nhị ca hít sâu một hơi sau đó đối với diệp vân thở ra một hơi vậy l i ề n biến mất đi b ạ n h diệp vân lại là lóe lên đạo này khi tức lấy cao tốc xông về nhị ca tốc độ ngươi lại nhanh c ò nhị có t ể trốn biệt không công n được khác kích h sao. ca t r ự c tiếp p bạo h á t thân quanh t r à n đầy khí d i ễ m trong ngay mắt n đều, đều là bể bài chính mình chính là cao cao tại thượng thần tộc tam thần liên thủ đều đánh bất quá đối phương chúng ò n bị bức p ả i sử d ta.、So、ta bây giờ đi chỉnh đốn một chút sau đó xin nhờ đại ca xuất thủ lại để cho vạn tộc theo giúp đỡ diện một cái nhân tộc còn không phải dễ như chở bàn tay cũng đúng chúng ta bây giờ đi hiệu triệu vạn tộc cùng một chỗ đối phó nhân tộc nhị ca nhẹ gật đầu nhất là khoa đa tộc không phải có một cái siêu thoát cảnh sao để hắn cũng ra đến giúp đỡ Ta c ca. Ca đi đi đi. mặt khác hai cái nguyên sơ sinh vật cũng là gật đầu theo nhị ca hướng về đại ca chỗ ở bay đi mà chờ bọn hắn đổi tới lại thấy được để bọn hắn chọn mắt hốc mồm một một màn chỉ thấy khoa đa tộc có ba vị siêu thoát cảnh nổi giữa không chúng trong tay còn cầm bọn họ đại ca đầu cái gì ý tứ ba vị nguyên sơ sinh vật đều xương sỏ còn chưa kịp phản ứng khoa đa tộc ba cái siêu thoát cảnh bọn họ chẳng phải tộc trưởng là siêu thoát cảnh sao còn có trong tay bọn họ đ â u a là ảo rất sao chúng ta bị diệp vần đánh đều nhìn đến ảo rất sao ha ha ha thần tộc các ngươi thống trị kết thúc khoa đa tộc tộc trưởng cười to nói các ngươi là không biết thi thể của mình mỹ vị đến mức nào ha ha ha các ngươi thật sự là quý báu nhất thiên tài địa b ả o a ngươi các ngươi đám hôn đàn này đều làm cái gì nhị ca chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên kém chút đã hôn mê chính mình nhìn đến không phải ảo ra ca khoa đa tộc Tạo phản. không đúng một cái khác nguyên sơ sinh vật cũng rất không hiểu các ngươi khoa đa tộc coi như ẩn dấu thực lực mặt ngoài một cái siêu thoát cảnh sau lưng ba cái siêu thoát cảnh nhưng vì cái gì ba cái siêu thoát cảnh liên thủ có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết đại ca của chúng ta các ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta cùng chúng ta nói đùa cái kia ha ha ha khoa đa tộc tộc trưởng nhịn không được cười to các ngươi thật quá ngu xuẩn bất quá cũng muốn cảm tạ các ngươi ngu xuẩn như vậy tin mặc chúng ta khoa chúng ta nhiều tộc mới có thể như thế lớn mạnh mượn nhờ thần vực các loại huyền diệu chúng ta hao phí mấy ư ớ c năm trong tộc lúc này mới nhiều hai cái siêu thoát cảnh mà chúng ta ba cái siêu thoát cảnh liên thủ lại là bố trí xuống các loại t r ậ n pháp mượn nhờ t r ậ n pháp tự nhiên nhẹ nhõm đánh bại các ngươi đúng các ngươi cũng là như thế ngu xuẩn một cái khắc khoa đa tộc siêu thoát cảnh nói bổ sung chúng ta nhiều năm qua không ngừng bố trí các loại t r ậ n pháp các ngươi vậy mà cũng không phát hiện ha ha ha quán g u một cái siêu thoát cảnh tại có t r ậ n pháp ra chỉ dưới có thể xưng vô địch đủ để đối địch ba năm cái thần tộc hiện tại chúng ta ba cái siêu thoát cảnh liên thủ lại mượn nhờ trợ pháp trực tiếp trong nháy mắt giết các ngươi còn không phải dễ dàng các ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại bộ cục vẫn luôn muốn thẩm giết chúng ta nhị ca chừng t o m ắ t các ngươi làm thật h è n hạ thuận tiện nhấc lên khỏi thần cũng là chúng ta giết khoa đa tộc tộc trưởng ngáp một cái chúng ta cố ý dẫn các ngươi đi đối phó di vân cũng là vì chia cắt các ngươi chín huynh đệ dạng này từng cái đánh tan các ngươi liền không coi vào đâu làm cản trong nháy mắt ba cái nguyên sơ sinh vật đều nổi giận vọt thẳng hướng về phía khoa đa tộc tộc trưởng ha ha còn cho là mình là cao cao tại thượng thần tộc cái kia tộc trưởng vung tay lên vô số trận pháp chỉ lực hội tụ họ trên người hắn trấn áp ẩm ẩm mượn lực trận pháp tộc trưởng trực tiếp hạ xuống nguy năng trong nháy mắt liền đem ba cái nguyên sơ sinh vật cho áp chế giết theo tộc trưởng ra lệnh một tiếng mặt khác hai cái siêu thoát cảnh cũng độc thủ rất nhanh cái này ba cái nguyên sơ sinh vật cũng bị chém giết ha ha hiện tại toàn bộ thế giới đều là chúng ta vô luận là t h ầ n vực vẫn là vật tộc đều là chúng ta tộc trưởng nhịn không được cười to có thân vực chúng ta có thể thường xuyên điều động thiên m ư i tín bảo bồi dưỡng được càng nhiều siêu thoát cảnh như thế không ra mười l ư năm chúng ta trong tộc siêu thoát cảnh chỉ sợ muốn gấp đôi lại thêm những thứ này thần tộc huyết đ ụ c còn muốn tăng gấp đôi nữa một cái khác siêu thoát cảnh nói bổ sung đoán chừng m ớ i lúc năm sau chúng ta trong tộc siêu thoát cảnh đã sớm đạt tới hai chữ số hai chữ số ha ha ha tộc trưởng nghĩ đến cái này rầm rộ lần nữa nhịn cười không được nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện cả cái thần vực vậy mà tại nhanh chóng điêu linh trong thần vực tất cả thiên địa huyền diệu đều không ngừng tiêu tàn lấy tình huống như thế nào tộc trưởng chừng to mắt khó có thể tin nhìn lấy hết thảy thần vực huyền diệu toàn bộ đều biến mất vì sao còn không chờ bọn họ kịp phản ứng thần vực triệt để đã mất đi tất cả huyền diệu biến đến cùng phổ thông thiên địa không có gì khác nhau là thần tộc có một cái siêu thoát cảnh tựa hồ có minh n g ộ thần tộc sau khi n g ã xuống phiên thiên địa này thì khôi phục như lúc ban đầu lại là dạng này tộc trường không khỏi có chút thất lạc không có thần vực chúng ta bồi dưỡng thiên tài cơ hội thì thất bại ai cũng đúng thần tộc đạt được thiên địa chiếu cố mảnh này thần vực cũng là thiên địa chiếu cố chỉ đ i ệ bây giờ thần tộc v ẫ lạc thiên địa tự nhiên thu hồi chiếu cố a tộc trường lúc này có một cái siêu thoát cảnh không khỏi có chút lo lắng thần tộc đạt được tiên h địa quyền luyến chúng ta giết sẽ có hay không có phản vệ a cái này thôi đi tộc trưởng không để bụng thiên địa nếu có ý bảo hộ thần tộc chúng ta căn bản không có khả năng ám sát thành công rõ ràng thiên địa không thèm để ý thần tộc sinh tử mà lại chúng ta đều muốn thần tộc giết đi ngươi lại hối hận hữu dụng không không bằng suy nghĩ một chút làm sao ăn những máu t h ị t kia thôi ta cái này siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu biểu thị chính mình minh bạch bước kế tiếp cũng là hiệu lệnh toàn bộ vật tộc. tộc trưởng hít sâu một hơi thì lấy thần tộc danh dự khống chế bọn họ nếu như ai dám không theo thì giết hở chờ một chút tộc trưởng lúc này có một cái siêu thoát cảnh túi đầu nhìn về phía trong tay đạo c u đưa tin ta lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này nguyên sơ sinh vật trước đó trả cho chúng ta hạ lệnh tới để ta xem một chút hắn nói cái gì ông trời ơi thế nào tộc trưởng nghỉ ngờ nhìn về phía đối phương ngươi đều siêu thoát cảnh làm sao còn đột nhiên hét lên cái kia gì vân một mực đợi tại thần v ự c nhân loại h ắ n vậy mà không chết cái này siêu thoát cảnh nuốt n g ụ m nước bọt nói ra chúng ta không phải kẻ gây thai họa để ba cái thần tộc đối phó diệp vân sao diệp vân không chỉ có không có việc gì còn chính diện đánh bại ba cái thần tộc chương bốn t r ư ơ chín vạn tộc t ề tụ người nói cái gì khoa đa tộc tộc trưởng hoài lỗ thai của mình xảy ra vấn đề người lặp lại lần nữa ba cái thần tộc vây công diệp vân không chỉ có không có giết chết ngược lại còn bị diệp vân đánh bại thần tộc bại lui về sau dự định liên hợp chỗ có chủng tộc vây công nhân tộc khoa đa tộc siêu thoát cảnh lại nói một lần cái tiêu nhân tộc diệp vân là thứ đồ gì khoa đa tộc tộc trưởng chửi nhỏ một tiếng ba cái thần tộc liên thủ không có đánh thắng còn muốn hướng chúng ta cầu viện tộc trưởng mặc kệ nhân tộc diệp vân là thứ độ gì một cái khác siêu thoát cảnh t i ế p lời cho đến trước mắt cái thế giới này mạnh nhất đoán chừng cũng là diệp vân hắn có thể là chúng ta thống trị cái thế giới này lớn nhất trở ngại người nói đúng khoa đa tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu diệp vân không có chết hắn còn sống chúng ta nếu như muốn thống trị và tộc diệp vân cái này không an phận nhân tố nhất định muốn giải quyết vấn đề là giết thế nào hắn hắn hiện tại lại ở nơi nào trốn tránh cứ dựa theo thần tộc lúc còn sống ý tử đến khoa đa tộc siêu thoát cảnh cười cười dựa theo bọn họ ý tứ chúng ta kết hợp vạn tộc tất cả lực lượng toàn lực vây công diệt vân sau đó chúng ta ba cái siêu thoát cảnh sẽ giúp sấn một chút ta cũng không tin một mình hắn có thể đối kháng toàn bộ vạn tộc hay sao v ề phần hắn nút ở chỗ nào không trọng yếu chúng ta trực tiếp đi diệt nhân tộc nếu như trong nhân tộc có hắn để ý người tất nhiên sẽ xuất hiện nếu như không có vậy liên diệt lại đi tìm hắn không có tộc quần thì hắn một cái sớm m u ộ n xong đời tốt tốt tốt khoa đa tộc tộc trưởng vui vẻ p ấ t tay vậy trước tiên vây công nhân tộc ép hắn hiện thân nếu như không hiện thân thì diệt nhân tộc hiện tại chuyên lệnh không đúng là sinh động tộc chỉ lệnh nói cho vạn tộc liên thủ tìm kiếm diệp vân bóng người vâng hai cái siêu thoát cảnh đều lên tiếng sau đó bọn họ liền t ố i lui bắt đầu chuyên lệnh cho vạn tộc mà diệp vân đang bị nguyên sơ sinh vật lưu đ ầ y về sau liền về tới nhân tộc cương vực bên trong lại là đem ta truyền t ố n g đi chiêu thức diệp vân nhũng mày sau đó thu hồi trừng thương truyền t ố n g về sau lại còn để cho ta pháp tắc chi lực lâm vào hối loạn không cách nào thôi động cái này nguyên sơ sinh vật thủ đoạn còn thật lợi hại được rồi trước điều chỉnh một chút đi mặc dù nói hiện tại diệp vân chiến đấu nhiều ỉ vào thân thể lực lượng p h á p tác phương diện này ảnh hưởng không lớn nhưng cũng không thể mặc kệ cái này hỗn loạn p h á p tác chi lực đại khái cần phải mấy ngày thời gian mới có thể đem p h á p tác chi lực điều chỉnh trở về diệp vân nếm thử điều chỉnh một chút liền biết thời gian ừ m mấy ngày sau lại đi thần vực bên kia nhìn xem tình huống nếu như thần tộc vẫn là căm thù ta liền rời đi phương thế giới này đi trong cái thế giới này ta có được đồ vật đầy đủ nhiều giờ phút này diệp vân còn không biết theo nguyên sơ sinh vật vất l ạ thần vực đã đã mất đi thiên đ i ệ về liền diệu cùng phổ thông thế giới không có gì khác nhau ba ngày sau, tại khoa đa tộc chỉ huy dưới vạn tộc tập kết tất cả cao tầng chú đóng ở nước trong đồng bằng nước trong đồng bằng là cách cách n h â n tộc người gần nhất đồng bằng đồng thời khoa đa tộc cao tầng đối với n h â n tộc gửi đi thông điệp diệp vân giết t ử thần tộc tội đáng chết v ạ n lần giao ra diệp vân chỗ ẩn thân có thể miễn ở v ừ a chết một ngày sau đó nếu không giao d i ệ t nhân tộc tin tức này rất nhanh liền truyền khắp nhân tộc trên dưới nhân tộc cao tầng cũng đều tụ tập cùng một chỗ thương thảo như thế nào giải quyết tại nhân tộc đại điện bên trong một lao giả nhìn lấy áo trắng nam tử đại nhân ngài biết diệp vân chỗ ẩn thân sao nếu là không giao ra hắn chúng ta nhân tộc muốn đối mặt t hai hỏa ngập đầu a ngươi là áo trắng nam tử ánh mắt hít lại nhìn về phía lão giả cái này là nhân tộc lão bài cường giả thiên vực cảnh nữ tử áo đỏ ở một bên thấp giải thích rõ cùng qua lão nhân vương nhưng bản tính không xấu cho nên trước đó đại thanh lý thời điểm không có thanh lý hắn h ả nguyên lai、like、là lão nhân vương thủ hạ a khó trách là cái đ ồ h è nhát n áo trắng nam tử thanh em không lớn nhưng cũng truyền khắp đại điện cái gì người dám mắm ta lão giả trừng vào mắt tiểu tử ngươi cũng đã biết vạn tộc liên quân đã hám thành ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi vĩnh hằng cảnh có thể đối kháng vạn tộc liên quân sao châu chấu đá xe coi là thật một cười ngươi nói ta là đồ h è n nhát nhưng giao ra diệp vân s ắ c thực làm cho chúng ta nhân tộc đều sống sót ta là vì nhân tộc kéo dài tiếp ngươi dám m a n g ta chết cười vạn tộc tệ tụ lớn như thế trận thế ngươi thật sự cho rằng giao ra diệp vân đại nhân liền có thể m i ế n tay áo trắng nam tử lạnh hừ một tiếng diệp vân đại nhân nếu như chết rồi vạn tộc thuận tay thì có thể đem chúng ta tiêu diện hiểu không chúng ta chỗ dựa lớn nhất cũng là diệp vân đại nhân nhưng Ta cùng vạn tộc chiến đấu liền là chân chính tử vong như muốn mạng sống chỉ có đi đánh bạc cái này yếu hót cơ hội chúng ta không có lựa chọn khác nhất định phải túi đầu vì tộc quần kéo dài nhất định phải túi đầu chẳng lẽ ngươi muốn cho cả nhân tộc theo ngươi cùng chiết chiến toàn bộ hy sinh sao ngươi muốn hủy cả nhân tộc sao nghe được lời này áo trắng nam tử trần mặc thật lâu rồi mới lên tiếng ngươi nói cũng có đạo lý nhưng ta cũng xác thực không biết diệp vân đại nhân vị trí có lẽ hắn xóm liền rời đi nhân tộc dạng này ngươi mang theo muốn mạng sống tộc nhân đ à o mệnh đi thôi ta lưu tại nơi này cùng vạn tộc lượn vòng tuy nhiên làm không là cái gì nhưng có thể kéo kéo dài một khác cũng coi như một chuyện ngươi thì không phải phải ở lại chỗ này ngươi tốt xấu là nhân tộc trước mắt đệ nhất cao thủ chết cũng là đáng tiếc lao giả cao mày vạn tộc cho chúng ta thời gian một ngày nếu như chúng ta đều đi bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp nào lên giết tất cả chúng ta áo trắng nam tử hừ một t i ế nhẹ g Ta n ấ t định phải một ngày. Một ngày m a gật đầu dạng này nhân tộc cũng có thể lưu lại điểm hòa trùng không đến mức chết hết chính mình cũng không phải hủy diệt nhân tộc tội nhân các vị áo trắng nam tử nhìn về phía mọi người cái khác có muốn chạy trốn cũng chớ do dự vừa dứt lời cái khác mấy cái cao tầng cũng ngồi không yên ào ào theo lão giả chuẩn bị đào tấu mà còn lại cơ bản đều là lúc trước càn không tông người ha ha xem ra tất cả mọi người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này liệu chết nhất t r ê n a áo trắng nam tử tự rêu cười một tiếng hắn vô cùng rõ ràng vạn tộc một khi tiến công bọn họ thì hắn phải chết không nghỉ ngờ chương bốn trăm bảy mươi diệp vân đại nhân đối với chúng ta có đại ân một tên võ giả cao giọng nói nếu không phải diệp vân đại nhân lúc trước cứu mạng chúng ta mấy cái đều phải chết đồng thời d một, một, một tên Đại khác â n l võ giả cũng là lên tiếng đã vạn tộc muốn đối phó diệp vân đại nhân chúng ta tự nhiên cũng phải giúp giúp tràng tử mặc dù thế tiểu lực nhỏ cũng muốn tận một phần lực、ừ. áo trắng nam tử nhẹ gật đầu nếu là diệp vân đại nhân cùng vạn tộc chiến đấu nói không chừng chúng ta liền có thể nhìn thấy diệp vân đại nhân đến lúc đó chúng ta có thể thay diệp vân đại nhân ngăn trở một chiêu một thức cũng coi như tận tâm nếu như diệp vân đại nhân không cùng vạn tộc chiến đấu chúng ta ở lại đây lượn vòng vạn tộc cũng có thể cho cái khác nhân tộc chỉ hoan chạy chối chết cơ hội đúng chúng ta đều là ý nghĩ này mọi người lên tiếng t ố t cái kia thì thu thập một chút ra khỏi thành tại nước trong đồng bằng trước đó n g quân nhìn xem vạn tộc là chuyện gì xảy ra áo trắng nam tử vung tay lên ra lệnh tại áo trắng nam tử hạ lệnh về sau lại là đi qua đường này lúc này diệp vân cũng vừa tốt đem trước hỗn loạn pháp tắc chỉ lực triệt để trải vớt ố t thực lực lần nữa về đến đình phong t u t chuẩn bị đi thần vực một chuyến đi diệp vân đứng người lên bay thẳng đến không trung vừa dự định bay đi chợt phát hiện cái gì ừ m nhân tộc bên này là tình huống như thế nào diệp vân hơi hơi cảm giác một chút có một bộ phận nhân tộc tựa hồ tại chạy trốn mà còn có một bộ phận nhân tộc đang theo lấy nước trong đồng bằng chỗ tiến lên mà tại nước trong bên trên bình nguyên diệp vân còn có thể cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại yếu nhất đều là vĩnh hằng cảnh nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh còn có ba cái siêu thoát cảnh đây cũng là vạn tộc tập hợp a vạn tộc tập hợp đến cùng một chỗ công kích nhân tộc ý tứ sao mà lúc này đây vạn tộc bên kia lại một lần nữa chuyển đến cao g i n g hô hoán lại một lần nữa thông báo các ngươi giao ra diệp vân nhân tộc có thể bảo vệ bình an nếu như không giao thì tiêu diệt các ngươi nhân tộc giết thần tộc chính là tội nhân tội không thể tha nguyên lai là hướng ta tới diệp vân vung tay lên t ố t t ố t t ố t vậy mà nói ta là tội nhân xem ra không tranh đấu một phen các ngươi còn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ rồi Và anh, diệp vân trực tiếp bạo phát vọt tới không trung vạn tộc liên q u â n đúng không để ta xem một chút các ngươi có năng lực gì Siêu. diệp vân lấy tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài mà trên đường diệp vân rất nhanh cũng gặp phải áo trắng nam từ đội n ũ còn có thể nghe được bọn họ tại nói như thế nào trợ giúp chính mình vân vân bọn gia hỏa này bất quá vĩnh hằng cảnh lại còn nghĩ đến giúp ta diệp vân túi đầu khép t u ổ i một tiếng có lòng này là được rồi không cần thiết thật chịu chết sau đó diệp vân liền cho áo trắng nam tử bọn họ cách không truyền âm đều trở về đi những thứ này vạn tộc mục tiêu là ta c h í n h ta có thể giải quyết là diệp vân đại nhân áo trắng nam tử đột nhiên chừng tó mắt thần tình kích động vừa mới diệp vân đại nhân nói nói để cho chúng ta trở về một mình hắn đi đối phó vạn tộc liên quân a một người cái này có phải hay không quá nguy hiểm có người còn có chút bận tâm chúng ta muốn không phải là đi qua đi ẩm ẩm cũng chính là cái này thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên hàng phía dưới nhất đạo bình t h ư ớ n g ngăn chở bọn họ tiến lên đây là diệp vân đại nhân thủ đoạn áo trắng nam tử một chút thì nhận ra diệp vân đại nhân đang ngăn chở chúng ta không để cho chúng ta trộn lẫn cùng cái này vậy liền thối lui đi thực lực chúng ta vốn là yếu làm không tốt cũng là kéo chân sau lui lại đi có người đề nghị ừ m chỉ có thể lui về sau áo trắng nam tử nhẹ gật đầu chúng ta cũng không đánh tan được diệp vân đại nhân vòng phòng hộ rút lui hy vọng có thể nghe được diệp vân đại nhân tin tức tốt mà diệp vân lấy tốc độ cực nhanh đi vào nước trong đồng bằng đứng tại vạn tộc liên quân đối diện khoa đa tộc tộc trưởng đi ra cho ta diệp vân hô lớn một tiếng hắn biết rõ khoa đa tộc là thần sứ thần tộc là có ý gì trực tiếp tìm khoa đa tộc hỏi là được rồi người đến người nào làm cái gì là đến giao ra diệp vân sao khoa đa tộc tộc trưởng cũng là bay tới ừ ta chính là diệp vân diệp vân nhìn về phía khoa đa tộc tộc trưởng cái này mấy ngày trôi qua thần tộc có hay không cha ra hung thủ thật sự ta chỉ sau cùng nói một lần khởi thân chết không có quan hệ gì với ta nếu như thần tộc vẫn là khăng khăng muốn đối phó ta ta cũng sẽ không khách khí nữa ô khoa đa tộc tộc trưởng nháy máy mắt n g ư ờ i chính là diệp vân vậy ngươi đi chết đi tộc trưởng trực tiếp bạo phát công hướng diệp vân đồng thời thông báo tộc nhân của mình bắt đầu điều động đại quân đối diệp vân xuất thủ đáng chết xem ra thần tộc là chắc chắn ta giết đến khỏi thần nhất định phải cùng ta chiến đấu t ố t diệp vân vây tay một cái b ạ n h trường thương gia hiện họ trong tay của hắn đã các ngươi nhất định phải đánh vậy liền đến đánh vây ngộ thương trực tiếp liền đem khoa đa tộc tộc trưởng quét bay ra ngoài lực lượng thật mạnh g i a hỏa này khó trách lúc trước có thể đánh bại ba cái thần tộc khoa đa tộc tộc trưởng đích thì thầm một tiếng sau đó nhìn về phía diệp vân nhân loại chúng ta vạn tộc liên thủ ngươi còn dám phản kháng ai cho ngươi d ũ khí hơi anh tộc trưởng vừa dứt lời sau người b ộ c phát ra vô số năng lượng bách tộc thứ hai mỹ s ỉ tộc đã chuẩn bị hoàn toàn bách tộc thứ ba bách hưng tộc chuẩn bị hoàn toàn bách tộc thứ tư chuẩn bị hoàn toàn bách tộc thứ năm từng tiếng hô to liên tiếp tộc trưởng chúng ta chỉ huy v ạ tộc toàn bộ chuẩn bị hoàn tất tùy thời có thể gia nhập chiến đấu khoa đa tộc hai cái siêu thoát cảnh hô to một tiếng ha ha ha chúng ta vạn tộc liên thủ tất sát diệp vân tộc trưởng cười lớn một tiếng nhìn về phía không trung diệp vân tộc trưởng sau lưng làm bên mông vạn tộc liên quân kém nhất đều là vĩnh hằng cảnh bọn họ đều muốn chính mình tăng lên tới cực hạ tuy thời chuẩn bị công kích diệp vân chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta diệp vân chậm rãi giang hai tay ra một cô cực mạnh năng lượng theo hắn trên thân b ộ phát ra ta xem các ngươi là đang tìm cái chết cô này cực mạnh năng lượng trong nháy mắt thì xông về vạn tộc liên quân đây là cái gì khoa đa tộc tộc trưởng giật mình vừa định ngăn cản lúc này diệp vân thanh âm lần nữa chuyển đến nhân tộc diệp vân m ờ i vạn tộc chịu chết vê anh năng lượng kinh khủng triệt để bạo phát đem khoa đa tộc tộc trưởng liền mang vạn tộc liên quân toàn bộ t h ô n g vệ mà những năng lượng này chính là huyết tấn tầng thứ tư rào sát diệp vân nắm giữ tầng thứ tư huyết tấn về sau liền tại trong thần vực tu hành một và năm n trong thời gian này hắn có thời gian thì cho huyết tấn chuyển vận năng lượng đã sớm chứa được đấy ngày hôm nay, hắn cũng là đem huyết tấn năng lượng toàn bộ bạo phát ra xông về vạn tộc chương bốn trăm bảy mươi một diệp vạn tộc hạng vê anh huyết ấn t ầ n g thứ tư toàn bộ năng lượng bạo phát năng lượng kinh khủng bao phủ và tộc mà tại diệp vân thị giác bên trong vô số chùm sáng phát nổ đi ra đầy đất tuân ra đến đồ vật cái này năng lượng to lớn nổ tung kéo dài đến mấy phút đồng hồ lâu đem năng lượng triệt để tiêu tán về sau còn sót lại khoa đa tộc ba cái siêu thoát cảnh còn sống không hổ là siêu thoát cảnh tại loại cấp bậc này năng lượng t r ù n g k í c h dưới còn có thể sống m ệ n h diệp vân nhìn về phía ba cái siêu thoát cảnh tán thưởng một tiếng cái này đây là cái gì chiêu thức khoa đa tộc tộc trưởng dùng mình một cái bọn họ vạn tộc liên quân vậy mà toàn bộ bị diệt cái này diệp vân thật đem vạn tộc đều cho giết chết cái này hắn là quái vật a mặt khác hai cái sống s ó t siêu thoát cảnh cũng đều bị dọa phát sợ khó trách ba cái thần tộc cũng không là đối thủ chúng ta chạy mau a nếu như không chạy chúng ta cũng đều hẳn phải chết a a đúng chạy khoa đa tộc tộc trưởng cũng kịp phản ứng chạy trốn nếu như không chạy khả năng thì không có cơ hội chạy ha ha muốn chạy diệp vân cười lớn một tiếng lúc này không giống ngày xưa hắn bây giờ đã là hoàn mỹ cứu c ự cảnh đơn thuần cảnh giới hoàn toàn hòa nhau phổ thông siêu thoát cảnh huyết tấn nhiễu loạn diệp vân trực tiếp kích phát tầng thứ ba huyết tấn nhiễu loạn hiệu quả trong n á y mắt không gian xung quanh chấn động hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa các ngươi còn muốn chạy trốn tới lâu đây diệp vân trực tiếp bạo phát xông về khoa đa tộc tộc trưởng a ngươi nói phong tỏa thì phong tỏa ta không tin khoa đa tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía mình đồng tộc nhanh ngươi tỉnh thông không gian chỉ lực mau mau kiểm tra một chút có thể không thể vận dụng không gian chỉ lực trực tiếp mang ta đi nhóm ta biết khoa đa tộc siêu thoát cảnh vội vàng thôi động không gian chỉ lực lại phát hiện không gian xung quanh xác thực hỗn loạn không chịu nổi hoàn toàn không cách nào sử dụng gặp hắn thật ảnh hưởng đến chung quanh tất cả không gian chi lực ta không có cách nào sáng tạo không gian thông đạo cái gì hắn thật làm được khoa đa tộc tộc trưởng đồng tử chấn động ra hòa này liền không gian pháp tắc đều có thể ảnh hưởng sao vậy liền liều mạng mắt thấy diệp vân đã xung ố lại tộc trưởng cũng không do dự nữa trực tiếp đem hết toàn lực cùng diệp vân đội bính vay một chút diệp vân trong nháy mắt liền đem tộc trưởng đánh bay ra ngoài các ngươi cùng lên đi diệp vân chiến ý mười phần a liêu mạng mặt khác hai cái siêu thoát cảnh cũng đều liên thủ phóng tới di ệ p vân ta cũng tới bị đánh bay tộc trưởng cũng là một cái bạo phát phóng tới di ệ p vân trong n h á y mắt khoa đa tộc ba cái siêu thoát cảnh cùng nhau phóng tới di ệ p vân bọn họ muốn ba đối một huyết ân kích phát tăng phúc thế giới chiến trận diệp vân cũng là một cái bạo phát đem tự thân lực lượng tăng lên tới thương pháp thế giới đơn thuần dựa vào hoàn mỹ pháp tác diệp vân đã cùng phổ thông siêu thoát cảnh tương đương mà nhục thể của hắn lại siêu việt phổ thông siêu thoát cảnh đồng thời lại sử dụng các loại tăng phúc hiệu quả để tự thân thực lực tăng gấp m ư ơ i lần không ngừng càng là tại s A u uy cùng, lực vận dụng mạnh nhất thương pháp. Diệp Vân một thương Diệp một pháp. này, sẽ khoa ủ n đến n g bố mức à đa tộc tộc trưởng đứng m ũ i chịu x ạ o muốn cùng diệp vân giao thủ vậy chỉ dùng ngươi tới khai đao diệp vân một thương đánh phía khoa đa tộc tộc trưởng âm ẩm một thương đánh vào tộc trưởng trên thân một trận nổ tung sau đó tộc trưởng trực tiếp bỏ mình bị diệp vân một thương cho dây thực lực của hắn bây giờ so với trưởng không cảnh lúc để cao rất rất nhiều ha ha, ha tiếp đó thì là các ngươi hai cái diệp vân nhìn về phía mặt khác hai cái siêu thoát cảnh không có khả năng hai cái này siêu thoát cảnh đều bị giật mình liền xem như bị trận pháp ra chỉ siêu thoát cảnh được xưng là vô địch siêu thoát cảnh đối mặt phổ thông siêu thoát cảnh đều muốn mười chiêu mới có thể giết chết cái này diệp vân vậy mà một thương liền giết chết một cái siêu thoát cảnh có còn là người không người đến cùng là quái vật gì chờ một chút nguyên sơ sinh vật huyết đủ. diệp vân c h ợ t phát hiện cái gì hắn giết chết khoa đa tộc tộc t r ư ở n g thời điểm phát hiện đối phương tuân ra đến không ít nguyên sơ sinh vật huyết mục á i này chẳng lẽ nói là các người giết khởi thần tốt tốt tốt diệp vân nhất thời giận dữ khởi thần cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn ta có thể đột phá đến cứu cực cảnh đều là may mắn mà có khởi thần các ngươi cũng dám giết khởi thần hôm nay ta tất báo thủ cho hắn trong n é y mắt diệp vân trường thương trong tay càng thêm lạnh thấu xương đánh hai cái siêu thoát cảnh chật vật không chịu nổi không ra mười cái hội hợp toàn bộ chém giết đáng chết khoa đa tộc diệp vân nhìn về phía hai cái siêu thoát cảnh sau khi chết tuân ra đồ vật đều là nguyên sơ sinh vật huyết đ ủ không hề nghi ngờ cũng là bọn họ giết khỏi thần ta phải đi thần vực nhìn xem diệp vân đem chung quanh trước đó tuân ra tất cả mọi thứ thu sạch lên sau đó trực tiếp thì xông về thần vực diệp vân hiện tại là hoàn mỹ cứu cực cảnh liên l ạ đối với không gian chỉ lực cũng có chỗ càng lộ bởi vậy thông qua không gian ba động chính là tìm được thần vực tọa độ đi diệp vân chính mình mở ra một cái không gian thông đạo trực tiếp tiến nhập thần vực mới vừa vào đ e n diệp vân thì giật nảy mình làm sao thiên địa huyền diệu đều biến mất nơi này thật là thần vực sao diệp vân cho là mình đi lộn chỗ nhưng nhìn kỹ một chút t r u n g quanh đúng là thần vực bổ trí nhưng vì sao thần vực biến đến như thế phổ thông diệp vân một cái l ẫ mình vợ tới không trung hắn muốn tra xét rõ ràng một phen sau một lát diệp vân đi tới khởi thần s â động hắn đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nơi này còn có mấy cái siêu thoát cảnh trật pháp hiện nhiên là khoa đa tộc siêu thoát cảnh nhóm ngợn nhờ trật pháp tướng thần tộc đều cho giết chết lao h u y n h không nghĩ tới ngươi là cao quý nguyên sơ sinh vật lại như thế vất lạc diệp vân trong sơn động tiến lên đi vào khởi thần ngày thường chỗ ở ai may mắn mà có ngươi ta mới có thể đi vào bước như thế nhanh chóng lên đường bình an diệp vân hơi hơi cúi đầu biểu thị đối khởi thần cảm t ạ sau đó diệp vân liền rời đi thần vực thần vực đã tiêu tán nguyên sơ sinh vật cũng đều vất lạc cái thế giới này đối với ta cũng vô dụng có thể cân nhắc đi phía dưới một cái thế giới diệp vân thở dài một tiếng hắn chém giết khoa đa tộc cũng là tuân ra không ít nguyên sơ sinh vật huyết m ụ nhưng hắn cũng không có vội vã dùng sau cùng lại nhìn một chút thế giới này nhân tộc đi diệp vân bay hướng n h â n tộc khu vực giờ phút này n h â n tộc các cao tầng tuy nhiên bị vòng phòng hộ ngăn cách nhưng đều nhìn về thanh thủy bình nguyên phương hướng trước đó thanh thủy bình nguyên bạo phát ra tốt năng lượng kinh khủng a chúng ta ở chỗ này đều có thể cảm giác được cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào ta cũng không biết a nhưng đoan chừng vấn đề không lớn dù sao diệp vân đại nhân lưu lại vòng phòng hộ còn tại cái kia Hy vọng diệp vân đại Nhân không thời đây vọng Vân việc、gì. Mọi người xoắn trong gì. Diệp Đại điểm, đầu có của ở suýt bốn hắn đông nhiên đều u x ấ t hiện m ộ tộc t câu. Vạn tộc đã b ị ta diệt sát, ta đi, về sau sẽ không lại đến nhân tộc, sau đi, lại sẽ các đến về không nhân n g ư ơ i k h ô n cần n g quá h i ề u lo lắng. Chương 472, siêu thoát chi lộ là diệp vân đại nhân diệp vân đại nhân nói chuyện áo trắng nam tử chờ một đám càn k h ô n tông cao tầng đều giật mình sau đó bọn họ liền nhìn đến vòng phòng hộ biến mất mau đi xem một chút thanh thủy bình nguyên chỗ nào phát sinh cái gì áo trắng nam tử ra lệnh một tiếng tất cả mọi người hướng về thanh thủy bình nguyên phương hướng bay đi chờ bọn hắn đổi tới vạn tộc á i hố cực liên ngâu n h i còn quân tụ tập tất cả vĩnh hằng cảnh trở lên cao thủ bị ta diện sát về sau chỉ còn lại có một số thiên vực cảnh giang hỏa càng không tông bên trong có không ít vĩnh hằng cảnh bọn họ hẳn là có thể đầy đủ chân trụ trang tử ân ta cũng Bạch. nên đi. Bạch. diệp vân thân ảnh biên mất tại trên phiên đại lục này chờ diệp vân tại lấy lại tinh thần hắn đã đi tới cái thứ ba bản nguyên thế giới mà trong tay hắn luân hồi hoa cũng chỉ còn lại sau cùng một cái cánh hoa thu hồi luân hồi hoa về sau diệp vân quan sát bốn phía cái này bản nguyên thế giới có chút k ỳ qua á i diệp vân nhữ mày chỉ thấy bốn phía không gian nhỏ hẹp chỉ có một con đường chuẩn xác mà nói là một cái bậc thang bậc thang một mực hướng về phía trên kéo dài ngoài ra lại không có bất kỳ cái gì đường đường, đường một cái bản nguyên thế giới vậy mà chỉ có một cái bậc thang có thể đi cái này không khỏi quá hẹp ít đi một chút trước đây nhìn thấy bản nguyên thế giới cái kia không phải to lớn gì thường cái thế giới này thật giống như một cái trong thang lầu một dạng thực đang kỳ quái đã chỉ có thể hướng phía trước cái kia thì đi lên xem một chút d i ệ p vân nhìn về phía trước người bậc thang trực tiếp bước lên nói không chừng phía trên này có huyền cơ khác đứng tại trên cầu thang d i ệ p vân cũng cảm giác được một cố áp lực đó là trở ngại phi hành áp lực áp lực này vẫn còn lớn đoán chừng thì liền cứu cực cảnh cũng không thể phi hành nhưng với ta mà nói vấn đề không lớn ta là hoàn bị cứu cực cảnh so phổ thông cứu cực cảnh mạnh hơn nhiều lắm sau đó diệp vân một cái bạo phát theo bậc thang thì bay đi lên đại khái tại tầm nửa ngày sau diệp vân thấy được bậc thang cuối cùng là l o ạ bạch quan g xuất khẩu cái này bậc thang vẫn rất dài lấy tốc độ phi hành của ta vậy mà đều bay nửa ngày diệp vân nhìn về phía màu trắng cửa ra vào trực tiếp vọt vào vào trong n g a y mắt một mảnh thế giới hoàn toàn mới xuất hiện tại diệp vân trước người hoặc người mới tới đúng vậy a còn là nhân tộc sách vì sao không phải chúng ta yêu tộc cái kia ta còn muốn hỏi vì sao không phải chúng ta trùng tộc cái kia diệp vân chỉ thấy phía trước có các loại chủng tộc tu l u y giả đều sống tới mà lại những thứ này thực lực của người tu luyện cũng đều không kém yếu nhất đều là cứu cực cảnh đương nhiên mạnh nhất cũng là cứu cực cảnh ta nhân tộc hảo huynh đệ hoan n g h ê n ngươi đi vào siêu thoát chỉ lộ lúc này một vị nhân tộc tráng hán đi tới siêu thoát chỉ lộ diệp vân đích thì t h ầ m một tiếng ha ha huynh đệ của ta ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc tráng hán cười lớn một tiếng ta đến giải thích với ngươi một cái đi cái gọi là siêu thoát c h í lộ chính là chuyên môn cung cấp cho chúng ta trùng kích siêu thoát cảnh sau đó tráng hán cẩn thận vì diệp vân giải thích một phen cái gọi là siêu thoát trí lộ Là một vị người chọn đầu tiên chiến là một cái cứu cực cảnh khối lỗi chỉ cần đem đánh bại liền có thể đạt được nguyên sơ sinh vật huyết nhục không hề nghi ngờ đánh bại khôi lỗi liền có thể đạt được nguyên sơ sinh vật huyết nục đối rất nhiều người mà nói cũng là cơ duyên to lớn sau đó nếu như khiêu chiến thành công liền có thể tiếp tục leo lên phía trên đến tầng thứ hai có thể khiêu chiến nửa bước siêu thoát cảnh khôi lỗi khiêu chiến thành công lần nữa thu hoạch được huyết nục sau đó vẫn là leo lên phía trên tiến m à tiến hành lần thứ ba khiêu chiến lần này cũng là siêu thoát cảnh thực lực khôi lỗi thành công vẫn có thể thu hoạch được huyết nục có ba cái nguyên sơ sinh vật huyết nục cho lĩnh hội đột phá đến siêu thoát cảnh khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn tổng cộng là ba lần cơ hội khiêu chiến nếu như đều khiêu chiến thành công cũng là thu hoạch được ba cái nguyên sơ sinh vật huyết đủ nếu như thất bại một lần cũng là thu hoạch được hai cái nguyên sơ sinh vật huyết đủ nếu như toàn bộ thất bại tự nhiên một cái nguyên sơ sinh vật đều không có đồng thời chỉ có khiêu chiến sau khi thành công mới có thể leo lên phía trên mà diệp vận vị trí liền là tầng thứ nhất muốn đi tầng thứ hai liền muốn trước khiêu chiến thành công nguyên lai、like、là dạng này diệp vân nhẹ gật đầu sau đó cũng có chút hiếu kỳ là cái k i a đại n ă n g lại có phách lực như thế dùng một cái bản nguyên thế giới luyện chế được siêu thoát trị lộ chẳng lẽ là tô phong cũng không đúng tô phong sẽ không có nhiều như vậy ngoại tộc diệp vân nhìn một phía ngoại trừ nhân tộc còn có là có không ít ngoại tộc thì hắn nhận biết yêu tộc linh tộc đều có xem ra là cái khác đại năng mà lại cũng là hoàn mỹ siêu thoát đại năng phổ thông siêu thoát cảnh còn làm không được loại tình trạng này đúng rồi huynh đệ nhân tộc t r á n g h ắ n nghĩ tới điều gì nhắc nhở bởi vì chúng ta chỉ có ba lần cơ hội khiêu chiến ngươi nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận cũng đừng thất bại thất bại một lần đều là bệnh thiếu máu a ta chính là thất bại một lần hiện tại còn hối hận cái kia nhớ lấy nhất định muốn chuẩn bị đầy đủ lại đi khiêu chiến ừng ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía xa xa dòng sông sông này chạy cũng là khiêu chiến địa phương chỉ cần đi vào dòng sông phía trên dòng sông liền sẽ đem khiêu chiến giả mang đi khiêu chiến sau khi kết thúc dòng sông sẽ đem khiêu chiến giả lần nữa mang về còn có một việc nhân tộc tráng hán biểu lộ đ ố n g nhiên nghiêm túc không ít nói khẽ với diệp vân nói đến ta theo ngươi giảng tuy nhiên chúng ta ở vào tầng thứ nhất nhưng tại tầng này có một cái hoàn mỹ cứu cực cảnh cao thủ ngươi biết không hoàn mỹ phát tắc hoàn mỹ phát tắc ta có nghe thấy diệp vân nhẹ gật đầu hoàn mỹ phát tắc đó là cực kỳ khó tu luyện nhưng vừa nhập môn thì thứ rất đáng sọ tráng hán tiếp tục nói hoàn mỹ khai mở có thể đối kháng phổ thông nhất đạo cảnh hoàn mỹ nhất đạo cảnh có thể đối kháng phổ thông trường không cảnh nắm giữ hoàn mỹ phát tắc kém gọi nhất đều có thể càng nhất cấp mà chiến chúng ta t ầ ngày n cái tia cao thủ thế nhưng là hoàn mỹ cứu cực cảnh hắn cứng thực lực hoàn toàn đạt đến siêu thoát cảnh thì cái tia thang lầu ngươi biết không chúng ta vất vả bỏ một tháng người ta nửa ngày liền có thể bay lên ngươi không nghe lầm cái tia bậc thang người ta có thể bay thắng tới bậc thang áp lực căn bản không ảnh hưởng tới hắn chương bốn trăm bảy mươi ba cơ giới tộc cường giả thật lợi hại a diệp vân nhẹ gật đầu nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là nhắc nhở ngươi đừng t r e o chọc hắn trắng hắn tiếp tục nhỏ giọng nói ra lấy thực lực của hắn sớm liền có thể đi tầng thứ hai nhưng hắn một mực đợi tại tầng thứ nhất chỉ cần gặp phải người khác thông quan hắn liền muốn đi kiểm tra một chút đối phương nguyên sơ sinh vật huyết nục nếu như là thích hợp bản thân hắn liền trực tiếp c ấ ớ p đi đây chính là nguyên toàn bộ nguyên sơ sinh vật huyết nục à tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì nếu như đến lúc đó hắn muốn c ư ớ ngươi ngươi cũng đừng liều mạng nguyên sơ sinh vật huyết nục trọng yếu đến đâu còn là không bằng sinh mệnh của、mình. đây chính là ta muốn nói được rồi ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu cái kia g i a hỏa này đoạt lấy lao ca n g ư y ê n g u y ê n sơ sinh vật sao cái kia đến không có ta trước đó khiêu chiến một lần thất bại cái này lần thứ hai còn chưa bắt đầu khiêu chiến tráng hán cười h ắ t h ắ t ta liền đợi đến chuẩn bị đầy đủ lại đi cùng cái kia cứu cực cảnh khôi lối đấu một trận không đội ta phải từ từ đến ừng ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu vậy ta muốn đi khiêu chiến cứu cực cảnh khôi lối tráng hán a ấy không phải huynh đệ a ngươi vừa tới không chuẩn bị thêm mấy ngày sao t r á n g hán nhịn không được hỏi ta mới nói chúng ta thì ba lần cơ hội a lãng phí một lần đều là bệnh thiếu máu không thể thất bại a ta đã chuẩn bị rất đầy đủ diệp vân khép cười một tiếng thực lực của ta đã đi tới bình cảnh trong thời gian ngắn không có tăng lên lại chuẩn bị cũng vẫn là như thế không bằng trực tiếp đi khiêu chiến a a dạng này a t r á n g hán nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu cũng thế thực lực đạt tới bình cảnh trực tiếp khiêu chiến cũng không thành vấn đề h ào h ào h ào cũng chính là cái này thời điểm cái kia nhánh sông đống nhiên nước chạy xiết đây là có người khiêu chiến hoàn thành được đưa về tới t r ẳ n g h á n đối diệp vân nói ra như vậy phải không diệp vân nhìn về phía phương hướng nước chảy chỉ thấy một cái yêu tộc bị dòng nước mang đi qua yêu tộc mới vừa lên mở thì có mấy cái yêu tộc bu lại huynh đệ khiêu chiến thành công không thành công cái này yêu tộc kích động vung tay lên g ơ lên trong tay nguyên sơ sinh vật huyết đ ủ ha ha ta đã lấy được mà lại rất vừa xứng ta pháp tắc chỉ lực ta phải thật tốt tìm hiểu một chút tranh thủ đạt tới cứu cực cảnh bình cảnh chúc mừng a huynh đệ mấy cái yêu tộc cũng đều h o h o chúc mừng cũng chính là cái này thời điểm một cỗ năng lượng to lớn từ trên trời giáng xuống đem ngưng nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c lấy ra ta xem một chút phía trên ẩn chứa pháp tắc chỉ lực một cái cơ giới sinh mệnh thể lạnh lùng nhìn lấy yêu tộc là là yêu tộc cứu cực cảnh lập tức r ụ t c ổ một cái hắn biết đối phương là tầng n à y bá chủ đối phương quy củ cũng là kiểm tra mỗi một cái nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c nếu như vừa xứng chính mình thì chính mình lấy đi chỉ mong không phải m ã i xứng hắn yêu tộc cứu cực cảnh chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đây là cơ giới tộc diệm vân ánh mắt lại hắn ở trên cái bản nguyên thế giới bên trong c ò n xác thực rất mạnh đặt đến sử thi giai sử thi giai tiến thêm một bước cũng là siêu hạn giai mà diệp vân cũng vẫn là siêu hạn giai cứu cực cảnh nói đến ta hiện tại đều có thể miễu sát siêu thoát cảnh phẩm giai lại còn không có đạt tới kỳ tích cái này kỳ tích phẩm giai còn thật khó đạt tới tốt còn cho ngươi lúc này cơ giới tộc cứu cực cảnh hừ một tiếng người cái này phát tắc c ù n g ta không t h o ả i mái xứng ngươi có thể đi là là yêu t ộ c cứu cực cảnh liên tục gật đầu sau đó vội vàng liền chạy trên đường bằng h ư u của hắn còn đang hỏi hắn dự định đợi bao lâu mà yêu t ộ c cứu cực cảnh như thế trả lời chờ ta luyện hóa hết cái này huyết n ụ ta ngày mai liền đi đi t ầ n g thứ hai n h ì n xem ngày mai luyện hóa hết câu nói này để diệp vân s ư ơ n g sở luyện hóa nguyên sơ sinh vật huyết n ụ làm sao có thể là dễ dàng như vậy sự tình ít nhất cũng phải vạn năm lâu lão ca ta hỏi một chút diệp vân cũng là nhìn về phía bên cạnh chẳng hãn ở chỗ này luyện hóa nguyên sơ sinh vật huyết nục ó phải hay không nhanh một chút a trắng hán s ư ơ n g sỏ sau đó nhẹ gật đầu tựa như là có thuyết pháp này cụ thể ta cũng không biết dù sao ta còn chưa bao giờ thấy qua nguyên sơ sinh vật huyết nục h ỉ là nghe cái nào đó đại lao nói qua hắn may mắn từng chiếm được một khối nguyên sơ sinh vật huyết n ụ luyện hóa hai vạn năm cái kia nhưng ở chỗ này giống như chỉ cần một ngày dù sao ta cũng không biết ta là thật chưa thấy qua nguyên sơ sinh vật huyết n ụ dạng này a diệm vân nhẹ gật đầu xem ra cái thế giới này quy tắc không giống nhau đây cũng là lúc trước sáng tạo thế giới này đại năng đem rất nhiều quy tắc đều cải biến để trong này càng thêm thích hợp tu hành đã như vậy diệp vân cải biến ý nghĩ đã nơi này có thể cấp tốc lĩnh hội nguyên sơ sinh vật huyết nục cái kia không phải vậy trước đem chính mình lấy được huyết nục toàn bộ tìm hiểu lại tiến hành khiêu chiến ta nhiều máu như vậy thịt có thể lĩnh hội một hai tháng đi diệp vân quan sát một phen tìm cái không ai địa phương liền bắt đầu lĩnh hội quả nhiên như hắn suy nghĩ một dạng nơi này lĩnh hội tốc độ phi thường nhanh một khối nguyên sơ sinh vật huyết nục diệp vân không đủ sáu giờ thì lĩnh hội hoàn tất ha ha ta lĩnh hội tốc độ so một ngày còn nhanh hơn nộ tính của ta quả nhiên rất cao h a diệp vân tự dễ cười một tiếng liền nặng tâm tìm hiểu bởi vì lĩnh hội tốc độ so mong muốn nhanh rất nhiều không đủ thời gian một tháng diệp vân liền đem chính mình tuân ra tới tất cả nguyên sơ sinh vật huyết nục toàn bộ luyện hóa thành công mà cảnh giới của hắn cũng đã nhận được rất lớn đề cao loáng thoáng ở giữa hắn cũng có thể cảm giác được chính mình muốn chạm đến hoàn mỹ siêu thoát bình cảnh tiếp cận nửa bước hoàn mỹ siêu thoát hô diệp vân thở dài ra một hơi đối tại tiến bộ của mình hắn là rất hài lòng Tốt, tất cả huyết nục đều luyện hóa hoàn tật nên đi khiêu chiến nơi này nguyên sơ sinh vật diệp vân đứng người lên hướng về dòng sông phương hướng tiến lên vừa tới dòng sông nơi này thì lại nhìn đến cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực cảnh tại cấp đ o ạ t huyết đ ụ c của người khác diệp vân g i a hòa này làm không tốt muốn cùng hắn tranh đấu một phen cũng được nếu như hắn chủ động tìm chết ta thì tiễn hắn một đoạn sau đó diệp vân đứng tại dòng sông phía trên hoa mới khiêu chiến giả tại dòng sông dưới còn có không ít dị tộc đang thảo luận diệp vân là nhân tộc khiêu chiến giả a vừa tới không bao lâu a đúng ta nhớ được hắn mới đến không có mấy ngày đi cái này muốn khiêu chiến rồi chẳng lẽ nhân tộc cường g i ả không có nói cho hắn biết không thể gấp lấy khiêu chiến sao vạn một thất bại thì bệnh thiếu máu ha ha cái này ta huynh đệ ta trước đó nói với hắn để hắn chuẩn bị thêm mấy ngày t r á n g hắn lúc này ra đến giải thích ngay từ đầu hắn nói không cần chuẩn bị về sau biến mất hơn mười ngày đoán chừng vẫn là không yên lòng thì chuẩn bị thêm một chút chương bốn trăm bảy mươi b ố miểu sát dù sao ta cái này huynh đệ tuyệt đối có thực lực ta có thể cảm giác được tự tin của hắn nhân tộc tráng hắn cười hắc hắc h o c các ngươi cả đám đều tự tin như vậy h những tộc quần khác trêu g ẹ o nói hãy chờ xem n dân tộc tráng hán nhẹ gật đầu nhìn về phía cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực cảnh thật sự là một cái tên ghê t n m còn không nhanh đi tầng thứ hai một mực tại nơi này khi dễ chúng ta diệp vẫn đứng tại dòng sông phía trên có thể mơ hồ cảm giác được chính mình có ba lần cơ hội khiêu chiến hiện tại có thể dùng rơi một lần thật là một loại cảm giác kỳ diệu không nhìn thấy sờ không được nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được đã như vậy vậy thì bắt đầu khiêu chiến đi tại diệp vân làm ra quyết định trong nháy mắt dòng sông bỗng nhiên cũng trở nên cấp tốc lên bá vòng quanh diệp vân trực tiếp biến mất chờ nước sông chạy tới cuối cùng vừa tốt đem diệp vân đưa đến một cái trước lôi đài mặt treo lên lên lôi đài là được rồi đi diệp vân một cái dậm chân vọt thẳng đến trên lôi đài sau đó lôi đài một bên khác phát sinh kịch liệt biên hóa một trận bạch quang l o ạ qua một đầu khôi l ố i xuất hiện tại diệp vân trước người đây chính là cái gọi là cứu cực cánh khôi lỗi sao đánh bại là hắn có thể đạt được nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ diệp vân ánh mắt h í lại sau đó diệp vân tiến nhập trạng thái chiến đấu giết khôi lỗi đột nhiên gầm rú một tiếng vọt thẳng lấy diệp vân liền đi qua ẩm diệp vân một quyền liền đem khôi lỗi mang đi tại khôi lỗi sau khi chết lại là một đạo quang mang loại qua một đống to lớn huyết đ ụ c xuất hiện tại diệp vân trước người quả nhiên là nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c diệp vân nhìn lấy phía trên không ngừng tán phát huyền d i ệ u trực tiếp liền đem huyết đ ụ c thu vào mà lại ta có thể cảm giác được khối này huyết nục phía trên thế giới pháp tắc chiếm so rất nhiều vô cùng thích hợp ta đây cũng không phải là t r ư n g hợp mà chính là cố ý gây nên sáng tạo thế giới này đại năng thật là có thủ đoạn a sau đó diệp vân sau lưng xuất hiện dòng nước mang theo diệp vân theo trên lôi đ à i thì đi xuống nước này chạy tự nhiên là đem diệp vân mang về chờ diệp vân trở lại dòng sông phía trên đoàn người cũng đều không có kịp phản ứng a cái này liền trở lại a một vị yêu tộc cứu cực cảnh rất nghi hoặc cái này cũng quá nhanh đi cảm giác cũng là ngủ gật thời gian s ắ c thực rất nhanh bên cạnh thú tộc cứu cực cảnh cũng là tán thành ta tính toán một cái đại khái chính là ta thả một trăm cái dám công phu những tộc quần khác nhìn về phía cái này thu tộc a ha ha các ngươi nói hắn có phải hay không khiêu chiến thất bại rồi thú tộc cứu cực cảnh gãi đầu một cái nói sang chuyện khác nếu như không phải khiêu chiến thất bại làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại rồi cái này không phải là chúng ta muốn quan tâm yêu tộc cứu cực cảnh nhìn về phía di vân có người sẽ đọc thủ vừa dứt lời cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực cảnh thì bay tới nhân loại người khiêu chiến thành công không đạt được nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c sao đừng nghĩ cái này nói láo nếu như ngươi nói mình không được đến cũng muốn đem chính mình chữ vật giới chỉ cầm đến cho ta dò xét bằng không hừ hừ ngươi mà cái kia diệp vân nhìn về phía cơ giới tộc cứu cực cảnh cơ giới tộc cứu cực cảnh s ư ơ n g sở không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra hắn là đang mắng ta sao hắn tựa như là đang mắng ta dựa theo tộc quần kho tư liệu đến xem bọn họ những sinh vật này cũng là dùng câu nói này mắng chửi người người dám mắng ta cơ giới tộc cứu cực cảnh kịp phản ứng c ă m t ứ c nhìn diệp vân ta nhìn ngươi cái này n h â n tộc là chán sống rồi những tộc quần khác cũng đều kinh hãi cái này liên tộc cũng dám khiêu khích hoàn mỹ cứu cực cảnh điên rồi không ai nói cho hắn biết cái này cơ giới tộc đại ca không thể trêu chọc sao chẳng lẽ nói là bởi vì khiêu chiến thất bại lãng phí một cơ hội cho nên tâm tình phiền muộn đ a n g phát tiết đối với hoàn mỹ cứu cực cảnh phát tiết tâm tình hắn không muốn sống a nhân tộc t r ẳ n g hắn cũng nhìn t r ọ n tròn mắt hắn rõ ràng đều cùng diệp vân nói qua để hắn đừng đắc tội cái này hoàn mỹ cứu cực cảnh làm sao diệp vân còn dám chủ động mắng hắn a cái này xong a ta cái này hảo h u y n h đệ nếu không có nhân tộc trắng h ắ n thở dài một tiếng hắn liền xem như có lòng giúp đỡ thực lực cũng không đủ hoàn mỹ cứu cực cảnh thế nhưng là đối đánh dấu siêu thoát cảnh tuy tiện liền có thể giết chết hắn cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực cảnh đối với diệp vân xuất thủ kết quả ngược lại bị diệp vân bắn ra ngoài bô bô còn thật rông dài a vậy ngươi thì lưu tại nơi này đi diệp vân vung tay lên năng lượng to lớn phóng tới cơ giới tộc cứu cực cảnh gia hỏa này thật mạnh không chung cơ giới tộc cứu cực cảnh hít sâu một hơi biểu lộ nghiêm túc tối thiểu nhất hắn so phổ thông cứu cực cảnh mạnh hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của ta ta thế nhưng là hoàn mỹ cứu cực cảnh bắt lấy hắn mà đang quan sát vào người nhìn đến diệp vân đánh bay hoàn mỹ cứu cực cảnh cũng lần nữa bị chấn động khó trách hắm khiêu khích hoàn mỹ cứu cực cảnh a nguyên lai、like、là có p h â n khích xác thực thực lực này thật thật mạnh nhưng đáng tiếc đúng vậy a hoàn mỹ cứu cực cảnh cùng phổ thông cứu cực cảnh có cái này ngày đêm khác biệt hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh bại hoàn mỹ cứu cực cảnh nếu như hắn có thể đánh thắng liên tốt tối thiểu nhất chúng ta về sau không cần lo lắng bị cướp đoạt huyết đủ. đúng vậy a ta cũng hy vọng hắn thắng nhưng khả năng chẳng nhiều lắm nhìn cái k i a hoàn mỹ cứu cực cảnh nghiêm túc thắng bại muốn chia đi ra hoàn mỹ cứu cực cảnh nghiêm túc toàn lực phóng tới diệ vân mà diệ vân chỉ là kích phát ra huyết ấ n sau đó lấy ra trường thương thương pháp thế giới v â n h thương pháp phía trên hoàn mỹ pháp tắc lưu t r u y ề n cái gì ngươi cũng là tu luyện hoàn mỹ pháp tắc cứu cực cảnh cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực cảnh kinh hãi đồng thời hắn cũng cảm thấy sinh t ử uy hiếp diệp vân một thương này quá mạnh hiểu lầm hiểu lầm đại ca nhanh thu thương ngươi sớm nói ngươi cũng là hoàn mỹ cứu cực cảnh ta làm sao dám đoạt n g ư ơ i a cơ giới tộc cứu cực cảnh tại ý thức đến diệp vân một thương này cực kỳ khủng bố về sau lập tức cũng là cầu xin tha thứ nhưng một, diệp vân một thương oanh ra trực tiếp miểu sát cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực cảnh a cơ giới tộc cứu cực cảnh têu thảm một tiếng tại trước khi vẫn lạc hắn chỉ cảm giác mình rất biệt khuất sớm biết cái này nhân tộc là hoàn mỹ cứu cực cảnh chính mình làm sao lại đi đắc tội hắn mà lại chẳng ai ngờ rằng cái này hoàn mỹ cứu cực cảnh thực lực mạnh như vậy chính mình cùng hắn cùng các loại cảnh giới liền một chiêu đều không k h á n g trụ phàm là ta có thể chống đỡ được một chiêu này ta khẳng định trực tiếp chuẩn đi không đi t r e o chọc hắn đáng hận a ta liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có chương bốn trăm bảy mươi lăm hai mươi cái siêu thoát cảnh hoành cơ giới tộc hoàn mỹ cứu cực vẫn lạc cũng không nổ ra vật gì tốt không có tuân gia nguyên sơ sinh vật huyết n h ụ diệp vân suy tư một chút liền cũng minh bạch nơi này luyện hóa huyết n ụ c thật nhanh đoán chừng là đã sớm luyện hóa hoàn tất cho nên bạo không ra một mực tại quan sát những t ộ c quân khác giờ phút này đều trầm mặc tại sau nửa ngày mới bộc phát ra kịch liệt tiếng gọi ở mỹ ngoa tạo h ả o huynh đệ ngươi làm sao không nói sớm một chút ta ngươi cũng là hoàn mỹ cứu cực cảnh cái này là nhân tộc chẳng hán châu quang u vậy mà đem tên hốn đản kia cho giết chết quá đẹp rồi a những tập quân khác cứu cực cảnh cũng đang hô h á n dù sao Bọn họ hoặc nhiều hoặc hoặc ít, đại ề u cứu bị cơ giới tộc cứu cực cánh cướp giới đ o t qua. đ ạ ca c ca... huy o chúng nhất hại. ta trừ đại q á đẹp Đại rồi. ca h u vũ huy vũ châu ngoan nhân thiên tịch tịch vô địch tại nhiều nhiều t ộ c quần hô hoán thời điểm nhân tộc tráng hán đi tới ta đi hảo huynh đệ ngươi làm sao không nói sớm n g u y ê n lai、like、ngươi cũ là hoàn mỹ cứu cực cảnh đã không còn gì để nói a d i ệ p vân chỉ là cười cười hoàn mỹ đến đâu cũng vẫn là cứu cực cảnh cũng không phải đạt đến siêu thoát cảnh ai cũng thế không phải siêu thoát cảnh cũng không có gì dễ nói nhân tộc tráng hán nhẹ gật đầu mà lại ta nghe nói hoàn mỹ siêu thoát càng thêm khó độ khó khăn lớn k h o a trương hy vọng huynh đệ ngươi có thể đột phá đạt tới hoàn mỹ siêu thoát vậy liền mượn lao ca c h ú c lành diệp vân nhẹ gật đầu đúng rồi huynh đệ ngươi đến đón lấy dự định làm cái gì nhân tộc tráng hán hiếu kỳ hỏi là muốn trực tiếp đi tầng thứ hai sao nếu như muốn đi tầng thứ hai là muốn đi bên kia bậc thang nghe được cái này chắc hỏi những tộc quần k h á c những người tu luyện ảo ả o nghiêng thai lắng nghe đúng a vị đại ca kêu bức kế tiếp là muốn làm gì là trực tiếp đi tầng thứ hai vẫn là tại tầng thứ nhất kế thừa cái kia cơ giới tộc di trí tiếp tục gáp bách chúng ta nếu như tiếp tục gáp bách chúng ta vậy chúng ta không phải mới ra hang sói lại nhập hang hồ rồi cái này đi tầng thứ hai diệp vân nhìn về phía trước bậc thang ta đã khiêu chiến thành công đợi ở chỗ này không có ý nghĩa nghe được tô phong lời này những tộc q u â n khác đều nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt người anh em này không có ý định học cơ giới tộc cái kia ra hỏa thật tốt ta thật là một cái người tốt ta cũng khó trách người ta so cơ giới tộc h ế u thắng nhìn xem cái này n h à giới đều chẳng muốn n ư c hiếp chúng ta bọn này nhỏ yếu ha, ha. muốn đi rồi sao nhân tộc tráng h á n mặt lộ v ẻ tiếp mới thôi ta huynh đệ chúng ta muốn cáo biệt ta còn muốn tại tầng này chờ lâu một số thời gian hy vọng chúng ta có thể tại tầng thứ hai nhìn thấy Ừm, tầng thứ hai gặp diệp vân nhẹ gật đầu cũng coi là cùng nhân tộc tráng h á n cáo biệt tại cáo biệt về sau diệp vân liền đi tới bậc t h a n g trước thông qua nơi này liền có thể tiến về tầng thứ hai diệp vân vừa mới chuẩn bị đi tầng thứ hai thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn cá nhân thương khố bên trong một cái truyền tin lệnh bài vang lên đây là diệp vân biểu tình biến đổi lấy ra lệnh bài đây là hắn cho diệp hy lưu nếu như xuất hiện đại sự mới có thể khẩn cấp liên lạc chẳng lẽ lam tinh phía trên xảy ra chuyện lớn diệp vân trong lòng giật mình sau đó nhìn về phía trước người bậc thang cái này bậc thang chờ ta giải quyết xong sự tình trở lại leo đi bất kể như thế nào leo bậc thang muốn nửa ngày liền xem như m i ệ u sát khối lỗi cũng muốn chậm trễ một đoạn thời gian đánh xong t ầ n g thứ hai cùng t ầ n g thứ ba đều một ngày sau đó thời gian cấp bách ta không thể ở chỗ này chỉ hoãn một ngày diệp vân hít sâu một hơi tìm cái không ai địa phương liền đem thân thể giấu đi hắn thân thể này cũng là thiên võ đại lục phía trên thân thể cũng không phải là bản thể sau đó hắn trực tiếp kích phát linh hồn thông đạo về tới lam tỉnh lam tỉnh phía trên diệp v â n linh hồn trở về bản thể theo phòng bế quan bên trong đi ra phụ thân mới vừa ra tới liền thấy diệp hy canh giữ ở cửa phát sinh đại sự ngươi nói tỉ mỉ sự tình gì diệp vân ra hiệu diệp hát đừng nóng vội là như vậy diệp hy hít sâu một hơi bắt đầu giải thích nói sớm tại năm vạn năm trước yêu tộc đại năng mậu vũ trí tôn hắn điều tra thời không phát hiện không thích hợp tại đồ an tộc cương vực bên trong xuất hiện thế giới chỗ n ư c nhưng rất nhanh quang hoàng chỉ chủ liền đem những thứ này che lại tuy nhiên m ậ c u trí tôn am hiểu thời không một đạo nhưng quan g hoàng chỉ chủ mượn nhờ t r ậ n pháp tại chính mình cương vực bên trong che chắn đồ vật m ậ c u trí tôn cũng không cách nào dò xét sau đó m ậ c u trí tôn cố ý tìm được chúng ta nhân tộc hắn liên thủ thánh đường c h i chủ cùng một chỗ thôi động thời không chi lực lúc này mới dò xét ra được đồ an tộc tình huống tại đồ an tộc cương vực bên trong quan g hoàng c h i chủ bất ngờ tại kiến tạo không gian thông đạo mà lại không phải phổ thông không gian thông đạo là tính cả cái khác bản nguyên thế giới không gian thông đạo chỉ cần thông đạo xây xong một cái khác bản nguyên thế giới tu lợi giả đều có thể tùy ý ra vào chúng ta bản nguyên thế giới đồng thời phát hiện đồ an tộc cương vực bên trong có các loại các loại vũ khí tất cả mọi người ý thức được cái này đồ an tộc là muốn liên hợp thế giới khác tu l u y ệ n giả công chiếm chúng ta vũ trụ đồ an tộc lũ hôn đản điên rồi liên hợp thế giới khác cường giả công chiếm chúng ta vũ trụ bọn họ đồ an tộc dù sao cũng là phương thế giới này sinh linh a sao có thể làm những thứ này đồ an tộc cũng không phải là chúng ta bản nguyên thế giới sinh linh mà chính là kẻ ngoại lai diệp vân cùng diệp hy giải thích nói cho nên công chiếm chúng ta bản nguyên thế giới đối bọn hắn tới nói cũng không ảnh hưởng a lại là dạng này diệp hy giật mình nàng cũng là mới biết được cái này nhân tộc bí ẩn tốt đừng quản những thứ này nói tiếp diệp vân ra hiệu diệp h i nói tiếp tiếp đó lại phát sinh cái gì rồi đây đều là năm vạn năm trước sự t ì n h đến đó lấy cũng là một trận đại chiên diệp hát mí môi tiếp tục nói chúng ta vũ trụ người tự nhiên không thể dung túng đồ an tộc cho nên trực tiếp liên hợp đúng vậy nhân tộc yêu tộc linh tộc chúng ta ba phe liên hợp lên thể phải diệt trừ cái này đồ an tộc mặc dù quang hoàng chỉ chủ có trận pháp gia trì nhưng chúng ta ba tộc liên thủ sáu đại siêu thoát cảnh vô số cứu cực cảnh cũng không phải quan g hoàng trị chủ có thể ngăn cản cho nên hắn vận dụng một số thủ đoạn đặc thù cỡ ép đem chưa hoàn thành không gian thông đạo kích phát ra đem một cái khác bản nguyên thế giới cường giả nhận lấy cái kia bản nguyên thế giới cường giả thật nhiều lắm quan g siêu thoát cảnh một chút liền đến hai mươi cái hai mươi cái diệp vân m í mắt nhỏ nhảy một cái bản nguyên thế giới có thể nuôi dưỡng được hai mươi cái siêu thoát cảnh đây tuyệt đối là hoàn mỹ siêu thoát cảnh luyện hóa vũ trụ phổ thông vũ trụ mới không có cái này nội tình song phương phát sinh đại chiến đối phương cường giả quá nhiều chúng ta ba tộc liên thủ đều bị đánh bại lui diệp hy thở dài chương bốn trăm bảy mươi sáu chuyện này là thật đồ an t ộ c cương vực bên trong quang hoàng chi chủ đứng tại một chỗ không gian thông đạo trước thấp giọng lẩm bẩm lúc trước tam tộc liên quân ép được ta sớm kích phát chưa hoàn thành không gian thông đạo không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy hoàn chỉnh không gian thông đạo muốn mười vạn năm mới có thể hoàn thành một khi hoàn thành vĩnh viễn không bao giờ phá hủy t ù y ý linh đồ thần đại quân ra vào mà năm vạn năm trước sớm kích phát thông đạo theo lý mà nói dùng một lần liền sẽ bị hủy diệt nhưng linh đồ thần quả thực là dùng thủ đoạn thông tin ổn định cái lối đi này bất quá rất nhiều nơi cần tu bổ tại ta cùng mấy vị siêu thoát cảnh liên thủ tu bổ t ì n h hôn g dưới lúc này mới cơ bản vững chắc hiện tại đi qua chín vạn năm năm lại có năm năm không gian thông đạo triệt để thành hình linh đồ thần đại quân thì có thể tùy ý tiến vào cái vũ trụ này ha ha ha c ư ờ i khẽ vài tiếng quan g hoàng chi chủ lại thần tình nghiêm túc nhìn về phía không gian thông đạo không gian thông đạo tới gần hoàn thành càng ngày càng vững chắc hôm nay linh đồ thần muốn đem một vị đại nhân đưa tới trợ giúp ta cũng không biết đại nhân cái gì thời điểm có thể tới vừa dứt lời không gian thông đạo thì có phản ứng ai cái này tới quan hoàng chỉ chủ thần sắp xếp chặt vị này đại nhân có thể là không tầm thường a theo không gian thông đạo lóe lên một cái tay dài song liêm đứng thắng hành tẩu quái vật đi ra quan g hoàng chỉ chủ quái vật như có điều suy nghĩ nhìn về phía quan g hoàng chỉ chủ là ta kỳ đại nhân quan g hoàng chỉ chủ hơi hơi cúi đầu ừ n kỳ đại nhân nhẹ gật đầu các ngươi cái này bản nguyên thế giới đối với ta q u á cảnh giác đem ta áp chế rất lợi hại ta thực lực bây giờ không đủ mười đại nhân thần uy vũ trụ tự nhiên cũng sợ quan hoàng chỉ chủ xuất ra một đoàn năng lượng đây là linh đồ thần lời nhắm đủ một đạo bản nguyên tri lực có vật này ngài có thể chống cự một bộ phận áp chế lực Ừ. kỳ đại nhân cầm qua bản nguyên chi lực như vậy ta đại khái có thể sử dụng ba phần m ộ ư ơ i lực lượng hiện trên chiến trường là cái tình huống như thế nào là như vậy quan g hoàng chi chủ bắt đầu giải thích tại lam tinh phía trên diệp hy tiếp tục cùng diệp vân giảng thuật những năm này sự t ì n h năm vạn năm trước quan g hoàng chi chủ bên kia nhiều hai mươi cái siêu thoát cảnh còn có rất nhiều cứu cực cảnh cùng hắn hắn tu l u y ệ người n bọn họ liên thủ đánh chúng ta ba tộc liên quân bại lui chúng ta ba tộc đều có tổn thất hắn bên trong nhân tộc tốn rất ít bởi vì huyết tấn cùng huyện lưu chỉ huy đội ngũ rất mạnh tại vĩnh h o n g cảnh khai hích cảnh phía trên chiến trường này chúng ta trực tiếp áp chế đồ an tộc không qua chiến trường trung bi là nhìn cao đoan chiến lược huyết đ ủ hưu đội ngũ cũng chỉ là trợ giúp chúng ta n h â n tộc dừng tổn hại một chút tổng thể tới nói chúng ta v ẫ n bại năm vạn năm chiến đấu đồ an tộc đã đánh tới bạch ngọc quốc độ đều đánh tới bạch ngọc quốc độ rồi diệp v â n hơi kinh ngạc bạch ngọc quốc độ có thể không tính là gì vắng vẻ quốc độ là so sánh tiếp cận với nhân tộc hạch tâm địa phương đúng vậy tại bạch ngọc quốc độ bên trong chúng ta lam tỉnh ở vào biên giới chỗ diệp hy tiếp tục nói nói cách khác một khi bạch ngọc quốc độ bị công phá l a n tinh trước tiên liền sẽ bị đồ an tộc xâm lấn như thế ta mới đánh gãy phụ thần bế quan chúng ta lam tỉnh đã đến sinh tử tồn v o n g thời khắc bạch ngọc quốc độ gánh không được đồ an tộc công kích ừng lam tỉnh hiện tại s á t thực rất nguy hiểm diệp vân nhẹ gật đầu sau đó hỏi đồ an tộc công kích chúng ta nhân tộc có mấy cái siêu thoát cảnh bảy cái diệp hy trả lời thánh đường c h i chủ cùng thuê m ư ớ n minh chủ hết sức chống cự nhưng hai quyền khó địch bốn tay thực sự không có cách nào hai đánh bảy s á t thực khó xử sư tôn bọn họ diệp vân thở dài có điều không sao tiếp xuống giao cho ta liền tốt nghe được diệp vân lời này diệp hy ánh mắt tỏa sáng phụ thân xem ra ngài mấy năm này bế quan lại đột phá Sắp thực tiến bộ không ít đối phó mấy cái siêu thoát cảnh cũng không có vấn đề diệp vân nhẹ gật đầu diệp hy đây chính là siêu thoát cảnh a đứng tại vũ trụ đỉnh phong tối cờ ư n giả g nghe phụ thân thuyết pháp giống như siêu thoát cảnh đều không coi vào đâu t ố t ta trước liên lạc một chút sư tôn xem h ắ n an bài thế nào diệp vân chủ động liên lạc thánh đường c h i chủ rất nhanh thánh đường chỉ chủ thành lập ra một cái lâm thời không gian thông đạo hai người cách không đối thoại diệp vân ngươi bây giờ trở nên mạnh như vậy thánh đường chỉ chủ khi nhìn đến diệp vân trong nháy mắt cũng bị giật náy mình hắn có thể mơ hồ cảm giác được diệp vân thân bên trên chuyển đến rất mạnh cảm giác c ác bách giống như chính mình cũng không phải diệp vân đối thủ lúc trước diệp vân vẫn là trường khống cảnh hiện tại mười vạn năm không đến đều loại thực lực này rồi này thiên phú cũng quá kinh khủng quả thật có chút cơ duyên biến đến rất mạnh đối phó siêu thoát cảnh không có vấn đề gì diệp vân nhìn về phía thánh đường chỉ chủ sư tôn đối đồ an tộc chiến đấu người an bài thế nào đối phó siêu thoát cảnh không có vấn đề thánh đường chỉ chủ cảm khái một tiếng sau đó cười ha ha quá tốt rồi như thế nguy nan trước mắt ngươi càng mạnh càng t ố ta t đối với đ ổ an tộc chiến đấu thực sự có chút đau đầu đối diện điều động bốn cái siêu thoát cảnh phân biệt kiểm chế ta cùng thuê mớn ư minh chủ mặt khác ba cái siêu thoát cảnh tiến công chúng ta nhân tộc cương vực thật khó chơi đúng ta phải tán dương một chút huyện u u đứa nhỏ này coi như không tệ không hổ là ngươi bồi dưỡng thủ hạ a thật vô cùng có tiềm lực cũng không phải ta một người công lao lúc trước sư tôn nguyện ý đầu nhập đại lượng tài nguyên cho chúng ta tự nhiên cũng muốn hồi báo dân tộc diệm vân cười cười ha ha tiểu tử ngươi thánh đường tri chủ lắc đầu sau đó thần sắc nghiêm mặt nói trước mắt tình hình chiến đấu chính là ta cùng thuê mướn minh chủ đối phó bốn cái siêu thoát cảnh sau đó huyễn ưu u bọn họ bên kia kiềm chế một cái siêu thoát cảnh mà tại công kích bạch ngọc quốc độ là hai cái siêu thoát cảnh liên thủ bọn họ đặc biệt đừng có gấp muốn công phá bạch ngọc quốc độ chúng ta cũng là đầu nhập vào rất nhiều chiến lược trong lúc nhất thời rằng có không xong nhưng đối diện có siêu thoát cảnh bại trận chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n huyễn ưu bọn họ vậy mà có thể kiềm chế một cái siêu thoát cảnh diệp vân chừng mắt nhìn trước đó nghe diệp hy cùng thánh đường chi chủ cùng một chỗ tản dương hắn còn cảm thấy không có gì hiện tại biết h u y ế t u u u có thể kiểm chế đến siêu thoát cảnh cũng không thể không có chút sợ hãi than h u y ế t u u u cùng nàng đám kia thủ hạ quả thật không tệ ngươi trước nói ngươi đối phó siêu thoát cảnh không có vấn đề cái kia có thể đối phó hai cái sao nếu như có thể đối phó hai cái bạch ngọc quốc độ nguy cơ liền có thể phá giải thánh đường chỉ chủ nhìn về phía diệp vân có thể tuyệt đối đừng tạnh mạnh làm không được cứng rắn nói có thể làm được ta muốn làng ộ p phán thực lực của ngươi ngươi nhưng là nguy hiểm đối phó hai cái diệp vân lắc đầu ba cái tối thiểu nhất cũng có thể đối phó ba cái mà lại tất thắng thậm chí là đối phó bọn hắn bảy cái phí chút lực cũng không thành vấn đề thánh đường chỉ chủ đầu tiên là giật mình sau đó trong lòng cuồng hy chuyện này là thật không có cậy mạnh nếu như ngươi thật có thể đối phó bảy cái chúng ta nhân tộc chiến cục sẽ phát sinh biến đổi lớn coi là thật diệp vân khẳng định nói chương bốn trăm bảy mươi bảy ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì tốt tốt tốt thánh đường chi chủ cười to ba tiếng sau đó nhìn về phía diệp vân đã ngươi khẳng định chính mình có thể đối phó bảy cái vậy ta cứ dựa theo cái này chiến lực một lần nữa bố cục lấy ngươi làm trung tâm chúng ta một lần hành động diện đồ an tộc bảy cái siêu thoát cảnh được diệp vân nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều không biết thực lực của ta chúng ta hoàn toàn có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp ha ha không sai thánh đường chi chủ lộ ra rất kích động một trận chiến này chúng ta muốn thắng xinh đẹp sau đó đoạt lại chúng ta nhân tộc tất cả mất đất nhất định sẽ diệp vân nhẹ gật đầu như thế hai người bắt đầu chiến cục quy hoạch ba ngày sau đó đồ an tộc phụ trách tiến công nhân tộc mấy cái siêu thoát cảnh đều nhận được tin tức dân tộc huyện l u gấp rút tiếp viện bạch ngò quốc độ thánh đường chỉ chủ cùng thuê mớn ư minh chủ cũng đều chuẩn bị t r ú đóng ở bạch ngọc quốc độ bên trong đầu chiến lược bên trong h u y ế t u thuộc về đệ nhất mà cao đoàn chiến lược bên trong thánh đường chỉ chủ cùng thuê mớn ư minh chủ cũng đều là đệ nhất nhân tộc đem mạnh nhất cao đoàn chiến lược cùng bên trong đầu chiến lược đều đặt chung một chỗ cái này là chuẩn bị liều mạng vì một cái bạch ngọc quốc độ có một vị siêu thoát cảnh nghi ngờ nói t h ầ m cái này ngươi không biết đâu một cái khác siêu thoát cảnh đi tới giải thích nói cái này bạch ngọc q ố c độ bên trong có một viên lam tinh đây chính là ngân hà đế quân quê hương ngân hà đế quân cũng ở bên trong bế quan ta đoán t r ư n g à là ngân hà đế quân bế sinh tử quan thực sự không có cách nào xuất quan nhân tộc chỉ có thể l i ề u chết chống cự phòng n g ừ a chúng ta đi quấy nhiễu được ngân hà đế quân ngân hà đế quân cũng là này phương vũ trụ bên trong cái thứ nhất hoàn mỹ khai mở ra hỏa một cái siêu thoát cảnh n ế t miệng nghe nói tại chúng ta qua trước khi đến ngân hà đế quân bế quan một thước năm đ ặ t đến trường khống cảnh ta thừa nhận một thước năm đạt tới trường khống thiên phú rất tốt nhưng trường khống cảnh con kiến hôi không phải trong nháy mắt có thể diệt chúng ta tới nơi này đều chín vạn năm n à n ă m trong thời gian ngắn như vậy hẳn làm sao có thể lại đột phá lui một vạn bức giảng hắn coi như thật đột phá cũng bất quá là đạt tới hoàn mỹ cứu cực cảnh đối đánh dấu chúng ta phổ thông siêu thoát cảnh tính toán đâu ra đấy nhân tộc có thêm một cái diệt vân tối đa cũng cũng là ba cái siêu thoát cảnh chiến lược chúng ta có bảy cái còn có thể đừng sợ hắn cho nên cái kia ngân hà đế quân không đáng để lo xác thực chúng ta siêu thoát cảnh so với bọn hắn nhiều nhiều lắm cái khác siêu thoát cảnh cũng tán thành coi như ngân hà đế quân may mắn đột phá cũng không ảnh hưởng được đại cục không cần phải để ý đến hắn chúng ta còn tiếp tục thảo luận dân tộc tình huống đi có một cái siêu thoát cảnh nghĩ nghĩ nói ra Nhân tộc đ e một tất cả cường giả đều tụ tập tại cả cường bạch ngọc quốc giả đều đ chúng a không bằng cái ũ n g trực tiếp hợp lực độc thủ, lực đem bọn hắn diệt. Yêu khác i a đều xào siêu thoát cảnh cũng tán thành chúng ta cùng một chỗ liên thủ không thể cho h â n tộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc lấy lôi đỉnh chỉ thế đánh tan nhân tộc đem bọn hắn trực tiếp đánh về nơi ở của mình để bọn hắn cũng không dám nữa chống cự chúng ta đã như vậy vậy chúng ta cũng tập kết đại quân chuẩn bị động thủ đi dẫn đầu siêu thoát cảnh vung tay lên tranh thủ một trận chiến này đánh phế nhân tộc để nhân tộc chỉ có thể trốn ở thời không thánh đường bên trong súng tạo ha ha theo thời gian tiến hành rất nhanh đồ an tộc bên kia bảy cái siêu thoát cảnh mang theo đ ạ i quân thì lao đến bọn họ vừa tới bạch ngọc quốc độ liền gặp diệp vân c h ư vị chờ các ngươi thật lâu rồi diệp vân nhìn lấy bảy cái siêu thoát cảnh ngươi là bảy cái siêu thoát cảnh đều nghi ngờ nhìn về phía diệp vân gia hỏa này thứ đồ gì không phải h u y ế t đô u cũng không phải nhân tộc hai đại siêu thoát cảnh người này a i vậy ta giống như có ấn tượng bên trong một cái siêu thoát cảnh trừng mắt nhìn sau đó liền nghĩ đến h ả là ngân hà đế quân hắn cũng là ngân hà đế quân dẫn đầu siêu thoát cảnh s ư ơ n g sở sau đó nhìn về phía diệp vân ngươi chính là cái kia ngân hà đế quân để quang hoàng c h i chủ đau đầu rất lâu gia hỏa ách ngươi thật sự là thật to gan vậy mà một người liền đến ngăn cản chúng ta xác thực ngân hà đế quân ngươi chẳng lẽ đi rồi một cái khác siêu thoát cảnh cũng tiết lời không nói đến chúng ta bảy cái thực lực chúng ta cái này trong đại quân quan cứu cực cảnh thì có gần trăm cái bọn họ liên thủ liền có thể đánh bại ngươi ngươi vậy mà dám một mình đến mặt đối với chúng ta toàn bộ đại quân trên trăm cái cứu cực cảnh đều là các ngươi mang tới a thật nhiều a chúng ta ba tộc tiếp cận hợp lại cùng nhau làm không tốt đều không một trăm cái cứu cực cảnh diệp vân cảm khái một chút sau đó trực tiếp bạo phát kích phát ra huyết tấn tầng thứ ba nhớ loạn thời không chư vị đến đánh với ta một trận đi diệp vân trực tiếp đổi ra trường thương chỉ hướng dẫn đầu siêu thoát cảnh đây là cái gì dẫn đầu siêu thoát cảnh không có phản ứng diệp vân chỉ là nhìn một phía thời không nhiễu loạn ngươi quấy nhiều cái đồ chơi này làm cái gì sợ chúng ta đào tàu sao ha ha ha cái khác mấy cái siêu thoát cảnh nhịn cười không được chúng ta bảy cái đánh ngươi một cái ngươi lại còn chủ động phong tỏa cơ hội đào tàu xem ra ngươi là thật muốn chết cái kia liền thành vào ngươi vừa dứt lời bảy cái siêu thoát cảnh cùng một chỗ độc thủ phóng tới diệp vân mà diệp vân cũng là trực tiếp cùng bảy cái siêu thoát cảnh giao đấu ở cùng nhau tại tám người vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu thánh đường c h i chủ cùng thuê mướn minh chủ theo hai bên trái phải xuất hiện phân biệt mang theo một đội nhân tộc đại quân tiêu diệt cái này đồ an tộc đội ngũ giết sau đó nhân tộc đại quân cùng đồ an tộc bên kia đại quân trực tiếp chém giết cùng một chỗ bất quá nhân tộc có huyết tấn g i a trì lại thêm hai cái siêu thoát cảnh xuất thủ tự nhiên là toàn diện áp chế đồ an tộc bên kia đại quân hỏng bét ta đại quân dẫn đầu siêu thoát cảnh giật mình vừa định quay đầu trợ giúp chính mình đại quân kết quả trực tiếp bị diệp vân c ả lại chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc cái kia dẫn đầu siêu thoát cảnh người cái tên này dẫn đầu siêu thoát cảnh mầm mực nhưng hắn cũng biết cái này diệp vân còn thật không tầm thường bọn họ đã vừa mới cùng diệp vân giao thủ qua mặc dù chỉ là thăm dò tính giao thủ nhưng bọn hắn bảy cái không có chiêm được tiện nghi đây chính là bảy cái siêu thoát cảnh liên thủ a vậy mà không thể áp chế diệp vân dựa theo ý nghĩ của bọn hắn chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đem cái này ngân hà đế quân xé nát kết quả ngân hà đế quân thực lực hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết chẳng lẽ nói ngươi đã hết hoàn mỹ đã vượt ra dẫn đầu siêu thoát cảnh thăm dò tính dò hỏi cũng không đúng nếu như ngươi là hoàn mỹ siêu thoát ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa cái này bản nguyên thế giới trở thành thế giới chỉ chủ ngươi không phải hoàn mỹ siêu thoát ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì chương bốn t r ư ơ i tám quét ngang đại ca làm gì cùng hắn nói nhảm bên trong một cái siêu thoát cảnh ngâm ngụm nước bọt chúng ta bảy người cùng một chỗ lao ra chỉ cần có một hai cái lao ra liền đầy đủ hiểm hộ đại quân đến lúc đó mượn nhờ đại quân lực lượng như c ũ có thể diệt đi nhân tộc đừng nói nhảm cũng đúng dẫn đầu siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên mọi người cùng nhau tìm cơ hội lao ra muốn lao ra diệp vân cười ha ha một tiếng sau đó phong tới bảy người vậy các ngươi có thể thử một chút ầm ầm trong nháy mắt tám người chiến đấu cùng một chỗ cái này bảy cái siêu thoát cảnh đều muốn tìm cơ hội lao ra nhưng tại diệp vân không ngừng công kích đến quả thực là không có một cái đột phá đi ra không có khả năng một mình hắn vậy mà có thể ngăn cản chúng ta bảy cái siêu thoát cảnh loại chuyện này làm sao có thể phát sinh bảy cái siêu thoát cảnh nội tâm đều là đại c h ấ n chẳng lẽ nói bọn họ hôm nay thật muốn chiến bại thì bởi vì cái này ngân hà đế quân mà nhân loại chủ trì đại quân thánh đường chỉ chủ cũng chú ý tới diệp vân bên này diệp vân thật làm được một người quả thực là ngăn cản bọn họ bảy cái tốt tốt tốt vậy ta thì triệt để yên tâm có thể chuyên tâm đối phó đám người kia ha ha ha thánh đường đệ tử của ngươi thật lợi hại a thuê mớn minh chủ ở một bên cũng là cười lớn một tiếng chúng ta có thể không cần cân nhắc mấy cái kia siêu thoát cảnh toàn lực ra tay đi ừ n không cần bảo lưu lại thánh đường chỉ chủ nhẹ gật đầu như thế thánh đường chi chủ cùng thuê mớn minh chủ cùng một chỗ bạo phát dùng hết toàn lực trong nháy mắt độ an tộc bên kia lại quân tổn thất thẳng tắp tăng lên thánh đường c h i chủ cùng thuê mướn minh chủ thật giống như mở vô s o n g một dạng điên cuồng cắt cỏ a a a bảy cái siêu thoát cảnh càng xem càng gấp bọn họ có lòng giúp đỡ nhưng không biết sao diệp vân s á c thực rất mạnh đem bọn hắn toàn bộ ngăn trở ngăn lại tiếp tục như vậy nữa không phải b i ệ t pháp đại ca nghĩ một chút chủ ý a ta có cái cái dám chủ ý a ai biết cái này ngân h à đế quân mạnh như vậy dẫn đầu siêu thoát cảnh tức giận bọn họ trước khi tới đã tại đánh giá cao diệp vân suy đoán diệp vân có thể đột phá đến hoàn mỹ cứu cận cảnh nắm giữ siêu thoát cảnh thực lực nhưng bây giờ đến xem nào chỉ là siêu thoát cảnh thực lực chúng ta không có bất kỳ cái gì lưu thủ vừa động thủ cũng là bảy người liên hợp toàn lực bạo phát thể muốn tiêu diệt nhân tộc nhưng mà ai biết cái này ngân hà đế quân hoành không xuất thế như thế cường đại dẫn đầu siêu thoát cảnh ngầm mực trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi ngã xuống đất nên làm cái gì thương pháp thế giới lúc này diệp vân đ ỗ n g nhiên bạo phát đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạ nhắm chuẩn một cái siêu thoát cảnh một thương h u i anh trực tiếp đem đối phương a n h chết rồi cái gì dẫn đầu siêu thoát cảnh bị giật này mình cái này ngân hà đế quân vậy mà một bắn chết một cái siêu thoát cảnh a không có khả năng. có tại sáu cái. Cái, cái siêu thoát cảnh hoài nghi nhân sinh thời điểm diệp vẫn chỉ là đem trường thương quét ngang quanh thân buộc phát ra năng lượng kinh khủng cái kế tiếp thì đến viên các ngươi mà tại thánh đường c h i chủ bên này hắn cùng thuê mớn ư minh chủ liên hợp huyện đ ú hữu đội ngũ hoàn toàn áp chế độ an tộc bên này đại quân sau đó bọn họ cũng chú ý tới diệp vân một thương đánh chết siêu thoát cảnh diệp vân hắn vậy mà thuấn sắt một tên siêu thoát cảnh thánh đường c h i chủ cũng nhịn không được phát ra kinh thán vẫn là tại một đôi b ả y tình h u ố n g dưới ta mượn nhờ thời không thánh đường bên trong trận pháp cũng có thể đánh b ả y cái nhưng vạn vạn không có chém giết đối phương khả năng nói cách khác diệp vân hiện tại so trận pháp siêu thoát cảnh đều mạnh hon quá mạnh ngươi cái này đệ tử đến tột cùng là tình huống như thế nào vậy mà cường đại đến loại tình trạng này thuê mớn ư minh chủ cũng rất kinh ngạc chẳng lẽ nói hắn hoàn mỹ đã vượt ra cũng không đúng đi hắn dùng một thước năm đạt đến trường khống cảnh lúc này mới mười và năm thì lại đạt tới siêu thoát cảnh rồi tu hành không có nhanh như vậy a hắn xác thực không có siêu thoát có thể làm được hiện tại loại trình độ này chỉ sợ là có rất nhiều kỳ ngộ thánh đường chỉ chủ nhìn về phía diệp vân bóng lưng nhưng bất kể như thế nào đều là chuyện tốt cũng là chúng ta nhân tộc chuyện may mắn đúng vậy a nhân tộc cuối cùng không phải dựa vào chúng ta hai cái thuê mớn minh chủ cười ha ha lấy hậu nhân tộc dường cột cũng là diệp vân cầu cứu nhất định phải cầu cứu đối mặt di ệ p vân mấy cái siêu thoát cảnh đều luôn cuống bọn họ vốn cho là mình sẽ không chết coi như đại quân bị diệt bọn họ cũng có thể còn sống nhưng hiện tại xem ra là bọn họ quá ngây thơ rồi ta tại cầu viện dẫn đầu siêu thoát cảnh mặt lộ vẻ nghiêm túc thật sự là không nghĩ tới chúng ta có một ngày cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc cái này ngân hà đế quân thật sự là khủng bố cái k i a viện quân bao lâu tới mấy cái siêu thoát cảnh nhìn về phía dẫn đầu muốn chúng ta kiên trì mấy ngày cần phải là có thể dẫn đầu siêu thoát cảnh nói ra mấy ngày loại tình huống này còn muốn chúng ta kiên trì mấy ngày mấy cái siêu thoát cảnh cũng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng bọn họ coi là đây là bình thường siêu thoát cảnh đối kháng sao người đánh ta một chút ta đánh ngươi một chút mọi người có thể chiến đấu số lượng năm cái này ngân hà đế quân có thể miễu sát ta nhóm em đi nửa ngày đều không kiên trì được ra không có cách chỉ có thể cắn răng kiên trì dẫn đầu siêu thoát cảnh cắn răng một cái chúng ta toàn lực phòng ngự nói không chừng có thể kiên trì mấy tháng thử một chút đi đáng chết thật đáng chết nhân tộc ngân hà đế quân cái khác mấy cái siêu thoát cảnh cũng không có biện pháp chỉ có thể cắn răng một cái vậy liên toàn lực phòng thủ thử một chút xem sao sau đó sáu cái siêu thoát cảnh đều liên thủ toàn lực thôi động ra một cái phòng ngự lồng năng lượng các ngươi muốn dùng trì hoan chiến thuật sáu người hợp lực phòng thủ diệp vân cười ha ha một tiếng nghĩ rất tốt chịu chết đi diệp vân trực tiếp toàn lực bạo phát sau đó đối với một cái siêu thoát cảnh sử dụng mạnh nhất thư pháp vây một thương vòng phòng hộ l õ lên một cái lại không có bị đánh tan có thể thành cái khác siêu thoát cảnh nhìn đến cái này màn đều trong lòng run lên chúng ta sáu người liên thủ giống như có thể phòng ngự thành công thành công cái rắm bị công kích siêu thoát cảnh giận mắng một tiếng ta cảm giác mình phải chết lại đến hai phát ta hẳn phải chết chương bốn trăm bảy mươi chín là phiến p h ứ c làm sao có thể chúng ta rõ ràng có vòng phòng hộ bảo hộ vòng phòng hộ cũng không có bị phá ra à. cái khác siêu thoát cảnh đều không tin ngươi làm sao liền phải chết cũng đừng loại này trò đ ù a à, không tốt đẹp gì cười ta cười ngươi nha bị công kích siêu thoát cảnh lần nữa mắng to lên tiếng ngươi biết thương pháp của hắn khủng bố đến mức nào sao tuy nhiên chúng ta vòng phòng hộ ngăn trở phần lớn lực lượng nhưng còn có ai một phần lực lượng trực tiếp tác dụng đến trên người của ta thì có lực lượng này đã đem có thể uy hiếp được ta cái gì bị dỡ xuống đại bộ phận lực lượng về sau ngươi vẫn là gánh không được dẫn đầu siêu thoát cảnh giật mình thương pháp của hắn thật có khủng bố như vậy sao ngươi cảm giác mình thụ thương nghiêm trọng không còn có thể lại chống đỡ vài cái ồ cho dù là thông qua bình t h ư ớ n g ta một thương cũng đánh dất hắn hai mươi phần trăm huyết diệp vân hải lòng nhẹ gật đầu ấn cứ như vậy mất máu hiệu quả chính mình lại đến bốn thương liền có thể đánh giết cái này siêu thoát cảnh ta cảm giác ta còn có thể kháng trụ bốn thương tà hữu thụ thương siêu thoát cảnh nói ra đáp án cái gì không có khả năng dẫn đầu siêu thoát cảnh cái thứ nhất không tin lại đến bốn thương n g ư ơ i liền chết rồi nói đùa cái gì chúng ta cái này vòng phòng hộ là giả sao hắn làm sao có thể các n g ư ơ i mẹ nó có thể hay không đừng nói nhảm thụ thương siêu thoát cảnh mắng to một tiếng lao tử đều phải chết các ngươi còn ở nơi này không tin hay không nghĩ biện pháp cứu ta cũng chính là cái này thời điểm d i ệ p vân lại là một thương đánh tới vê anh một thương trực tiếp đem thụ thương siêu thoát cảnh đánh rót năm mươi lượng máu gặp thụ thương siêu thoát cảnh sắc mặt đại biến thân thể ta thụ thương Hắn theo tiến công, thường thế nặng hơn.、Ta、tính ra sai lầm, gánh không được bốn súng, lại đến hai phát, ta hẳn phải chết. Cái gì? Lại biến thành hai phát tiến công, nặng bốn súng, đến biến Ta ta sai lại Cái Lại rồi. được ra lầm, gì? dẫn đầu siêu thoát cảnh cắn r ă n g một cái đại chúng ta không phòng được vậy liền không phòng ngự dù sao tiếp tục phòng ngự đi xuống tất cả mọi người muốn bị từng cái đánh tan không bằng l i ề u mạng chúng ta cùng một chỗ cùng ngân hà đế quân trực tiếp l i ề u chết ta cũng không tin vậy liền l i ề u mạng đi cái khác siêu thoát cảnh cũng đều không ý kiến bọn họ cũng nhìn ra phòng ngự là vô dụng một vị phòng ngự chỉ là cho không vậy liền hướng Dẫn Diệp cảnh nhất phóng Vân. đầu siêu liều cái tới thoát thứ phát, Ta bạo một ạ bạo n ngươi. Ngân hà Quân. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Vân không sợ chút nào, lần nữa bạo phát toàn lực, lần này không có vòng phòng g với Diệp Hà Haha, chỉ chút phát h Đệ các lực, có sợ ảnh hưởng. Và anh, Và m ộ thương liền đem trước đó thụ thương siêu thoát cảnh cho giết chết đến tận đây đối phương bảy cái siêu thoát cảnh chết chỉ còn lại có năm cái mà tại diệp vân già chiêu trong n ấ y mắt dẫn đầu siêu thoát cảnh cũng vọt tới diệp vân bên cạnh biết rõ ta đến đây ngươi vậy mà không tuyển chọn phòng n g mà là tiếp tục truy kích cái kia thụ thương gia hóa tốt tốt tốt ta muốn để ngươi biết xem nhẹ ta kết cục ta nhìn ngươi làm sao phòng ngự một chiêu này dẫn đầu siêu thoát cảnh bạo phát toàn lực trong tay một cái trường côn trực tiếp gõ hướng diệp vấn đ ầ u âm hung hăng một kích trực tiếp trung đích thành công dẫn đầu siêu thoát cảnh vui vẻ lao đại bị vũ cái khác siêu thoát cảnh cũng là ánh mắt sáng lên cái này ngân hà đ ế quân quả nhiên là vô lễ lựa chọn lạnh kháng lao đại công kích quả thực là tự tìm đường chết thế mà không chờ bọn họ tiếp tục cao hứng cái kia diệp vân chỉ là vung tay lên đem trường côn giữ tại trong tay của mình không có, có hiệu quả công kích tự nhiên cũng không cần né tránh dẫn đầu siêu thoát cảnh trừng to mắt hắn rất khẳng định chính mình một côn đó chính bên trong d i ệ p vân nhưng vì sao thân thể tố chất của ngươi có khủng bố như vậy sao rất nhanh dẫn đầu siêu thoát cảnh liền ý thức được không phải là của mình công kích không có hiệu quả mà là thân thể của đối phương năng lực quá mạnh chính mình căn bản không phá được phòng ngươi đến tột cùng là quái vật gì mà cái khác siêu thoát cảnh cũng là bị giật này mình sau đó bọn họ liếc nhau một cái liêu mạng h o a n h trong nháy mắt mấy người cùng một chỗ bạo phát phóng tới diễm vân lão đại chúng ta tới giút ngươi tới tốt lắm diệp vân nắm dẫn đầu siêu thoát cảnh trường côn sau đó dụng lực hất lên a dẫn đầu siêu thoát cảnh c h ỉ cảm thấy trong tay trường côn chuyển đến một cố cự lực liền bị diệp vân cướp đi vũ khí của ta dẫn đầu siêu thoát cảnh kinh hãi vội vàng s ứ dùng lực lượng tỉnh thần muốn đem vũ khí đ o ạ t lại nhưng vũ khí bị diệp vân chết nắm trong tay hắn căn bản bất lực dung chuyển thật là khủng khiếp cự lực vê anh mà lúc này đây diệp vân một tay c ô n pháp một tay thương pháp trực tiếp thẳng hướng một đám siêu thoát cảnh tại đồ an tộc cương vực bên trong quan hoàng chi chủ không ngừng dùng truyền tin thiết bị thúc d ụ n mọi người nhanh theo yêu t ộ c cùng linh tộc cương vực bên trong rút lui lui ra ngoài cùng một chỗ công kích nhân tộc cương vực nhân tộc bên kia xuất hiện đột phát tình huống nhanh nhanh nhanh chợ rút đi qua một lần lại một lần thúc giục sau đó quang hoàng c h i chủ nắm chặt n ắ m đấm đáng chết ngân h à để quân tên đáng chết từ khi ta biết ngươi về sau ta thì đối ngươi thống hạ sát thủ như thế cản trở ngươi không nghĩ tới ngươi còn là tu luyện đến loại tình trạng này hôn đản a hắn đã nhận được tin tức diệm vân lấy một đôi bảy hoàn toàn nghiền ép bọn họ bên này siêu thoát cảnh không hề nghi ngờ hiện tại diệp vân đã triệt để trở thành đồ an tộc đại địch a thống trị này phương vũ trụ kế hoạch tuyệt đối không thể bởi vì ngân hà đế quân thất bại tuyệt đối không thể trợ rút trợ rút quan g hoàng chỉ chủ tiếp tục thúc giục trợ rút đ ồ n g nhiên lúc này một gác hộ vệ đi tới v m bao vương việc lớn không tốt sự tình gì quan g hoàng chỉ chủ nhìn đến hộ vệ trong lòng cảm giác nặng nề cái này tên hộ vệ là phụ trách trông giữ sinh mệnh chỉ hỏa gia hỏa hắn xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói không thể nào ngân hà đế quân lợi hại hơn nữa lấy một đôi bảy cũng không thể nào bảy vị tính mạng của đại nhân chỉ hỏa tại ngắn n g ủ i mười phút bên trong toàn bộ g i ậ t tắt không có một cái nào tồn tại hộ vệ trầm giọng nói quan g hoàng chỉ chủ người đánh giám quan g hoàng chỉ chủ trong nháy mắt nổi giận quanh thân năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra đây chính là bảy cái siêu thoát cảnh a siêu thoát cảnh a ngươi biết cái gì gọi là siêu thoát cảnh sao chính là trận pháp siêu thoát muốn giết một cái siêu thoát cảnh đều muốn tiêu hao mười c h i ệ u càng đ ư ơ n g đề cập bảy cái siêu thoát cảnh liên thủ làm sao có thể sẽ chết a làm sao có thể sẽ chết ngươi cho rằng siêu thoát cảnh là dao cải trắng sao a mang ta tự mình đi qua nhìn một chút cái này tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra sự tình là thật lúc này kỳ đại nhân bỗng nhiên xuất hiện ở quang hoàng c h i chủ bên cạnh ta có linh đồ thần trinh sát phương pháp bọn họ bảy cái s á t thực chết rồi quang hoàng c h i chủ thật đã chết rồi đây chính là bảy cái siêu thoát cảnh a hừ bảy cái con kiến t hôi thôi chết thì chết kỳ đại nhân lộ ra không thèm để ý chút nào hiện tại trọng yếu nhất vẫn là ngân hà đế quân gia hòa này là phiến phức chương bốn trăm tám mươi đại thắng chúng ta trước đó kế hoạch tác chiến có lẽ muốn sửa lại kỳ đại nhân lui hộ vệ nhìn về phía quan g hoàng c h i chủ cái này ngân hà đế quân so với chúng ta nghĩ khủng bố hơn nhiều lắm ta đã biết sửa đổi kế hoạch tác chiến quan g hoàng c h i chủ hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình nhìn về phía kỳ đại nhân vậy ngài nói kế hoạch tiếp theo an bài như thế nào tại nhân tộc c ư vực diệp vân đã đem bảy cái siêu thoát cảnh toàn bộ chém giết đến mức độ an tộc bên kia đại quân cũng đều bị diệt chín mươi trở lên đại thắng a ha ha ha thánh đường c h i chủ cười to ba tiếng diệp vân ngươi quá lợi hại vậy mà đem bọn hắn còn giết xác thực lợi hại một đôi bảy đánh bại mấy cái siêu thoát cảnh ngươi làm thuộc ta nhân tộc đệ nhất người thuê mướn minh chủ cũng nhìn về phía diệp vân nếu như bọn hắn một mực phòng ngự ta muốn đánh vỡ phòng ngự cũng có chút khó khăn diệp vân bay đến trước người hai người cười nói nhưng bọn hắn lựa chọn cùng ta liều mạng ta đương nhiên sẽ không lưu i thủ thật sự là đã lâu đại thắng a thuê mướn minh chủ hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía thánh đường chỉ chủ ta sẽ không b y d ậ y các ngươi sư đồ gặp nhau ta tiếp tục thừa thắng s n g lên đem chúng ta nhân tộc mất đi lãnh thổ đều cho thu hồi lại ngươi thật sự là không nghỉ ngơi a thánh đường chỉ chủ thăn nhẹ một tiếng đại thắng có được nghỉ ngơi cái gì chúng ta nhân tộc trước đó mất đi nhiều như vậy lãnh địa hiện tại nhất định phải đ u ậ t lại thuê mướn minh chủ nắm chặt nắm đấm ta đã không thể chờ đợi đi trước sau đó thuê mướn minh chủ trực tiếp ra lệnh một tiếng mang nhân tộc mọi người b a y mất thánh đường chỉ chủ chiến đấu này cuồng lắc đầu thánh đường c h i chủ vừa nhìn về phía diệp vân như thế nào một cái đánh bảy cái có thụ thương sao còn tốt bọn họ không đả thương được ta diệp vân lắc đầu thực lực sai biệt quá lớn số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích bọn họ đều không cách nào phá ta phòng thánh đường tri chủ thật không biết ngươi là tu luyện thế nào quá khoa trương thánh đường c h i chủ nhất thời cũng không biết nói cái gì đúng rồi ngươi trước không phải có tìm kiếm linh hồn bất hủ phương pháp sao có mi đầu sao ừ m ta đã tìm được phương pháp giải quyết diệp vân cười cười thân nhân vĩnh sinh đã không thành vấn đề thật tốt ta thánh đường c h i chủ cũng không khỏi có tia hâm mộ thân nhân của hắn sớm đã biên mất tại thời gian trường hà bên trong người xuất quan về sau trực tiếp liền đến chiến trường còn không có thời gian gặp thân nhân mình a đúng lúc đó liên lạc hết sư tôn xác định rõ chiến thuật ta thì trực tiếp tới diệp vân nhẹ c ậ đầu thân nhân của ta cũng đều đang say rất ồ n g cũng không có tỉnh lại bọn họ ha ha vậy ngươi nhanh đi về tỉnh lại bọn họ đi thánh đường chỉ chủ khoát tay á o ta sẽ không quáy dậy ngươi cùng người thân gặp nhau ta cũng đi thu thập một chút chiến trường nhìn xem có thể hay không cùng thuê mớn ư mình chủ cùng một chỗ thừa thắng s ô n g lên bọn họ đều đang say rất ồ n g là rất an toàn diệp vân nhìn về phía thánh đường chỉ chủ muốn không ta cũng cùng các ngươi cùng đi trước triệt để đánh tan đổ an tộc lại nói không cần không cần thánh đường chỉ trù khoát tay n o thu phục quê hương mà thôi giao cho chúng ta liền tốt ngươi trước cùng người thân đoàn tụ đi đến mức đánh bại đồ an toàn sự tỉnh còn cần bàn bạc ký hơn bọn họ không có đơn giản như vậy thôi ta đã dặn này ta chưa hết hồi lam tinh diệp vân nhẹ gật đầu ta tới cấp cho ngươi mở không gian thông đạo thánh đường chi chủ trước khi đi trả lại diệp vân mở cái không gian thông đạo trực tiếp liền có thể đến lam tinh lần nữa trở lại lam tinh diệp vân thì tỉnh lại thân nhân của mình thông qua linh hồn loại trí bảo để thân nhân của mình hoàn thành linh hồn bất hủ đến tận đây l ụ c thân bất hủ linh hồn bất hủ liền là trở thành chân chính vinh sinh mấy cái ngày sau tại nam hạ căn cứ thành phố bên trong diệp vân đang cùng nô minh tại nói chuyển a i ngươi nói một chút ta đi cái gì vật khí liền theo ngươi một đường nằm thắng đến hôm nay nô minh than nhẹ một tiếng cái gì cũng không làm ngươi cho ta làm vĩnh hằng trị tâm lại cùng linh hồn bất hủ được cứ như vậy vĩnh sinh ha ha ha có thể nằm thắng còn không tốt diệp vân vô vô nô g minh b ả vai đương nhiên được a ta điểm ấy vật khí toàn dùng ở chỗ này nô minh ngẩng đầu nhìn lên trời về sau người nào nói đến không hâm mộ ta người cái tên này diệp vân n h ố n b a i còn muốn nói c h ú i gì đương nhiên thánh đường chỉ chủ liên lạc diệp vân đây là nô minh trừng mắt nhìn há là sư tôn ta cần phải có chuyện tìm ta diệp vân nói ra người sư tôn cũng là thánh đường chỉ chủ sao nhân tộc lĩnh tụ một trong n ỗ minh nhịn không được nhẹ hít một hơi hơi lạnh có chút khẩn trương nhưng nghĩ lại huynh đệ mình là nhân tộc đệ nhất người chính mình sợ cái truy sư tôn thế nào diệp vân tiếp nhận t r u y ề n tin là yêu tộc cùng linh tộc chuyện bên kia thánh đường chi chủ đối diệp vân nói ra từ khi ngươi giết chết cái k i a bảy cái siêu thoát cảnh về sau chúng ta thu phục nhân tộc mất đất cũng không lâu lắm yêu tộc cùng linh tộc bên kia công kích bọn họ đồ an tộc đại quân liền rút lui rút lui diệp vân hơi kinh ngạc đúng vậy đều rút lui thánh đường c h i chủ nhẹ gật đầu căn cứ trước mắt lấy được tình báo đồ an tộc tất cả đại quân đều về tới đồ an tộc lãnh địa bên trong tại cái này lãnh địa bên ngoài tại không có bất kỳ cái gì đồ an tộc tồn tại cái này đồ an tộc là tại dự mưu cái này cái gì không diệp vân vớt ve cái cảm đồ an tộc thật vất v ả chiếm lĩnh linh tộc cùng yêu tộc lãnh địa vậy mà nói không cần là không cần nói không có âm mưu quả quyết là không ai tin âm mưu là nhất định là có cho nên ta tìm nguyên n n là muốn cùng linh tộc cùng yêu tộc bọn họ cùng một chỗ thương lượng một chút đến đón lấy làm sao phản kích lại hoặc là nói trực tiếp diệt đồ an tộc trực tiếp diệt đồ an tộc sao diệp vân trong lòng hơi đ ộ n g ta ố t t đã sớm muốn diệt cái chủng tộc này sư tôn làm một cái truyền thống thông đạo ta liền tới đây được thánh đường chỉ chủ trực tiếp mở một cái truyền thống thông đạo tại diệp vân bên cạnh ta đi trước diệp vân đối ngô minh nói ra Ừm, ngươi mau lên ngô minh nhẹ gật đầu sau đó diệp vân liền tiến vào không gian thông đạo thời không chuyển đổi diệp vân đi tới thời không thánh đường bên trong thánh đường tri chủ cùng thuê mớn minh chủ đều ở nơi này ha ha tiểu tử ngươi đã đến thuê muốn minh chủ chủ động cùng diệp vân chào hỏi minh chủ diệp vân cũng là cười đáp lại tuất ta muốn liên lạc yêu tộc cùng linh tộc thánh đường chi chủ chào hỏi một chút đúng rồi diệp vân ngươi biết linh tộc cái thứ hai siêu thoát cảnh sao chương bốn trăm tám mươi mốt dình m ò yêu tộc hai cái siêu thoát cảnh phi hỏa hoàng cùng ngọc vũ trí tôn không cần nhiều lời thánh đường chi chủ đối diệp vân nói ra mà linh tộc cũng là hai cái siêu thoát cảnh ngoại trừ linh vương còn có một cái ngươi biết h ắ n sao nếu như không biết ta giới thiệu cho ngươi một chút dù sao đợi lát nữa muốn gặp mặt là linh vương con trai trưởng a ta giống như nghe qua mấy lần diệp vân nghĩ nghĩ nói ra toàn bộ linh tộc đều là linh vương đời sau mà trong đó con trai trưởng là linh vương sớm nhất sáng tạo nhi tử thời gian tu luyện lâu nhất thiên phú cũng là tốt nhất tại linh tộc nội bộ cái này con trai trưởng được xưng là linh tử ha ha đúng cũng là linh tử thánh đường c h i chủ nhẹ gật đầu đây chính là linh tộc cái thứ hai siêu thoát cảnh đã không có vấn đề ta liền bắt đầu liên lạc sau đó thánh đường c h i chủ bắt đầu dựng thông đạo rất nhanh hai cái không gian thông đạo dựng đi ra một cái là thông hướng linh tộc bên kia một cái là thông hướng yêu tộc bên kia rất nhanh cái này hai tộc siêu thoát cảnh xuất hiện tại thông đạo một đầu khác thánh đường chỉ chủ đã lâu không gặp bốn cái siêu thoát cảnh đều cùng thánh đường chỉ chủ lên tiếng c h à o sau đó cùng nhau nhìn về phía diệp vân đây chính là ngân hà đ ế quân đi thật sự là cảm tạ à, nếu như không phải ngươi đánh chết cái kia bảy cái siêu thoát cảnh bọn họ cũng sẽ không tổng thể lui binh đ ồ an tộc đám người kia quá mạnh chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ diệp vân nhẹ gật đầu hắn cũng đại khái biết một chút tình huống linh tộc cùng yêu tộc đều bị đánh tới n ộ địa nếu như không phải trận pháp trèo trống chỉ sợ trực tiếp liền bị diệp tộc chính mình đánh lui đồ an tộc đại quân có thể nói là trực tiếp cứu được bọn họ thật sự là anh hùng xuất thiếu nên a linh vương cũng không nhịn được cảm k h á i nói đế quân tu luyện tới hoàn mỹ khai mở thời điểm chúng ta đều biết lúc này mới hơn một trăm triệu năm đi qua không nghĩ tới đế quân đã siêu việt chúng ta bọn này lao ra này đúng vậy a đế quân tại chúng ta trong vũ trụ thuộc về tối cường giả bên cạnh ngậu n g ú trí tôn cũng tán thưởng một tiếng phi hỏa hoàng cùng linh tử tuy nhiên không nói chuyện nhưng theo hắn thần tình bên trong liền có thể nhìn ra đối diệp vân kính n g các ngươi bọn gia hòa này nhìn ta tộc ngân hà đế quân cường đại đều muốn bấu víu quan hệ đúng không Thuê chủ khoát tay thể tự một vật tại tại, ta thảo một chút, làm sao đối phó an tộc minh chủ mình chấp hiện như Hiện chúng phó luận mướn làm người đưa Được. Vân xong. vẫn an đối, Diệp cái coi đối đi. Các có áo. sao gì, đồ số lệ là bốn cái siêu thoát cảnh đều nhẹ gật đầu cùng diệp vân bắt chuyện ngoại trừ diệp vân cứu vớt bọn họ tộc quần bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu điểm bọn họ cũng đều biết lĩnh ngộ hoàn mỹ phát p ă n g người nếu như có thể tu luyện tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh liền có thể trở thành thế giới tri chủ nếu là diệp vân thật đạt đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh về sau diệp vân cũng là bọn họ bên này thế giới tri chủ trên thực ế thân phận, làm s là a tế liền xem như nhân tộc qua nhiều năm như thế cũng liền một cái huyện u u mở ra hoàn mỹ phát tắc như thế có thể tưởng tượng hoàn mỹ phát tắc là khó khăn như thế nào tốt trở lại chuyện chính thánh đường chỉ chùi ho nhẹ một tiếng hiện tại đồ an tộc đột nhiên rút ý u ý Ta muốn thăm tộc an muốn dò đồ cơ là vậy ự c l chúng ta thì lại liên thủ một lần nhìn xem cái này đồ an tộc đến tột cùng đang làm cái gì m ộ c u trí tôn trực tiếp thôi động không gian chi lực thông qua không gian thông đạo đem năng lượng c r u y ể n cho thánh đường chi chủ、ừ. thánh đường chi chủ thu hồi cô năng lượng này sau đó cũng thôi động không gian của mình chi lực ông rất nhanh một đoàn cường đại không gian năng lượng thì hội tụ đi ra thật mạnh a linh tộc linh tử lúc này nhịn không được thở dài một tiếng đó là tự nhiên chúng ta trong vũ trụ này thuộc về hai vị này đối thời không chi lực lớn nhất cảng lộ linh vương cười ha hả nói thì xem bọn hắn như thế nào dình mò cái tia đồ an tộc đi vừa dứt lời cái này năng lượng buộc phát ra một đoàn mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại mọi người trước người mơ hồ có thể thấy được cũng là đồ an tộc cương vực、Gần. Thành công. Hướng. tại thánh đường chỉ chủ thôi đọc dưới hình ảnh một hồi mơ hồ một hội rõ ràng đang lóe lên vài cái về sau n hình ảnh trong nháy mắt biến mất không có khả năng thánh đường chỉ chủ cùng ngọc Ú trí tôn cùng một chỗ kinh hô một tiếng hình tượng này biến mất đại biểu hai người bọn họ liên thủ đều thăm dò thất bại cái này rõ ràng trước đó hai người chúng ta liên thủ còn có thể cưỡng ép thăm dò vì sao hiện tại không có đạo lý a hai người đều có chút nghĩ không thông mà tại đồ an tộc cương vực bên trong quan g hoàng c h i chủ nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía bên cạnh kỳ đại nhân đa tạ đại nhân xuất thủ nếu như không là đại nhân xuất thủ lại muốn bị bọn họ dình mò một lần ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn dình bỏ chúng ta kỳ đại nhân khinh thường đữ môi t u t quang hoàng nơi này giao cho ta đến giải quyết ngươi đi giúp sự t ì n h khác đi t ố t giao cho đại nhân ta hết sức k i ê n tâm quan g hoàng c h i chủ cười ha ha liền đi nếu như còn đám tới thăm dò ta liền muốn cho các ngươi một bài học kỳ đại nhân nhìn về phía không trung phòng ngừa nhân tộc bọn họ lần nữa thăm dò tại nhân tộc cương vực bên trong thánh đường chỉ chủ cùng ngọc vũ trí tôn đều có chút suy đoán chẳng lẽ nói đồ an tộc cương vực bên trong lại tới một cái am hiểu thời không một đạo siêu thoát cảnh như thế cái này am hiểu thời không siêu thoát cảnh liên hợp trận pháp quan hoàng chỉ chủ lúc này mới chặn chúng ta thăm dò sau đó hai người nhẹ gật đầu bọn họ cảm thấy khả năng này rất cao xem ra chúng ta hai cái liên thủ cũng không có cách nào thăm dò m ậ c u trí tôn có vẻ hơi tiết mới đáng tiếc chúng ta không có người thứ ba am hiểu thời không một đạo nếu có cái thứ ba am hiểu thời không một đạo ba người chúng ta liên thủ làm không tốt có thể dình mọ một phen ta có thể thử một chút diệp vân ở thời điểm này nói chuyện a thánh đường chỉ chủ đều xưng sở người am hiểu thời không một đạo sư tôn các ngươi đều biết ta là hoàn mỹ p h á p tắc diệp vân giải thích nói hoàn mỹ phát tắc đại biểu bất luận cái gì phương diện đều rất hoàn mỹ không có thiếu hụt nói cách khác ta cũng am hiểu thời không phương diện đồ vật chương 482, chia ra làm ba cảnh giới của ta là hoàn mỹ cứu cực cảnh đối ngọn là phổ thông siêu thoát cảnh đồng thời ta các phương diện đều rất hoàn mỹ cho nên diệp vân nhìn về phía thánh đường c h i chủ ta đối thời không c h i lực lý giải cùng chủ tu thời không c h i lực đạt tới siêu thoát cảnh các ngươi là giống nhau cái này hoàn mỹ pháp tác khoa t r ư ơ n g như vậy a mậu u trí tôn ở thời điểm này thán phục một tiếng nào có cái gì là ngươi sẽ không sao thật quá khoa chương có a diệp vân nhẹ gật đầu thứ gì là ngươi sẽ không linh vương nhịn không được hiếu k ỳ hỏi cũng là đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh diệp vân trầm tư nói hoàn mỹ pháp t á c xác thực rất hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nhưng muốn đi lên trên cấp thật sự là vô cùng gian nan ta cuối cùng vẫn là kém một bước mà lại một bước này cũng không biết muốn đi bao lâu linh vương m ộ c u trí tôn hỏi ngươi cái gì không am hiểu ngươi nói cái này được rồi được rồi trước cạn chính sự đi m ộ c u trí tôn nhìn về phía thánh đường chỉ chủ chúng ta lại tập hợp năng lượng thử nhìn một chút nếu thật là tam đoàn siêu thoát cảnh thời không chỉ lực làm không tốt liền có thể thăm dò đến Tốt, chúng ta lại đến. thì ba người liên thủ thử nhìn một chút sau đó ba người năng lượng chậm rãi hội tụ mà tại đồ an tộc cương vực bên trong kỳ đại nhân ngẩng đầu nhìn lên trời đống nhiên biến sắc、ừ. lại nghĩ đến thăm dò chúng ta mà lại là tam đoàn thời không chi lực thánh đường chi chủ m g ậ u u trí tôn hai cái này không đ ể cập tới cái này đoàn thứ ba là ngân hà đế quân sao hoàn mỹ phát tắc đồng thời cũng am hiểu thời không chi lực thử coi là ba người liên thủ liền có thể thăm dò thành công sau đó kỳ đại nhân đưa tay đối với bầu trời phong v i anh kỳ trên người người lớn bộ phát ra năng lượng kinh khủng trực tiếp đem tam đoàn năng lượng phá hủy thử con vọng tưởng dình m ọ chúng ta chết đi cho ta kỳ đại nhân đột nhiên một vụ n ổ p h á t một cố năng lượng theo cái kia tam đoàn thời không chỉ lực liền xông ra ngoài sau đó kỳ đại nhân còn muốn làm những gì đúng nhiên một đoàn hắc vụ đống nhiên xuất hiện ở kỳ trên người người lớn đáng chế ta chỉ là vận dụng một bộ phận năng lượng cái này tới áp chế rồi đáng chết vũ trụ ý thức kỳ đại nhân hít sâu một hơi không lại ra tay chỉ là nhìn hướng lên bầu trời các ngươi còn dám tiếp tục thăm dò sao một lần nữa ta cũng sẽ không k h á c h khí mà tại nhân tộc cương vực bên trong thánh đường chỉ chủ phóng xuất ra ba người hợp lực thời không chỉ lực vừa muốn thăm dò đồ a n tộc cương vực liền biến sắc không đúng năng lượng của chúng ta bị đánh tan vẫn là không có cách nào thăm dò cái gì các ngươi ba cái liên thủ đều nhìn trộm không được thuê muốn minh chủ giật mình còn muốn nói chút gì bỗng nhiên vê anh một cỗ năng lượng trực tiếp lao đến đây là thánh đường c h i chủ giật mình sau đó lập tức làm ra phòng ngự trạng thái đối phương theo chúng ta thời không c h i lực công đến đây đối phương vậy mà có như thế tinh thông thời không c h i lực tồn tại Ngọc u trí tôn cũng giật mình bởi vì cái này đoàn năng lượng là hướng về phía bọn họ bà tới phòng ngự diệp vân cũng không dám vô lễ làm tốt phòng ngự tư thái vê anh năng lượng chia ra làm ba phòng tới ba người ẩm ba người đồng thời lui về sau mấy bước thật mạnh năng lượng diệp vân ổn định thân hình chỉ cảm thấy thể nội khí huyết c u ộ n c u ộ n mắt nhìn lượng hp của mình vậy mà rơi một phần trăm. lấy thân thể của ta cường độ chỉ là một kích vẫn là chia ra làm ba công kích vậy mà làm cho ta rơi xuống một phần trăm lượng máu sau đó diệp vân nhìn về phía thánh đường chỉ chủ cùng Ngọc u trí tôn lượng máu một cái rơi tám phần t r ă một m cái rơi năm phần t r ă m Ngọc u trí Chí tôn chính là yêu tộc thân thể so với nhân tộc lớn mạnh một chút chỉ rơi năm ta thụ thương mậu u trí tôn nhãn bên trong đều là kinh hãi đoàn kia năng lượng chỉ có mậu kích đồng thời phân đến ba người chúng ta trên thân tương đương với nói một phần ba cường độ công kích vậy mà để cho ta tụ h thương phát ra cái này năng lượng công kích đến t ộ n cùng là a là bực nào tồn tại cái gì v ừ a mới cái nào một chút ngươi thì thụ thương rồi p h i hỏa hoàng đứng ở một bên đầy mắt kinh hãi lấy thân thể của ngươi cường độ thật thụ thương rồi đúng mậu vũ trí tôn nhẹ gật đầu loại chuyện này không cần thiết lừa ngươi đúng vậy ta cũng tụ h thương thánh đường chi chủ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp vân thế nào ngươi có phải hay không cũng nhận đánh sâu vào đúng thả ra cái này năng lượng công kích người xác thực rất khủng bố diệp vân nhẹ gật đầu một kích phân ba phần đều thương tổn tới chúng ta mà lại nhìn năng lượng thì nhất đoạn công kích nếu như hắn đến tiếp sau tiếp tục phát ra chúng ta nói không chừng muốn thân chịu trọng thương kỳ quái đối phương vì cái gì không có tiếp tục truy kích có thể là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đi thánh đường chi chủ biểu lộ phức tạp không nói những cái khác đối phương thực lực thật quá kinh khủng cách không một kích đồng thời làm ba phần đều đả thương ba cái siêu thoát cảnh g i a hỏa này đến tột cùng là tu vi gì lai lịch ra sao không biết tất cả mọi người trầm mặc đối phương thực lực xác thực có hủ đến bọn họ Mà giữa ệ p Vân, l theo cái này so sánh đến xem hoàn mỹ siêu thoát cảnh tất nhiên giết siêu thoát cảnh như giết chó thật sự là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ có một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh cao thủ cái này theo cái kia xuất hiện một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh chúng ta vũ trụ ngân hà đế quân cũng chỉ là hoàn mỹ cứu cực cảnh a phi hỏa hoàng trong bóng tôi n h a i răng đoan chừng còn là trước kia không gian thông đạo thánh đường chi chủ suy đoan nói bọn họ truyền tống tới hai mươi cái siêu thoát cảnh sau đó tại thông đạo vững chắc về sau lại truyền tống tới một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh lối đi này liền hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều có thể truyền tống a những người khác thở dài một tiếng cũng đúng nếu như không phải không gian thông đạo cũng giải thích không thông ai hoàn mỹ siêu thoát cảnh a chúng ta làm như thế nào đối phó a cảm giác không có, có hy vọng thắng lợi a không vẫn còn có cơ hội diệp vân ở thời điểm này t i ế p lời nói ra bởi vì ta biết một số tin tức hoàn mỹ siêu thoát cảnh đi và o vô chủ bản nguyên thế giới về sau sẽ bị thế giới ý thức đệ chế đối phương không có tiếp tục tiến công khả năng cũng là bị chúng ta phương thế giới này ý thức cho áp chế bị áp chế hoàn mỹ siêu thoát cảnh cũng không có khủng bố như vậy chương bốn trăm tám mươi ba siêu cấp đại năng linh đồ thần ồ như vậy phải không những người khác là ánh mắt sáng lên thế giới ý thức sẽ còn áp chế đối phương vậy thì tốt ta chỉ muốn đối phương bạo không phát ra được t o lực bọn họ còn thật có thắng cơ hội chỉ là ta còn hơi nghi hoặc một chút diệp vân nhữ mày đây chính là hoàn mỹ siêu thoát cảnh a bình thường tới nói đều là luyện chế một phương thế giới thành c ự u thế giới chi chủ tồn tại địa vị cao cao tại thượng vì sao muốn đến dị thế giới trên chiến trường lại không đề cập tới chiến trường nhiều nguy hiểm hắn đến chúng ta cái thế giới này trực tiếp liền bị thế giới ý thức cho áp chế như thế thực lực suy yếu hoàn toàn có khả năng vất lạc hắn bước lên tử vong mạo hiểm liền vì trợ giúp đồ an tộc đánh thắng chiến đấu đồ an tộc cũng xứng s a o cũng đúng a những người khác cũng đều nhẹ gật đầu thế giới chi chủ hạng gì tốt quý tại sao lại muốn tới trợ giúp đồ an tộc Nghĩ không mãi mà không rõ. chẳng lẽ nói lúc này diệp vân không khỏi có chút suy đoán chẳng lẽ cái này hoàn mỹ siêu thoát cảnh không có bản nguyên thế giới hắn không phải thế giới chỉ chủ nhưng cũng không đúng à nếu là hoàn mỹ siêu thoát cảnh trực tiếp luyện chế ra hương không liền có thể lấy trở thành thế giới chỉ chủ rồi chẳng lẽ nói cái này hoàn mỹ siêu thoát cảnh quê hương bên trong đã có thế giới chỉ chủ rồi tại diệp vân nghỉ ngờ thời điểm đ ỗ n g nhiên ừ m có người thăm dò thánh đường chỉ chủ cùng m ộ n g ữ u trí tôn cùng một chỗ nhìn hướng lên bầu trời là ai xác thực có người diệp vân cũng có thể cảm giác được một cỗ không gian chỉ lực cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời ai các vị đừng kích động ta không có ác ý lúc này một trận không gian ba động tô hồng hình chiếu hàng lâm đến cái thế giới này nhân loại lĩnh vương nghỉ ngờ nhìn về phía tô hồng ngươi là làm cái gì tô hồng diệp vân nhìn đến tô hồng hơi kinh ngạc tô hồng thánh đường c h i chủ cũng nhận ra tô hồng ngươi đến chúng ta nơi này lại muốn làm gì ta trước tiên nói à ta không có cách nào thăm dò đồ an tộc bên kia đương nhiên thăm dò các ngươi cũng không được dù sao các ngươi đều cảm giác được t ô hồng ho nhẹ một tiếng nói ra ta là thông qua quan sát đồ an tộc lĩnh vực bên ngoài thấy được cái kia bạo phát đi ra năng lượng công kích mới biết được đại khái tình huống cho nên liền đến nói với các ngươi rõ ràng một chút h ả ngươi là đến thuyết minh tình hình chiến đấu sao diệp vân nhẹ gật đầu còn ngơi ư phiền thoái cái kia ra hỏa lai lịch ra sao đồ an tộc bên kia không gian thông đạo lại là lai lịch gì vì sao có thể triệu hồi ra mạnh như vậy ra hỏa những người khác cũng đều ghé mắt nhìn về phía tô hồng tuy nhiên không hiểu tô hồng lai lịch nhưng nhìn diệp vân rất tín nhiệm tô hồng hắn là cũng không có vấn đề gì cái này muốn giải thích còn muốn từ đầu tới nói tô hồng nghĩ nghĩ nói ra ta trước nói một chút đ ồ an tộc sau lưng chỗ dựa đi hắn gọi linh đồ thần chính là thống l ĩ n h trên trăm bản nguyên thế giới siêu cấp đại năng thực lực tự nhiên là hoàn mỹ siêu thoát cảnh cái gì thống l ĩ n h trên trăm cái bản nguyên thế giới linh vương mở to hai mắt nhìn còn hoài nghỉ l ô thai mình nghe lầm cái này cái này những người khác cũng bị giật nảy mình thống l ĩ n h trên trăm bản nguyên thế giới chúng ta cái vũ trụ này lớn như vậy cũng mới xem như một cái bản nguyên thế giới a ông trời ơi chỉ có di vân ngược lại vẫn tương đối bình tĩnh dù sao đi qua mấy cái bản nguyên thế giới kiến thức cũng còn rộng lớn hơn một số đồ an tộc lương tựa dạng này đại thần cũng khó trách đối phương có thể điều động hai mươi cái siêu thoát cảnh cùng một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh mậu bú trí tôn cắn răng đoán chừng điểm ấy tu l ư ợ giả, đối linh đồ thần tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông ông trời ơi cái này phải đánh thế nào a người ta bóp chết chúng ta đoán chừng cùng bóp chết con kiến không kém bao nhiêu đ â u các ngươi ngược lại cũng không cần quá bối rối tô hồng bất đắc dĩ lắc đầu đầu tiên đồ an tộc cũng chỉ là vô số tín ngưỡng linh đồ thần thủ hạ một trong linh đồ thần công kích rất nhiều bản nguyên thế giới các ngươi thế giới chỉ là một cái trong số đó cho nên các ngươi không cần ứng phó linh đồ thần chủ lực đội ngũ h ả dạng này à? mậu n g trí tôn nhẹ nhàng thở ra không cần cùng loại cấp bậc này đại năng chính diện giáo thủ vậy đơn giản là quá tốt rồi nhưng các ngươi cũng không thể khinh thường linh đồ thần thủ hạ s á t thực rất nhiều tô hồng nghĩ nghĩ nói ra nếu để cho đồ an t o à sáng tạo tốt vững chắc thông đạo linh đồ thần tối thiểu nhất có thể lại điều động ba năm cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh đến mức phổ thông siêu thoát cảnh chỉ sợ nhiều vô số kế đến dưới tình huống đó trừ phi diệp vân luyện chế cái thế giới này trở thành thế giới chỉ chủ nếu không các ngươi thất bại ba năm cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh những người khác trong bóng tối n g h e răng vừa mới một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều để bọn h ắ năn chút thua thiệt cái này muốn thật đến ba năm cái cái này nhiều như vậy hoàn mỹ siêu thoát cảnh diệp vân vẫn là hỏi nghỉ ngờ của mình linh đồ thần cũng là hoàn mỹ siêu thoát cảnh vì cái gì có thể sai khiến những thứ này hoàn mỹ siêu thoát cảnh chẳng lẽ nói những thứ này hoàn mỹ siêu thoát cảnh không phải thế giới chỉ chủ đúng vậy diệp vân n g u y ê đoán rất đúng tô hồng nhẹ gật đầu đối diệp vân nói ra những thứ này hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều là không có bản nguyên thế giới luyện hóa linh đồ thần dưới trướng hoàn mỹ siêu thoát cảnh hoặc là chính mình bồi dưỡng hoặc là trực tiếp đầu nhập vào hắn hắn dưới trướng hoàn mỹ siêu thoát cảnh đoán chừng có hai ba trăm cái nhưng linh đồ thần có bản nguyên thế giới cũng mới hơn một trăm cái bởi vậy, vậy luôn có hoàn mỹ siêu thoát cảnh không có bản nguyên thế giới luyện hóa những thứ này không có thế giới luyện hóa hoàn mỹ siêu thoát cảnh liền sẽ tại linh đồ thần chỉ huy dưới công kích cái k h á c bản nguyên thế giới nếu như các ngươi chiến bại linh đồ thần liền sẽ điều động hoàn mỹ siêu thoát đem cái này bản nguyên thế giới cho luyện hóa trở thành linh đồ thần địa bản kẻ ngoài lai cũng có thể luyện hóa chúng ta bản nguyên thế giới. thánh đường chi chủ nhịn không được kinh thán đúng vậy tuy nhiên rất p h i ế n phức nhưng linh đồ thần có thể làm được tô hồng khẳng định nhẹ gật đầu cho nên các ngươi hiện tại đối mặt cái này hoàn mỹ siêu thoát cảnh cũng là muốn luyện hóa các ngươi bản nguyên thế giới ra hỏa thật sự là đối thủ khó dây giữa a diệp vân nhữ mày cái này linh đồ thần nghe còn khoa trương các ngươi đối mặt linh đồ thần ra cho các ngươi hai cái chủ ý tô hồng dối ra hai ngón tay một cũng là thừa dịp hiện tại không gian thông đạo không có xây xong trực tiếp phá hủy như thế linh đồ thần đại quân thì không qua được một đối một tình hữu giới các ngươi cũng không cần sợ cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh hắn bị thế giới ý thức áp chế thực lực suy rất yếu lợi hại chỉ muốn các ngươi có thể phá hủy thông đạo không gian thông đạo liền muốn một lần nữa thành lập muốn mười v ạ năm n mới có thể xây dựng thành công hiện tại không gian thông đạo này còn bao lâu có thể xây dựng thành công thánh đường chỉ chủ dò hỏi năm ngàn năm tô hồng nói ra t i ế p qua năm ngàn năm không gian thông đạo liền sẽ thành lập đi ra một khi kiến tạo thành công các ngươi cơ bản t ậ thua bởi vì linh đồ thần còn có rất nhiều thủ đoạn cũng có thể mượn nhờ không gian thông đạo sử dụng thậm chí bao gồm trực tiếp luận chế cái này bản nguyên thế giới Cái、gì? Chỉ c gì? ò nếu lại là liền liều là lại là là Tại Ngoại mạng rồi. cái siêu giật phải Thời gian ngoài, cái cái Diệp ngươi. nói phải chi có chỗ cảnh chóp cũng ngược cũng Trước năm mình. năm? không bên này phương Vân sánh tỉnh Phương Hồng nhất định phải xuyên thấu chi thương. n mấy mắt trừ ra. thoát thứ táo. thứ Tô thấu pháp pháp gấp Đây quá gáp. sao? so đều qua gì? như ngươi có thể tại năm năm trong vòng thành công đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh tự nhiên có thể phá vỡ chiến cục t ô hồng nhìn về phía diệp vân chỉ cần ngươi đạt đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh liền có thể luyện hóa thế giới trở thành thế giới c h i chủ tại phương thế giới này bên trong liền xem như linh đồ thần ngươi cũng không sợ như thế nào lại sợ những cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh trong năm ngàn năm đạt tới siêu thoát cảnh quá khó khăn diệp vân lắc đầu hắn biết mình tình huống chính mình liền cứu cực cảnh cực hạn đều không chạm đến làm sao có thể đạt tới siêu thoát cảnh thì dùng phương pháp thứ nhất đi xông vào đồ an tộc lãnh địa trực tiếp phá hủy không gian thông đạo diệp vân nắm chặt nằm đấm cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh bị thế giới ý thức áp chế không đáng để lo ta một người đủ để quét ngang bọn họ hướng phá hủy không gian ép thật ô n g đạo. t h không có vấn đề sao thánh đường c h i chủ còn có chút lo lắng coi như lại bị áp chế cũng là hoàn mỹ siêu thoát cảnh a trước đó còn một chút đả thương chúng ta ba cái ngươi đi một mình ta cam đoan không có vấn đề tô hồng lúc này t i ế c lời thiên tiêu tuyệt đối bị áp chế vô cùng suy yếu không qua nếu như hắn toàn lực thôi động trận pháp phòng ngự dù là chỉ là vận dụng một chút lực lượng của mình đó cũng là hoàn mỹ siêu thoát cảnh thêm trận pháp gia trì như thế đồ an tộc phòng ngự trận pháp sẽ để cao rất nhiều diệm vân cần phải không cách nào công phá vậy ngươi không cũng là vô ích sao tôi hỏng rồi rồi. Tô đừng nóng nổi diệp vân khoát tay náo tôi hồng i đã đều nói như vậy khẳng định là có biện pháp đúng thế t o i hồng nhẹ gật đầu sau lưng của bọn hắn có linh đồ thần sau lưng của các ngươi cũng có ủng hộ của chúng ta nói đến đây tôi hồng khẽ vân tay thông qua không gian thông đạo đem một cái chữ vật giới chỉ ném qua diệp vân bắt được tô hồng gọi hàng ừng diệp vân tiếp nhận chữ vật giới chỉ giữ tại trong lòng bàn tay tại tô hồng ném ra cái này chữ vật mượn nhờ về sau tô hồng sử dụng không gian thông đạo cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán vượt qua bản nguyên thế giới không gian thông đạo thực sự rất khó khăn thành lập càng đừng đề cập truyền t ố n g đồ vật tô hồng đối diệp vân khoát tay não ta đem cái này đồ vật cho ngươi về sau toàn bộ không gian thông đạo cũng bắt đầu sụp đổ trong thời gian ngắn ta không có cách nào lại cho ngươi bất kỳ trợ giút nào các ngươi phải thật tốt cố lên a đều dựa vào chính các ngươi nói ra câu nói sau cùng không gian thông đạo liền triệt để sụp đổ hết thể trở về bình tĩnh hắn cho là vật gì p h i hỏa hoàng lúc này hiếu kỳ n ô đầu ra diệp vân mau nhìn xem có thể hay không sắp xếp phía trên công dụng lại là cái khác bản nguyên thế giới nhân tộc mà thánh đường chỉ chủ thì là nhìn lấy biến mất thời không thông đạo vớt ve cái cảm thật lợi hại a sáng tạo một cái vượt qua bản nguyên thế giới thời không thông đạo cái này thời không chỉ lực c ả n nộ so ta mạnh hơn nhiều lắm hẳn là tô hồng phụ thân làm diệp vân một bên mở ra chữ vật giới chỉ một bên cho thánh đường chỉ chủ giải thích tô hồng phụ thân là hoàn mỹ siêu thoát cảnh người ta đối thời không chỉ lực c à n nộ so với chúng ta cũng cao hơn một tờ ầ lộ nguyên lai、like、là hoàn mỹ siêu thoát cảnh khó trách khó trách thánh đường chỉ chủ giật mình nhẹ gật đầu mà diệp vân cũng nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ bảo vật là một cây t r ư ờ n g thương tên nhất định phải xuyên thấu chỉ thương ghi chú vung v ẩ t r ư ờ n g thương đâm trúng mục tiêu tất nhiên xuyên thấu vô luận bất kỳ vật gì trước mắt sử dụng số lần tháng một năm một không nhất định phải xuyên thấu chỉ thương diệp vân giật mình cái thế giới này lại còn có loại vật này coi là thật kỳ diệu sử dụng số lần là tháng một năm một không nói cách khác còn có thể để cho ta dùng lại lần nữa ân hẳn là để cho ta lấy ra xuyên qua đồ an tộc t r ậ n pháp tốt tốt tốt diệp vân nắm chặt trường thương trong tay có vật này tại đồ an tộc đại trận tự nhiên ngăn không được hắn không có vấn đề a m ộ c u trí tôn nhìn về phía diệp vân vật này thật có thể đánh xuyên qua đồ an tộc t r ậ n pháp có thể các ngươi cứ yên tâm đi diệp vân kéo cái thương hoa đoán chừng một chút liền có thể phá trận ngươi làm thật muốn một người đi qua không cần chúng ta giúp đỡ thánh đường tri chủ vẫn còn có chút lo lắng đúng ừ n xính cường g h c à, ta tuy thực theo thể thêm chút lao ra mới giả nhiên lực là không nhưng Đúng, vẫn có sức. kịp, diệp vân nếu như muốn giúp đỡ nói thắng không cần thiết không có ý tứ thuê mớn ư minh chủ cũng tán thành cái khác siêu thoát cảnh cũng đều nhẹ gật đầu không cần đâu thật không cần diệp vân lắc đầu bọn họ không cách nào làm bị thương ta lại nhiều siêu thoát cảnh đều vô dụng ngược lại là các ngươi tính cả quang hoàng chỉ chủ còn có cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh bọn họ hết thể có hai mươi hai siêu thoát cảnh ta trước đó giết bảy cái cũng còn có trọn vẹn mười lăm cái siêu thoát cảnh các ngươi hết thể mới sáu cái một khi bị bọn họ vây công làm không tốt phải bị thương thậm chí là v ỡ lạc cũng đúng bọn họ không đả thương được ngươi nhưng có thể vây công giết chết chúng ta linh vương thở dài như thế đến xem xác thực một mình ngươi đi qua tương đối tốt chúng ta đều là ngươi liên lụy lời này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc dù sao tại chỗ đều là siêu thoát cảnh đã từng nhất tộc d ư ờ n g cột cái kia không phải tâm cao khí ngạo hiện tại trở thành liên lụy thật sự là không tiếp thụ được cái này t r í n h lệch vậy chúng ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi đi trầm mặc rất lâu vẫn là thánh đường chi chủ trước tiên mở miệng l i ê n để ta sau cùng ra cái lực cho ngươi sáng tạo một cái lối đi đi trực tiếp thông hướng đồ an tộc lãnh địa vậy liên p h i ề n phước sư tôn diệp vân nhẹ gật đầu thánh đường c h i chủ không có nhiều lời chỉ là vung tay lên một cái không gian thông đạo xây dựng thành công ta đi diệp vân k h o á t tay á o liền tiến vào không gian thông đạo rời đi ta đến truyền bá hình ảnh mậu u trí tôn lập tức phát lực trên không trung sáng tạo ra một bức tranh chính là diệp vân bóng lưng mà diệp vân tại thông qua không gian thông đạo đi vào đồ an tộc lãnh địa bên ngoài về sau vừa mới ứ n g vững、ừ. là mậu u trí tôn đang nhìn ta sao diệp vân cảm giác được có người thăm dò liền đại khái h i ể u là tất cả mọi người đang chăm chú hắn tất cả mọi người đang nhìn ta một trận chiến này nhất định muốn thắng xinh đẹp diệp vân v u n g lên trường thường nhìn về phía đồ an tộc lãnh đ ị a đây chính là đồ an tộc chỗ ở cũng là đồ an tộc đại bản doanh rốt cuộc có một ngày ta đi đến nơi này ta nhất định muốn diệt cái chủng tộc này vê anh diệp vân trực tiếp mở ra thế giới chiến trận đồng thời kích phát huyết ấ n xông về đồ an tộc lãnh đ ị ệ p g a chúng ta cử hoán cũng nên tính toán được rồi c h ư n bốn trăm tám mươi lăm phá trận là ngân hạ đế quân ngân hạ đế quân công đến đây đồ an tộc trong lãnh địa đóng giữ hộ vệ kinh hãi vương nhanh nhanh nhanh cứu mạng a bọn hộ vệ lớn tiếng kêu gọi hy vọng quan g hoàng c h i chủ có thể tới cứu bọn họ vội cái gì lúc này quan g hoàng c h i chủ mang theo mười ba cái siêu thoát cảnh còn có kỳ đại nhân một lên bay tới chúng ta nhiều như vậy siêu thoát cảnh ở chỗ này hắn còn có thể lật trời không thành là là đóng giữ hộ vệ liên tục gật đầu sau đó chỉ chỉ phía ngoài diệ vân vương ngài nhìn ngân hà đế quân ta thấy được quan hoàng tri chủ quay đầu cũng là nhìn về phía d i vân ừ ngân hà đế quân đã lâu không gặp a xác thực có một đoạn thời gian không gặp diệp vân cũng cười lần trước hắn nhìn thấy quan g hoàng chỉ chủ vẫn là tại thất lạc thành b ả o thời điểm cùng quan g hoàng chỉ chủ cách không đối mặt thế nào thực lực cường đại về sau thì không kịp chờ đợi đến báo thủ rồi quan g hoàng chỉ chủ chắp hai tay sau lưng lộ ra mười phần tự tin ta chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi ngươi cảm thấy chính mình có thể công phá phòng ngự của ta chật pháp sau đó quan g hoàng chỉ chủ vung tay lên h o à anh toàn bộ đồ an tộc lĩnh vực đều bạo phát cường đại u y năng từng nét đùa chú xuất hiện tại trên lãnh địa Ta a đổ người t ộ cho là mình t to cái l trận、pháp. Đừng có thể tam tộc cái siêu o á t t cảnh liên h đối kháng mười cái siêu thoát cảnh liên thủ sao áp dụng q uy súc, súc chiến thuật sau đó chờ đợi năm năm về sau không gian thông đạo xây xong đúng không diệp vân giống như cười mà không phải cười cái gì quan g hoàng chi chủ t r ở siêu thoát cảnh đều là xương sở cái này ngân hà để quân làm sao mà biết được h ắ n thậm chí ngay cả không gian thông đạo xây thành thời gian đều rõ rõ ràng ràng cái này được rồi biết thì đã có sao dù sao bọn họ không cách nào công phá đại trận không gian thông đạo tại năm ngàn năm về sau tất thành đến lúc đó linh đồ thần đại quân đích t h ầ n đến tất nhiên có thể chiếm lấy cái này bản nguyên thế giới diệp vân không đáng để lo hoàn mỹ siêu thoát cảnh cũng là ngươi diệp vân tại động thủ trước đó thông qua mặt bảng thấy được kỳ đại nhân quả nhiên mặt bảng phía trên biểu hiện thực lực của ngươi bị áp chế rất lợi hại nhưng l i ề u mạng vẫn có thể bạo phát một hai chiêu muốn hơi cẩn thận một chút sau đó diệp vân hít sâu một hơi lấy ra nhất định phải xuyên thấu chỉ thương hoặc thật thanh vũ khí lấy ra rồi ngươi là thật muốn phá trận a quan g hoàng chỉ chủ ngâm ngụm nước bọt thật sự là không nghe khuyên bảo a không phải muốn chúng ta đụng vào、Tốt. đoàn người đậu thú quan hoàng chỉ chủ vung tay lên mười cái siêu thoát cảnh lập tức liên hợp bắt đầu cho đại trận dốc vào phòng n g năng lượng đến a ngân hà đề quân để ta xem một chút ngươi là làm sao phá trận thủ ha ha vậy ngươi có thể nhìn kỹ diệp vân cười lớn một tiếng một thương đâm tại phòng ngự trận pháp phía trên phốc phốc trận pháp thật giống như một cái khí cầu mà diệp vân nhất định phải xuyên tấu chỉ thương giống như là châm đầu đục một cái liền trực tiếp nổ tung trận phá quang hoàng chỉ chủ sắc mặt đại biên hắn không hiểu vì cái gì vì cái gì bọn họ thôi động mạnh như vậy năng lượng diệp vân chỉ là cầm súng đâm một cái trực tiếp liền đem đại trận cho phá vỡ rồi không như trong tưởng tượng năng lượng đối kháng thật giống như gặp phải thiên địch một dạng trực tiếp liền bị đâm rách tình huống như thế nào kỳ đại nhân cũng là đồng tử chấn động coi như hắn là hoàn mỹ siêu thoát cảnh hắn cũng không có chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này thực sự quá quỳ dị trực tiếp đi tìm không gian thông đạo cái này là trọng yếu nhất chỉ cần hủy không gian thông đạo chúng ta liền không có nỗi lo về sau diệp vân trực tiếp bạo phát xông vào đồ an tộc trong lãnh địa hắn không cùng đảm nhiệm gì siêu thoát cảnh giao thủ mà chính là trực tiếp đi tìm không gian thông đạo mà tại thánh đường tri chủ bên này bọn hắn cũng đều thấy được diệp vân một thương phá trận đồng thời bởi vì trận pháp bị phá bọn hắn cũng đều có thể nhìn đến đồ an tộc cương vực bên trong tình huống thật dễ dàng thánh đường chỉ chủ hơi kinh ngạc đây chính là tô hồng cho đạo cụ sao quả nhiên lợi hại giống như là đại trận thiên địch tốt tốt tốt linh vương kích động vỗ tay một cái không có trận pháp gia trì đồ an tộc hoàn toàn đối diệp vân không tạo thành uy hiếp hắn hẳn là có thể tùy tiện hủy đi không gian thông đạo nhìn diệp vân vọt thẳng vào đồ an tộc cương vực bên trong mậu u trí tôn chỉ diệp vân bóng lưng đây là tại tìm kiếm không gian thông đạo hắn không có đối đảm nhiệm gì siêu thoát cảnh xuất thủ mục tiêu rất rõ ràng a đây là đúng hỏa h o à n g nhẹ gật đầu đối mặt nhiều như vậy siêu thoát cảnh vây công cùng lãng phí thể lực cùng bọn hắn tiêu hao không bằng chức đem trọng yếu nhất thông đạo làm h ỏ n g cho thỏa đáng đúng vậy chức phá thông đạo là tốt nhất cùng đám kia siêu thoát cảnh chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thánh đường chỉ chủ cũng nhẹ gật đầu hy vọng hết thể thuận lợi cái kia hoàn mỹ siêu thoát cảnh không nên ra tay tốt nhất là phản vệ quá nặng trực tiếp đem hắn phản chết thuê mướn minh chủ lầm bầm vài câu ha ha những người khác nhịn cười không được đúng đúng tốt nhất là trực tiếp đem hắn phản vệ chết mọi người đều biết hoàn mỹ siêu thoát cảnh tử vong khả năng rất thấp nhưng vẫn là không nhịn được mắng vài câu mà giờ khác này diệp vân tại đồ an t o à cương vực bên trong không ngừng thăm dò phía sau hắn thì là quang hoàng chi chủ trợ siêu thoát cảnh ngân hà đế quân người chạy cái gì quay đầu cùng ta giao thủ a người không phải hận ta sao quang hoàng chi chủ nóng nảy hô to hắn cũng không muốn diệp vân đem không gian thông đạo làm hỏng dù sao một khi bị hủy linh đồ thần liền không thể lại c h u y ể n tống binh lính đến đây mà lại lúc trước linh đồ thần vì vững chắc thông đạo cũng tiêu hao không ít tài nguyên để cho ta quay đầu theo người giao thủ người coi ta là ngúng ốc diệp vân ngâm ngầm nước bọn chỉ cần ta đem không gian thông đạo làm hỏng các ngươi thì cùng linh đồ thần đã mất đi liên hệ đến lúc đó ta lại giết các ngươi cũng được muốn cho ta lãng phí thời gian trên người các ngươi đừng có nằm ngộng đáng giận đáng giận cái này diệp vân không mắc như a hoàn toàn không muốn cùng ta giao thủ quan g hoàng chỉ chủ càng thêm lo lắng mấy người bọn họ tốc độ phi hành đều không có diệp vân nhanh nếu như diệp vân không quay đầu bọn họ căn bản đuổi không kịp kỳ đại nhân muốn không ngươi lại ra tay một lần a quan hoàng chỉ chủ nhìn về phía kỳ đại nhân hiện tại chỉ có ngươi có thể đuổi kịp diệp vân nếu như diệp vân thật đem không gian thông đạo phá hủy chúng ta sẽ thua lô lớn a liên xem như trọng k i ế n cũng muốn hao phí mười vạn năm a chương bốn trăm tám mươi sáu phá cục c h i vật để cho ta xuất thủ kỳ đại nhân chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng chi chủ ngươi coi ta là ngu ngốc sao ta lại ra tay một lần ta sẽ bị phản vệ thành trọng thương lại cũng vô lực tranh đoạt phương thế giới này ngài là bất lực tranh đoạt nhưng chúng ta có thể thắng a quan g hoàng chi chủ có vẻ hơi cuốn cuồng chỉ cần diệp vân chết rồi còn lại siêu thoát cảnh không đáng kể chút nào bọn họ không cách nào phá hủy không gian thông đạo đến lúc đó chúng ta tất thắng a linh đồ thần cũng sẽ rất vui vẻ người nào quan tâm linh đồ thần có vui vẻ hay không kỳ đại nhân suy cười một tiếng ta đến tiến công phương thế giới này chính là vì luyện hóa cái này bản nguyên thế giới linh đồ thần phía dưới có mười cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều nhìn ta c h ầ m c h ầ m cái kia nếu như ta bị phản vệ trọng thương coi như chiếm l ĩ n h cái thế giới này lại như thế nào trọng thương ta căn bản là không có cách luyện hóa cái thế giới này đến lúc đó bị cái khác hoàn mỹ siêu thoát cảnh luyện hóa phương thế giới này thì là của hắn rồi ta không có cái gì ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới giúp trợ linh đồ thần tiến công phương thế giới này à, nghe nói như thế quan g hoàng chỉ chủ trầm mặc cũng thế kỳ đại nhân dù sao cũng là hoàn mỹ siêu thoát cảnh người ta chỉ muốn luyện hóa một cái bản nguyên thế giới đối với ai thua ai thắng tịnh không để ý chính là đắc tội linh đồ thần lại như thế nào chỉ cần nắm giữ chính mình bản nguyên thế giới hướng bên trong trốn một chút tại bản nguyên thế giới bên trong thế giới chỉ t r ụ thì là vô địch chân chính người nào đến cũng không sợ đáng giận kỳ đại nhân không xuất thủ ta còn có biện pháp nào có thể ngăn cản diệp vân quan hoàng chỉ chủ nắm chặt nắm đấm mà diệp vân cũng ở thời điểm này truyền âm tới ha ha quan hoàng chỉ chủ a xem ra trong các ngư bộ cũng không có nhiều đoàn k ế ta gia hỏa này còn cố ý truyền âm tới chế rêu ta quang hoàng chỉ chủ trương to mắt đầy mắt tức giận nhìn về phía diệp vân đáng chết đáng chết nếu như có thể bắt đến hắn ta tất nhiên không đúng ta cũng đánh không lại hắn đáng giận nếu như có thể bắt đến hắn nhất định muốn những người khác cho hắn một cái hung hăng giáo hơn mà tại nhân tộc trong lãnh địa mọi người một bên thời khắc quan sát diệp vân tình huống chiến đấu một bên cũng tại thăm dò không gian thông đạo vị trí cái kia hoàn mỹ siêu thoát cảnh quả nhiên không ngoài tay tốt tốt tốt hoàn mỹ siêu thoát không xuất thủ những người kia đều không đả thương được diệp vân thánh đường chi chủ nhẹ nhàng thở ra triệt để yên tâm lại ha ha quan tâm như vậy đệ tử của ngươi thuê m ư ớ n minh chủ t r e o kẹo nói a thánh đường chi chủ hư cái này mắt nhìn về phía thuê m ư ớ n minh chủ ngươi chính là ghen ghét ta có như thế đệ tử ưu tú nếu như ngươi có như thế đệ tử ưu tú chỉ sợ so ta còn lo lắng thuê m ư ớ n minh chủ nhất thời ngẹt lời thật đúng là nếu như đệ tử của mình có ưu tú như vậy hắn tất nhiên là gấp đội quan tâm t r ư vị đừng cãi nhau m ộ c u trí tôn đ ố n g nhiên sắc mặt vui vẻ cười to nói ta tìm được không gian thông đạo vị trí ta tìm được ô quá tốt rồi ta cái này đem tọa độ phát cho diệp vân để hắn đừng có lại bốn phía thăm dò thánh đường chỉ chủ lập tức lại gần vị trí ở đâu phát ta không gian thông đạo này còn đang di động bên trong m ộ c u trí tôn đem tọa độ phát cho thánh đường chỉ chủ nhưng tốc độ di động không vui chỉ cần ngân hà đế quân nhanh lên một chút đi hoàn toàn theo kịp yên tâm giao cho diệp vân đi nhất định không có vấn đề thánh đường chỉ chủ lại đem không gian tọa độ phát cho diệp vân tại đồ an tộc trong lãnh địa diệp vân còn tại bốn phía thăm dò tìm kiếm không gian thông đạo không gian thông đạo này hắn là sẽ di động sư tôn bọn họ trước kia thăm dò qua một lần ngay lúc đó không gian thông đạo thì ở phụ cận đây nhưng bây giờ không có bị di động đi cũng không biết di động phạm vi phổ biến không rộng tại diệp vân bốn phía quan sát thời điểm đ ồ n g nhiên thánh đường c h i chủ thông qua thế giới giả lập phát tới tin tức Ừm, là tọa độ diệp vân nhìn đến tin tức về sau cũng không nhịn được có chút kinh hỷ tốt tốt tốt không nghĩ tới sư tôn bọn họ thăm dò đến mới tọa độ ta liền tới đây diệp vân dựa theo tọa độ vị trí trực tiếp bay ra ngoài mà nhìn đến cái này màn quang hoàng tri chủ kinh hãi hắn trực tiếp xông về phía thời không thông đạo phương vị làm ấy cái siêu thoát cảnh t h a m dò đến kia tọa độ sao quan g hoàng c h i chủ ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời hắn cũng có thể cảm giác được thánh đường c h i chủ cùng mậu hú trí tôn đang dòm n g ó phiến thiên địa này đáng chết cái này bị phát hiện làm sao bây giờ ta đến tột cùng nên làm cái gì quan g hoàng c h i chủ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải chỉ có thể đi xin nhờ linh đồ thần loại cục diện này đã không phải là ta có thể phá giải vừa nghĩ đến đây quan g hoàng chỉ chủ ở trong lòng mặc niệm bắt đầu liên lạc linh đồ thần mà một bên kỳ đại nhân nhìn đến cái này màn nhất miệng linh đồ thần làm lâu năm thế giới chỉ chủ nội tình cùng thực lực s á c thực so phổ thông thế giới chỉ chủ mạnh hơn không ít so hoàn mỹ siêu thoát cảnh cảng là mạnh rất nhiều nhưng là cước ép can thiệp cái k h á c bản nguyên thế giới l i n h đ ồ thần đều không nhất định có biện pháp còn thật sự cho rằng linh đồ thần là toàn năng đúng không tại thành công liên lạc với linh đồ thần về sau q u a n hoàng chỉ chủ lập tức dò hỏi vĩ đại linh đồ thần chúng ta bây giờ nên làm gì ta có thể truyền tống một kiện bảo vật cho ngươi đủ để pha cục linh đồ thần đáp lại có điều chúng ta kiến tạo cái kia không gian thông đạo còn đang làm lãnh giai đoạn trước mắt không thể truyền tạo đồ muốn truyền tống đồ vật chỉ có thể kiến tạo lâm thời lối đi kiến tạo lâm thời thông đạo sẽ thụ bản nguyên thế giới bãi xích một vạn năm mới có thể sáng chế một cái nói cách khác lần này cho ngươi truyền tống xong một vạn năm bên trong ta liền không thể xây lại tạo lâm thời lối đi ngươi xác định còn muốn truyền tống sao vĩ đại linh đồ thần chỉ cần lần này có thể giữ vững không gian thông đạo không cần năm ngàn năm ngài liền có thể xuất l ĩ n h đại quân đ ị c h thần đến quang hoàng c h i chủ không người lần này truyền tống tuyệt đối là đáng giá mời truyền tống đi được linh đồ thần không có lại nhiều nói trực tiếp sáng tạo ra một cái lâm thời không gian thông đạo sau đó truyền tống tới một cái chữ vật giới chỉ sau đó cái này lâm thời không gian thông đạo liền bắt đầu mơ hồ tiêu tán thật có bảo vật có thể phá cục kỳ đại nhân hơi kinh ngạc càng là bảo vật chân quý truyền thống đại giới cũng càng đại giờ phút này có thể phá cục bảo vật tuyệt đối là quý hiếm dị bảo linh đồ thần bỏ được phí nhiều như vậy đại giới đem bảo vật truyền thống tới mà lúc này đây quan g hoàng chi chủ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy r a bảo vật cũng đã nhận được bảo vật phương pháp sử dụng a a a nha nguyên lai、like、là dạng này tốt tốt tốt quan hoàng chỉ chủ cười to ba tiếng sau đó hướng về phía cái khác siêu thoát cành hô có cái này bảo vật chúng ta quả thật có thể phá giải cục diện bây giờ đoàn người cùng ta cùng một chỗ hành động bảo vệ không gian thông đạo mà kỳ đại nhân cũng thấy rõ ràng quan g hoàng chỉ c h ù i bảo vật trong tay kỳ đại nhân hả cái này kiểu dáng chẳng lẽ nói l à lịch ở đồ thần vừa nghiên cứu vật kia nếu như là vật này quả thật có thể phá cục nhưng cái đồ chơi này cũng không phải cái gì bảo vật quý hiếm a cũng tốt đoán chừng linh đồ thần là đem tất cả đều đặt ở trên người ta chỉ cần thuận lợi ta liền có thể đạt được phương thế giới này linh đồ thần vẫn là hiệu ta ạ ha ha ha chương bốn trăm tám mươi bảy thông đạo sụp đổ quan g hoàng chi chủ mang theo mười ba cái siêu thoát cảnh cùng một chỗ hướng về không gian thông đạo bên kia bay đi quan g hoàng cái đồ chơi này có làm được cái gì à? có siêu thoát cảnh tò mò hỏi lúc này sắp liền muốn chiến đấu ngươi không giải thích một chút chúng ta cũng không biết làm sao phối hợp người à. ha ha cái này rất đơn giản quan g hoàng chi chủ nhéo nhéo trong tay bảo vật bảo vật này gọi là bậy t à chúng ta chỉ cần hợp lực đem năng lượng đưa vào là được rồi chỉ đơn giản như vậy cái khác siêu thoát cảnh x ơ n g sở chúng ta đem năng lượng chuyển vào đi bậy tả liền sẽ triệu hồi ra một cái tập hợp chúng ta năng lượng k h i lỗi quan hoàng chi chủ nói theo chúng ta tất cả năng lượng hội tụ vào một chỗ cái kia là bực nào hí n ă n g a như thế c ư ờ n g hãn đối phó một cái ngân hà đế quân còn không phải dễ như t r ở bàn tay Á a a nguyên lai、like、là dạng này những người khác kích động nhẹ gật đầu lượng biến gây nên biến chất chúng ta đơn thể không bằng ngân hà đế quân nhưng mấy người năng lượng tập trung đến một chút ngân hà đế quân chỉ sợ căn bản không phải đối thủ không sai quan g hoàng chỉ chủ cũng là vung quyền đầu cho nên lần này chúng ta t h ậ t thắng các huynh đệ đuổi kịp diệ vân tại nhân tộc cương vực đoàn người cùng một chỗ mở hai cái thời không hình ảnh m ộ c u trí tôn đang quan sát diệp vân bên này mà thánh đường chỉ chủ đang quan sát quang hoàng chỉ chủ bên này cái gì b ậ y tả thánh đường chỉ chủ nghe được rõ rõ ràng ràng phải nhanh thông báo diệp vân ngàn vạn cẩn thận a đen đen lúc này m ộ c u trí tôn hô lên âm thanh diệp vân đã đến thời không thông đạo phụ cận chuẩn bị công kích không qua cái này thời không thông đạo cũng không phải tốt như vậy phá hư chỉ sợ muốn phí chút công phu lấy diệp vân thực lực phá hư thời không thông đạo chỉ là vấn đề thời gian hao phí chút công phu không tính là gì mọi người cũng đều không để ý xác thực m ộ c vũ trí tôn g i á thâm dĩ vi nhiên đừng ngắm nội ta có chuyện rất trọng yếu thông báo diệp vân thánh đường chi chủ ở thời điểm này mở miệng đám người kia có mới thủ đoạn không thể khinh thường a thủ đoạn gì mọi người giật mình loại thời điểm này còn có hậu thủ cũng là một cái bảo vật tiêu cái gì bậy tạ thánh đường chi chủ một bên cho mọi người giải thích một bên đem tin tức chuyển cho diệp vân diệp vân bên này cũng là đi tới thời không thông đạo phụ cận chỉ thấy một cái to lớn đài cao cao chung quanh đài khắp đầy phù văn trên đài cao thì là bậy đầy phù thạch phù thạch phía trên kéo lấy một cái to lớn thời không thông đạo đây chính là đồ a n tộc thời không thông đạo chỉ cần đem phá hủy chính là hoàn thành nhiệm vụ diệp vân vừa muốn động thủ đông nhiên hắn nhận được thánh đường chỉ chủ tin tức ừ m bảy tà tập hợp tất cả mọi người năng lượng triệu hồi ra khôi lỗi diệp vân nhẹ gật đầu mười cái siêu thoát cảnh liên thủ cái này năng lượng xác thực không thể khinh thường nhưng bất kể như thế nào trước phá hư thời không thông đạo thử một chút diệp vân bạo phát toàn lực trước là hướng về phía đài cao bắn một phát ẩm ẩm đài cao bị công kích hắn trên người phủ văn l ó lên một cái liên đối phía trên phủ thạch cũng theo chất động sau đó không gian thông đạo cũng đều rung động run một cái nhưng tổng thể mà nói cũng không có đặc biệt lớn ảnh hưởng quả nhiên kiến trúc vô cùng kiên cố không dễ dàng như vậy phá hư diệp vân cảm ứng bốn phía một cái phát hiện quan g hoàng chi chủ ngay tại gia tốc chạy đến ấn theo tốc độ này ta còn có thể lấy toàn lực lại ra hai phát thử nhìn một chút tranh thủ tại trước khi hắn tới thì hủy đi diệp vân lần nữa bạo phát toàn lực đâm ra một thương sau đó lại cùng một thương vừa đâm hết hai phát quan hoàng chi chủ liền mang theo siêu thoát cảnh nhóm chạy đến dừng tay ngân hà đế quân nhanh chóng nhận lãnh cái chết quan hoàng chi chủ lớn tiếng hô hoán đồng thời lấy ra trong tay b ả y tà mọi người giúp ta Tốt. mọi người hào hào đem năng lượng truyền tống đi qua mà quang hoàng c h i chủ cũng là đem năng lượng chuyển vận đến b ả y tà bên trong cái thời không này thông đạo quá kiên cố còn có thể lại kháng trụ hai tà thương không còn kịp rồi muốn cùng cái kia khôi lỗi giao thủ diệp vân trong lòng cảm giác nặng nề hắn trong lòng cũng không chắc chắn mười cái siêu thoát cảnh hắn không sợ nhưng bọn hắn đem năng lượng tập trung đến một chút còn thật khó mà nói ngay tại diệp vân toàn tâm để phòng thời điểm quang hoàng tri chủ đ ô n nhiên kêu thả một tiếng không không đúng không đúng a a a a a quan g hoàng chỉ chủ sau lưng m ộ ư ơ i ba cái siêu thoát cảnh cũng đều kêu lên thăng thiết không đúng không đúng cái này bảo vật không đúng dừng lại a kỳ đại nhân một mực theo sau lưng nhìn đến cái này màn thì là khỏe miệng khẽ nhết quả nhiên chính là ta nghĩ vật kia ha ha ha linh đồ thần làm hoàn toàn chính xác thực đúng a đây là ý gì diệp vân cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm cho ngộng không phải nói cái này là đối phương bảo vật sao cái này bảo vật còn có thể kích phát ra khơi lỗi làm sao thành hiện tại bộ dáng này được rồi mặc kệ bọn họ úc còn không mang nổi mình úc ta cần phải nắm lấy cơ hội tiếp tục công kích trước hủy cái thời không này thông đạo lại nói khác diệp vân giơ lên trường thương lần nữa công hướng đại cao tại nhân tộc cương vực một đám siêu thoát cảnh nhìn đến cái này màn cũng nghi ngờ đây là ý gì bọn họ không phải muốn triệu hoán khôi lỗi sao không biết ta nhìn trên mặt bọn họ đều là thần tình thống khổ giống như không đúng lắm a mà lại bọn họ một mực tại kêu thảm nói cái gì dừng lại cái này kỳ quái đây là ý gì tại bọn họ nghi ngờ thời điểm diệp vân đã bắt đầu đối với đại cao công kích một thương đi xuống đại cao trực tiếp xuất hiện v ớ i nút tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn a nha mặc kệ bọn hắn thế nào ngân hà đế quân liền muốn công phá thời không thông đạo đúng đúng đúng nhìn lấy vỡ vụn tình huống lại đến một thương là có thế tốt ngân hà đế quân cố lên a đ ồ an tộc bên kia đến tột cùng là thế nào thánh đường chỉ chủ nhìn về phía quan g hoàng chỉ chủ bên kia ngoại trừ quan g hoàng chỉ chủ bọn họ tại kêu thảm mà cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng đứng tại cách đó không xa không núc n í c giá hỏa này thánh đường chỉ chủ n h ữ mày tốt xấu là hoàn mỹ siêu thoát cảnh làm sao không núc n í c hoàn toàn không có ngăn cản diệp vân ý tứ thì liên thống khổ quan hoàng chỉ chủ bọn họ g i a hỏa này cũng mặc kệ không hỏi có ý tứ gì tại thánh đường chỉ chủ suy nghĩ thời điểm oanh một tiếng diệp vân phát súng thứ hai đã đâm ra chỉ một chút liền trực tiếp đánh nát đ à i cao tất cả khắc vào trên đài cao phù văn toàn bộ vỡ vụn sau đó phụ thạch cũng theo đột nhiên nổ tung liên đối cái này không gian thông đạo cũng bắt đầu sụp đổ làm được diệp vân làm được không gian thông đạo triệt để sụp đổ tất cả mọi người hoan hô một tiếng không có không gian thông đạo bọn họ cũng không có nỗi lo về sau chương bốn trăm tám mươi tám chém giết quan g hoàng c h i chủ làm được thánh đường c h i chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên cảm giác có chút quỷ dị nhưng không gian thông đạo trung quy là biến mất áp lực của chúng ta cũng có thể giảm giảm rất nhiều có thể nhìn đến hy vọng thắng lợi không gian thông đạo sụp đổ diệp vân nhìn trước mắt không gian thông đạo không có hậu thủ ta có thể thanh tẩy quan g hoàng c h i chủ bọn họ chỉ là diệp vân quay người biểu lộ có chút nghiêm túc nhìn về phía quan g hoàng c h i chủ bọn họ thời khắc này quan hoàng tri chủ bọn người vẫn như cũ sắc mặt thống khổ năng lượng không ngừng bị chuyển vận đến thất tà bên trong vận này diệp vân ánh mắt h í lại tên Thất tả, h độ, độ o à nói cách khác cho người dùng diệp vân nhìn về phía một bên hoàn mỹ siêu thoát cảnh lập tức thì minh bạch chuyện gì xảy ra đối phương thế nhưng là hoàn mỹ siêu thoát cảnh một khi không bị vũ trụ ý thức áp chế chỉ sợ có thể quét ngang phương thế giới này ừ n kỳ đại nhân cảm nhận được diệp vân ánh mắt hơi s ư ơ n g sở ánh mắt này tựa như là biết tất h tà cách dùng rồi không có khả năng a tất h tà là linh đồ thần vừa phát minh ra không đến được lâu đồ vật người biết đều là linh đồ thần mấy cái thuộc hạ trọng yếu ngoại nhân khẳng định không biết hắn dựa vào cái gì có thể biết tất h tà hiệu quả không thể để cho tất h tà thành công hấp thu muốn ngăn cản bọn họ diệp vân quả quyết độc thủ cái kia hoàn mỹ siêu thoát cảnh lại thế nào bị áp chế đoán chừng bảo vệ mình không có vấn đề giết hắn không thực tế thì giết quang hoàng c h i chủ bọn họ chỉ cần giết bọn họ cái này thất tả cũng sẽ không có sinh mệnh nơi phát ra vâng trong nháy mắt diệp vân bạo phát trực tiếp một thương đâm về quang hoàng c h i chủ vừa tốt người ta ở giữa cũng nên có cái kết thúc mắt thấy diệp vân một thương sắp đâm chúng quang hoàng c h i chủ kỳ đại nhân xuất thủ dừng tay kỳ đại nhân một cái lắm mình liền đến đến diệp vân trước người đỡ được một thương này đây đều là ta bằng hữu ngươi bị không gian thông đạo coi như xong vì sao còn muốn thương tổn bằng hữu của ta hả ngươi bây giờ t ố i lui ta coi như không chuyện phát sinh nếu không ta coi như liều mạng vũ trụ phản vệ cũng muốn bảo vệ tốt bằng hữu của ta diệp v â n ánh mắt hiếp lại trực tiếp loại bỏ kỳ đại nhân hầu ngôn luật ngữ gia hòa này mắt thấy ta muốn hủy đi tất h t ả quả nhiên thì xuất thủ cũng không biết tại vũ trụ uy áp phía dưới hắn còn có thể sử dụng bao nhiêu lực lượng tại nhân tộc cương vực thánh đường chỉ chủ bọn họ cũng nhìn thấy cái này màn xuất thủ xuất thủ cái kia hoàn mỹ siêu thoát cảnh xuất thủ không phải nói vũ trụ phản vệ sao hắn đều xuất thủ kháng trụ ngân hà đế quân công kích vũ trụ ý thức mặc kệ hắn không ngươi nhìn hắn chỉ là vận dụng thân thể lực lượng một t i a pháp tắc chỉ lực cũng không vận dụng đoán chừng vận dụng nhục thân chỉ lực sẽ không bị phản vệ a thật mạnh nhục thân a mạnh kháng ngân hà đế quân công kích đây chính là hoàn mỹ siêu thoát cảnh sao không có bất kỳ cái gì thiếu hụt nhục thân cũng là vô cùng kinh khủng xác thực mạnh qua một cái nhục thân chỉ lực thì so với chúng ta đều mạnh một mảng lớn cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào vì cái gì ngân hà đế quân không trở lại phản chính không gian thông đạo đều bị phá hư trực tiếp chuẩn đi được rồi các ngươi đừng nóng ộ i thì nhìn ngân hà đế quân xử lý như thế nào đi ừ, đều đừng nóng ộ i cũng chính là cái này thời điểm trong tấm hình diệp vân lần nữa đập thủ trực tiếp cùng kỳ đại nhân chiến đấu ở cùng nhau lại đánh nhau ngân hà đế quân khăng khăng muốn cùng cái k i a ra hỏa chiến đấu a các ngươi mau nhìn cái k i a ra hỏa hắn giống như s á t thực thụ rất nhiều ảnh hưởng a đúng các ngươi nhìn hắn phương thức chiến đấu cơ bản không có động dùng pháp tắc chi lực mà lại toàn bộ hành trình bị động phòng ngự không dám chủ động công kích ngân hà đế quân xem ra vũ trụ này phản vệ hiệu quả vẫn là rất nghiêm trọng đó a dạng này tốt nhất phản vệ càng mạnh ngân hà đế quân phần thắng lại càng lớn nếu như ngân hà đế quân thật có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn chúng ta cũng là đại thắng、ừ. ngân h à đế quân cố lên a diệp vân cùng kỳ đại nhân chiến đấu cùng một chỗ chỉ là giao thủ một cái hắn liền ý thức được đối phương xác thực không dám toàn lực xuất thủ thậm chí ngay cả công kích cũng không dám thi liên phòng ngự cũng chỉ là phòng ngự chính mình không dám sử dụng năng lượng tiến hành phạm vi lớn phòng ngự có cơ hội hắn không thể phạm vi lớn phòng ngự chỉ cần vòng qua hắn đem quan g hoàng chỉ chủ bọn họ chém giết tuyệt đối đủ kết quả là diệp vân trực tiếp cải biến chiến thuật lấy tốc độ nhanh hơn đâm về quan hoàng chỉ chủ bọn người g a hòa này kỳ đại nhân cũng cảm giác đau cả đầu g a hòa này vậy mà không để ý tới ta mà chính là chuyên chú công kích quan g hoàng c h i chủ bọn họ kỳ quái hãn tốt muốn biết thất tà hiệu quả một dạng không muốn để cho thất tà hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng ta không thể vận dụng quá nhiều pháp tắc chỉ lực sẽ bị vũ trụ chỉ lực p h ả n phê chỉ có thể sử dụng một bộ phận thân thể lực lượng loại tình huống này ta muốn ngăn trở tất cả công kích vẫn là quá cố hết sức đáng g i ậ n ngân hà đ ế quân thật là khó chơi theo diệp vân công kích càng lúc càng nhanh kỳ đại nhân cũng là cảm giác lực bất bằng tâm thẳng đến phốc phốc một thương diệp vân đem nửa chết nửa sống quan hoàng tri chủ trực tiếp biểu sát xong rồi diệp vân ánh mắt sáng lên có lẽ là quan g hoàng chi chủ sinh mệnh năng lượng bị hấp thu nhiều lắm thật đơn giản một thường diệp vân liền đem quan g hoàng chi chủ cho giết chết đến mức thất tả tuy nhiên quan g hoàng chi chủ bỏ mình nhưng lại một mực nổi đ ồ n g bềnh giữa không c h u n g vẫn tại tiếp tục hấp thu cái khác siêu thoát cảnh sinh mệnh năng lượng không sao có thể giết một cái liền có thể giết cái thứ hai đem bọn hắn toàn giết thất tả liền không có đến hấp thu diệp vân nắm chặt trường thương trong tay gia h ỏ a này không thể tiếp tục như vậy nữa kỳ đại nhân hít sâu một hơi vây tay một cái trực tiếp đem thất tả nắm ở trong tay kích phát vơ anh thất tả phía trên chuyến ra một cỗ năng lượng kỳ dị đem kỳ đại nhân bao quanh ôm lấy ô bán thành phẩm cũng có thể dùng sao diệp vân ánh mắt hiếp lại hắn nhìn minh bạch thất tà độ hoàn thành hiện tại cũng mới bảy mươi ba siêu thoát cảnh sinh mệnh năng lượng đều rất cường đại chết mất một cái đều để cho ta đau lòng à. kỳ đại nhân tay cầm thất tà nhìn về phía diệp vân cái này ngân hà đ ế quân lại quân đầu nữa đoán chừng siêu thoát cảnh đều sẽ bị hắn giết hết đến lúc đó không có siêu thoát cảnh năng lượng khổng l ồ làm trèo trống thất tà căn bản là không có cách triệt để hoàn thành không bằng trước hết giết ngân hà đề quân sau đó lại chuyên trú hấp thu sinh mệnh năng lượng chỉ có thể dạng này ô, tiêu hao một phần trăm theo bảy mươi ba phần trăm biến thành bảy mươi hai phần trăm rồi diệp vân thấy được tất h tả mặt bảng tên tất h tả bảy mươi hai phần trăm ghi chú không có triệt để hoàn thành tất h tả bị cưỡng ép kích hoạt về sau bên trong sinh mệnh năng lượng sẽ tự mình tiêu tán chỉ có thể triệt tiêu một bộ phận vũ trụ huy áp chương bốn trăm tám mươi chín xem nhẹ ngươi xem ra là sợ ta đem tất cả siêu thoát cảnh đều d t đi diệp vân nhẹ gật đầu muốn trước đánh bại ta lại đi toàn lực hấp thu sinh mệnh năng lượng hết thành chân chính tất tả h ử chính hợp ý ta diệp vân nhìn rõ ràng bán thành phẩm tất h tả không chỉ có sẽ một m ự c tiêu tán năng lượng còn chỉ có thể chống cự một bộ phận vũ trụ huy áp nói cách khác kỳ đại nhân tuy nhiên có thể đọc thủ nhưng cũng không dùng đến toàn lực như thế diệp vân cũng là không sợ mà tại nhân tộc cương vượt chỗ nhìn đến diệp vân một thương đánh bại quan g hoàng c h i chủ tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên tốt tốt tốt cái kia đồ an tộc vương rốt cục chết có điều vật kia là cái gì hấp thu nhiều như vậy siêu thoát cảnh năng lượng ta cũng không biết ta ấy đồ vật đến cái kia hoàn mỹ siêu thoát trong tay giống như phát sinh d i biến thứ gì mọi người thán phục một tiếng bọn họ đều thấy được kỳ đại nhân tại cẩm tới thất tà về sau vậy mà bạo phát ra huy năng hắn giống như có thể độc thủ ta thiên vũ trụ ý thức không áp chế hắn sao chờ một chút các ngươi nhìn thánh đường chỉ chủ lập tức phát hiện vấn đề vật kia cũng là hấp thu rất nhiều siêu thoát cảnh năng lượng đồ vật nó phóng xuất ra một cố năng lượng bảo hộ lấy hoàn mỹ siêu thoát chẳng lẽ nói vật này chính là vì chống cự vũ trụ phản vệ giống như chỉ có cái này một lời giải thích những người khác cũng đều đồng ý cái này gặp có thể vận dụng toàn lực hoàn mỹ siêu thoát cảnh chỉ sợ là vô địch diệ vân thánh đường c h i chủ cũng là khẩn trương nhìn về phía diệp vân thật không có vấn đề sao còn không cầu cứu hành động trước đó bọn họ có ước định nếu như diệp vân thật ứng phó không được thì cầu cứu nhưng bây giờ đến xem diệp vân không có cầu cứu ý tứ tại đồ an tộc cương vực bên trong diệp vân cùng kỳ đại nhân đứng đối mặt nhau cuối cùng cuối cùng kỳ đại nhân mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ hít sâu một đại khẩu khí cuối cùng có thể vận dụng một bộ phận toàn lực đến cái vũ trụ này về sau một mực bị áp chế làm đến ta được không t h ả i mái a diệp vân một cái né tránh năng lượng lau mặt ra liền đi qua Thích. diệp vân sờ một cái mặt phát hiện có mấy giọt máu dịch một cái năng lượng công kích đều có thể trà phá ra của ta quả nhiên là lợi hại ha ha ha kỳ đại nhân nhịn cười không được n g ư ơ i đến may mắn thực lực của ta không có hoàn toàn khôi phục bằng không vừa mới cái tiên một chút muốn liền là của n g ư ơ i mệnh xác thực hoàn mỹ siêu thoát cảnh không phải ta hiện tại có thể đối kháng diệp vân nhẹ gật đầu nhưng ngươi bây giờ lại là ta có thể đối kháng vừa dứt lời diệp vân chủ động xuất kích một thương phóng tới kỳ đại nhân thật can đảm k ta. Ta thương pháp thế giới diệp vân trực tiếp phát động mạnh nhất thương pháp đánh phía vô số năng lượng ẩm ẩm thương pháp đụng phải năng lượng trực tiếp phát ra tiếng nổ diệp vân cũng không có dừng lại kháng trụ nổ tung dư uy vọt thẳng hướng về phía kỳ đại nhân thật mạnh thân thể lực lượng thật là coi thường ngươi kỳ đại nhân một tay một trào thẳng hướng diệp vân diệp vân nâng thương chiến đấu hai người trực tiếp giết làm một đoàn không ta người h suy đoán đối phương tuy nhiên có thể đậu thủ nhưng thực lực vẫn là bị vũ trụ áp chế đúng diệp vân tuy nhiên rất mạnh nhưng khoảng cách hoàn mỹ siêu thoát cảnh có lẽ vẫn là kém một chút há dạng này a vậy cũng rất khá có thể cùng thể đúng ố i triển rơi phương phong, không thế hạ phòng, không hổ h đấu vào là c ta vậy ũ trụ ngân quân Đúng hà đế, quân A. v a đây chính là chúng ta vũ trụ ngân hà đế quân cũng là chúng ta nhân tộc ngân hà đế quân thuê mớn ư minh chủ nhìn lấy chiến đấu hình ảnh nhịn không được nhẹ dọn g cảm khái đồ an tộc cương vực bên trong diệp vân cùng kỳ đại nhân đã giao thủ vô số lần ngươi làm sao khó chơi như vậy kỳ đại nhân tức giận nhìn về phía diệp vân hắn vốn cho rằng chính mình tuy nhiên không thể vận dụng toàn lực nhưng chỉ cần có thể sử dụng một bộ phận lực lượng đánh bại diệp vân còn không phải dễ như chờ bàn tay kết quả thật, thật khó dây dưa không hổ là hoàn mỹ siêu thoát cảnh là ta cho đến tận này giao thủ qua mạnh nhất tồn tại diệp vân nắm chặt trường thương trong tay trên người chiến ý càng phát ra cường thịnh thật sự là lợi hại a ta cũng càng ngày càng hưng phấn đến chúng ta tiếp tục vê anh diệp vân lần nữa phóng tới kỳ đại nhân đáng chết ra hòa này kỳ đại nhân cảm ứng một chút thất tả năng lượng không được a vừa mới chiến đấu đã để thất tả tổn thất rất nhiều năng lượng ta không thể tiếp tục lãng phí nữa sau đó kỳ đại nhân vừa nhìn về phía mấy cái tia nửa chết nửa sống siêu thoát cảnh bọn họ còn có nửa cái mạng nếu như có thể để thất t à toàn bộ hấp thu khẳng định cũng có thể đạt tới hoàn toàn thể nhưng có diệp vận t ạ i hắn khẳng định sẽ quá yêu n h i ề u hấp thu không có biện pháp chỉ có thể mang đi một phần kỳ đại nhân nhìn về phía trạm mặt tới diệp vân trực tiếp bạo phát đem diệp vân đạn bay ra ngoài diệp vân ta cũng thừa nhận ngươi có thể tại cứu cực cảnh đem ta bước đến loại trình độ này ngươi là người thứ nhất chúng ta sau này còn gặp lại sau đó kỳ đại nhân một tay vừa nhấc bắt đi năm cái siêu thoát cảnh không gian thông đạo kỳ đại nhân trực tiếp sáng tạo một cái không gian thông đạo chuẩn bị xông đi vào ta hiện tại khai mở không gian thông đạo không thể chứa nạp nhiều người như vậy nếu như khai mở càng lớn thông đạo phản vệ sẽ tăng thêm được rồi ném cái kế t i ế p đi kết quả là kỳ đại nhân bắt đi năm cái siêu thoát cảnh lại vứt xuống một cái cứ như vậy kỳ đại nhân mang theo bốn cái siêu thoát cảnh bay thẳng đi bị hắn chạy diệp vân bị đẩy lùi về sau lần nữa trở lại tại chỗ ngâm ngụm nước bọn ta liền biết hắn muốn bỏ chạy dù sao tất t ả năng lượng chứa đựng chỉ còn lại có năm mươi bốn tiếp tục đánh xuống hắn có thể hao không nổi chi tiết hắn thực lực sắc thực mạnh ta cũng ngăn không được hắn Chương nửa nửa một bên khác kỳ đại nhân mang theo bốn cái nửa chết nửa sống siêu thoát cảnh trực tiếp trốn thoát chỉ có bốn cái hấp thu xong bọn hắn sinh mệnh năng lượng thất tà đại khái có thể bổ sung đến tám mươi chín mươi còn lại chỉ có thể giết người bình thường đáng tiếc phổ thông sinh mệnh lực của con người không đủ mạnh đoán chừng muốn giết mấy cái tinh hệ mới đầy đủ muốn giết nhiều như vậy ta đều ngại mệt mỏi mà lúc này đây có một cái nửa chết nửa sống siêu thoát cảnh nhìn về phía kỳ đại nhân kỳ kỳ kỳ đại nhân a cầu cầu van cầu ngươi không đừng có giết ta ta bóp nói nhảm chỉ có ta khôi phục trạng thái toàn thịnh mới có thể công chiếm cái vũ trụ này kỳ đại nhân hừ một tiếng bằng không linh đồ thần cũng sẽ không đem tất tả đưa tới hắn biết rõ nơi này chỉ có thể dựa vào ta Các chất lực của các ngươi, dinh dưỡng nơi nào rông nói, linh thần nỗ không ngươi nguyện vọng thôi, thiếu dài. Lại phải đều đồ là là hết thảy, ở vì sau o Ha ha ha. a s đó kỳ đại nhân trực tiếp thôi động tất h t à bắt đầu hấp thu mấy cái này siêu thoát cảnh sinh mệnh năng lượng trải qua qua một đoạn thời gian hấp thu bốn cái siêu thoát cảnh toàn bộ tử vong tất h t à cũng bổ sung không ít năng lượng quả nhiên kỳ đại nhân tay cầm tất h t à cảm giác một chút tất h t à năng lượng đại khái chứa đựng tám mươi bảy tả hữu còn lại m t ư ơ i ba cần ta đi giết chóc người bình thường không nội chậm rãi giết hại đi chỉ cần ta ẩn tàng thật tốt ngân hà đế quân thì không phát hiện được ta chờ ta trong bóng tối chứa đựng đầy năng lượng liền đem cái này bản nguyên thế giới đại thanh tẩy một phen sau đó kỳ đại nhân tay cầm tất h tả đem tự thân khí tức toàn bộ ẩ n t à n g biến mất tại trong vũ trụ mà tại người ta cưng n ự c mọi người thấy diệp vân đánh lui kỳ đại nhân sau đó chém giết còn lại siêu thoát cảnh đáng tiếc bị cái k i a mạnh nhất ra hỏa chạy không có cách người ta dù sao thực lực cưng hãn đúng vậy a ngân hà đế quân có thể làm được loại trình độ này đã là hòa mỹ mấy cái đại siêu thoát cảnh cũng đang thảo luận chạy đi nơi nào ta muốn dò xét cha một chút Thánh đường chi chủ h đường n ắ m mắt g i h người tìm đ ợ c lúc này mới nhìn khí tức. về phía diệp vân bóng lưng ngân hà đế quân đột nhiên triệu hoán đi ra rất nhiều võ giả tại thanh lý đổ an tộc tộc nhân bóng lưng. Ngân quân nhiên hắn hạ triệu đi ra chỉ thấy vô số cường giả bị diệp vân phóng xuất ra sau đó công kích tất cả đồ an tộc tộc nhân cái này từ đâu tới trợ thủ thánh đường chỉ chủ cũng hơi nghi hoặc một chút hơn nữa nhìn thực lực cũng đều không kém a thời gian một chút hướng phía trước một chút diệp vân đứng trên không trung đem đồ an tộc cương vực toàn bộ dò xét trà rõ ràng thì những địa phương này rất tốt đến đón lấy cũng là dọn dẹp diệp vân trực tiếp hiệu lệnh thần vương thế giới liên lạc tứ đại thần đế xuất trình đem phiến khu vực này tu luyện giả toàn bộ chấm dứt thần vương sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ chiến đấu sau đó diệp vân dẫn đầu thả ra thần vương khôi lỗi theo thả ra tứ đại thần đế thần vương bốn vị thần đế nhìn đến thần vương khôi lỗi về sau lập tức cung kính nói theo ta chiến đấu thần vương lời ít mà ý nhiều vâng thần đế tự nhiên không có ý kiến sau đó diệp vân lại đem cái khác võ giả đều phóng ra đem bọn hắn toàn bộ diệt s á t đây là thần vương lần thứ nhất để cho chúng ta chinh chiến nhất định phải thắng được xinh đẹp tứ đ ạ i thần đế cùng một chỗ hạ lệnh vê n h tất cả võ giả đi theo thần đế cùng một chỗ liền xông ra ngoài mà thần vương khôi lỗi cũng tại diệp vân không chế giới liền xông ra ngoài không bao lâu diệp vân bên cạnh xuất hiện một cái không gian thông đạo là sư tôn bọn hắn tới đi diệp vân nhìn về phía không gian thông đạo chỉ thấy thánh đường chỉ chủ cùng thuê mớn ư minh chủ còn có linh vương chờ một đám siêu thoát cảnh đều đến đây diệp vân ngươi thủ hạ này là từ nơi đó biến ra mới vừa ra tới thánh đường chỉ chủ liền không nhịn được hỏi thăm tại cảm giác của ta bên trong đỉnh tiêm chiến l ự c đều có bốn cái cứu cực cảnh một cái siêu thoát cảnh chúng ta vũ trụ cái gì thời điểm xuất hiện mạnh như vậy võ giả rồi những thứ này đều thiên hỏa bí cảnh bên trong dân bản địa diệp vân giải thích nói lúc trước thiên hỏa bí cảnh cửa vào phong bế liền là bởi vì ta bọn hắn cũng đều là ta trợ lực nguyên lai、like、thật là ngươi mậu n trí tôn kinh t h á n lên tiếng lúc đó ta thì có suy đoán ngươi mới vừa ra tới thiên hỏa bí cảnh thì đóng lại không nghĩ tới thật đúng là ngươi không sai là ta diệp vân t h o ả i m á i thừa nhận lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không có ẩn tàng tất yếu thật tốt ta linh vương cũng nhịn không được có chút hâm mộ chúng ta nhất tộc cũng liền hai cái siêu thoát cảnh ngươi giới trướng cái thế lực này dẫn đầu đều là siêu thoát cảnh mà lại cái khắc cảnh giới cao thủ cũng không ít tương một mình ngươi thống lĩnh nửa cái đình phong tộc quần a các ngươi n h â n tộc hiện tại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tộc quần xác thực phi hỏa hoàng cũng nhẹ gật đầu coi như diệp vân không xuất thủ những thứ này thiên hỏa bí cảnh dân bản địa thêm nhân tộc bản thân thế lực đều có thể quét ngang hết thảy bóp nói nhiều lời hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cái kia chạy trốn hoàn mỹ siêu thoát cảnh thuê mướn minh chủ hừ một tiếng đúng cái kia hoàn mỹ siêu thoát cảnh thì cùng bom hẹn giờ một dạng nhất định phải sớm ngày diệt trừ thánh đường chỉ chủ cũng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp vân diệp vân ngươi có biện pháp nào sao chúng ta không có cách nào dùng thời không chỉ lực điều tra đến hắn ừng ta cùng hắn giao thủ đạt được không ít tin tức diệp vân trầm âm đầu tiên hắn vẫn không thể vận dụng toàn lực hắn trước đó có thể thôi động một số pháp tắc chỉ lực hoàn toàn là bởi vì là một cái bảo vật gọi là thất tả thất tả có thể giúp hắn chống cự vũ trụ u y áp nhưng thất tả vẫn là cái bán thành phẩm hắn không thể thời gian dài sử dụng hắn hiện tại muốn nhất cũng là đem thất tả hoàn toàn bổ sung năng lượng đến mức bổ sung năng lượng phương pháp liền là thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng hấp thu sinh mệnh cái khác siêu thoát cảnh giật mình cái này thất tả vậy mà như thế tàn nhẫn chương 491, t i ế n về tầng thứ hai ừ hấp thu sinh mệnh diệp vân nhẹ gật đầu tiếp tục nói những cái kia nửa chết nửa sống siêu thoát cảnh cũng là bị hấp thu sinh mệnh năng lượng sau cùng hắn chạy trốn mang đi bốn cái siêu thoát cảnh ta đ nói chừng cái này bốn cái siêu thoát cảnh cũng không thể đem tất cả toàn bộ bổ sung năng lượng cho nên đến đón lấy hắn hẳn là sẽ đi giết chóc người bình thường bổ sung năng lượng tất cả một cái siêu thoát cảnh sinh mệnh năng lượng là phi thường khủng bố thánh đường tri chủ trầng âm hấp thu bốn cái siêu thoát cảnh cũng không thể lấp đầy năng lượng giết hại người bình thường chỉ sợ muốn giết đếm cái tinh hệ người bình thường mới đầy đủ trắng trợn giết hại sao thuê mấn minh chủ biểu lộ nghiêm túc cho nên chúng ta sau đó phải phòng bị trắng trợn giết hại đúng diệp vân nhẹ gật đầu chúng ta tuy nhiên tìm không thấy hắn giấu người ở chỗ nào nhưng hắn tất nhiên sẽ trắng trợn giết hại chúng ta chỉ cần phòng bị tốt một khi phát hiện trắng trợn giết hại đại khái dẫn chính là cái này ra hỏa chúng ta cùng một chỗ dùng thời không thông đạo chạy tới liền có thể ngăn cản hắn thậm chí cũng có khả năng giết chết hắn tốt tốt tốt thánh đường chỉ chủ cười vậy cứ như thế làm chúng ta phòng bị thật là trắng trận giết hại g i a hỏa sớm muộn có thể bắt hắn lại hiện tại vấn đề là cái kia không gian thông đạo diệp vân nhìn một phía thân vương đại quân cơ bản đã đem đồ an tộc cho dọn đẹp sạch sẽ bọn họ có thể hay không thành lập bước phát triển mới không gian thông đạo cần phải không dễ dàng như vậy đi thánh đường chỉ chủ nghĩ nghĩ nói ra vượt qua hai cái bản nguyên thế giới không gian thông đạo tiêu hao tài nguyên nhất định rất nhiều trước đó quang hoàng chỉ chủ hiệu lệnh toàn bộ đồ an tộc tập hợp toàn tộc tài nguyên mới kiên tạo ra không gian thông đạo hiện tại cái kia hoàn mỹ siêu thoát cảnh thì một người làm sao có thể kiến tạo ra không gian thông đạo nhiều như vậy tài nguyên hắn mạnh hơn cũng không có khả năng thu thập đủ ừ m ta cảm thấy cũng kém không nhiều diệp vân nhẹ gật đầu linh đ ổ thần bên kia cũng hẳn là đem hy vọng ký thác vào thất tà lên chỉ cần có thể để thất tà triệt để bổ sung năng lượng cái kêu hoàn mỹ siêu thoát liền có thể bạo phát toàn lực sau đó quét ngang chúng ta đến mức không gian thông đạo không trọng yếu hết thảy thì xem chúng ta cùng cái kêu hoàn mỹ siêu thoát đánh cược ừ m hắn thu thập thành công cũng là hắn thắng thánh đường tri chủ nhẹ gật đầu đến tại chúng ta bên này tại thất tà hoàn thành trước đó chúng ta chỉ cần tìm được hắn liền có thể giết chết hắn nói đến đây thánh đường chi chủ nhìn về phía diệp vân ngươi hẳn là có thể giết chết hắn a không có vấn đề chỉ cần tất h t ả không phải hoàn thành phẩm ta cùng hắn giao đấu liền có thể m a i chết hắn diệp vân bảo đảm nói tốt vậy liền xem chúng ta người nào nhanh là hắn trước thu thập thành công vẫn là chúng ta trước bắt hắn lại thánh đường chỉ chủ nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ tiếp đó hắn muốn toàn lực thôi đ ồ n g thời không chỉ lực một bên phòng bị trắng t r ọ n giết hại một bên tìm kiếm kỳ đại nhân muốn tìm được hắn đoán chừng là rất khó khăn một việc thuê mớn mình chủ ở thời điểm này nhìn về phía diệp vân ta cảm thấy thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi tu hành chỉ cần ngươi có thể đột phá đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh cái k i a t h ì không cần sợ bọn chúng ừ n ta vốn là dự định qua tu hành diệp vân nhẹ gật đầu hắn trước đó nghĩ cũng là khi tìm thấy kỳ đại nhân trước đó trở lại siêu thoát chỉ lộ tiếp tục leo còn có hai cái nguyên sơ sinh vật huyết n h ụ làm không tốt chính mình còn thật có thể đột phá đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh vậy liền chúc ngươi hết t h ờ y thuận lợi tất cả mọi người nhìn về phía diệp vân bọn họ cũng đều biết hiện tại toàn vũ trụ hy vọng đều ký thác vào diệp vân trên thân tại thần vương đại quân triệt để hủy diệt đồ an tộc về sau lần này sự tỉnh cũng đã qua một đoạn thời gian ngoại trừ ẩn nút trong bóng tối kỳ đại nhân đ ồ an tộc trên cơ bản đều bị diệt trừ mà diệp vân cũng là trở lại lam tinh một lần nữa tuyên bố bế quan đương nhiên nói là bế quan cũng chỉ là đem chính mình ý thức truyền tống đến một cái khác trên thân thể siêu thoát chi lộ phía trên diệp mây mơ màng tỉnh lại đi tầng thứ hai diệp vân theo chỗ tối đi ra đi vào bậc thang trước cái này thông hướng tầng thứ hai bậc thang cùng trước đó cái kia bậc thang không có gì khác biệt đoán chừng còn bay nửa ngày đi diệp vân bạo phát hướng về phía tầng thứ hai thì bay đi đại khái tại một ngày sau đó d i ệ p vân mới đến tầng thứ hai không nghĩ tới cái này bay đến tầng thứ hai lại phải tiêu hao thời gian một ngày so ta suy đoán một lâu d i ệ p vân vừa tới đến tầng thứ hai liền có rất nhiều loại tộc tu luyện giả chào hỏi này chúng ta tầng thứ hai cuối cùng người mới tới ai lại là nhân tộc lúc nào ta đấu tộc có thể lên tới một cái a ha ha là ta nhân tộc huynh đệ hoan n g h ê n người a hảo huynh đệ ha ha ha nhân tộc tốt tốt tốt t h ì cùng tầng thứ nhất một dạng d i ệ p vân mới vừa lên đến thì có rất nhiều người chào hỏi mọi người tốt diệp vân cũng đều khoát tay áo sau đó hắn nhìn về phía chung quanh tổng thể bố cục cùng tầng thứ nhất không sai bị lắm cũng có một cái dòng sông đây có phải hay không là cùng tầng thứ nhất một dạng đi dòng sông chỗ là khiêu chiến khôi lỗi địa phương diệp vân hướng chung quanh tu luyện giả hỏi đúng thế đối phương nhẹ gật đầu thì cùng tầng thứ nhất một dạng đánh bại khôi lỗi thì có thể thu được nguyên sơ sinh vật huyết n ụ không qua tầng này khôi lỗi thực lực sẽ mạnh một chút có nửa bước siêu thoát thực lực điểm ấy ngươi cần thiết phải chú ý một chút tốt ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu sau đó diệp vân cũng không lãng phí thời gian trực tiếp đi hướng dòng sông phía trên lựa chọn khiêu chiến đối với cái này rất nhiều người cũng đều hơi kinh ngạc trực tiếp bắt đầu khiêu chiến không chuẩn bị thêm mấy ngày vừa tới liền bắt đầu khiêu chiến như thế tùy ý liền sử dụng một lần khiêu chiến cơ hội sách người này hoặc là tự tin hoặc là cũng là ngu xuẩn ha ha có thể tu luyện tới cứu cửa cảnh còn có thể có cơ hội đi vào siêu thoát c h i lộ t ầ n g thứ hai nào có kẻ ngu dốt cũng đúng vậy hắn cũng là tự tin tự tin chính mình nhất định có thể đánh bại nửa bước siêu thoát cảnh khôi lỗi cái kia thực lực của hắn không được siêu thoát cảnh a cứng thực lực đạt tới siêu thoát cảnh chẳng lẽ nói hắn là hoàn mỹ cứu cực cảnh không biết bình thường cứu cực cảnh nếu có chút cơ duyên cũng có thể địch n ổ i siêu thoát cảnh ta biết nhưng có ít mà lại rất khó ừ m cũng không biết cái này nhân tộc là thuộc về loại tình huống đó mọi người cũng đang thảo luận mà giờ khác này diệp vân đã đi tới khiêu chiến lôi đài một cái khôi lỗi từ trên trời giáng xuống nửa bước siêu thoát cảnh khôi lỗi diệp vân không nói nhảm trực tiếp một thương vung ra miểu sát khôi lỗi sau đó một khối huyết nhục đi ra vẫn như cũng là mang có rất nhiều thế giới pháp tắc nguyên sơ huyết thịt quả nhiên ở chỗ này đánh bại khôi lỗi về sau xuất hiện huyết n ụ đều là vừa xứng khiêu c h i ế n đến giả diệp vân thu hồi huyết n ụ liền theo dòng sông một lần nữa về tới tầng thứ hai hoặc nhanh như vậy liền trở lại rồi đối với cái này mọi người cũng đều rất kinh ngạc hắn khiêu chiến thành công không nhanh như vậy nếu như khiêu chiến thành công chẳng phải là m i ệ u sát khối lỗi chương bốn trăm chín mươi hai mini lôi đ à i diệp vân không để ý đến chung quanh tiếng thảo luận trực tiếp đi hướng tiến về tầng thứ ba bậc thang siêu bay thẳng đi lên bay là bay nhìn đến diệp vân bay đi lên mọi người hào hào kinh hô bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng có thể tại trên cầu thang phi hành đều là hoàn mỹ cứu cực cảnh hắn quả nhiên là lĩnh n g ộ hoàn mỹ p h á p tắc cao thủ ông trời ơi c h ắ c không được dám trực tiếp khiêu chiến lĩnh n g ộ hoàn mỹ p h á p tắc cứng thực lực đều có thể đạt tới siêu thoát cảnh tùy tiện đến điểm cơ duyên đều có thể đánh bại siêu thoát cảnh đánh một cái nửa bước siêu thoát khối lỗi tự nhiên không cần chuẩn bị cái gì ta thiên chúng ta nhân tộc vậy mà lại thêm một cái hoàn mỹ cứu cực cảnh hy vọng hắn có thể đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh a lợi hại a dù là diệp vân đã bay mất mọi người cũng đều đang kịch liệt thảo luận thậm chí cái này thảo luận tại ba ngày sau đó mới dần dần lắng lại siêu thoát chỉ lộ tầng thứ ba diệp vân bay nửa ngày mới đạt tới tầng thứ ba đi tầng thứ nhất muốn nửa ngày tầng thứ nhất đến tầng thứ hai muốn một ngày tầng thứ hai đến tầng thứ ba ta coi là muốn hai ba ngày không nghĩ tới cũng là nửa ngày diệp vân cảm khái một chút liền trực tiếp đi ra bạch môn chính thức đi vào tầng thứ ba vừa tới đến tầng thứ ba thì có một bộ phận tu luyện giả thấy được diệp vân sau đó ả o ả o chào hỏi hắn đối với cái này diệp vân cũng đều gật đầu đáp lại sau đó diệp vân nhìn một phía phát hiện nơi này cùng trước hai tầng không có gì khác biệt ngoại trừ không chung có mấy cái nổi lơ lửng mini lôi đài、ừ. tại mini trên lôi đài có một ít vô ý thức tiểu nhân ngẫu nhiên ngươi chọn một đưa vào chính mình ý thức sau đó thì có thể tham chiến cái này tiểu nhân ngẫu nhiên thân thể tố chất đều là một cái cấp bậc bởi vậy khác biệt duy nhất cũng là người sử dụng chiến đấu kinh nghiệm cùng pháp tác chi lực đương nhiên tại to lớn pháp tắc chi lực trước mặt chiến đấu kinh nghiệm thì lộ ra không có ý nghĩa bởi vậy cái này đ ở i bính cơ bản cũng là so đấu pháp tắc chi lực người nào pháp tắc chi lực càng thêm hoàn thiện người nào phần thắng thì đ ạ i ta lặng lẽ nói cho ngươi tham gia cái này mini lôi đài cứu cực cảnh thì ta gặp được đều có hai cái đạt đến siêu thoát cảnh quan ngươi nhìn thấy đều có hai cái cứu cực cảnh đạt đến siêu thoát cảnh diệp vân hơi kinh ngạc cái này đột phá xác suất có phải hay không quá cao hơn một chút đúng hai cái, cái này nhân tộc khẳng định nhẹ gật đầu bởi vì cái này luận bản chỉ cân nhắc pháp tắc chỉ lực m ọ ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu nhìn về phía không trung mini hành lôi lại vật này còn dùng rất tốt đợi lát nữa đi thử một chút hiện tại việc cấp bách vẫn là trước đem lần thứ ba khiêu chiến máy cho dùng diệp vân nhìn về phía tầng thứ ba dòng sông nơi này cũng là tại dòng sông bên trên tiến hành khiêu chiến sau đó bị dòng sông mang đi đúng rồi diệp vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vừa nhìn về phía người bên cạnh tộc tu sĩ nếu như ta đem ba lần cơ hội đều dùng xong có phải hay không liền bị siêu thoát chỉ lộ bài xích đi ra nếu như ba lần cơ hội sử dụng hết liền bị bài xích ra ngoài diệp vân cũng chỉ có thể trước khiêu chiến mini lôi lại không đó là trước hai tầng quy củ nhân tộc tu sĩ cho diệp vân giải thích nói tại chúng ta tầng thứ ba coi như ngươi đem ba lần cơ hội đều dùng xong cũng có thể đợi ở chỗ này chỉ là chỉ cần lên tầng thứ ba liền không thể lại về một hai tầng có thể một mực đợi ở chỗ này diệp vân hỏi lần nữa đúng vậy một mực nhân tộc tu sĩ khẳng định nói tốt ta đã biết đã t ạ diệp vân nhẹ gật đầu không xua đổi người hiển nhiên sáng tạo thế giới này đại năng cũng nguyện ý mọi người sử dụng mini lôi đài tới tu luyện dạng này liền tốt ta trước đem huyết nhục nắm bắt tới tay lại đi tiến hành lôi đài giao đấu ai cảm ơn cái gì a đều là nhân tộc h u y n h đệ nhân tộc tu sĩ đối diệp vân cười hắc hắc chúc ngươi sớ m ngày siêu thoát ừ m cũng chúc ngươi sớ m ngày siêu thoát diệp vân lên tiếng liền nhìn về phía dòng sông phương hướng hắn chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến diệp vân đứng tại dòng sông phía trên dùng ra lần thứ ba cơ hội khiêu chiến cùng hai lần trước một dạng dòng sông mang đi diệp vân đi vào giao đấu trên lôi đài lần này đối thủ làm ộ t cái siêu thoát cảnh khôi lỗi diệp vân một phen tranh đấu chính là nhẹ nhõm đánh bại sau đó thu được huyết đ ụ c ba lần khiêu c h i ế n đạt được ba lần nguyên sơ sinh vật huyết đ ụ c tốt tìm cái thời gian luyện hóa một chút sau đó lại đi mini lôi đài khiêu chiến diệp vân bị dòng sông mang đi ra ngoài liền tìm một cái không ai địa phương bắt đầu luyện hóa những thứ này huyết đ ụ c sau một khoảng thời gian diệp vân thành công đem huyết nục toàn bộ luyện hóa vẫn là kém một chút diệp vân ánh mắt híp lại nhìn hướng lên bầu trời khoảng cách cứu cực cảnh cực hạn vẫn là kém một chút những thứ này huyết nhục y năng chưa đủ bước kế tiếp cũng là đi thử xem cái kêu mini lôi đài đi diệp vân thu hồi ánh mắt sau đó theo cá nhân thương khố bên trong lấy ra luân hồi hoa luân hồi hoa còn có một nếu như cái này mini lôi đài vẫn không thể giúp ta đột phá ta cũng chỉ có thể đi cái cuối cùng bản nguyên thế giới sau đó diệp vân hít sâu một hơi nhìn về phía không trung mini lôi đài đi qua nhìn một chút siêu diệp vân một cái phát lực bay đến không trung trên không trung có chừng mười cái mini lôi đài diệp vân tìm một cái không ai lôi đài nhìn xem diệp vân bay đến bên cạnh lôi đài p hà á t trên hiện lôi đ i trưng bày rất n bày diệp u t i vân ngẫu nhiên. Có cầm kiếm bỗng bê, có người cầm đau nhiên g còn c dụng hữu ánh loại vũ khí búp bê. Đây chính là giao đấu dùng đấu mắt hít diệu chất lại nghiêm túc nhìn về phía bố bê cái này phát tác chỉ lực cảm giác giống như có chút rõ ràng chương á i này, c ắ c không đ ợ c khói h bốn trăm chín mươi ba thủy vũ thật sự là lợi hại a diệp vân nhìn lấy b ú t b ê không khỏi có chút kinh thán cũng không biết cái này nhân ngẫu là tài liệu gì chế tác vậy mà có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy nơi này không hổ được xưng là siêu thoát chi lộ ba khối huyết nhục lại thêm khối lỗi giao đấu đây là tại toàn lực trợ giúp tu luyện giả đạt tới siêu thoát cảnh a tốt tốt tốt xem ra ta muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện một phen sau đó diệp vân khống chế búp bê trực tiếp nhảy tới mini trong võ đài ừ n cái này nhân ngẫu thân thể quả nhiên rất yếu đuối kém xa ta bản thể cường đại diệp vân lắc lắc cánh tay kỹ năng cũng đều không thể dùng duy nhất có thể sử dụng cũng là pháp tắc chi lực ân thuần túy pháp tắc chi lực giao đấu ta có chút không thể chờ đợi diệp vân nhìn bốn phía phát hiện mini lôi đài chính đang chậm rãi tản mát ra q u a n mang cái này biểu thị diệp vân tại trong võ đài kích hoạt lên lôi đài như thế tất cả tu luyện giả đều có thể tiến vào lôi đài tới khiêu chiến chỉ cần làm muốn khiêu chiến ai cũng có thể diệp vân không có chờ bao lâu thì có tu luyện giả khống chế bút bê cũng đi tới mini lôi đài người tốt đối phương còn cùng diệp vân lên tiếng c h à o nếu như chuẩn bị sẵn sàng chúng ta liền bắt đầu luận bàn đi được diệp vân nhẹ gật đầu vậy thì bắt đầu đi luận bàn chính thức mở ra đối phương trực tiếp bạo phát p h á p tắc chỉ lực t r u n g quanh ngập trời kim quan g phóng tới diệp vân ồ thật mạnh p h á p tắc chỉ lực cảm giác so tầm thường cứu cực cảnh hiếu t h ắ n g một c h ú n ta tốt ta cũng tới diệp vân cũng phóng xuất ra phát tắc chỉ lực vê anh thế giới phát tắc buông xuống Cơ ô cái cái diệp vân ý thức cũng về tới bản thể nhìn đến đối phương buồn bực biểu lộ liền biết đại khái sử dụng xong mỹ pháp tắc giao đấu là muốn sớm đã nói xong đúng thế đối phương cùng diệp vân giải thích nói bởi vì hoàn mỹ pháp tắc cùng phổ thông pháp tắc trên lệnh quá lớn căn bản không có cách nào bình thường giao đấu cho nên ngươi cần t r ư ớ c tiến hành nói rõ sau đó cũng là chờ đợi cái khác hoàn mỹ pháp tắc cao thủ tới theo n g ư ơ i lập u bàn ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu xin lỗi huynh đệ ta vừa tới không rõ ràng không có việc gì không có việc gì rất nhiều lĩnh mộ hoàn mỹ pháp tắc cao thủ lần thứ nhất giao đấu cũng đều là dạng này đối phương cười khổ một tiếng chỉ là không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy cũng đụng phải loại sự tình này ai ta đi trước bị nghiền ép cảm giác quá khó tiếp thu rồi diệp vân cũng không nói gì chỉ là gãi đầu một cái thôi ta một lần nữa Với mới sau á quá t thực thắng t dàng, dễ đ ề không cách hy thế nhau. nào tiến bộ, hy vọng lần này năng cái thế lực tới bộ, Sau đó Diệp Vân lại ầ đầu n nữa phụ thân chiến Sau phụ khiêu bắt tìm búp bê, bắt đầu tìm kiếm khiêu chiến giả. Sau đó, kiếm giả. l phóng xuất ra hoàn mỹ p h á p tắc một bộ phận uy năng ra hiệu chính mình là hoàn mỹ p h á p tắc qua tới khiêu chiến nhất định phải cũng là hoàn mỹ p h á p tắc đợi dòng d ã một ngày cũng không gặp người tới khiêu chiến cũng bình thường diệp vân cũng không n ó n g n ả y chỉ tiếp tục chờ đợi lĩnh ngộ hoàn mỹ phát tắc cao thủ quá ít vừa tốt muốn tiến hành chiến đấu thì càng ít đoán chừng chờ cái hơn m ư ơ i ngày có thể có một người khiêu chiến cũng coi như nhanh cứ như vậy mấy ngày thoáng qua tức thì một ngày này diệp vân cuối cùng nên đón một cái khiêu chiến giả là một tên to con nam tử ha ha không nghĩ tới cái này tầng thứ ba ta nhân tộc xuất hiện cái thứ hai hoàn mỹ cứu cực cảnh nam tử to con kinh ngạc nhìn về phía diệp vân ngươi cần phải vừa tới không bao lâu a ta đều chưa thấy qua ngươi đúng ta vừa tới không bao lâu một mực chờ lấy có người tới khiêu chiến cái kia diệp vân nhẹ gật đầu ha ha trước tự giới thiệu mình một chút nam tử to con cười lớn một tiếng ngươi có thể gọi ta thủy vũ trước đó tầng thứ ba trong dân tộc chỉ có ta một cái hoàn mỹ cứu cực cảnh hiện tại ngươi là cái thứ hai thủy vũ diệp vân đích thì thầm một tiếng sau đó nhìn về phía đối phương như vậy chúng ta có thể tiến hành giao đấu sao hoặc vội vã như vậy sao thủy vũ hơi kinh ngạc chẳng lẽ nói ngươi là chiến đấu cuồng chiến đấu cuồng diệp vân lắc đầu ta vội vã luận b ả n mạch lên quê hương của ta hiện tại có nguy nan ta nhất định phải nắm chặt thời gian mạch lên lại là vì g i a hương thủy vũ hoảng hốt một chút sau đó nhìn về phía diệp vân、tốt. vậy liên để chiến đấu chúng ta thật tốt giao đấu một phen、ừ. diệp vân nhẹ gật đầu liền bắt đầu khống chế bố bê thủy vũ đồng dạng khống chế bố bê song phương đi tới mini trên lôi đài ta lĩnh ngộ hoàn mỹ phát tắc là thiên hướng về thiên địa phát tắc vô cùng lớn đại thế không thể ngăn cản Vâng, theo thủy vũ tiếng nói vừa ra một cố cường đại uy năng từ trên người hắn bạo phát đi ra thật mạnh diệp vân lui lại mấy bước nhìn lấy thời khắc này thủy vũ dường như đối phương cũng là chúa tể phiến thiên địa này không hổ là thiên địa phát tắc đầy đủ bá đạo tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy tốt tốt tốt thủy vũ đây là ta hoàn mỹ phát tắc thiên hướng về thế giới phát tắc thế giới bao dung hết thảy anh diệp vân cũng là không giữ lại chút nào phóng xuất ra chính mình hoàn mỹ p h á p tắc đối mặt thủy vũ thiên địa đ ạ i thế diệp vân sừng sững bất động thậm chí khoảng cách diệp vân quá gần thiên địa đ ạ i thế sẽ bị diệp vân thế giới p h á p tắc cho trực tiếp hấp thu bao dung không hổ là hoàn mỹ p h á p tắc người sử dụng quả nhiên không có một cái nào là đơn giản thủy vũ ánh mắt hiếp lại là cái cường địch chỉ dùng p h á p tắc đối địch ta cũng không có chiến thắng hắn năm chắc diệp vân giờ phút này cũng là chiến ý căn gọn nếu như là tại hiện thực thế giới diệp vân bằng vào thân thể ưu thế lại thêm hoàn mỹ phát tắc tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng thủy vũ nhưng bây giờ song phương chỉ có thể làm pháp tắc chỉ lực so đấu diệp vân cũng không có n ắ m chắc t ố t ta đến rồi thủy vũ hô to một tiếng dẫn đầu đối diệp vân phát động tiến công t ố t diệp vân cũng không e ngại trong nháy mắt đối diện mà lên âm ẩm hai người khống chế to lớn pháp tắc chỉ lực chiến đấu ở cùng nhau một phen tranh đấu về sau lại là diệp vân bại nhưng diệp vân lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn bởi vì vừa mới chiến đấu quả thật làm cho hắn ý thức được rất nhiều vấn đề nếu như dốc lòng tu hành chính mình đối pháp tắc lĩnh mộ lại có thể để cao một đoạn nguyên bản ta cho là mình rất tiếp cận cứu cực cảnh bình cảnh h i ệ như tại đến vẫn xem. Kém vẫn có c ú t ta luận bán sử dụng. ta có thể tiên Thứ thật tốt nhiều. Không mini luận bán dụng, cùng nhanh.、Thứ、này, hiệu quả thật quá tốt rồi. Huynh n cho hiệu lôi đài rồi. qua. quả quá vô g Có có để đệ, bộ sử ơ i thật một ạ cạnh. n này, Thủy Vũ bay đến、Diệp、Vân bên、cạnh. Như h Thủy à? Lúc bay Vũ Diệp m loại mới tới hoàn mỹ cứu cực cảnh không có trải qua lôi đài ma luyện tự thân pháp t ắ c cảng m ộ liền sẽ kém một chút ta cùng những thứ này tân nhân giao thủ mấy chiêu liền có thể đánh bại nhưng ngươi không giống nhau ngươi tuy nhiên cũng là người mới nhưng thật thật mạnh ta cũng là khó khăn thủ thắng chương bốn trăm chín mươi b ố nhiều năm tu luyện ngươi là tu luyện thế nào tại bên ngoài không có lôi đài tình hôn giới còn có thể đem chính mình hoàn mỹ pháp tắc ma luyện cao thâm như vậy thủy võ sợ hai thà nói n ta nói chừng ngươi bây giờ hoàn mỹ pháp tắc đã lĩnh nộ bảy tám phần lại kém một chút liền có thể đạt đến cực hạn lợi hại a ha ha thủy võ huynh đệ nói đùa ta chính là mình mụ tu luyện diệp vân cười ha ha một tiếng tốt ta hiện tại trước đi tu luyện dù sao ra hương gặp nạn ta cần phải nhanh chóng mạnh lên không thể lãng phí thời gian thì không nói chuyện phiếm ừng đi thôi đi thôi thủy võ khoát tay náo ta hiểu ngươi cố lên nỗ lực mạnh lên đạo hắn,、so、hắn ra hương gặp nạn vội vã mạnh lên ta thì nhiều cùng hắn luyện một chút đi hy vọng hắn xóm ngày đột phá mà diệp vân cũng là tìm một cái bế quan địa phương bắt đầu hoàn thiện chính mình hoàn mỹ phát tắc một ngày hai ngày đạo mắt mười mấy ngày trôi qua diệp vân cũng là đem chính mình phát tắc hoàn thiện không ít tiếp tục tiến hành giao đấu nhìn xem lần này có thể hay không lại tiến hành tăng lên diệp vân lần nữa bay về phía mini lôi đài cũng không biết lần này c ầ n đợi bao lâu mới có hoàn mỹ cứu cực cảnh đến cùng ta giao đấu diệp vân vừa tới mini lôi đài phụ cận liền phát hiện thủy võ cũng bay tới ừ m diệp vân s ữ n g sở thủy võ vừa tốt cũng ở nơi đây ha ha ngươi là muốn tiến hành giao đấu a thủy võ đối diệp vân cười nói hoàn mỹ cứu cực cảnh rất ít tham gia lôi đài giao đấu ngươi muốn các cái khác hoàn mỹ cứu cực cảnh vận khí kém một chút làm không tốt muốn chờ một năm trở lên nếu như không chê ta chúng ta tiếp tục đa tạ diệp vân t r o nhẹ g l gật đầu không nói thêm gì nữa rất nhanh hai người mỗi người cầm lấy một cái nhân ngẫu bắt đầu một vòng mới giao đấu mà lần chiến đấu này hai người có thể nói là đánh c á i h ngang tay một mực phân không ra thắng bại người tiến bộ nhanh như vậy thủy võ nhìn lấy diệp vân không khỏi hơi kinh ngạc t r ư bởi vì vì dưới tình huống bình thường lần thứ nhất tham gia mini lôi đài tu lệ giả đều sẽ có một ít cảm lộ cái này rất bình thường dù sau nhiều năm tích lũy một lần bạo phát đi ra khẳng định sẽ có đột phá nhưng lôi đài tham gia càng nhiều càng nộ liền sẽ từng bước giảm bớt nói như vậy muốn lần thứ hai càng nộ nhất định phải lôi đài giao đấu năm sáu lần tả hữu mà diệp vân lần thứ hai lôi đài đánh xong thì lại có thể càng nộ cái này nộ tính có phải hay không có chút quá tốt rồi nếu quả như thật đánh một lần đột phá một lần đây không phải là không có mấy ngày thì siêu thoát cảnh rồi ngươi nộ tính tốt như vậy a thủy võ nuốt ngủ nước bọn không có không có ta càng nộ đi diệp vân lần nữa rời đi tìm một chỗ yên tính bắt đầu tu hành thùy võ thật là một cái biến thái a vậy hắn lần này lại đột phá có phải hay không liền có thể đánh bại ta rồi quá đầu các ca trong n é y mắt diệp vân cũng tại tầng thứ ba vượt qua mấy năm lâu mà trong mấy năm nay diệp vân nhiều lần cùng thủy võ tiên hành lôi đài giao đấu diệp vân cũng đã sớm đạt đến cứu cực cảnh cực hạ cũng chính là cái gọi là nửa bước siêu thoát cảnh chỉ kém một cái bình cảnh liền có thể đạt tới siêu thoát cảnh tại đạt tới nửa bước hoàn mỹ siêu thoát về sau diệp vân vẫn như cuối cùng thủy võ giao đấu chỉ là lần này là hắn đang trợ giúp thủy võ tăng lên cảnh giới bởi vì trước khi tu lượt kỳ thủy võ nhiều lần bồi luyện chợ diệp vân không ngừng đột phá diệp vân đạt tới nửa bước siêu thoát về sau vì cảm tạ thủy võ liền cũng làm lên thủy võ bồi luyện trợ giúp thủy võ mạnh lên một ngày này hai người như thường lệ tiến hành chiến đấu thủy võ bị diệp vân toàn diện áp chế mắt thấy sắp bại trợn quay một chút thủy võ phúc linh tâm đ e n đột phá trực tiếp nhất chuyển xu hướng suy tàn cùng diệp vân đánh cái ngang tay ừ m diệp vân ánh mắt sáng lên chính mình là nửa bước hoàn mỹ siêu thoát thủy võ có thể cùng chính mình đánh ngang nhìn tới thủy võ cũng là đạt đến nửa bước hoàn mỹ siêu thoát ta chúc mừng chúc mừng diệp vân thu tay lại đứng ở bên bờ lôi đài qua nhiều năm như thế ngươi cũng đạt tới nửa bước hoàn mỹ siêu thoát ha ha ha thủy võ cũng là thu tay lại cảm tạ nhìn về phía diệp vân không có ngươi bồi luyện ta cũng không đạt được cảnh giới này thật đa t ạ muốn nói cảm ơn cũng là ta nói diệp vân cười cười tốt chúng ta rời đi trước cái này mini lôi đài đi ừ m thủy võ nhẹ gật đầu cứ như vậy hai người ý thức thoát ly búp bê về tới bản thể phía trên h ả o huynh đệ h ả o huynh đệ của ta thủy võ đi đến diệp vân bên cạnh vỗ vỗ diệp vân bà vai thật rất cảm tạ ngươi nửa bước hoàn mỹ siêu thoát ta ta về sau cũng có hy vọng đạt tới hoàn mỹ đã vượt ra ha ha chúc mừng chúc mừng diệp vân cũng thay thủy võ cảm thấy vui vẻ n g ư ơ i tiếp đó còn muốn tiếp tục ở chỗ này tu luyện sao không được thủy võ lắc đầu n g ư ơ i hắn là cũng có thể cảm giác được đạt tới nửa bước hoàn mỹ siêu thoát về sau thật thì đạt đến một loại cực hạ muốn lại đột phá cũng không có đường ừ m diệp vân nhẹ gật đầu h ắ n tại một năm trước thì đạt tới nửa bước hoàn mỹ đã vượt ra lúc đó hắn liền cảm giác chính mình hoàn mỹ pháp thì đã hoàn thiện đến cực hạ hoàn toàn chính là không có khuyết điểm hoàn toàn không có tiến bộ không gian theo lý mà nói loại tình huống này đã coi như là hoàn mỹ đã vượt ra nhưng cũng là còn kém một bước lúc này diệp vân liền biết muốn đột phá bước cuối cùng này chỉ sợ không phải lôi đài giao đấu có thể đ ạ tới t sự thật cũng là như thế hắn đột phá về sau lại cho thủy võ làm bồi luyện quả thực là một chút cảm ổn g ộ đều không có hoàn toàn không có tiến bộ đây chính là chờ cơ duyên cơ duyên đến liền sẽ đột phá cơ duyên không đến chỉ sợ cả đời không có thể đột phá thủy võ nhìn về phía diệp vân chúng ta có thể làm cũng là như thế lại tiếp tục tu hành cũng không có ý nghĩa cho nên ta dự định rời đi nơi này trở lại quê hương của mình ừ n ta cũng dự định rời đi nơi này diệp vân nhẹ gật đầu xác thực chúng ta đã tu hành đạt đến c ự c h ạ n bình thường tu hành đã đối với chúng ta không có ý nghĩa hảo huynh đệ của ta nếu như về sau có cơ hội gặp lại thủy võ nhìn về phía diệp vân lấy ra một cái phụ thạch ngươi có thể dùng cái này liên là ta hoặc là tới nhà của ta t h ô n chơi hai người nhiều năm tỉ thí với nhau cùng một chỗ tiến bộ cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm tình rất sâu tốt nếu như có thể gặp lại ta nhất định đi ra hương ngươi nhìn xem diệp vân nhận lấy đối phương phụ thạch nhẹ gật đầu trên thực tế ta càng muốn đi hơn g i a hương ngươi nhìn xem thủy võ cười ha ha một tiếng đánh bại xâm lấn g i a hương ngươi địch nhân đi đến lúc đó ngươi lại mời ta đi qua nhiều năm giao tình thủy võ cũng biết diệp vân g i a hương cực khổ linh đồ thần xâm lấn khẳng định sẽ đánh bại diệp vân ánh mắt kiên định ừ m vậy ta liền đi trước thủy võ khoát tay á o võ người liền bắt đầu tiêu tán rất nhanh thủy võ liền rời đi siêu thoát chỉ lộ ta cũng nên đi diệp vân xuất ra luân hồi hoa chuẩn bị tiến hành sau cùng truyền tổng hy vọng cái này cái cuối cùng bản nguyên thế giới làm cho ta được đến cơ duyên một lần hành động đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh ngay tại diệp vân chuẩn bị kích phát luân hồi hoa thời điểm đ ồ n g nhiên ừ n cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh động thủ diệp vân không do dự trực tiếp đem thân thể để vào trong kho hàng sau đó ý thức trở về bản thể trong nháy mắt liền trở về ra hương vũ trụ mà tại diệp vân quê hương trong vũ trụ linh tộc cương vực bên trong linh vương cùng linh tử tụ tập cùng một chỗ bọn họ nhìn trong tay trong suốt bảo thạch đây là thánh đường tri chủ cùng ngậu v trí tôn liên thủ kiến tạo bảo thạch bóc nát bảo thạch trong nháy mắt liền có thể đem diệp vân truyền tùng tới cái này bảo thạch chính là vì đối phó kỳ đại nhân dù sao mấy người bọn họ liên thủ đều không thể đối kháng kỳ đại nhân hoặc là nói toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có diệp vân có thể đối phó kỳ đại nhân như thế bọn họ lấy chiến thuật cái khác siêu thoát cảnh tìm kiếm kỳ đại nhân tung tích gặp phải kỳ đại nhân liền trực tiếp bóp nát bảo thạch để diệp vân tới đối phó kỳ đại nhân mà diệp vân tự nhiên cũng là đồng ý cái này bảo thạch nhưng muốn lấy được a linh vương nhìn về phía bên cạnh linh tử nếu như chúng ta thật gặp phải cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh vật này cũng là cứu mạng đo a tên kia giết chúng ta khả năng cũng là trong nháy mặt a vân phụ vương ngài yên tâm đi linh tử n là, là hết ẹ g đầu. sức cẩn thận đại khái vẫn chính là chúng ta hoặc là yêu tộc cái này hai cái khu vực chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn、ừ. linh vương nhẹ gật đầu sau đó mang theo linh tử cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị thường ngày tuần tra thế mà liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị tuần tra thời điểm một cô năng lượng to lớn trực tiếp lao đến thật mạnh uy năng tuyệt đối không phải tầm thường siêu thoát cảnh cũng không thể nào là ngân hà đế quân nhất định là cái kia ra hỏa nhanh linh vương không dám thất lễ trong n g á y mắt chuyển âm cho linh tử g i a n g g i á c linh tử cũng không do dự trực tiếp bóp nát bảo thạch vơ anh trong n g á y mắt bảo thạch thì đổ sụp hình thành không gian thông đạo sau một khắc diệ vân liền trực tiếp bị truyền đưa tới đội k ị diệ vân liếc mắt trên người bảo thạch t o à i phiến trên n g ư diệt hắn n a h thạch e o t diệp vân chính trong u y nháy mắt xuất ra trường thương đem năng lượng cho đánh nát tại năng lượng tán đi về sau quả nhiên kỳ đại nhân thì đứng ở nơi đó ha ha tốc độ thật nhanh nga ngân hà đế quân kỳ đại nhân nhìn về phía diệp vân ta cái này mới ra tay chiêu thức còn chưa rơi xuống đất ngươi liền chạy đến thật sự là hảo thủ đoạn nơi này cách cách n h â n tộc có thể có không ít khoảng cách ta chúng ta vì đối kháng ngươi thế nhưng là làm đủ chuẩn bị diệp vân ánh mắt hiếp lại nhìn về phía giờ phút này kỳ đại nhân mặt bảng vẫn như cũ ở vào bị vũ trụ ý thức á p chế tình huống h i ệ n nhiên tất h tả cũng không hề hoàn toàn bổ sung năng lượng không nghĩ tới ngươi lại còn dám chủ động tập kích chúng ta vũ trụ siêu thoát cảnh diệp vân đem linh vương bọn hắn hộ tại sau lưng ta coi là ngươi sẽ đối với người bình thường ra tay ha, ha, ha. Kỳ h ạ i mươi hai ha ha ha. nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai thường mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m c ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n t h ì n hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m ư ơ là a i n g h ì c hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tất nhiên sẽ không để cho người đạt được cảm nhận được diệp vân chiến ý linh vương cùng linh tử cũng đều nhẹ nhàng thở ra xác thực kỳ đại nhân tuy mạnh nhưng bị vũ trụ ý thức áp chế tình hùng dưới muốn đối phó diệp vân vẫn còn có chút khó khăn không có chuyện gì có ngân hà đế quân tại chúng ta không có chuyện gì linh tử thầm nói thậm chí ngân hà đế quân có thể trực tiếp chém giết ra h ỏ a này không có chuyện gì không có chuyện gì ừ m linh vương cũng tán thành mà giờ khắc này kỳ đại nhân lần nữa cười ngươi cũng đã nói muốn ngươi tại nếu như ngươi đều không ở nơi này rồi người nào đến bảo vệ bọn hắn ha ha ha ta sở dĩ dám xuất hiện ở đây tự nhiên là đã sớm chuẩn bị ừng diệp vân biến sắc không tốt linh vương các ngươi chạy mau hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến kỳ đại nhân có lẽ năm giữ lưu đ à y phong cấm loại chiêu thức như thế có thể trực tiếp đem chính mình chạy thả ra liền không có cách nào bảo hộ linh vương bọn hắn tốt ta đã biết linh vương vừa căng thẳng vừa mới chuẩn bị chạy trốn ha ha vô dụng kỳ đại nhân lại là cười to trên thực tế đang tập kích linh vương bọn hắn trước đó ta đã bố trí xong hết thảy đang chuẩn bị hoàn toàn về sau ta mới ra tay nói một cách khác lúc ngươi tới đã đều trễ ha ha ha ngân hà đế quân à ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi không có khả năng thời khắc đều bảo hộ lấy bọn hắn muốn trách thì trách bọn họ cảnh giới quá thấp đi ta ở bên cạnh họ bố trí t r ậ n pháp bọn họ đều không ý thức được ha ha ha, ha. chương bốn trăm n mươi d i ệ p vân hậu thủ theo kỳ đại nhân tiếng c ù n g tiếu một cái to lớn lồng giam theo mặt đất dâng lên trực tiếp liền đem diệp vân kỳ đại nhân linh vương linh tử đều cho bao phủ cùng một chỗ không gian xung quanh bị phong cấm linh vương mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía lồng giam thứ này có cấm thể phong kỳ h không cách chết. chặt Không nghĩ ô n gian, nào Đáng Vân nắm nắm g Diệp tới ta tẩu. k có đào đấm. đại nhân đã sớm bố cười quái dị nhìn về phía diệp vân sau đó nói nhỏ ngân hà đ ế quân ngươi đ ừ n g đội về sau có nhiều thời gian chúng ta chậm dai chơi theo thì là hướng về phía diệp vân một chút ầm ầm to lớn lồng giam cấp tốc thu nhỏ hướng về diệp vân bao phủ tới muốn phong cấm ta ta cũng sẽ không ngồi chờ chết diệp vân trực tiếp bạo phát dùng hết toàn lực đánh phía không ngừng thu nhỏ lồng giam một thương đánh vào lồng giam phía trên không ngừng thu nhỏ lồng giam vì đó mà ngừng lại cái gì nhìn đến diệp vân dung chuyển lồng giam kỳ đại nhân sắc mặt biến hóa cái này diệp vân vậy mà đều mạnh như vậy ngươi lại tiến bộ chẳng lẽ nói ngươi đã đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh đình chỉ đình chỉ linh vương cùng linh tử đều là đại hy không nghĩ tới diệp vân vậy mà có thể dung chuyển cái này lồng giam nhìn tới cái này lồng giam cũng không có kỳ đại nhân nói lợi hại như vậy a rầm rầm rì rờ ở mờ diệp vân không có một khắc ngừng một mực tại đánh tung lồng giam đem lồng giam đánh chấn động không ngừng làm không tốt diệp vân có thể phá vỡ cái này lồng giam a linh vương kích động nắm chặt nắm đ ấ m tốt tốt tốt chúng ta cũng tới giúp đỡ chút quanh cái này lồng giam nhìn xem、ừ. linh tử nhẹ gật đầu liên hợp linh vương cùng một chỗ đối với lồng giam đánh tung không thôi đối với cái này kỳ đại nhân chỉ là nhất miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường linh vương cùng linh tử công kích căn bản cũng không có hiệu quả hoàn toàn không cần lo lắng nhưng nói đến đây kỳ đại nhân trên mặt mới xuất hiện thận trọng nhưng ngân hà đế quân công kích quá hữu hiệu nếu như tại để hắn tiếp tục công kích đến cái này lồng giam còn thật muốn bị hắn đánh vỡ không có biện pháp dù là muốn tiêu hao nhiều hơn một số tài nguyên hôm nay cũng nhất định phải chấn áp ngân hà đ ế quân thật sự là một cái quay thai lúc này mới mấy năm không gặp vậy mà đều đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh đáng chết ta sau đó kỳ đại nhân trực tiếp lấy ra thất t à thúc bắt đầu chuyển động ừ m thất t à diệp vân thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc kỳ đại nhân sử dụng thất t à có thể tạm thời thoát khỏi một bộ phận áp chế như lại là phối hợp lồng giam cùng một chỗ chấn áp không tốt lắm phải nhanh phá võ diệp vân huy động trường thương tốc độ càng nhanh thế mà vô dụng có ta năng lượng g a trì lồng giam ngươi là không thể nào phá v õ kỳ đại nhân một tay nắm lấy thất tả một tay thôi động tự thân năng lượng ngân hà đế quân a ngân hà đế quân luôn luôn có thể mang đến cho ta phiền p h ứ c lãng phí ta nhiều như vậy tài nguyên ta nhất định nhất định cho ngươi để mắt chờ xem vâng、anh. năng lượng to lớn bạo phát đi ra ra chỉ tại lồng giam phía trên trong n g á y mắt lồng giam vô hạn thu nhỏ trực tiếp đem diệp vân cho bao phủ ha ha ngươi thì tạm thời đợi ở chỗ này đi kỳ đại nhân cười lớn một tiếng cái này lồng giam đủ để cầm tù ngươi một ngày chờ ngươi sau một ngày lại đi ra ta sớm đã đem bọn họ giết hết Ha ha ha. n kỳ, ha ha ha. Không, không. Kỳ, kỳ đại nhân nhìn a Cái g về phía u thất tả độ hoàn thành vịu môi nói vừa mới kích phát thất tả cưỡng ép chấn áp diệp vân về sau tiêu hao năng lượng vẫn rất nhiều nguyên bản hấp thu hai cái siêu thoát cảnh sinh mệnh năng lượng tuyệt đối là đủ hiện tại còn kém một đoạn lại muốn đi hấp thu khác siêu thoát cảnh bất quá không quan trọng không có diệp vân ngăn cả ta sớm muộn ta có thể đem tất h tả bổ sung năng lượng hoàn tất sau đó kỳ đại nhân liền trực tiếp bay mất hắn muốn đi tìm tìm cái khác siêu thoát cảnh hấp thu mà tại kỳ đại nhân bay đi không bao lâu nhân tộc thánh đường chỉ chủ yêu tộc ngậu n trí tôn cũng đều dùng thời không chỉ lực thấy được phát sinh hết thảy không tốt không tốt diệp vân hắn lại bị chấn áp cái này không ai có thể ngăn cản hắn thánh đường chỉ chủ biểu lộ có chút khó coi mặc dù nói diệp vân có thể tại một ngày sau đó đi ra nhưng thời gian một ngày tuyệt đối đầy đủ kỳ đại nhân tràn ngập tất h cả ngược lại thời điểm có thể bạo phát toàn lực hoàn mỹ siêu thoát cảnh diệp vân cũng đánh không lại a ngay tại thánh đường c h i chủ không biết làm sao bây giờ thời điểm đ ỗ n g nhiên thánh đường c h i chủ trước người xuất hiện một cái không gian thông đạo ừ n thời không thông đạo chẳng lẽ là n g u ngũ trí tôn tới t ì m ta thánh đường c h i chủ nhìn về phía thông đạo kết quả trong thông đạo đi ra là một cái cao lớn n ă n tự ngươi là thánh đường tri chủ cảm giác có chút nhìn con mắt rất nhanh liền kịp phản ứng ngươi là diệp vân thủ hạ lúc đó diệt đồ an tộc thời điểm chỉ huy một đống tu luyện giả cái kia thiên hỏa bí cảnh vương người đến cũng là thần vương khôi lỗi là ta thần vương khôi lỗi đối thánh đường c h i chủ hơi hơi không người tuân theo diệp mây đại nhân mệnh lệnh ngoài ý muốn nổi lên thời điểm ta sẽ dẫn các ngươi trốn vào thiên hỏa bí cảnh diệp vân lại còn có lưu hậu thủ thánh đường c h i chủ giật mình cái này hậu thủ liền hắn cũng không biết tiểu từ này hiện tại còn thật đầy đủ cẩn thận thánh đường chỉ chủ tán thưởng một tiếng sau đó nhìn về phía thần vương khôi lỗi diệp vân còn đã nói với ngươi cái gì không không biết thần vương khôi lỗi lắc đầu ta chỉ là một cái không có ý thức khôi lỗi chỉ là dựa theo diệp vân đại nhân trước đó thiết lập tốt quy tắc tiên hành vận chuyển làm hắn gửi đi tín hiệu ta liền sẽ mang theo các người đi lánh nạn chỉ thế thôi thánh đường chỉ chủ không có có ý thức khôi lỗi sao tốt đã vậy thì đi thôi chúng ta trốn trước thánh đường chỉ chủ sau cùng mắt nhìn thời không thánh đường coi như trốn ở thời không thánh đường bên trong mượn nhờ trận pháp ta cũng không phải hoàn mỹ siêu thoát cảnh đối thủ ta không thể bị tên kia hấp thu hắn môi hấp thu một cái siêu thoát cảnh liền sẽ hoàn thiện mấy phần mời theo ta cùng một chỗ thần vương h ô i lỗi tiến vào thời không thông đạo bên trong thánh đường c h i chủ cũng theo sát phía sau tại hai người rời đi không bao lâu kỳ đại nhân liền trực tiếp vọt tới thời không thánh đường bên trong thánh đường c h i chủ cái kia chỉ cần lại hấp thu hai cái siêu thoát cảnh tất nhiên có thể hoàn thành t ấ t tả thánh đường c h i chủ đi đâu rồi kỳ đại nhân bốn phía dò xét quả thực là không có phát hiện thánh đường c h i chủ tung tích đáng chết làm sao tìm được không đến được rồi đi tìm thuê mớn minh chủ chương bốn trăm chín mươi bảy cuối cùng siêu thoát thượng tại thiên hỏa bí cảnh bên trong thánh đường tri chủ thuê mớn minh chủ hai người cũng đã chuyển rời đến thiên hỏa bí cảnh bên trong mà diệp vân thân nhân bằng hữu cũng đều tránh tại thiên hỏa bí cảnh bên trong ai bạch ngọc quốc chủ cũng tránh tại thiên hỏa bí cảnh bên trong nhìn không được có chút mừng rỡ làm hại là ta diệp vân lão đệ a gặp phải nguy cơ cũng không có quê ta lúc trước kết giao diệp vân lão đệ thật sự là không có kết giao sai a cái này thiên hỏa bí cảnh là dị không gian cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh không có khả năng phát hiện huyết uu có vẻ hơi ưu s ầ u chúng ta đúng là an toàn nhưng diệp vân đại nhân còn hãm sâu nguy cơ cũng không biết hiện tại thế nào không cần lo lắng thánh đường chi chủ ra hiệu tất cả mọi người an tâm diệp vân làm vì thiên hỏa bí cảnh chủ nhân nếu như muốn trở về không phải tùy thời đều có thể trở về hắn hiện tại chỉ là bị chấn áp một khi chấn áp giải trừ tuyệt đối có thể trước tiên trở về cũng thế những người khác cũng đều nhẹ gật đầu toàn bộ thiên hỏa bí cảnh đều là diệp vân muốn về đến hẳn là không có vấn đề cũng không biết một ngày sau đó là cái tình huống như thế nào thánh đường chỉ chủ có chút lo lắng nếu là một ngày sau đó kỳ đại nhân thật khôi phục toàn lực bọn họ lại nên đi nơi nào mà lại yêu tộc siêu thoát cảnh cũng là một cái thai hoàng ẩm thuê mớn mình chủ liếp mắt ngủ say thần vương khôi lỗi dựa theo diệp vân thiết lập thần vương khôi lỗi chỉ là đem bọn hắn dẫn vào mà yêu tộc siêu thoát cảnh thần vương khôi lỗi cũng sẽ không quản nhiều như vậy nếu như cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh bắt lấy yêu tộc siêu thoát cảnh đem bọn hắn cho hấp thu phiền phức thì lớn là có hơi phiền thoái thánh đường chỉ chủ nhẹ gật đầu bọn họ mặc dù là siêu thoát cảnh nhưng tại thiên hỏa bí cảnh bên trong không có quyền h ạ cũng căn bản là không có cách đem yêu tộc siêu thoát cảnh mang vào nhưng chúng ta cũng không có cách nào đi cứu yêu tộc siêu thoát cảnh chỉ có thể chậm đợi sự tính phát triển đi phát hiện thuê mớn minh chủ cũng đã biến mất nhân tộc siêu thoát cảnh làm sao đều biến mất đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra kỳ đại nhân cao mày sau đó lại tra xét rõ ràng một phen vẫn không có bất luận cái gì manh mối được rồi trước mặt kệ bọn hắn ta chỉ có thời gian một ngày hiện tại phải nhanh đi yêu tộc bên kia ta cũng không tin yêu tộc bên kia siêu thoát cảnh cũng có thể theo đạo tàu sau đó kỳ đại nhân trực tiếp vạch ra không gian thông đạo v ọ tới t yêu tộc trong lĩnh vực để cho ta tra xét rõ ràng một phen kỳ đại nhân trong nháy mắt liền đem toàn bộ yêu tộc thăm dò một lần ô yêu tộc hai cái siêu thoát cảnh trốn đến một chỗ không gian thông đạo bên trong ừ thấp như vậy kém không gian thông đạo cho là ta trình thám tra không được chê cười kỳ đại nhân một cái bạo phát trực tiếp v ọ t tới rất nhanh kỳ đại nhân liền đến đến không gian thông đạo trước đem Ngọc u trí tôn bọn họ nhét vào so với nhân t ộ c đến bọn gia hỏa này chỗ ẩn thân có thể rất dễ dàng bị tìm được ha ha ha c ư ờ i lớn một tiếng kỳ đại nhân vây tay một cái Ngọc u trí tôn cùng phi hỏa hoàng liền bị cách không bắt đi ra cái gì cái này đều bị ngươi phát hiện phi hỏa hoàng kinh hãi sau đó trực tiếp toàn lực bạo phát ngươi mơ tưởng được chịu chết đi vô số năng lượng tụ tập tại phi hỏa hoàng thể nội hoặc đến là một kẻ hung ác ngươi lại còn muốn tự bạo kỳ đại nhân suy cười một tiếng sau đó trực tiếp phát lực năng lượng to lần phóng tới mậu ộ vũ trí tôn cùng phi hỏa hoàng trong nháy mắt hai người liền bị cùng một chỗ trấn áp thì liền phi hỏa hoàng năng lượng tụ tập đều đi theo tiêu tán chúng ta ở giữa tranh lệch lớn như vậy lại còn tưởng tượng lấy có thể tự bạo thật sự là khôi hài sau đó kỳ đại nhân không kịp chờ đợi xuất r a thất t à đối với mậu vũ trí tôn cùng phi hỏa hoàng trực tiếp bắt đầu hấp thu nhanh nhanh lập tức tất h t ả thì có thể trở thành hoàn toàn thể ha ha ha hai cái này siêu thoát cảnh hoàn chỉnh sinh mệnh năng lượng tuyệt đối là đủ sau một ngày diệp vân theo lồng giam bên trong p h á t khốn hắn trước tiên liên lạc một chút thần vương khôi lỗi tại xác định hết t h ạ không ngại về sau diệp vân cũng là thợ phào một cái còn tốt lúc đó lưu hậu thủ phát huy được tác dụng tất cả mọi người không có xảy ra việc gì bất quá hiện tại là cái tình huống như thế nào cái kêu hoàn mỹ siêu thoát cảnh thì thế nào diệp vân vừa dự định bay đi thăm dò một phen ngân hà đề quân ta chờ ngươi đã lâu kỳ đại t h a nhân m của trêu tức á nhìn đó k h về phía diệp vân ngân hạ lễ quân tuyệt vọng sao các ngươi thua cái thế giới này là của ta sau đó kỳ đại nhân dội ra hai tay cường đại uy năng tứ tán ra thật mạnh đối mặt kỳ đại nhân khí thế trung kích diệp vân cũng lui về sau mấy bước đây chính là hoàn mỹ siêu thoát toàn bộ thực lực sao thật quá mạnh ha ha ha kỳ đại nhân cười lớn một tiếng sau đó mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn về phía diệp vân ngân hà đề quân ta rất thưởng thức ngươi nếu như ngươi nguyện ý chờ ta luyện hóa phương thế giới này về sau ta có thể cho ngươi làm ta thủ hạ như thế nào ha ha ha nghe nói như thế diệp vân cũng cười ngươi là rất mạnh nhưng cái này bản nguyên thế giới thế nhưng là quê hương của ta ngươi một cái xâm lấn quê nhà ta kẻ xâm lược còn muốn để cho ta vì ngươi hiệu lực quả như là chê cười nghe nói như thế kỳ đại nhân nữ lâm à y không đồng ý sao cũng tốt chờ ta luyện hóa hết cái thế giới này lại dùng thế giới chi tâm khống chế ngươi chính là lấy thiên phú của ngươi về sau ta cũng có thể có một tướng tài đắc lực chỉ cần ta còn sống liền sẽ không để ngươi luyện hóa quê hương của ta diệp vân trong nháy mắt bạo phát không yếu hơn kỳ đại nhân uy thế bạo phát đi ra tới đi để ta xem một chút hoàn mỹ siêu thoát cảnh toàn lực ô khó trách có như thế lực lượng kỳ đại nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi không chỉ có là nửa bước hoàn mỹ siêu thoát mà lại thực lực phi phạm chỉ sợ tại nửa bước siêu thoát bên trong ngươi cũng là rất mạnh cấp bậc nhưng nửa bước trung pin là nửa bước ta sẽ nói cho ngươi biết cái này nửa bước chênh l ệ n h kỳ đại nhân giang hai cánh tay chậm rãi n g u y ê n hóa ra hai thanh trường kiếm đi vào cái thế giới này về sau ta còn là lần đầu tiên sử dụng vũ khí của mình không có cách nào thế giới ý thức gáp chế quá độ gáp bất quá bây giờ cũng không sao cả ngân hạ để quân xem chiêu đi chương bốn trăm chín mươi tám cuối cùng siêu thoát hạ kỳ đại nhân tay cầm s o n g kiếm v ọ t thẳng hướng diệ p vân p h ì n một tiếng s o n g kiếm chém liền tại diệm vân trường thương phía trên bị kỳ đại nhân công kích diệ vân cảm giác hai tay chấn động lực lượng của đối phương cường đại dị thường nhưng ừ n diệp vân lại hơi kinh ngạc không có ta tưởng tượng mạnh như vậy c ũ n g đối ta cũng là đem hoàn mỹ pháp tắc tu luyện đến cực hạ tuy nhiên vẫn là hoàn mỹ cứu cực cảnh nhưng ta cùng hắn tranh lệch hẳn là không lớn như vậy ừng kỳ đại nhân cũng là cả kinh chính mình s o n g kiếm chém ra diệp vân vậy mà không nhúc đ í c h liền đem chiêu thức chặn lại rồi liền đánh lui đều không làm được thực lực của người này giống như so với ta nghĩ còn mạnh hơn một chút đến p h ế ta diệp vân nắm lấy cơ hội trực tiếp một thương phản thủ làm công ừ chỉ bằng ngươi kỳ đại nhân cười lạnh một tiếng không ngừng vung vậy xong kiếm đem diệp vân thế công đệ trở về ba ba ba hai người không ngừng giao thủ diệp vân cũng là một mực bị kỳ đại nhân đệ chế gia hòa này s á c thực so với ta mạnh hơn ta cơ bản chỉ có thể phòng thủ không có cách nào tiến công bất quá ta đến tột cùng là nơi nào kém một chút đồng dạng đều là đem hoàn mỹ p h á p tắc lĩnh lộ đến c ự c h ạ n hắn cũng là có thể so với ta mạnh hon diệp vân một bên giao thủ một bên cảm ứng đến kỳ đại nhân chiêu thức có lẽ ta có thể thông qua giao thủ phát hiện ta khiếm khuyết đồ vật mà tại thiên hòa bí cảnh thánh đường chỉ chủ sử dụng thời không chỉ lực đem diệp vân cùng kỳ đại nhân giao thủ hình ảnh truyền bá tới diệp vân thoát khỏi nhốt chỉ là thuê mấn minh chủ nhìn hơi nghi hoặc một chút vì sao diệp vân không chạy a cái k i ê u hoàn mỹ siêu thoát cảnh đã khôi phục toàn lực diệp vân vì sao không trực tiếp tới thiên hòa bí cảnh bên trong tranh n ẽ không biết nhưng theo giao thủ tình huống đến xem thánh đường c h i chủ có chút nghiêm túc diệp vân rõ ràng không phải là đối thủ một mực bị áp chế dạng này rất nguy hiểm lâu thủ tất mất rất dễ dàng thụ thương rằng đạo lý h ắ n hẳn là muốn trốn đến thiên hòa bí cảnh dạng này an toàn nhất mọi người đều nghi hoặc nhìn diệp vân bọn họ đều rất không minh bạch diệp vân vì sao không trốn chỉ có diệp vân chính mình rõ ràng hắn cùng kỳ đại nhân từ đấu cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một tia cơ hội đột phá nếu như thực sự không được hắn cũng không có chạy trốn mà chính là trực tiếp dùng cạo đ ồ máy cầm tóc đổi lực lượng tại diệp vân cùng kỳ người lớn chiến trường chỗ kỳ trong tay đại nhân s o n g kiếm càng lúc càng nhanh đến mức diệp vân đến đằng sau đã phòng thủ không được trên thân xuất hiện rất nhiều kiếm thương vết thương này đều bám vào pháp tắc chỉ lực không pháp chỉ càng có chút khó giải quyết diệp vân mắt nhìn lượng hv của mình một mực tại ổn định hạ xuống đồng thời không cách nào khôi phục tỉnh táo tỉnh táo nhiều quan sát chiêu thức của hắn diệp vân nặng hít một hơi chuyên chú vào phòng thủ phanh phanh phanh lại làm ấy chiêu đi qua diệp vân vết thương trên người s ẹ o nhiều hơn không ít ha ha ha ngân hà đế quân a từ bỏ đi người căn bản không phòng được ta kỳ đại nhân một bên c ư ờ i to một bên tiến công trong tay s o n g kiếm vung v ẩ y càng nhanh thật nhanh kiếm ta đã hoàn toàn theo không kịp diệp vân rơi vào t r ầ m tư vì sao ta cũng đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cực hạ vì sao tốc độ không có hắn như vậy nhanh vì cái gì đến tột cùng là vì cái gì hai người giao thủ càng nhanh diệp vân tìm tới một cơ hội một thương đâm về kỳ đại nhân mà kỳ đại nhân thì là huy kiếm ngăn cản phí một tiếng bị diệp vân một thương cho đánh lui lại mấy bước lực lượng thật mạnh a ngân hà đế quân kỳ đại nhân tán thưởng một tiếng ta vẫn là rất thưởng thức ngươi mà giờ khác này diệp vân lại xứng sở hắn nhìn lấy bị đánh lui kỳ đại nhân bị ta đánh lui cảm giác hắn thân thể cường độ cũng là bình thường nhưng tốc độ đặc biệt nhanh các loại ta giống như giờ khác này diệp vân trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang hắn cảm thấy chính mình dường như bắt được cái gì hoàn mỹ có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ có lẽ chỉ có đánh vỡ cái này hoàn mỹ mới là bước cuối cùng diệp vân hít sâu một hơi đem tự thân tất cả năng lượng tập trung lại nếu như ta suy đoán là đúng vậy liền thử một chút một thương này đi kim chỉ phát tắc không gì không phá Bệnh. diệp vân đ ô n g nhiên lần nữa ra t h ư ờ n g giờ khác này trên mùi thương lưu chuyển lên thế giới ngũ hành phát tắc hoàn mỹ mà thăng bằng đông nhiên trong đó kim chỉ phát tắc u y năng phóng đại đem cái này vừa s o n g mỹ thăng bằng cho phá võ mà đồng dạng đánh võ còn có diệp vân trên người b ì n h cảnh anh. hoàn mỹ cứu cực cảnh bật phá diệp vân chính thức đặt đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh cũng là tu hành một đường cuối cùng cảnh giới mà một thương này kỳ đại nhân cũng là chính diện n ê n tiếp trực tiếp s o n g kiếm chém tới người cho rằng chính mình có thể thương tổn được ta kỳ đại nhân không đ ể bụng trực tiếp s o n g kiếm ngăn trở xoẹt xẹt một thương trực tiếp h oanh mở kỳ đại nhân s o n g kiếm đâm trúng một thương đầu vai của hắn trọng thương kỳ đại nhân không có khả năng kỳ đại nhân đồng tử chấn động cái này ngân hà đ ế quân làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy chẳng lẽ nói hắn đột phá nghĩ tới đây kỳ đại nhân trong lòng cảm giác nặng nề nếu thật là đột phá vậy thì phiền t o á i ha ha ha mà lúc này đây, diệp vân cười to lên quả nhiên quả nhiên là này. dạng ta đoán ã hiểu, hiểu. h đều ta à n Mỹ p h p tắc đạt đ ế c ự không sai ha ha ha đáng chết là theo kiếm thuật của ta bên trong nộ đạo sao kỳ đại nhân trong mắt lóe lên phất hận nhưng cũng không có bất kỳ phương pháp nào bởi vì hắn cũng không có lưu thủ tuy nhiên hắn mặt ngoài trang nhẹ nhõm nhìn như là đang trêu đùa diệp vân nhưng trên thực tế cùng diệp vân giao thủ hắn trực tiếp cũng là vận dụng toàn lực không ngừng đả thương diệp vân muốn đem diệp vân đánh giết kỳ đại nhân tuy nhiên so diệp vân mạnh nhưng cũng có hạn căn bản làm không được miễu sát diệp vân chỉ có thể thông qua chậm rãi tiêu hao phương thức mà chết diệp vân chỉ tiếc ở cái này chậm rãi tiêu hao quá trình bên trong diệp vân thành công nội đạo đột phá n ộ tính của ngươi thiên phú của ngươi lại tốt như vậy kỳ đại nhân cắn chặt rằng đầy mắt phẫn nộ thật là tốt diệp vân hướng đối phương nết miệng cười một tiếng ta thời gian rất sớm liền đem ngộ tính điểm đấy kỳ đại nhân sướng sở nghe không hiểu diệp vân có ý tứ gì ừ bất kể như thế nào ngươi cũng chỉ là vừa mới đột phá ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại ta chương bốn trăm chín mươi chín nhẹ nhõm đánh bại vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút diệp vân m u i t r ư ờ n g thương trên thân thương h ỏ a chi pháp tắc không ngừng lưu truyền kim chi pháp tắc biến thành h ỏ a chi pháp tắc rồi nhìn đến cái này màn kỳ đại nhân biểu lộ có chút nghiêm túc cải biến tăng phúc pháp tắc cái này đại biểu ngân hà đế quân đã thuần thục nắm giữ hoàn mỹ pháp tắc vật dụng người cái này nắm giữ tốc độ không khỏi quá nhanh nộ tính cũng quá mạnh kỳ đại nhân nắm chặt trong tay s o n g kiếm ta cũng là vừa mới phát hiện diệp vân vũ động t r ư ờ n g thương ta đều hiểu cái gọi là hoàn mỹ siêu thoát chính là có thể đánh vỡ hoàn mỹ pháp tắc cực hạn làm ta cần tốc độ thời điểm ta có thể tốc độ đột phá cực hạn làm ta cần chính diện thời điểm chiến đấu ta có thể đột phá chính diện chiến đấu cực hạn mà khi ta cần kiến tạo không gian thông đạo thời điểm ta đối thời không một đạo lĩnh nộ cũng có thể đột phá cực hạn có thể lựa chọn tùy ý mực hạng đột phá cực hạn mà cái khác chính là duy trì nguyên trạng ta nói đúng không ừ kỳ đại nhân lạnh hừ một tiếng diệp vân nói đúng là đúng lười nhát theo ngươi nói nhảm nhận lấy cái chết kỳ đại nhân lấy tốc độ cực nhanh xông về diệp vân mà tại thiên hỏa bí cảnh bên trong mọi người đều thấy được diệp vân một thương đả thương kỳ đại nhân a tất cả mọi người kinh hô một tiếng cái này diệp vân mạnh như vậy sao không có hoàn mỹ siêu thoát đều có thể đả thương hoàn mỹ đã vượt ra không cũng có khả năng là diệp vân đã đạt đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh thật hay giả khẳng định là t h ậ ta đều đi hoàn mỹ siêu thoát cảnh đả thương ông trời ơi vậy chúng ta không phải thắng chắc sao diệp vân nhanh đi luyện chế bản nguyên thế giới a trở thành thế giới c h i chủ về sau không phải tùy ý đánh bại kỳ đại nhân không luyện chế bản nguyên thế giới cần phải không dễ dàng như vậy ngươi nhìn cái kia kỳ đại nhân nếu quả như thật có đơn giản như vậy hắn đã sớm đi luyện chế ra dạng này a cái kia diệp vân có thể thắng sao cần phải đi tuy nhiên diệp vân mới đột phá không bao lâu nhưng thực lực của hắn thật không thể khinh thường ừ mọi m người một bên thảo luận một bên nhìn lấy diệp vân cùng kỳ đại nhân chiến đấu kỳ đại nhân vọt tới diệp vân trước người lần nữa giơ lên xong kiếm ông một đoàn năng lượng hiện lên ở trên song kiếm lần này song kiếm không có nhanh chóng như vậy ngược lại có chút trầm trọng ô sửa lại pháp tắc chỉ lực để tốc độ trở về nguyên bản sau đó để lực lượng đột phá cực hạ n sao diệp vân một chút thì cảm giác được ừ tốc độ không được liền muốn dùng sức mạnh đến công k í c h t a vậy liền đi thử một chút đi xâm lược như hỏa diệp vân vung vẩy trường thương một thương đâm về kỳ đại nhân vê anh trường thương phía trên hỏa diễm bay tán loạn ẩm mũi thương cùng kỳ đại nhân song kiếm đụng nhau diệp vân liền cảm giác một cỗ cự lực chuyển đến quả nhiên là siêu việt cực hạ n lực lượng lực đạo thật nặng diệp vân lui lại mấy bước lúc này mới đem lực lượng tháo bỏ xuống đến mức kỳ đại nhân cùng diệp vân đối hết một chiêu này lại không có thừa thắng xông lên ngược lại là biến s á c khí tức quanh người cũng thấp xuống không ít người lực lượng này kỳ đại nhân che n ngực khó có thể tin nhìn về phía diệp vân vì cái gì có thể xuyên thấu phòng ngự của ta trực tiếp công kích linh hồn của ta bản nguyên xâm lược như hỏa trọng yếu nhất chính là cái này xâm lược diệp vân đem trường thương vạch một cái hắn có thể xuyên thấu hết thẻ phòng ngự công kích đối phương nội tại mà ta lại tăng cường cái này lực xuyên thấu lượng để hắn siêu việt cực hạ tự nhiên nhẹ nhõm liền có thể đã thương n g ư ơ i người cái tên này kỳ đại nhân sắc mặt khó coi hắn trước đó bả vai bị diệp vân dùng pháp tắc chỉ lực xuyên tấu thụ bị thương rất nặng lại thêm diệp vân pháp tắc chỉ lực ăn mòn hắn căn bản không pháp trị càng hiện tại linh hồn bản nguyên lại thủ thương thật sự là ta hiện tại cùng đỉnh phong chính mình so ra thực lực chỉ sợ chỉ có bảy tám phần gia hỏa này thật vô cùng khó đối phó tại kỳ đại nhân âm tình bất định thời điểm diệp vân đã lao lên làm sao không dám chủ động tiến công、Bạch. một thương lưu chuyển lên kim chỉ pháp tắc tăng thực cường chính diện Hốn đàn.、Để、ngươi lực. Để x e m một chút. Tuyệt ta. chiêu của ta. kỳ đại nhân cắn răng một cái, răng song một kiếm bủ về phía dùng i đại ệ p Vân. nhân Ấm. Kỳ d t à kiếm trực tiếp ngăn t r ở diệp vân trường thường sau đó phải kiếm bỗng nhiên k h ẽ động đâm về diệp vân ừ diệp vân một quyền đánh phía phải kiếm n g ư ơ i m u ố n chết kỳ đại nhân cười lạnh một tiếng ta phải kiếm thế nhưng là siêu thoát cấp trí bảo ngươi cũng dám tay không tất sắt đ ó nữa ẩm vừa dứt lời diệp vân liền một quyền đem kỳ đại nhân phải kiếm đánh bay ra ngoài không có khả năng kỳ đại nhân đột nhiên giật mình thân thể của ngươi cường độ vì cái gì cao như thế chẳng lẽ ngươi dùng pháp tắc chi lực để thân thể của mình cường độ siêu việt cực h ạ n không đúng rõ ràng ngươi cường hóa chính diện chiến đấu năng lực ngươi làm sao đồng thời cường hóa hai loại bởi vì thân thể của ta cường độ bản thì như thế không cần pháp tắc chi lực cường hóa diệp vân quanh thân lực lượng không ngừng kéo lên tại ta đột phá đến siêu thoát cảnh về sau cường độ thân thể lại tăng lên một đoạn ứng phó ngươi đã đủ kỳ đại nhân trong lòng cảm giác nặng nề hắn kém chút đều quên tại pháp tắc cảm nộ phương diện diệp vân chỉ là bước ra nửa bước nhưng cảnh giới lại là thực sự theo cứu cực cảnh tăng lên tới siêu thoát cảnh cảnh giới tăng lên sẽ mang đến năng lượng thân thể toàn phương vị tăng phúc diệp vân tự nhiên sẽ mạnh lên rất nhiều r ấ t nhiều cái kia kết thúc diệp vân do lên nằm đấm trực tiếp đánh tới hướng kỳ đại nhân mặt ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta chờ một chút kỳ đại nhân hoảng sợ hô, hô to một tiếng n g ư ơ i tha ta ta có thể cho ngươi làm thủ h ạ ta có thể đem linh hồn bản nguyên đều giao cho ngươi đ ừ n g giết ta chờ c h ú n ta không cần diệp vân ra sức một quyền trực tiếp đem kỳ đại nhân đánh gần chết kỳ trên người người lớn pháp tắc chi lực cũng đều tán loạn hơn phân nửa vẫn rất h ư n g n ạ n h diệp vân trực tiếp một t h ư ờ n g pháp tác chi lực lưu chuyển triệt để đánh chết kỳ đại nhân theo kỳ đại nhân bỏ mình hắn cũng tuân ra tới tam đoàn quan mang đoàn thứ nhất hoàn mỹ siêu thoát cấp cường độ thân thể thứ hai đoàn hoàn mỹ siêu thoát cảnh pháp tắc càng ộ đoàn thứ ba bản đầy đủ thất tả thứ này vậy mà cũng tuân ra tới diệp vân hơi kinh ngạc sau đó trực tiếp thu hồi thất tả trầm mặc một hồi diệp vân lại nhặt lên thân thể t ổ chất đến mức kỳ đại nhân pháp tắc càng ộ với hắn mà nói thì là hoàn toàn vô dụng đồ vật thậm chí nếu như nhặt lên hấp thu còn sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn dù sao mỗi người đường cũng không giống nhau nếu như đi cảm lộ con đường của người khác rất dễ dàng bị ảnh hưởng đạo tâm từ đó làm cho thực lực giảm xuống tiếp đó cũng chỉ còn lại có một chuyện diệp vân ngầm đầu nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ luyện hóa bản nguyên thế giới trở thành thế giới chỉ chủ t r ư n g năm trăm thành thế giới chi chủ t h ắ n g diệp vân có phải hay không thắng tại thiên hỏa bí cảnh bên trong tất cả mọi người rất kích động bọn họ tận mắt nhìn thấy diệp vân đem kỳ đại nhân cho chép riết hoàn mỹ siêu thoát thủ đoạn phong p h làm không tốt còn có thể phục sinh thánh đường chi chủ cẩn thận nói mọi người trước đ ừ n g chúc mừng nhìn xem diệp vân là phản ứng gì nếu như hắn đem chúng ta thả ra ngoài chính là an toàn nếu như chúng ta còn tại thiên hỏa bí cảnh bên trong cái k i a chính là không an toàn đúng thánh đường nói có đạo lý thuê mấn minh chủ cũng nhẹ gật đầu xem trước một chút diệp vân phản ứng đi vừa dứt lời ông b ệ n h mấy người đều bị truyền đưa ra thiên hỏa bí cảnh đồng thời tại lam tỉnh phía trên vững vàng rơi xuống đất a diệp vân đem chúng ta truyền tống đi ra rồi mọi người liếc mắt nhìn nhau cái tia chính là nói diệp vân thắng thắng chúng ta thắng thánh đường chỉ chủ nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi cũng chính là cái này thời điểm thánh đường chỉ chủ nhận được diệp vân tin tức sư tôn ta đã đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh đồng thời chém giết cái kia ra hỏa ta hiện tại đi xem một chút làm sao luyện chế bản nguyên thế giới thì không trở về nhân tộc há đã chuẩn bị luyện chế bản nguyên thế giới sao thánh đường chỉ chủ nhẹ gật đầu sau đó hồi phục diệp vân diệp vân người chuyên tâm luyện chế nhân tộc bên này giao cho ta không cần bất kỳ lo lắng nào sau đó thánh đường tri chủ mở ra không gian thông đạo mang theo thuê mớn minh chủ liền rời đi làm tin tuy nhiên kỳ đại nhân đã chết n h â n tộc lớn nhất nguy nan đã không có nhưng còn có thật nhiều v i ệ c vặt cũng là cần bọn họ đi giải quyết a ha ha ta lát nữa cũng đi bạch ngọc quốc chủ gãi đầu một cái ta đã liên lạc hộ vệ lát nữa bọn họ liền sẽ theo bạch ngọc quốc độ xuất phát đến lam tinh tế ta mà tại diệp vân bên này hắn cường hóa cảm giác phương diện năng lực để hắn đột phá đến cực h ạ n ư ợ n nhờ cái này cường đại năng lực nhận biết hắn rất nhanh liền phát hiện vùng vũ trụ này hạch tâm cần phải chính là chỗ này tại thăm dò đến vũ trụ hạch tâm về sau diệp vân chẳng mấy chốc liền đạt tới chỗ cần đến tên thế giới chỉ tâm ghi chú như ngươi thấy đây là một cái bản nguyên hạch tâm của thế giới nếu như có thể luyện chế thành công liền có thể trở thành thế giới chỉ chủ quả nhiên diệp vân nhìn trước mắt thế giới chỉ tâm nặng hít một hơi chỉ cần luyện chế ra thế giới chỉ tâm hắn liền có thể trở thành thế giới chỉ chủ sau đó diệp vân liêm thử luyện chế ra một chút phát hiện nhất định phải đột phá cực hạn mới có thể luyện chế quả nhiên nhất định phải đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh mới có thể luyện chế diệp vân muốn bay sau đó dùng pháp tắc chỉ lực đem chính mình luyện chế năng lực đột phá đến cực hạn sau đó hắn liền chuyên chú luyện chế ra lên đại khái tại ba tháng về sau diệp v â n luyện chế thành công thế giới chỉ tâm mảnh thế giới này không đồng dạng diệp vân dối ra hai tay nắm một cái không khí tốt cảm giác kỳ diệu trong cái thế giới này ta giống như nắm giữ hết thảy trở thành toàn năng người là cái này thế giới c h i chủ sao khó trách đều sẽ nói thế giới c h i chủ tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong là vô địch tồn tại cái này không gì làm không được cảm giác diệp vân chậm rãi nhắm mắt yên lặng cảm giác đây hết thảy ta cái này bản nguyên thế giới phát triển cũng không bao lâu ngoại trừ ta ra nhân tộc là hai cái siêu thoát cảnh yêu tộc hai cái linh tộc hai cái theo cái thế giới này sinh ra về sau đến xem cũng không có dư thừa siêu thoát cảnh phóng nhãn của kim cũng liền sáu cái hiện tại chết chỉ còn hai cái không tốt ta thế giới không thể yếu như vậy sau đó diệp vân vung tay lên ông linh vương linh tử mậu u trí tôn phi hỏa hoàng trong nháy mắt đều phục sinh tại diệp vân trước người a chúng ta không là chết sao bốn vị siêu thoát cảnh đều mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không biết ta tình huống gì a chờ một chút ngân hà đề quân mậu u trí tôn phát hiện diệp vân nghỉ ngờ hỏi chúng ta đây là có chuyện gì người biết không chẳng lẽ nói chúng ta đều xuống địa ngục rồi n g ư ờ i cũng theo xuống không là ta sống lại các ngươi diệp vân trầm giọng nói hờ hà hà bốn cái siêu thoát cảnh đều giật mình phục sinh siêu thoát cảnh diệp vân hiện tại cũng có thể phục sinh siêu thoát cảnh rồi cái này mậu v trí tôn rất khiếp sợ bởi vì hắn lĩnh n g ộ thời không phát tắc cũng có thể đi vào bên trong dòng sông thời gian phục sinh tu l u y ệ n giả nhưng chỉ cần l à phục sinh một cái cứu c ự cảnh c về thời gian p h ả n vệ đều sẽ để hắn thân chịu trọng thương càng đừng đề cập siêu thoát cảnh tuy nhiên hắn không có phục sinh qua siêu thoát cảnh nhưng hắn cũng có suy đoán có lẽ phục sinh một cái siêu thoát cảnh thời gian phản vệ đoán chừng trực tiếp sẽ để cho hắn vất lạc mà diệp vân vậy mà một hơi sống lại bốn cái siêu thoát cảnh cái này làm sao có thể mậu u trí tôn còn có chút không tin ta đã trở thành thế giới c h i chủ diệp vân tựa hồ là nhìn ra mậu u trí tôn n g h i hoặc liền nói ra tại phương thế giới này ta có thể phục sinh bất luận kẻ nào đương nhiên cũng có thể mãn s á t bất luận kẻ nào ở cái thế giới này ta chính là toàn năng bốn vị siêu thoát cảnh thành thế giới tri chủ rồi bốn cái siêu thoát cảnh đều giật mình ta phục sinh các ngươi là muốn nói cho các ngươi biết về sau mọi người muốn đoàn kết nhất trí diệp vân đối bọn hắn nói ra nếu có người dám dở t r ò ta sẽ trực tiếp xóa đi nhất tộc biết không tuân theo thế giới chỉ chủ mệnh lệ bốn cái siêu thoát cảnh ảo hào cúi đầu từng diệp vân khoát tay á o t ố t các ngươi trước tiên có thể trở về chính mình tộc quần Và a n hai h cái truyền thống thông đạo phân biệt truyền thống đến linh tộc cùng yêu tộc bị diệp vân tiện tay liền mở ra cái kia thế giới chỉ chủ gặp lại bốn cái siêu thoát cảnh lên tiếng trào liền ảo h o rời đi nhìn lấy bọn hắn rời đi diệp vân vất cảm ta bản nguyên thế giới vẫn là quá yếu xem ra muốn nhiều chế tạo chút tu luyện công pháp diệp vân vung tay lên vô số thẳng tới siêu thoát cảnh bí tịch cứ như vậy được sáng tạo ra ngôi lai、like, trở thành thế giới c h i chủ về sau sáng tạo tu luyện bí tịch đơn giản như vậy trách không được có chủ bản nguyên thế giới sẽ cường đại như vậy về sau ta thế giới chỉ sợ cũng phải có không ít siêu thoát cảnh tại sáng tạo ra vô số siêu thoát cấp bí tịch về sau diệp vân lại bắt đầu sáng tạo lên hoàn mỹ pháp tắc bí tịch mà lại đều là thẳng tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh bí tịch Có cảnh hoàn thoát mỹ siêu bởi vì bọn họ linh hồn bản nguyên thì ở cái thế giới này mà ta nắm giữ toàn bộ thế giới bọn họ tuy nhiên không thể luyện hóa ta bản nguyên thế giới nhưng lại có thể luyện hóa phía ngoài bản nguyên thế giới đến lúc đó ta thủ hạ cũng có thể ra mấy cái cái thế giới chỉ chủ chỉ là diệp vân dừng một chút nói ra kẻ ngoài lai、like, đi luyện hóa cái khác bản nguyên thế giới phương pháp ta còn không có nắm giữ về sau đến tìm người hỏi một chút chương năm trăm linh một hai phần b ổ bộ lạ diệp vân sáng tạo ra một đống siêu thoát cảnh bí tịch còn có một cặp hoàn mỹ siêu thoát cảnh bí tịch về sau chính là trực tiếp về tới nhân tộc tại trở lại nhân tộc về sau diệp vân lại đem một đống bí tịch giao cho thánh đường c h i chủ đây là thánh đường c h i chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía diệp vân tu luyện bí tịch đúng mà lại đều là thẳng tới siêu thoát cảnh bí tịch diệp vân nhẹ gật đầu theo lúc đầu vạn vật cảnh một đường đạt tới siêu thoát cảnh phổ thông siêu thoát cảnh hoàn mỹ siêu thoát cảnh toàn bộ đều có nghe nói như thế thánh đường tri chủ mở to hai mắt nhìn vạn vật cảnh thẳng tới siêu thoát cảnh thậm chí ngay cả hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều có những bí tịch này nhiều như vậy đến có mấy ngàn loại a cái này ngươi đều từ nơi nào lấy được a trở thành thế giới chỉ chủ về sau liền có thể thông qua cái thế giới này chỉ lực trực tiếp sáng tạo ra thẳng tới đỉnh phong công pháp diệp vân giải thích nói những thứ này đều là ta vừa mới sáng tạo thánh đường chỉ chủ ta tiên h thế giới chỉ chủ liền loại tu luyện này bí tịch đều có thể sáng tạo sao cái kia có những bí tịch này chúng ta nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ quật khởi a thánh đường chỉ chủ còn có chút tiểu kích động đoán chừng không đến mười lúc năm chúng ta trong tộc siêu thoát cảnh cũng có thể phá trăm cái này nhiều lắm trước kia cũng không dám muôn a ha ha diệp vân cười cười sau đó nói ta còn sống lại m ộ n g hú trí tôn bọn họ đợi lát nữa ta sẽ thông báo cho bọn họ đến nhận lấy tu luyện bí tịch để bọn hắn cùng một chỗ mạnh lên đều sống lại thánh đường c h i chủ xương sở lần nữa bị thế giới c h i chủ năng lực rung động không qua diệp vân a chúng ta đem những công pháp này cũng cho bọn hắn dùng có thể hay không nuôi hổ gây họ a nếu như về sau xuất hiện mạnh hơn ngươi tu lợi giả có thể hay không cấp đi vị trí của ngươi trở thành thế giới mới c h i chủ không thể yên tâm đi diệp vân khoát tay náo coi như hắn so với ta mạnh hơn hắn cũng là cái này bản nguyên thế giới sinh linh hắn linh hồn bản nguyên thì trong cái thế giới này t h ủ ta không chế chỉ cần ta m u ố n bất kỳ người nào đều có thể tùy ý mặt sát hoàn toàn không cần lo lắng nuôi h ổ gây họa dạng này liền tốt thánh đường c h i chủ nhẹ gật đầu xem ra chúng ta nhân tộc quả nhiên là cuột khởi a đúng vậy a diệp vân q u a n người nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ Tại diệp vân trở thành thế giới chỉ chủ về sau thường xuyên thì làm hai chuyện một cũng là thuần thục hoàn mỹ siêu thoát cảnh các loại năng lực hắn xác thực vừa đột phá không lâu rất nhiều năng lực cũng cần chậm rãi tìm tòi hai dĩ nhiên chính là nhiều bồi bồi người nhà của mình cuộc sống như vậy không có tiếp tục bao lâu tô phong thì chủ động liên lạc diệp vân có hứng thú hay không đến chỗ của ta ngồi một chút được diệp vân cũng không có cự tuyển trực tiếp sáng tạo ra một cái lâm thời không gian thông đạo bám ộ t chút đã đến tô phong bên kia thế giới ngươi đột phá lâu như vậy cảnh giới cái gì cần phải đều vững chắc tô phong nhìn đến diệp vân về sau chính là chủ động hỏi là vững chắc diệp vân nhẹ gật đầu vững chắc l i ề n tốt tô phong nhẹ gật đầu sau đó lấy ra hai tảng đá ta cái này bị bảo có thể để thực lực của ngươi trực tiếp gấp b ộ i là toàn diện tăng gấp b ộ i loại kia tặng cho ngươi dùng hy vọng ngươi về sau giúp ta làm sự kiện đây là diệp vân nhìn về phía hai tảng đá tên hai phần bộ bộ lạ ghi chú đem bộ bộ lạ tách ra sử dụng phân biệt đặt ở hai cái trên thân thể người sau đó thôi động bộ bộ lạ liền có thể xứ hai người dung hợp làm một thể dung hợp sau sẽ sinh ra một người mới cách đồng thời thực lực vì hai người c h i hợp dung hợp đây là vật gì mà lại dung hợp sau biến thành một người mới cách diệp vân hơi kinh ngạc sau đó khó có thể tin nhìn về phía tô phong chẳng lẽ ngươi muốn theo ta dung hợp ngươi diệp vân lời còn chưa nói hết tô phong thì trừng mắt nhìn diệp vân ta theo ngươi dung hợp thứ độ gì đương nhiên là chính ngươi cùng chính n g ư ơ i dung hợp a ta cùng chính ta dung hợp diệp vân s ữ n g sở còn không có kịp phản ứng ngươi tại thế giới của mình có một cái thân thể tại ta cái thế giới này còn có một cái thân thể tô phong nhắc nhở ngươi có thể thông qua cá nhân của ngươi nhà kho trực tiếp đem thân thể kia chuyển tới hai cái thân thể đều là ngươi dung hợp về sau ngươi hay là ngươi sẽ không xuất hiện mới nhân cách sau đó thực lực của ngươi sẽ trực tiếp biến thành hai người chỉ hòa cái này còn không tốt sao cá nhân thương khố diệp vân chừng mắt nhìn sau đó nhìn về phía tô phong cho nên nói ta tỷ lệ r ơ i đ ổ có liên hệ với ngươi đúng a tô phong cũng không có giấu giếm cái gì chỉ là gật đầu nói ta trước đó không phải đã nói sao ta truyền bá hạ rất nhiều loại con chỉ có ngươi đạt đến trình độ này người tỷ lệ g i i đồ Đã t ừ n g là một loại gọi là thần tuyên đồ chơi ta thông qua một số năng lực cải tạo liền đem biến thành ngươi trợ lực trên thực tế hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều có rất mạnh cải tạo năng lực t h như ta có một người bạn hắn cũng là cải tạo một phương bản nguyên thế giới để hắn biến thành siêu thoát c h i lộ à đúng rồi cũng là ngươi trước đi địa phương bên trong đánh bại khôi lỗi cho nguyên sơ sinh vật huyết mục ũ n g đều là hắn lúc trước giết chết nguyên sơ sinh vật n g ư ơ i lai、like. là như vậy diệp vân giật mình nhẹ gật đầu sau đó cảm kích nhìn về phía tô phong thực sự đa t ạ không phải ngươi ta cũng không có hôm nay ai tô phong ngược lại khoát tay ta bồi dưỡng nhiều người như vậy chỉ có ngươi có thể đặt cho tới hôm nay loại tình trạng này góc độ nào đó tới nói ta cái kia cảm ơn ngươi bởi vì về sau ta lại đối mặt đ ị c h nhân cũng có ngươi hỗ trợ chúng ta có thể cùng một chỗ thủ hộ nhân tộc ngươi cũng có đ ị c h nhân diệp vân có chút khó có thể tin bởi vì hắn thấy rõ tô phong thực lực đây chính là siêu việt kỳ tích phẩm giai tồn tại a loại này cường giả còn có đ ị c h nhân mà tô phong tựa hồ cũng là nhìn ra diệp vân nghỉ hoặc chính là cười cười bình thường giao thủ tự nhiên không người là đối thủ của ta nhưng Có muốn muốn c kỳ tích phẩm giai c siêu thoát cảnh cũng là quá mạnh diệp vân tuy nhiên đạt đến siêu thoát cảnh nhưng phẩm giai vẫn như cũng là siêu hạ khoảng cách kỳ tích vẫn là có khoảng cách vì sao lại mạnh như vậy diệp vân có chút không hiểu hắn biết rõ kỳ tích phẩm giai không phải dễ dàng như vậy thì đã tới nguyên sơ sinh vật vừa ra đời thì có siêu thoát cảnh chiến lược tô h phong vị diệp vân giải thích nếu như là an ổn nguyên sơ sinh vật cái kia còn không có gì nhưng nếu như là loại kia hiếu chiến nguyên sơ sinh vật thì rất khủng bố hiếu chiến nguyên sơ sinh vật một khi hủy diệt đi chính mình bản nguyên thế giới đem hết thẻ đều nuốt t r ừ n lấy như vậy thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt trở thành cao giai nguyên sơ sinh vật chương năm trăm linh hai đỉnh phong nguyên sơ sinh vật đến mức đỉnh phong nguyên sơ sinh vật ta trước nói cho ngươi một chút siêu thoát cảnh thực lực quy hoạch đi tô phong nghĩ, nghĩ tiếp tục nói tại hư không vô tận bên trong ta dựa theo siêu thoát cảnh thực lực lại làm ra tinh tế quy hoạch đầu tiên cũng là phổ thông siêu thoát cảnh sau đó cũng là trận pháp siêu thoát cảnh lại sau này cũng là hoàn mỹ siêu thoát cảnh theo là trận pháp hoàn mỹ siêu thoát lại hướng lên cũng là thế giới c h i chủ cấp bậc thực lực cường đại mà so thế giới c h i chủ còn mạnh hơn ta xưng là nửa bước vô địch lại hướng lên thì là vô địch chân chính cảnh nửa bước vô địch so thế giới c h i chủ còn mạnh hơn sao diệp vân trong lòng thất kinh không nghĩ tới thế giới tri chủ phía trên tô phong còn quy hoạch hai cái cảnh giới đúng thế tô phong nhẹ gật đầu tiếp tục giải thích nói nửa bước vô địch thập ạ i ư không vô t n bên trong có thể nghiến thể có é thế giới chi chủ. Liên xem như tại thế giới Liên xem phân ả n cùng đánh ngang vệ chi chủ cái giới thế tay. Thập h p cường đại v ọ tới t thế giới chỉ chủ bản nguyên thế giới bên trong còn có thể cùng thế giới chỉ chủ ngang tài ngang sức diệp vân hoảng hốt một chút đây cũng quá mạnh thế giới phản vệ đều ép không được ừ m t h ô phong nhẹ gật đầu có thể đạt tới nửa bước vô địch đều là nhất phương bá chủ thống linh trên trăm bản nguyên thế giới a đúng kia là cái gì linh đồ thần cũng là nửa bước vô địch linh đồ thần diệp vân âm thầm nắm tay linh đồ thần với hắn mà nói cũng là một đ ệ n h nhân bọn họ vũ trụ tai nạn đều là linh đồ thần một tay tạo thành nếu là có cơ hội đương nhiên sẽ không công tha linh đồ thần muốn muốn đạt tới nửa bước vô địch ngoại trừ bản thân liền là thế giới chỉ chủ bên ngoài nhất định phải nắm giữ đặc thù nào đó năng lực thô phong tiếp tục nói tại hư không vô tận bên trong rất nhiều loại tộc đều có một ít đặc thù năng lực cũng tỉ như ngươi trước gặp phải thôn vệ thú nếu như là một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh thôn vệ, thú, hắn cả ngày lẫn đêm vệ thân thể lực lượng không ngừng mạnh lên dần dần liền có có thể trở thành nửa bước vô địch mà muốn, muốn đạt tới vô địch cảnh bình thường đều là đỉnh phong nguyên sơ sinh vật nguyên sơ sinh vật đặc thù đã không cần ta nhiều lời dù là không tu luyện phát tắc đều có siêu thoát cảnh thực lực vậy ngươi nghĩ tới sao loại cấp bậc này quái vật nếu như cũng lĩnh nộ hoàn chỉnh hoàn mỹ phát tắc lại là kinh khủng b ự c nào nguyên sơ sinh vật đều mạnh như vậy còn phải lại đi lĩnh nộ một cái hoàn mỹ phát tắc diệp vân chừng mắt nhìn cái tia s á t thực lợi hại đủ để xưng là vô địch đúng đây chính là cái gọi là đỉnh phong nguyên sơ sinh vật thôn vệ chính mình bản nguyên thế giới sau đó lại lĩnh nộ hoàn mỹ phát tắc thô phong khuôn mặt phức tạp mà lại những thứ này lĩnh lộ hoàn mỹ pháp tắc nguyên sơ sinh vật bọn họ sẽ còn đi thôn vệ cái khác bản nguyên thế giới bọn họ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn đây cũng là ta nói bọn họ là đại địch nguyên nhân n g ư ơ i suy nghĩ một chút ngươi nguyện ý chính mình bản nguyên thế giới bị nguyên sơ sinh vật thôn vệ sao nguyên sơ sinh vật thôn vệ thế giới càng nhiều chúng ta nhân tộc có bản nguyên thế giới lại càng ít bọn họ quá tham ăn ta thực lực bây giờ đại khái tại cái gì tầm thứ diệp vân nhịn không được hỏi có thể đạt tới nửa bước vô địch sao người mượn nhờ ngươi siêu cường thân thể lực lượng cần phải so nửa bước vô địch cường một chút thô phong nghĩ, nghĩ. nói ra như là dùng bộ đỗ lạ chỉ sợ có thể đạt tới vô địch chân chính cảnh đến lúc đó ngươi cũng không sợ những cái kia nguyên sơ sinh vật ừ n diệp vân ở trong lòng tổng cộng một chút ta đạt tới vô địch chân chính cảnh đoàn trừng phẩm giai sẽ đạt tới kỳ tích cấp cái kia tô phong phẩm giai siêu việt kỳ tích chẳng phải là nói thực lực cũng siêu việt vô địch cảnh sao vậy hắn còn cầm những cái kia nguyên sơ sinh vật không có cách nào ta xác thực siêu việt vô địch cảnh tô phong tự hồ là nhìn ra diệp vân nghĩ hoặc chủ động giải thích nói mà lại tại hư không vô tận bên trong không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta liền xem như những cái kia vô cùng địch cảnh nguyên sơ sinh vật cũng không phải ta một chiều chi địch bọn họ không tính là gì diệp vân vậy ngươi đều mạnh như vậy ta còn có thể giúp ngươi cái gì a diệp vân càng thêm nghi ngờ tuy nhiên ta rất mạnh nhưng ta không có thể tùy ý tiến vào bản nguyên thế giới t h u phong lắc đầu nhìn về phía diệp vân nửa bước vô địch tiến vào bản nguyên thế giới bị phản p h ệ chỉ có thế giới c h i chủ thực lực vô địch cảnh tiến vào bản nguyên thế giới bị phản vệ cũng chỉ có nửa bước thực lực vô địch mà ta cũng giống vậy ta siêu việt vô địch cảnh bị phản vệ về sau liền cũng chỉ có vô địch cảnh thực lực mà lại bị phản vệ về sau phải cần một khoảng thời gian chữa trị ta bảo vệ hơn ngàn bản nguyên thế giới an toàn không thể dễ dàng bị thương tổn cho nên ta tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng cần trợ thủ nguyên lai là thế này phải không diệp vân giật mình cái thế giới này pha phê đã vậy còn quá phiền phức đúng vậy a tô h phong cũng là nhẹ gật đầu ta có một cái t r ấ t pháp là lấy bản nguyên thế giới làm căn cơ tiến hành kết nối nếu như bố trí xong ta đủ để bảo vệ hơn vạn bản, bản nguyên thế giới đến lúc đó ta nhân tộc địa bàn sẽ trực tiếp biên lớn gấp m ư ơ i lần nhưng trận pháp này sẽ liên lụy rất nhiều bản nguyên thế giới trong đó một số bản nguyên thế giới lại là những tộc quân khác thế giới của bọn hắn chỉ chủ đều là ngoại tộc tự nhiên không có khả năng đồng ý ta bố trí trận pháp ta tuy nhiên có thể cưỡng ép xâm nhập những thế giới kia sau đó mặt sát những cái kia thế giới chỉ chủ nhưng mặt sát hết thế giới chỉ chủ ta bị phản vệ chi lực quân quanh thực lực sau đó xuống đến vô địch cảnh ở thời điểm này rất nhiều chỗ tối nguyên sơ sinh vật thì sẽ độc thủ bọn họ tuy nhiên cũng không giết chết ta nhưng lại phái phái mười cái vô địch cảnh kiềm chế ta sau đó lại điều động mấy cái vô địch cảnh thôn vệ ta bảo vệ bản nguyên thế giới chỉ cần thôn phệ hết hai ba cái bản nguyên thế giới chết mất nhân tộc chính là một cái con số trên trời cho nên ta không thể thụ thương cũng không thể cưỡng ép xâm nhập cái khác bản nguyên thế giới nhưng nếu như ta có một người trợ giúp một cái giúp ta thủ hộ bản nguyên thế giới cao thủ ta liền có thể tùy ý xóa đi những cái kia thế giới c h i chủ nói đến đây tô phong chăm chú nhìn về phía diệp vân mà diệp vân giờ khác này cũng minh bạch vì cái gì tô phong muốn cho hắn mạnh lên ta đạt tới vô địch cảnh về sau giúp hắn thủ hộ hơn ngàn bản nguyên thế giới sau đó hắn liền có thể bung tay bung chân tùy ý trinh chiến đến lúc đó một khi bố trí xong trận pháp tô phong liền có thể thủ hộ hơn vạn bản nguyên thế giới so sánh hiện tại hơn ngàn bản nguyên thế giới trên lệnh cũng là gấp mười lần không qua ngươi có cái gì muốn nói sao tô phong nhìn ra diệp vân muốn nói lại tôi h liền nói ra có cái gì muốn nói cứ nói đừng n g ạ i chúng ta cũng là vì nhân tộc anh ca ngài diệp vân gãi đầu một cái nhất thời cũng không biết xưng hô cái gì xưng hô huynh đệ vậy cũng không ổn tô hồng cùng hắn là huynh đệ không được ngươi gọi ta phong ca cái gì là được rồi tô phong khoát tay á o không cần để ý tô hồng cái đứa bé kia ngươi muốn nói gì Trước nói việt tích. kỳ k đến đây tô phong khinh thường l đĩu ngôi một cái hiển nhiên hắn không có đem đối phương để vào mắt thật có phấn khích ta đây chính là siêu việt kỳ tích thực lực cả diệp vân nhẹ gật đầu sau đó lấy ra thất tà vật này có thể ngăn cản bản nguyên thế giới phản vệ phong lao ca ngươi cần sao cái gì ngăn cản bản nguyên thế giới phản vệ tô phong đột nhiên giật mình trên cái thế giới này còn có loại bảo vật này hắn có thể chưa bao giờ thấy qua linh đồ thần điều động hoàn mỹ siêu thoát cảnh thì là dùng cái này diệp vân cho tô phong giải thích nghe hắn nói tựa như là linh đồ thần tuyệt mật vũ khí vừa sáng tạo không lâu còn không có tuyên truyền mở khả năng linh đồ thần bên kia cũng liền một cái hiện đang rơi xuống trong tay ta phong lao ca ngươi cần cái này thì cho ngươi đến lúc đó không cần lo lắng thế giới phản vệ ngươi liền có thể thiên hạ vô địch cái này tô phong nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt diệp vân ngươi là vừa đạt tới siêu thoát cảnh không bao lâu còn không biết cái này bảo vật tầm quan trọng dạng này ngươi cầm trước nếu như ngươi về sau thật không muốn dùng vật này ta lại nhận lấy cũng không m u ộ n hiện tại ngươi vẫn là t r ư ớ c dùng bổ bổ lạ mạnh lên đi ha ha phong lão ca ngươi thật sự là k h á c h khí diệp vân bất đắc dĩ lắc đầu lấy ngươi trợ giúp ta những vật này không đáng kể chút nào tuất không lại dùng để tô phong đem bổ bổ lạ phóng tới diệp vân trong tay t r ông một trận ánh sáng loay qua hai cái thân thể hoàn mỹ dung hợp như thế thứ này về sau diệp vân cũng chỉ có một thân thể nhưng hắn thực lực lại là trực tiếp gấp bội thật mạnh thật thật mạnh diệp vân cảm ứng đến hiện tại thân thể không chỉ là thân thể lực lượng thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực ta cảm giác đều mạnh lên gấp đôi ta thiên đây chính là ta thực lực bây giờ sao diệp vân nhìn về phía mình phẩm giai siêu việt kỳ tích không chỉ là đạt đến kỳ tích giai một hơi trực tiếp siêu việt kỳ tích phẩm giai có vẻ như trực tiếp cùng tô phong tương xứng không nghĩ tới ngươi dùng bộ lạ dung hợp về sau hiệu quả tốt như vậy tô phong cũng kinh ngạc nhìn về phía diệp vân thực lực ngươi bây giờ so ta dự đoán mạnh hơn không ít có lẽ là bởi vì hai cái thân thể đều là nguyên nhân của ngươi điều này sẽ đưa đến dung hợp quá trình thuận lợi đến kỳ lạ dung hợp sau tăng phúc cũng càng cường đại tốt tốt tốt chúng ta nhân tộc lại có một chỉ trụ ha ha ha tô phong cười rất vui vẻ d i ệ p vân cũng có thể cảm nhận được tô phong thật tình thực lòng vốn là ta muốn cho ngươi giúp đỡ sự t ì n h cũng là thủ hộ này một ngàn bản nguyên thế giới tô phong chắp hai tay sau lưng sau đó ta đi quét ngang thế giới khác để bọn hắn thần phục với ta sau cùng ta bố trí xuống đại trận thành công thủ hộ một vạn cái bản nguyên thế giới nhưng bây giờ đến xem kế hoạch muốn thay đổi một chút những d ì tộc kia thế giới c h i chủ thì giao cho ngươi xử lý a lấy thực lực của ngươi lại thêm tất tả đủ để quét ngang bọn họ thậm chí cái chết của bọn hắn c ò ta ta người c trước nhìn một chút đây là người cần công chiếm bản nguyên thế giới tô phong vung tay lên một cái to lớn tinh đồ hiện ra ở diệp vân trước người những thứ này bản nguyên thế giới các loại tình huống cũng, cũng không giống nhau c sau, thế giới, thế giới sau, sau đó còn t u lại những thứ này bản nguyên thế giới tô phong nói đến đây ánh mắt có chút phức tạp cái này còn lại bản nguyên thế giới đều là đem nhân tộc triệt để đổi tận giết tuyệt thế giới chỉ chủ không cần bất luận cái gì lưu thủ đem bọn hắn hoàn toàn diệt s á t ừ m diệp vân nhẹ gật đầu thế giới chỉ chủ thống trị chính mình bản nguyên thế giới có lương thiện thật giống như hắn nguyện ý nhân tộc cùng yêu tộc linh tộc cùng tồn tại có thì là áp bách áp bách chủng tộc khác phục vụ chính mình còn có cũng là diệt tuyệt đem toàn bộ thế giới bên trong trừ của mình tộc quấn bên ngoài toàn bộ diệt tuyệt t ố t những thế giới này đều giao cho ta đi diệp vân nhẹ gật đầu đúng rồi linh đồ thần thống trị thế giới ở đâu nơi này thô phong cách không một chút linh đồ thần thống trị thế giới cũng là diện tuyệt c h ỗ có chủng tộc dưới trướng hắn rất nhiều thế giới cũng đều là như thế đối diện với mấy cái này giết ta nhân tộc đồng bào g i a hỏa chúng ta không cần lưu thủ tốt ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu cái này linh đồ thần hắn là nhất định phải thanh lý ngươi đánh tính toán lúc nào lên đường tô phong lúc này có vẻ hơi không kịp chờ đợi ta chờ đợi ngày này thật phải đợi quá lâu để ta nhân tộc ở lại bản nguyên thế giới lật gấp mười lần ha ha ha ta thật chờ quá lâu đã lao ca ngươi chờ đến lâu vậy ta thì hiện lại xuất phát diệp vân bung lên trừng thương trên thực tế ta cũng không kịp chờ đợi Muốn đối với linh đồ thần tiến hành báo thủ tốt tốt tốt t ô phong vỗ tay một cái tại hư không vô tận bên trong cái nào đó bản nguyên thế giới bên trong linh đồ thần chính cao cư vân vị biểu lộ có chút khó chịu làm làm thống l ĩ n h trên trăm bản nguyên thế giới nửa bước cao thủ vô địch hắn rất ít ăn thua thiệt nhưng trước đó vài ngày hắn thì ăn một lần thua thiệt ta phí hết tâm tư sáng tạo ra thất t à đủ để ngăn chặn vũ trụ phản vệ hệ bí bảo linh đồ thần cao mày phóng nhãn toàn bộ hư không vô tận thất tả dạng này bí bảo còn là lần đầu tiên hiện thế ta mặc dù là thất tả sáng tạo giả nhưng cũng chỉ có một cái thất tả chỉ như vậy một cái thất tả lại bị làm mất rồi ta muốn sáng tạo ra cái thứ hai thất tả cũng không biết phải bao lâu sau đó